Quy một chương 275, gặp vua. Được rồi, có mạnh mẽ Đại Chu Thái Tổ chỗ dựa, Phong Hàn đúng là rất có tự tin. Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu được rồi, dẫn kiến xong xuôi. Hai người các ngươi không cần phải nói, thật là của các ngươi tội đáng ngun chết. Bất quá, xem ở các ngươi đối với liệt hỏa chi giới trưởng khống nhiều năm như vậy, còn chưa có xuất hiện đại loạn dưới tình huống, tạm thời tha thứ các ngươi. Nên là người, các ngươi đều hẳn là đi. Đại Chu Thái Tổ vẫn như cũ sắc mặt lạnh lẽo. Nên là người, hắc sảnh c ù n g đế q u n h thành trong lòng thời gian trong chớp mắt lạnh lẽo, phảng phất k ẹ xuống vực sâu vật d ự Đại Chu Thái Tổ vẻ mặt hờ hững hôm nay nếu như không phải tan n y một cái sương giả, mà là cái khác thiên tài, khả năng cũng gặp phải các ngươi đọc t h ủ Mặc dù nói các ngươi là muốn mượn long huyết không gian tay đến giết ta, thế nhưng muốn giết ta một chuyện, nhưng là chứng cứ xác thực, không thể chống chế. Hắc Sảnh cùng Đế q u y n h Thành nhìn nhau, lúc này không người cũng khẩu đ ồ n g thành nói vãn bối vãn bối nhất thời hồ đồ, vọng tiên bối có thể khai ân. Đại Chu Thái Tổ t r ă m trượng thân thể hỏa diệm ló ra, hắn đang trầm tư, không nói câu nào. Hắc Sảnh c n g Đế q u Thành tâm trạng càng ngày càng thấp thỏm bất an, bọn họ giờ phút này cái trăm vạn năm trước cường giả chính đang suy tư. Đại chu thái tổ trầm tư cũng không giải, nhưng mà đối với Hắc Sảnh c ù n g Đế h u y n h Thành tới nói, nhưng là độ dây như năm. Ân, các ngươi muốn giết ta, vốn nên giết không tha. Bất quá nghệ tình các ngươi đối với l i ệ t h ò a Chi Giới trưởng khống nhiều năm như vậy, còn chưa có xuất hiện đại loạn dưới tình huống, tạm thời lưu lại tính mạng các ngươi. Nếu như sau này tái phạm loại này sự tình, cái k i a tiểu h u quái lao tổ vô tình, lao tổ hỏa diễm bàn tay khổng lồ bóp chết các ngươi, lao tổ hỏa diễm chi chân đạp chết các ngươi. Đại chu thái tổ rất là hờ hững nói ra. Vâng vâng vâng. Hắc Sảnh Cung Đế u y n h Thành phảng phất tử trong địa ngục, hai người đều cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều thoại. Tạ t i ề n bối khai ân. hắc s ả n h cùng đế h u y n h thành vội vàng không người nói nhớ k ý ta sau này tái phạm h a n h đại chu thái tổ hừ lạnh nói đế h u y n h thành vừa nghe nhưng trong lòng là thầm mắng ngu ngốc lại đi giết người ngươi có chí ít bất hủ cảnh thực lực ta chán sống sao chính văn 255 vùng cực bắc hải q u t khắp nơi chạy máu vì là hạ đ ồ tiêu trên núi đế h u y n h thành cùng hắc s ả n h đều là người thông minh đều đồng ý long huyết không gian tiểu tử các ngươi không phải có lời muốn nói mà cứ việc nói đại chu thái tổ nhìn về phía thiên long thú tôn thiên long thú tôn hít sâu một hơi giờ khắc này thiên long thú tôn trong lòng áp lực rất lớn bởi vì hắn nói được làm xấu, quan hệ đến may mắn còn sống sót Thiên Long Thú Tôn tam hoàng giả tính mạng, Thiên Long Thú Tôn cứ việc nói, cho dù chết cũng là cộng chết mà thôi. Thiên Long Thú Tôn nhìn đã điên cùng Thiên Lục Long Vương nói ra, Giao Long Ma Vương cũng đối với Thiên Lục Long Vương gật đầu, nên có một tia hy vọng thời điểm, bọn họ biết ủy khúc cầu toàn, loại này như Đế h u y n h Thành cùng h ắ c sảnh, nhưng là nếu như không có còn sống hy vọng, bọn họ sẽ để tử địa có chút cơ khí. Thiên Long Thú Tôn căn bản không cho là còn có còn sống hy vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như người khác đối với bọn họ như vậy, bọn họ đã sớm giết đối phương. Tiền bối, hết t h y đều là phong vân không tránh cướp chúng ta bảo tàng, chúng ta cũng không có cách nào, mới chuẩn bị dọa hắn, không phải chuẩn bị vây giết hắn, không phải. Thiên Long Thú Tôn bằng phẳng, mấy câu nói liền nói xong. Ha ha. Đại Chu Thái Tổ bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, tiểu bối, những này rõ rõ ràng ràng thả ở nơi đó, ngươi không cần ngụy biện, bởi vì chúng ta đều. Nói xong, Đại Chu Thái Tổ liền muốn vung tụ, phán quyết Thiên Long Thú Tôn bọn họ. Tiền bối, v ã n bối có một đề nghị. Đế k n h Thành bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại ở Đại Chu Thái Tổ giết người khi, làm, khẩu đưa ra nghi vấn. Hắc Sảnh lúc này linh hồn hỏa chi hoa chỉ truyền âm nói đế khinh thành, ngươi mẩn người, nay tiên bối không có giết ta, chả không rất sớm đi. Nếu như hắn đổi chủ ý, vậy coi như nguy rồi. Hắc Sảnh vì tư lợi, tự nhiên tối bận tâm mạo nhỏ, nói. Đại Chu Thái Tổ nhìn đế khinh thành nói, đế khinh thành trên mặt có vẻ tươi cười bây giờ long huyết không gian m g ụ c không cách nào kỷ, đã không có lãnh đạo một phương năng lực, không nếu như để cho loan đao không gian thay mặt quản lý. Long huyết không gian đã không có, quản lý. Long huyết không gian không có, có thể loan đao không gian người đều ở a. Long huyết không gian vô tận bảo tàng cũng ở phong hàn trong tay, tuy rằng không có nhân khẩu, cùng tài bảo. nhưng là long huyết không gian các loại tài nguyên đều vẫn còn đem long huyết không gian đưa về người loan đao không gian thực sự là một cái quá to lớn chuyện tốt hắc s a n h k h i làm ấn tan thành nhưng trong lòng là thầm mắng đế h u y n h thành biết đính h ó t bất quá đối với loan đao không gian tới nói này đều xem như là một chuyện tốt đối với mạnh mẽ đại chu thái tổ tới nói cái này cũng là một cái trị phải cao hứng sự tình hảo ý của bọn họ đại chu thái tổ hẳn là sẽ không từ chối đại chu thái tổ tinh nhãn sáng n g ờ i nói được các ngươi không hổ là chấp trưởng thế giới hơn m ư vạn năm nhân vật uyên nhu thuật không phải bình thường tinh thông long huyết không gian nhét vào loan đao không gian để loan đao không gian thay mặt quản lý, đại gia không có ý kiến chớ. Thiên Long Thú Tôn nhàn nhạt nói không ý kiến. hắn không có ý kiến, vậy thì đại biểu toàn bộ Long Huyết Không Gian cũng không có ý kiến. đối với bây giờ hỗn loạn Long Huyết Không Gian, nói thật, Thiên Long Thú Tôn bọn họ cũng không có quá nhiều lưu luyến. Đại Chu Thái Tổ có chút thỏa mãn. Đế q u y n h Thành Động nhiên trên l ờ i nói Đại Chu Thái Tổ, phong hàn, ta cũng lấy ra 72 đại khu vực bên trong 24 khu vực cho ngươi loan đao không gian quản hạt, làm sao? 24 khu vực nhưng dù là thần nha không gian 1 phần địa vực. rất tốt. thần nha không gian cùng ám hắc không gian. vốn là t r ư ở n g không không gian diện tích cũng rất lớn, vừa xa long huyết không gian, lấy ra 24 đại khu vực t r ư ở n g k h ố n g địa vực đưa cho phong hàn. đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính được tổn thất lớn. đại chu thái tổ lập tức đem linh hồn hỏa diễm tìm đến phía hắc sảnh. hắc sảnh lúc này bỏ ra nụ cười nói ở loan đào không gian phía đông, ta ám hắc không gian dưới trướng cái kia 24 khu vực cũng tất cả đều quy ngươi. ám hắc không gian, luận không gian địa vực t r ư ở n g k h ố n g diện tích, cùng thần nha không gian là gần như. đồng dạng, 24 khu vực cũng là ám hắc không gian 1/3 địa vực. chỉ cần hai đại thế giới biểu tặng, phong hàn thì có 2 phần ba thế lực. cùng đưa sau khi đi ra ngoài thần nha không gian, ám hắc không gian tương đương, mà hơn nữa long huyết không gian này điểm địa phương, cùng với loan đao không gian nguyên bản cái kia bé nhỏ không đáng kể thế lực, đã như thế phong hàn bọn họ loan đao không gian lại thành liệt hỏa chi giới đời thứ nhất giới. chuyện này thực sự là khó mà tin nổi. bất quá, có đại chu thái tổ như vậy mạnh mẽ hơn bọn họ vô số lần cường giả xuất hiện, chuyện này sẽ không có nhâm hà khó mà tin nổi. đại chu thái tổ cao mày nói bất quá, thế giới mới gọi loan đao không gian gọi loan đao không gian đã không thích hợp, ta xem liền gọi phần thiên thế giới đi. có thể, phong hàn như vậy nghĩ tới. không nghĩ tới đại chu thái tổ lại là với hắn có như thế ý nghĩ đại chu thái tổ nhìn phong hàn một chút nhân tiện nói phong hàn ngươi chính là kiếm thần liền đặt tên vì là phần thiên thế giới đi hy vọng ngươi có thể đem phần thiên thế giới phát triển đến năm đó nguyên tổ đệ nhất cường môn mức độ tái hiện liệt hỏa chi giới trăm vạn năm trước huy hoàng được cũng đặt tên vì là phần thiên thế giới cho tới trăm vạn năm huy hoàng bách vạn năm tới nay giang đình người phong hàn tạm thời còn không dám nghĩ phong hàn trong lòng rất là kích động không nghĩ tới phần thiên thế giới dễ dàng như vậy ngay khi liệt hỏa chi giới thành danh đây chính là so với phong hàn bạo xuống cựng u y hiểm lớn c ấ p giật long huyết không gian của cải đến phải nhanh hơn nhiều, mà cống hiến to lớn nhất tự nhiên là Đại Chu Thái Tổ. Đại Chu Thái Tổ vừa ra Phần Thiên Thế Giới cũng thành đệ nhất mạnh mẽ thế giới. Sự tình trầm giải chuyện, trầm giải chuyện, cuối cùng càng ngày càng nhiều người quan tâm này lực lượng mới xuất hiện Phần Thiên Thế Giới. Hai đại hàng đầu thế giới cắt đất, Long Huyết Không Gian hủy diệt, Long Huyết Không Gian quy vì là Phần Thiên Thế Giới hết thảy, Phần Thiên Thế Giới Đại Đại Thành Danh, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, bởi vì hắn bối cảnh mạnh mẽ, Đại Chu Thái Tổ thực lực bạo lộ ra, thiên hạ ồ lên, thậm chí ngay cả hai đại cường giả tối đỉnh cũng không phải là đối thủ, vô số người kinh ngạc với Đại Chu Thái Tổ mạnh mẽ, tự nhiên. liên quật khởi vấn đề cũng là không muốn suy nghĩ thêm. đương nhiên, còn có một cái khác đáng giá quan tâm nhân vật, cái kia chính là Phong Hàn. Phong Hàn đối mặt bảy đại cường giả vi truy cắn giết, 10 ngày 10 đêm cũng không buông tha, cuối cùng không nhìn. Cùng với sự công kích của hắn, để long huyết không gian chỉ còn giữ lại một vị sức chiến đấu. Phong Hàn quả cảm, Phong Hàn sát phạt, Phong Hàn võ đạo, hỏa diễm Phong Hàn lại một lần nữa đem bọn họ chấn động. Toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ này một vị chỉ có 16 tuổi siêu cấp cao thủ vô số. Người đem Phong Hàn cho rằng thật tượng, bọn họ đều nỗ lực tu luyện, kỳ vọng đạt đến Phong Hàn như vậy phong quang vô cực. Mà nguyên lai loan đao không gian. Thiên mệnh thần toán, thủy theo vân, thủy nhu tụng, dư hận x o á i mai lam u bọn họ đều là cực kỳ cao hứng. Trước đây so với Long huyết không gian còn nhỏ yếu gấp 10 lần thế lực nhỏ, mà hiện tại lại là đem thực lực tăng lên gấp trăm lần. Tất cả những thứ này đều là dựa vào phong hàn a. Có phong hàn, bọn họ mới có hiện tại phong quang. Phong hàn chính là ông trời của bọn hắn, bọn họ thần, bọn họ không dám quên. Vô tận thế giới, cực bắc vùng đất tử vong, đ ồ n g dạng là vùng cực bắc. Này một nơi, nhưng là so với liệt thiên đế quốc bản thổ vùng cực bắc hung hiểm vật h ầ n chân chính là đao phong lướt qua liền có người chết đi. Nhân đạo thế giới. vì là liệt thiên đế quốc thiên hạ thập đại tông phái siêu cấp khởi nguồn tổ là bên trong đất trời nhân loại một đại chi nhánh tương tự cũng là vô tận thế giới một đại chi nhánh người này nói thế giới đệ tử không nhiều ở vùng cực bắc trong tông phái chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng mà nhân đạo thế giới có một đại thái thượng thiên nhất dĩ nhiên đạt đến diễn biến sau cảnh cảnh giới cách này trường sinh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước người này chính là vùng cực bắc k h á n g đỉnh nhân vật này thái thượng là không bình thường tồn tại chính là cùng trưởng lão một cấp bậc mà đại thái thượng chính là cùng đệ một trưởng lão một cấp bậc tuy rằng vùng cực bắc hoang vu hung hiểm không có liệt hỏa chi giới bên kia t ạ i nguyên phong phú nhưng là chính là có vùng cực bắc nguy hiểm, k h ủ n g bố mới có cao thủ càng mạnh mẽ hơn sinh ra ở l i ệ t hoa chi giới. Ngoại trừ cái kia triển khai bí thuật đại chu thái tổ, đế khinh thành đại nhân ở ngoài cũng lại là không có diễn biến cảnh giới cao thủ, chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới thiên long thú tôn tự nhiên là không tính. Vùng cực bắc, hải cốt khắp nơi, chảy máu vì là hà đ ồ tiêu trên núi. Chưa xong con tiếp quy 1 chương 276, b ấ t hủ bất hủ. Vùng cực bắc, hải cốt khắp nơi, chảy máu vì là hà đổ tiêu trên núi. Này đổ tiêu trên núi bố trí có mấy chục tụ n g trận. d ả y núi bên trên huyết tinh chi khí độ dày đặc, siêu bình thường địa vực mấy chục lần. càng đồ tiêu trong núi tâm, này huyết tinh chi khí càng dày đặc, thậm chí khiến người ta nhìn thấy vụ huyết từng trận, từng cái từng cái hỏa diễm tu sĩ cũng là hoặc ngự phong, hoặc ngự không, hoặc đằng vân, hoặc đột quang. liên hỏa chi giới ở 10 vạn năm trước chỉ có đơn thuần hỏa diễm tu sĩ, mà theo trôi qua, các loại tu luyện cao thủ võ đạo, độc nói, tu lan nói chờ chút tu luyện cao thủ đều là chậm rãi phát triển lên, liên hỏa chi giới đã không lại đơn thuần là hỏa diễm tu sĩ thế giới, mà là một cái phát triển toàn diện thế giới. mà vùng cực bắc thì lại khác, vùng cực bắc vị trí hiểm ánh. ngoại trừ hỏa diễm này một quyển thổ phương thức tu luyện ở ngoài việc tu luyện của hắn phương thức căn bản cũng không có bất luận phát triển gì manh mối bất quá đôi này chuyện này đối với vùng cực bắc cũng là mới có lợi vùng cực bắc bởi vì tu luyện chỉ một đạt được thành quả lại là hoàn toàn vượt qua liệt hỏa chi giới muốn nói đến đỉnh cao cao thủ số lượng liệt hỏa chi giới vốn là không đuổi kịp vùng cực bắc ở một cổ điện lầu các bên trong có một mặt trứng hừng hào da r ẻ như trẻ con bình thường tóc bạc người trẻ tuổi ở này tóc bạc người trẻ tuổi bên cạnh t ọ a chính là nhân đ ạ o thế giới tông chủ nhân xương ì n trọng đi mà cái kia tóc bạc người trẻ tuổi chính là nhân đạo thế giới đại thái thượng tiên nhất ngày này một chính là y n t r ọ n tỷ sư minh nhân đạo thế giới là một cái cổ lão tiểu thiên thế giới bởi vị trí vùng cực bắc bực này địa phương hoang vu các loại truyền thống cũng là bảo lưu vô cùng tốt bọn họ nơi đó án sát không gọi án sát mà như trước là gọi là t ô n g chủ sư minh đây là chúng ta trưởng khống 10 đại tông phái một trong tịch d i ệ t tông cung phụng tịch d i ệ t tông trăm đường trà nhưng là độc nhất ta bọn họ cũng chỉ có thưởng thưởng cho sư minh đưa tới ta cũng là hưởng sư m i phúc mới có thể thưởng thưởng nếm trải này trăm đường trà n h ọ n tỷ rất là hưởng thụ thưởng thức một cái miệng nhỏ. đ ỉ n t r ọ n g tí nhưng là nhân đạo thế giới người số một địa vị nhưng là không có sư u i n h của hắn thiên nhất cao điểm này cùng ngày đó phong hẳn đại chu thái tổ bọn họ đi tới phần thiên thế giới thời điểm phong hẳn đại chu thái tổ so với hồ bất quy địa vị còn cao hơn còn muốn có lời nói quyền là như thế bất quá từ một điểm này trên cũng có thể thấy được tịch d i ệ t tông keo kiệt hoặc là nói là trăm đường trả đúng là tinh quý so với phổ nhị trúc diệp thanh mao phong bích loa xuân đại hồng bào chờ chút còn muốn quý giá thiên nhất nhưng là cười nhạt một tiếng cái kia tịch d i ệ tâm tông i ạ tâm lớn vô cùng cảm thấy tịch d i ệ t tông danh tự này không được. liền muốn ta giúp bọn họ cải danh tự, đổi thành tịch diện tâm tông, h ư u toàn khoát tâm tông sa. hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng là bọn họ không, bên ngoài tâm tông đã là hàng thông thường, muốn thu nạp đệ tử vốn là chuyện không thể nào. còn có bọn họ khắp nơi muốn tranh số một, ta nhân đạo thế giới trưởng không b ằ à g cục, duy trì cân bằng, tuy rằng không có gia tâm, nhưng là có thực lực, vừa vận quản bọn họ, bọn họ như vậy lấy lòng, cũng chẳng có gì lạ. bất quá xem vẻ mặt của ngươi, vẫn không có đem chúng ta lấy lòng à? haha. Ha. sư minh nói g i nhìn c t ỷ cũng là nọ nụ cười, thiên nhất rất ít đùa dỡn, nếu như thật sự đùa dỡn. liệt nói rõ tâm tình của hắn rất tốt. Thiên nhất ở vùng cực bắc thực lực mạnh nhất, chính là vùng cực bắc nhân vật số 1, diễn biến hậu kỳ thực lực. Nếu như còn không là vùng cực bắc b ỉ n h cao, như vậy, liệt hỏa chi giới cường giả thật sự muốn ăn thì đi tới. sư minh, tịch diện tâm tông ở này vùng cực bắc đệ tử mấy vạn, chúng ta bất quá mấy ngàn. Trên thực tế nếu không là lúc trước hai sơn tổ sư có hấn, ta nhân đạo thế giới đệ tử đã sớm vượt quá bọn họ nhiều hơn nhiều, tức khiến cho chúng ta đệ tử ít. Thế nhưng bất kể là nơi này, vẫn là liệt thiên đế quốc bên kia, ta nhân đạo thế giới siêu cấp cao thủ thực lực đều là vượt quá bọn họ ỉn c h ỏ thì nói đến đây, nhưng là có chút n ạ o khí. vì lẽ đó này tịch d i ệ t tâm tông mới có thể bị chúng ta quản h ạ t mà không dám có nhị tâm sư đệ chúng ta nhân đạo thế giới tu luyện coi trọng lấy người làm gốc lấy người thành đạo rất coi trọng tâm tình cần tâm tình yên tĩnh b ạ m b ạ c như vậy mới có thể có thành tựu nếu như chúng ta nhiều chiêu thu đệ tử nhiều kéo người kết phái không chỉ rất khó bồi dưỡng được siêu cấp cao thủ trái lại để ở ta nhân đạo thế giới một mảnh bẩn tiểu xấu xa đệ tử trái lại sẽ không có thành tựu thiên nhất trên mặt có vẻ tươi cười chúng ta hay là muốn dựa vào khai sơn tổ sư di h ấ n lấy bồi dưỡng tinh anh làm chủ chỉ cần ta nhân đạo thế giới có trăm vị siêu cấp cao thủ như vậy, dù cho này tịch diệt tâm tông có đệ tử mười vạn, cũng phải tiếp thu chúng ta quản lý. này chính là thực lực, thực lực không phải nhân số c loại kia trăm vạn người bình thường vây giết một cái đ ỉ n h cao cao thủ hiện tượng là tuyệt đối sẽ không phát sinh. h ỉ n t r ọ n thì cũng gật đầu. nếu như lúc trước không phải năm đó cái kia loan đao không gian hồ thiên hoàng cưỡng chế chúng ta lui ra, chúng ta lại sao lại đem tông môn xây dựng ở nơi đây? bất quá từ khi hồ thiên hoàng 20 vạn năm trước mất tích sau khi, loan đao không gian cũng cũng lại phát triển không đứng lên. trước một đoạn, có người c h u y ề n tin tức cho chúng ta nói, hồ thiên hoàng hậu nhân h ổ bất quy bị người giết chết. Loan Đao Không Gian chuyển thừa c h u n g kết, ta vốn đang lấy vì bọn họ gặp b á o ứng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tái hiện nhân gian đây. Nhưng là trên thực tế đây, n à y Loan Đao Không Gian bị hai cái gia nhập nhân vật, Phong Hàn, Đại Chu Thái Tổ cho t r ấ n h ư ơ n g lên. Hiện tại Loan Đao Không Gian đã là thay đổi x ư n g hô, gọi là phần thiên thế giới. Thiên Nhất nói đến đây cũng là thở dài một hơi, chính là cái kia liệt địa v ì là hoàng. Sau đó quật khởi phần thiên thế giới, ta nhưng là nghe nói, Đế q u y n Thành, Hắc Sảnh hai người đem thần nha không gian, á m hắc không gian một phần ba không gian đưa cho n à y phần t i ê n thế giới. này phần thiên thế giới lập tức trở thành l i ệ n hỏa chi giới đệ nhất tiểu thiên thế giới, phần thiên thế giới, án sát là ai? vẫn là vị kia siêu siêu cấp cao thủ đại chu thái tổ sao? ẩn t r ọ n g tỷ lúc này đưa ra nghi vấn, thiên nhất làm người không mang danh lợi, nhưng l à i n t r ọ n g tỷ thân là nhân đạo thế giới tông chủ, rất nhiều chuyện vẫn là nhất định phải. cái này phần thiên thế giới, t â n án sát tên là phong hàn, bất quá cái này phong hàn lai lịch cũng không nhỏ, sư phụ của hắn vô cùng có khả năng là am hiệu linh hồn chi đạo trăm vạn nguyên tổ cao thủ, không, các ngươi không nghĩ, chính là vị kia đại chu thái tổ. nói đến đây, thiên nhất lời nói cũng có chút trầm trọng. in chọt h i cũng trong lòng dung mạnh, am hiểu linh hồn chi đạo nguyên tổ cao thủ, cái này đại chu thái tổ sát thực là mạnh mẽ, so với chúng ta cũng cường đại hơn, nhưng là hắn mạnh mẽ không phải là bởi vì hắn hóa thân trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ sao? Sự t í n h nơi nào có đơn giản như vậy, đại chu thái tổ hóa thân trăm trượng người khổng lồ, thực lực đó bất quá là cùng đế k h y n h thành hai người tương đương, thậm chí là so với đế k h y n h thành, hắc sảnh bọn họ còn muốn yếu, nhưng là cuối cùng hắn lại có thể một chiêu đem đế k h n h thành, hắc sảnh bọn họ hất bay trăm g m điều này nói rõ, nói rõ thực lực của hắn ít nhất trong nháy mắt tăng lên ngàn lần, ngàn lần thực lực. Theo ta được biết, cũng chỉ có trăm vạn năm trước có chút gia hỏa mới có thể lấy bí pháp thực hiện. Thiên Nhất nói ra, ì n trọng tỷ trong lòng cấp tốc suy nghĩ chốc lát, Am Hiểu Linh Hồn Chi Đạo Nguyên t ổ Cao Thủ này đại Chu Thái Tổ lại là Am Hiểu Linh Hồn Chi Đạo trăm vạn Nguyên t ổ Cao Thủ, bọn họ lại còn không có ngã xuống, chạy đến liệt hỏa chi rồi đến, đến rồi, nơi này cũng đáng giá bọn họ đến. Ai? Ai là sự việc? Chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ không hề ít, nhưng là trăm vạn năm chuyện lúc trước chúng ta nhưng là biết rất ít, trăm vạn năm trước cường giả tâm tư đều rất quái lạ, chúng ta không thể tính toán theo lẽ thường. Thiên Nhất nhưng là thở dài, sư huynh. cái k i a đế h u y n h thành bọn họ lúc ấy có không có nói cái k i a am hiểu linh hồn chi đạo nguyên tổ cao thủ là thực lực y n t r ọ n g tỷ lúc này đưa ra nghi vấn người này nói thế giới tuy rằng ở vùng cực bắc bên này cao thủ không nhiều nhưng là ở tin tức trung chuyển t r ạ m liệt tiên đế quốc bên kia cao thủ nhưng là như mây nếu như là diễn biến đến trường sinh cao thủ dựa vào sư môn địa danh thành thực lực vẫn có thể ứng phó sợ là sợ ở cái t i a đại chu thái tổ thực lực vượt qua cực hạn của bọn họ có thể đem có thể so với cảnh giới trường sinh đế khuynh thành h á t xanh hất bay trăm g ặ m thực lực đó chỉ ít là bất hữu cảnh chủ yếu đế khuynh thành không cách nào chuẩn xác phán định này vẫn là bảo thủ nhất p h á n đoán thiên vừa nói ra bất hữu cảnh đều cảm thấy tâm tình có chút n g ư ợ n n g ạ n tuy rằng bọn họ đã là hơn 10 vạn năm không có đã tiến vào liệt hỏa chi giới nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng này bất hữu cảnh giới mang ý nghĩa bất hữu cảnh ẩn trọt tỷ thay đổi sắc mặt bất hữu cảnh giới lại như là một tầng như núi lớn ép tới hắn khó có thể thở dốc ẩn t r ọ g tỷ rõ ràng Bất hủ cảnh cái kia lại biểu loại nhân vật đó cho dù ở trăm vạn năm trước liệt hỏa chi giới cũng là hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Muốn trăm vạn năm trước liệt hỏa chi giới coi như là ở vô số đại thiên thế giới bên trong cũng là hàng đầu tồn tại a. Bất hủ cảnh giới chính là nhân đạo thế giới mấy ngàn năm g ố c gác cũng là không muốn đắc tội cao thủ như thế. ì n t r ọ g thì không dám tưởng tượng, hắn không bất hủ cảnh giới đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Huống chi bất hủ cảnh chỉ là suy đoán, là phỏng đoán cẩn thận nhất, thực lực chân chính chả không cách nào phản đoán đây. Có thể, có thể càng mạnh hơn. Chuyện này nhất định phải về tổng tông môn. Tuy rằng vị cao thủ này xuất hiện ở chính là liệt hỏa chi giới, nhưng là nếu như hắn như là lên cơn điên, chạy đến ta vùng cực bắc đến rồi làm vùng cực bắc tuy rằng ở bình thường trong mắt cao thủ rất hoang vu, rất nguy hiểm, nhưng là cao thủ chân chính nhưng là không thèm để ý những này. Sư Minh bình thường vượt qua diễn biến cảnh giới, chả có tâm sự lưu lại ở liệt hỏa chi giới nhưng là không hơn nhiều. Cao thủ như thế nhất định phải cẩn thận đối xử. Vạn c h ớ đắc tội im c h n g tỷ liềnội và nói: bọn họ không. n à y Đại Chu Thái Tổ mặc dù là trăm vạn năm trước nhân vật, nhưng là nhưng là mệnh đồ n h ấ t nô, nhiều lần chiến đấu thương thế nghiêm trọng, thực lực cũng là càng ngày càng yếu. Từ trăm vạn năm trước đến vạn năm trước đây, Đại Chu Thái Tổ chiến đấu vượt quá 5 triệu chiến, nhưng là c ù n g Đế h u y n h Thành bọn họ không giống Đại Chu Thái Tổ bởi chiến đấu ở các đại đại thiên thế giới, đối mặt cao thủ hàng đầu quá nhiều, vì lẽ đó hắn là thắng thiếu bái nhiều, bị người khác trọng thương số lần cũng là đến c ô n g hết. Cuối cùng, ở vạn năm trước, Đại Chu Thái Tổ lại là bị người c ầ n cố, đây chính là Đại Chu Thái Tổ trăm vạn năm sinh hoạt, nếu không là Phong Hàn phụ một tay, Đại Chu Thái Tổ nói không chắc chết g i à đều sẽ không tái hiện vĩ phong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 277 gió thổi thế giới. Chuyện này nhất định phải về tổng tông môn.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 đối mặt cao thủ hàng đầu quá nhiều, vì lẽ đó hắn là thắng thiếu bá nhiều, bị người khác trọng thương số lần cũng là đến không hết. Cuối cùng, ở vạn năm trước, đại chu thái tổ lại là bị người cầm cố, đây chính là đại chu thái tổ trăm vạn năm sinh hoạt, nếu không là phong hàn phụ một tay, đại chu thái tổ nói không chắc chết giả đều sẽ không tái hiện vì phong thiên nhất tiên sinh một trên mặt có vẻ tươi cười, yên tâm, sư đệ, ta ha có thể không biết cao thủ như thế hàng nghĩa. Một tháng sau chính là phần tiên h thế giới chính thức khai quan nhật, ta nhất định phải đem tin tức này lan truyền cho vùng cực b ắ t những tông môn khác, chúng ta vùng cực b ắ t nhất định phải mang lễ trọng đi à, sư minh. Ngươi làm mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa đủ tốt. Hả, sư đệ, l ờ i ấy nghĩa là sao? Theo ta được biết, sau một tháng, không chỉ là phần thiên thế giới khai quang đại điện vẫn là này Phong h à n 17 tuổi sinh nhật, chúng ta không chỉ muốn đi chúc mừng bọn họ khai quang đại điện, chúng ta còn nhiều hơn bị một phần quà tặng, đi chúc mừng Phong h à n 17 tuổi sinh nhật, chúng ta muốn cho này Phong h à n sinh nhật qua thoải mái, sống mãi không quên, chúng ta muốn cho này sinh nhật trước nay chưa từng có cường giả tập hợp, chỉ có Phong h à n cao hứng, chúng ta cùng phần thiên thế giới mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta mới có thể thắng Đại Chu Thái Tổ hữu nghị mà không phải trả thù. này chính là chúng ta nhân đạo thế giới nhân đạo đúng lễ trọng lễ trọng mới có thể để phong hàn cao hứng mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa mới có thể thắng đại chu thái tổ hữu nghị lễ vật này chúng ta phải cố gắng suy nghĩ một chút c h n h trọt đi tiên sinh gật gật đầu sau đó lại dặn dò sư minh phong hàn 17 tuổi sinh nhật sự tình tạm thời cũng không cần nói cho những môn phái khác cái kia phần thiên thế giới sau lưng ơ chí ít là bất hủ cảnh chuyện này tạm thời đừng nói cho cái khác tiểu thiên thế giới người cũng nói cho bọn họ biết là cái tu luyện bất h u cảnh giới cái khác cũng không nói còn bất h u cảnh giới cảnh giới là một tầng cách cảnh giới vẫn là chín tầng cách cảnh giới, liền để chính bọn hắn đoán đi. Cho dù nhân đạo thế giới coi trọng như vậy, đạm bạc yên tĩnh môn phái đang đối mặt một cái chí ít bất hủ cảnh cao hơn, bọn họ cũng động điểm tâm g ỳ Thiên nhất tiên sinh gật gật đầu, sau đó bọn họ liền gọi người đi bắt tay chuẩn bị phong hàn 17 tuổi sinh nhật khai quang đại điện sự tình. chuyện này đối với nhân đạo thế giới là một chuyện rất trọng đại, bọn họ làm đều rất chăm chú. vô tận thế giới, vùng cực bắc, hoang vu, hung hiểm, nhưng là thế lực nhưng là không ế t lấy nhân đạo thế giới dẫn đầu, tịch di tông, ngạ quỷ đạo cũng phụ. sau đó còn có tám đại tông phái. cùng với lượng lớn môn phái nhỏ vân vân, tuy rằng lấy nhân đạo thế giới dẫn đầu, nhưng là thập đại tông phái siêu cấp đều ở nhân đạo thế giới quản lý trong phạm vi, cho nên nói vô tận thế giới, vùng cực bắc hẳn là t ớ i nói cũng chỉ có người nói thế giới này một cái đại thế giới, cùng vô tận thế giới chống đỡ được còn có một cái thôn ma cảnh cường giả giới, chân chính bao quát vùng cực bắc ở bên trong hoàn chỉnh liệt chi giới đại thiên thế giới, ở vạn năm trước cách cục là ngũ đại thế lực, thần nha không gian, ám hắc không gian, long huyết không gian, vô tận thế giới, nhân đạo thế giới trúc vào trong đó, thôn ma cảnh cường giả giới, mà thôn ma cảnh cường giả giới. cũng ở khoảng cách liệt chi giới ngàn tỷ i ả m xa một đại tiểu thiên thế giới, có hơn 100 t o nhỏ thế lực tới gần tạo thành, mà này thôn ma cảnh cường giả giới chân chính giang đỉnh nhân vật nhưng là một cái không môn không phái cao thủ, nhân sương bách chiến thần ma phong chi ngu, thực lực cực kỳ cường hãn, kỳ nhiên đạt đến diễn biến sau cảnh. có này bách chiến thần ma phong chi ngu, thôn ma cảnh cường giả giới mới có thể vạn năm bất biến sừng sững lên, mà không giống long huyết không gian như vậy, sau lực không đủ, cuối cùng tan thành mây khói. thôn ma cảnh cường giả giới, phong chi ngu vị trí, trên vùng đất này người cực nhỏ, chỉ có mấy trăm người, so với cái khác trên đất mấy triệu người hạ đẳng. mấy ngàn diễm tu sĩ quy mô rõ ràng nhỏ rất nhiều thôn ma cảnh cường giả dưới trung gian một tòa vạn trượng cô phòng ngọn núi này một bên hoàn toàn vuông góc như mũi kiếm ở vạn trượng cô đỉnh núi một anh tuấn nam nhắm mắt quanh chân l ặ n g lặng ngồi cả người chiến ý sắc khí nhưng là đang chậm chậm hướng ra phía ngoài phong thích liền phong đều không dám tới gần vạn trượng cô đỉnh núi xa xa có hai cái thị giả cung kính mà ở bên chờ đợi này hai đại thị giả mặt như s ư ơ n g bay về này cũng bố tới cực điểm chiến ý sắc khí lại là không hề có cảm giác này nam mái tóc dài màu tím tóc dài kỳ nhiên phiu rơi xuống đất nhưng quái dị không dính chút nào cho bụi người này chính là Giang Định Nhân v ậ t Bách Chiến Thần m ạ Phong Chi Ngu. Phong Chi Ngu mạc mở hai con mắt, trong tròng mắt hầu như không thể nhận ra tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một hư không truyền cảm khí liền xuất hiện ở Phong Chi Ngu trong tay. Phong Chi Ngu lúc này bắt đầu cùng Đế h u y n h Thành cẩn thận giao lưu lên. Chốc lát, Phong Chi Ngu thu hồi hư không truyền cảm khí, m à không hề cảm xúc đối với phía sau nói: Truyền lệnh xuống, để Viêm Nguyên Môn án sát cùng Âm Nguyệt Cung cung chủ đều đến tại hạ này đến. Bản tọa có chuyện quan trọng cùng bọn họ đàm luận. Theo người nói thế i ớ i có phụ thuộc tông phái như thế, thôn ma cảnh cường giả giới cũng là có phụ thuộc tông phái. Tỷ như này Âm Nguyệt Cung, Viêm Nguyên Môn. Vâng. phía sau hai đại thị giả trên mặt xương hóa đi, không người nói. Sau đó, thấy hoa mắt, hai người thân hình đã biến mất ở ngọn núi bên trong. Chỉ ít đạt đến 8 tầng bất hủ bất hủ cảnh giới, này liệt chi giới, lại là xuất hiện như vậy nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù là dùng bí pháp tăng lên lên, nhưng là tương tự là không thể khinh thường. Phong tri ngu c ắ n c ắ n n ô i lách tách huyết phù ở trên m ô i chảy ra. Phong tri ngu nhưng đầu lưỡi ruỗi một cái, đem huyết phù lại hoàn toàn tiện thị sạch sẽ. Sau đó lần thứ hai nhắm mắt ngồi quanh chân tĩnh t ọ a p h ả n phát chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Làm tu luyện giả, đặc biệt là hoang vu nơi tu luyện giả, đều là cùng thiên địa đấu. đấu với người ta nghịch thiên gia hỏa, k h ắ t máu mà sống, l ấ y chiến thành ma người thực sự là không thể đếm. vì lẽ đó, chuyện này căn bản là không đáng ngạc nhiên. sư phó, phong hàn h nhỏ, ngươi rốt cục chịu gọi ta sư phó. đại chu thái tổ trở nên thật cao hứng, gọi sư phụ của ngươi, là xem ngươi cô độc, còn có, ngươi nhất định phải đem ngươi tuyệt học giữ nhà truyền thụ cho ta. đối mặt hắn đáng tin đại chu thái tổ, phong hàn trong lòng rất dễ dàng. được rồi, nhỏ, nay bách vạn năm tới này, ta nhưng là khiêu chiến đại thiên thế giới vô số cao thủ, lũ chiến l c bại, khi bại khi thắng. thậm chí cuối cùng bị người cầm cố suýt chút nữa chết đi nhưng là lao tổ ta cũng là học được rất nhiều bí pháp người gọi ta sư phó ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt ta phong hàn tuy rằng không có ngươi sống được hữu nhưng là cũng coi như kiến thức rộng rãi nếu như ngươi không lấy ra một điểm thứ tốt ta nhưng là không đồng ý sẽ không để cho người thất vọng phong hàn cùng đại chu thái tổ trước tiên trò chuyện đến rồi phong hàn cùng đại chu thái tổ liếc mắt nhìn phía trước phía trước chính là loan đao không gian vị trí mà hiện tại thì lại gọi là phần t i ê n thế giới phong hàn cùng đại chu thái tổ đều cảm thấy một trận ung dung ông trời Từ hư không ú minh đại lơ lửng giữa trời đảo đến loan đao không gian, vậy cũng là 80 triệu bên trong xa, 80 triệu bên trong vân cung nguyệt. xa như thế khoảng cách, dĩ nhiên một khắc đồng hồ bọn họ sẽ trở lại. Phải biết, có như là năm đó phong hàn ở đỉnh cao thời kỳ, muốn đạt đến như vậy mức độ, ít nhất cũng là cần 3 tháng đến thời gian 4 tháng. Nhưng là hiện tại đây chỉ cần một phút. Ngàn tỷ không gian đ ộ n hình quá độ. Trong truyền thuyết đại năng mới có thể sử dụng ngàn tỷ không gian đ ộ n hình quá độ, không nghĩ tới đại chu thái tổ người này lại là có thể triển khai. Đại chu thái tổ hiện tại quả nhiên là không bình thường, mạnh mẽ hay là vô địch. đây chính là phong hàn lúc này đối với đại chu thái tổ ấn tượng, đương nhiên cũng là kích phát rồi phong hàn hùng tâm, phong hàn cảm giác mình ngoại trừ kiếm thần nỗ lực mục tiêu ở ngoài, chính là này một cái vượt qua kiếm thần, vượt qua kiếm thần trăm lần, ngàn lần mục tiêu. phong hàn còn nhớ những kia đẳng cấp cao thư tịch bên trong ghi chép, uy nguyên, t h o á i hư, cấp giết, dập tắt, n g h i ế t bàn, diễn biến, trường sinh, bất hủ, vĩnh hằng chín đại cảnh giới, chỉ có trường sinh hoặc là trường sinh trở lên tu sĩ có thể triển khai ngàn tỷ không gian đột hình quá độ, nhưng là đại chu thái tổ cái này tiện nghi sư phó đại nhân cũng thật là quá chút, c h ít. Phong Hàn không rõ ràng hắn đến cùng ở vào cái kia một cảnh giới bên trong. Cảnh giới trường sinh gian nan làm được sự tình, đại chu thái tổ nhưng là có thể ung dung làm được, vẫn có thể nói đùa chính mình. Hắn hẳn là cảnh giới trường sinh đỉnh cao, hoặc là càng mạnh hơn đi. Này chính là Phong Hàn suy đoán, chỉ là Phong Hàn không nghĩ tới chính là, hắn tuy rằng cảm giác mình suy đoán đã rất thái quá, nhưng là chân thực tình hình là so với như vậy suy đoán còn muốn thái quá. Chớp mắt ngàn dặm, lấy chiếu sáng vạn dặm tư thế, ngang qua Giang Hà Sơn Hải, thế không thể đỡ. Đó là Phong Hàn tốc độ, mà một phút 80 triệu bên trong đến tụt cùng là cái gì tốc độ? Phong Hàn đầu góc lớn hơn. Hắn có chút đoán không ra đến, đến rồi. mấy cái trong nấy mắt chính là một phút, mà bọn họ cũng là trực tiếp triển khai ngàn tỷ không gian đ ộ n hình quá độ đến này. công lực cỡ này hiện tại phong hàn còn đang suy nghĩ tượng, nhưng là làm sao cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cỡ đến. người nhỏ ngây ngốc làm gì không trả lại được. đại chu thái tổ cười nói. vâng, đại chu thái tổ. phong hàn vẫn cảm thấy gọi người này vì là đại chu thái tổ thích hợp, gọi sư phó nói chuyện đùa còn có thể coi là thật, chính mình còn không là rất có thể t h ứng. dù sao kiếm thần dù cho là ở trước mặt bằng hữu cũng là một bộ cao nạo dạng. tính xấu không phải như vậy dễ dàng cải nhỏ còn đứng ngây ra đó làm gì đến phần tiên thế giới đến đến rồi phong hàn lập tức từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại cũng không gọi nữa sư phó đổi giọng vì là đại chu thái tổ liền nói ngay đại chu thái tổ à phong hàn có thể xưa nay chưa từng cảm thụ ngàn tỷ không gian độn hình quá độ đây quá s ả n g khoái đại chu thái tổ ngươi còn có thần thông nào không có biểu diễn à để đệ cảm giác một t h o n g à ngươi thật sự muốn cảm giác đại chu thái tổ chăm chú hỏi đúng nha phong hàn gật đầu phong hàn nha phong hàn ngươi ân sư thần thông có thể nhiều lắm đấy chỉ sợ ngươi không có can đảm thử nghiệm Ta đem tinh không chi tu luyện pháp môn truyền cho ngươi, ngươi lĩnh ngộ t h ấ u không có. Ta đã lĩnh ngộ đấu, bất quá, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Đại Chu Thái Tổ hỏi. Bất quá thực lực không đủ, triển hai ngươi tinh không chi uy lực còn không bằng ta liệt nhật huyền d i ễ n biến không minh. U huyền, địa ngục, bầu trời, không chết thật đây. Phong Hán bất đắc dĩ nói. Xem ra chuyện này vẫn không thể rất c ư n g cầu. Dù sao vật này cần không chỉ có là thiên phú, còn cần cảnh giới, cảnh giới không tới tất cả chính là ngơ ngẩn. Đại Chu Thái Tổ vớt râu, một đời cao thủ tông sư khí độ, linh hồn t r i ôn hòa cực kỳ, sau đó trên mặt có vẻ tươi cười. nhìn thấy người này một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, phong hàn cười thầm trong lòng, ngươi ngụy trang sắc thực có thể, từ mi thiện mục, hòa ái dễ gần. Nếu như không biết ngươi nội tình, vẫn đúng là cho rằng ngươi là một cái phẩm hạnh cao thượng đại tông sư đây. đáng tiếc, cái tên nhà ngươi ta thực sự là quá quen thuộc. Hiện tại thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ngươi bại lộ, thích giết chóc, hung tàn nhưng l à ẩn giấu không được. lẽ nào thử một lần cũng không được, cũng bắt ngươi tối ôn hòa, công kích để ta coi trộn một chút. Chưa xong còn tiếp, xem Thái Thượng Kiếm Đạo chương mới nhất đến Trường Phong Văn Học quy 1 chương 278= b ằ n g hương ngự p h ò n g lão đại người ta ngược lại thật ra không sợ, thế nhưng ngươi nhất định sẽ sợ. năm đó ta đại chiến đại thiên thế giới thời điểm, nhưng là học được không ít ung tàn pháp môn, cái gì phần thiên ba đòn, kiếm thần nhất thiếu, thiên băng địa liệt a, những thứ đồ này, nhưng là thật sự đem chém giết đồ áo nghĩa phát huy đến cực hạn, hơi một tí tàn sát một triệu người, chả không đánh mà t h n g đây. còn cô a, ta ở một cái đại thiên thế giới bên trong gặp được lấy thân thể bản thân ra thịt gân cốt đến luyện quyền q u y pháp, cực kỳ tàn nhẫn, t ỉ như cái gì nguyệt ma h ọ a b ị q u y n a, huyết yêu luyện cốt quyền a, ngẫm lại ta đều sợ hai a, không thể nào ngươi sẽ sợ. phong hàn hết sức không tin. đương nhiên sợ sệt, cái kia quyền chi đại thiên thế giới tu luyện đều là rất tàn nhẫn, hơi một tí lấy m ị u thể đến thương tổn kẻ địch. bất quá cuối cùng cái kia đại thiên thế giới nhưng là bị kiếm chi đại thiên thế giới cho giết chết, kiếm chi đại thiên thế giới chiêu số tuy rằng không tàn nhẫn, nhưng là lực sát thương cũng là không nhỏ. một chiêu kiếm chạm thiên thương, hai kiếm đoạn âm dương, tâm có ngàn ngàn kết, vách núi trăm triệu bằng, nhân kiếm vì là hoàng, trí kiếm bình bát phương, dũng kiếm thế vô song, nhân giả vô địch, hoa c ù n g kiếm, bầu trời chi kiếm, kiếm nhận phong bạo, vạn kiếm quy tông, kiếm hồn, kiếm tâm, trí tôn vô song vô tượng, thương lãng chi kiếm, nguyên quang chi kiếm. Tinh không b á o táp, kiếm tịch diệt, thứ bi kiếm pháp, ta chi Phật hiểu lòng đại giang. Được rồi, lão tổ ta đã là nói mệt mỏi, chỉ cần nghe những này kiếm pháp tên, ngươi thì nên biết, này kiếm chi đại thiên thế giới có thể sợ chưa? Năm đó ta tuy rằng khi bại khi thắng, nhưng là nhưng là lũ chiến lũ bại. Ta hiện tại tuy rằng đem những thứ đồ này nắm giữ, nhưng là nhưng trong lòng của ta là sợ sệt, ta không có can đảm đi đối mặt qua Nghe ta nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào ngươi còn có gan lượng đến thử một lần? Phong Hàn Mạn không để ý, kế tục ở Đại Chu Thái tổ trước mặt trang ngây thơ nói, không có can đảm, Đại Chu Thái tổ. Lẽ nào ngươi không biết người đồ đệ là cỡ nào lợi hại, người khác đều gọi ta là vạn cổ duy nhất thiên tài, ngươi nhưng là sư phụ của ta, ta nhưng là ngươi đệ tử, sư phó t h a i hại sợ sự tình, đệ tử nhưng là gan to bằng trời, đệ tử còn có chuyện không dám làm. Nói, có thần thông nào xử hết ra, để đệ tử cảm thụ một chút đi. Được. Người lao tổ kia liền để ngươi cảm thụ một chút lao tổ ngự phong thuật. Chờ đã, đại chu thái tổ, ngươi quá keo kiệt đi, không phải ba ngàn sơn hạ biến, hoặc là nói ngàn t không gian đ ộ n hình quá độ, tự nhiên không phải. Như vậy tốc độ cực hạn, ngươi như không có ta bồi tiếp, tu luyện nhưng là t h a i hại vô í c Lão tổ làm sao có thể nhẫn tâm để ngươi bị thương đây? Đại Chu Thái Tổ rất bi tình dáng vẻ. Được rồi, ngươi chân tâm ta đã cảm nhận được, ngự phong thuật, ta liền điều động đám mây thuật cũng đã là biết. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi này ngự phong thuật đến tột u cùng có gì ghê gớm. Nếu như ngươi để ta thất vọng, nhưng dù là mạnh mẽ đánh đế Quyên Thành, hắc sảnh bọn họ mặt, Phong Hàn không có dụ ra người này tuyệt cường thần thông, đúng là có một ít không cam lòng. Mắc mơ gì đến bọn họ? Đại Chu Thái Tổ có chút nghi hoặc. Tự nhiên là có quan hệ. Ngươi một chiêu có thể mang bọn họ nhấc lên trăm dặm, điều này nói rõ ngươi thần thông đều là rất cường đại. Nếu như ngươi cho ta. rất bình thường, rất vô vị, thậm chí là rất rất rười. Không chỉ có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với đó hai vị đưa chúng ta 48 đại khu vực cường giả tối đỉnh a. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi đây là ngụy biện, Lão t ổ không muốn cùng ngươi ngụy biện. Ngươi rốt cuộc có muốn học hay không? Có muốn hay không kiến thức? Bị gió Hàn xỉ n h hắn rất khó chịu. Tuy rằng lúc này thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Phong Hàn mười vạn lần, nhưng là hắn nhưng không có rất tốt phương pháp đến đả kích Phong Hàn. Được rồi, nếu như ngươi để ta thất vọng, coi như là đ ù ổ i rỡn, ta cũng cũng sẽ không bao giờ gọi sư phụ của ngươi, để ngươi cái này trăm vạn tuổi lão quỷ cô độc cô q u ạ n đi thôi. Phong Hàn ngữ khí áp động, lấy phong ngự phong, vạn phong như tùng như bất động. Nói chuyện đến thần thông, đại chu thái tổ nhưng là tưởng thật rồi lên. Lấy phong ngự phong, có chút ý nghĩa. Phong Hàn nở nụ cười, lao tổ đương nhiên sẽ không nắm phổ thông đồ vật đến k h o quang, chiến trăm vạn năm, thất bại trăm vạn năm, lao tổ thu hoạch cũng không nhỏ. Để tiểu tử ngươi mở mang tầm mắt thủ đoạn, nhiều chính là đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa quỷ dị run run, sau đó cười nói, trong nụ cười tràn đầy tự tin. Được rồi, ta thừa nhận trong lòng ta có vẻ mong đợi, Phong Hàn cũng là trong lòng hơi động, lúc này ở một bên cẩn thận. co như là từ một đời trước bắt đầu nhận thức đại chu thái tổ đến hiện tại phong hàn cũng chưa từng thấy đại chu thái tổ từng ra tay mấy lần đại chu thái tổ thực lực không khôi phục thời điểm ra không được tay thực lực trở nên mạnh mẽ giải quyết xong là không muốn tùy tiện ra tay vì lẽ đó cao thủ như vậy ra tay bình thường nhưng là muốn ngay cả nhìn cũng không thấy phong hàn nếu như không phải chết mang anh thao cũng đừng hòng để đại chu thái tổ triển khai thủ đoạn ta muốn bắt đầu rồi đại chu thái tổ âm thanh cực kỳ trịnh trọng kha kha không có cái gì không nghĩ tới cũng không có cái gì không dám nghĩ lấy phong nự phong vạn phong như tung như bất động được đến cứ đến để đệ tử cảm giác một thoáng cái gì là ngự phong thuật, phong hàn hưng phấn hai mắt ánh sao trực t i ể m phong hàn tiểu tử, ta này lấy phong ngự phong chính là ngự phong thuật cơ sở, khi ngươi đem này ngự phong thuật tu luyện rất tinh tường, hơn nữa bản thân ngươi cảnh giới đủ cao sau khi, ngươi cũng có thể giống ta như vậy dễ dàng triển khai ngàn tỷ không gian đ ộ n hình quá độ, bất quá ngươi cũng biết ta hiện tại trở nên mạnh mẽ, chỉ là triển khai bí pháp rất nhanh, ta liền muốn đánh về nguyên hình, vì lẽ đó ta khuyên ngươi không muốn đi đắc tội người nào, không phải vậy, như đế v i n thành hát sành bọn họ như vậy tồn tại giết đến tận cửa, ta nhưng là ứng phó không được. biết rồi, ngươi bắt đầu đi. Phong Hàn hai tay nắm chặt, toàn thân tốc độ mơ hồ. Hắn giờ khắc này hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Phong, sinh phong, c ù n n phong quyển, gió to thổi, ta vì là trong gió thiếu niên, thái cực xoay tròn, vui vẻ gió nổi lên, trăm vạn na di. Phong Hàn thật lòng nhìn Đại Chu Thái Tổ, chỉ thấy Đại Chu Thái Tổ hai tay hơi động, vẽ một vòng tròn, sau đó một ngọn gió bắt đầu cuốn lên, thân thể bị gió bao vây, Phong không ngừng xoay tròn, lại tiểu phong chậm rãi đã biến thành c u ố phong, l ố c xoáy, sau đó không cần Đại Chu Thái Tổ làm sao động thủ, hắn chỉ là hơi niệm lên pháp quyết. liền có thể rất dễ dàng ở mỗi cái địa phương tung bay như vậy tốc độ phi hành so với phong hàn mạnh nhất tốc độ còn nhanh hơn đương nhiên đại chu thái tổ cũng không phải muốn bày ra cái này tình huống thực tế là loại này so với phong hàn lĩnh ngộ cái kia cái gì chiếu sáng vạn g ạ m lại làm muốn lung dung rất nhiều tuy rằng phong hàn đã là thân thể bất tử nhưng là mỗi một lần triển khai cái kia chiếu sáng vạn g ạ m đều cảm giác được thân thể bị lấy sạch giống như vậy mà nếu như có này ngự phong thuật không chỉ có thể đại đại dùng ít sức khí chính mình sẽ không mệt đến như một con chó giống như vậy càng là có thể lấy toàn thân tâm t ậ p chung vào trong chiến đấu. có thể tăng lên, càng cao hơn tăng lên chiến đấu hiệu suất, trong lúc nhất thời, phong hàn nghĩ đến rất nhiều, không cho phong hàn suy nghĩ nhiều, đại chu thái tổ đã là lại đánh mã lực, điên cuồng bắt đầu di động, dường như cụ như gió, thật nhanh, phong hàn trong lòng r u n g m ạ n h vừa nãy thời gian một cái nháy mắt, hắn liền cảm giác đại chu thái tổ thật giống h ọ a ra mấy trăm vòng tròn, phong hàn vừa s ử xuất, hoàng hốt trong lúc đó lại thật giống h ọ a ra mấy ngàn vòng tròn, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, phong hàn cũng căn bản là không có cách phán đoán đại chu thái tổ đến cùng h ọ a ra bao nhiêu vòng tròn, đại chu thái tổ nở nụ cười, sau đó h ở hững nhất chỉ, toàn. Đại chu thái tổ tốc độ lại là lại tăng lên lên. So với phong hàn mạnh nhất tốc độ, chiếu sáng vạn dặm còn nhanh hơn rất nhiều. Vù vù. Chỉ thấy một luồng màu tím gió xoáy trong nháy mắt bao vây đại chu thái tổ. Cái kia màu tím gió xoáy gần như có cao năm, mét, đường kính cũng không lớn, vừa vặn đem đại chu thái tổ bao vây lấy. Phạm vi cũng không phải rất lớn, thậm chí ở bên cạnh cách đó không xa phong hàn không bị một điểm ảnh hưởng. Xoay tròn, cực tốc xoay tròn, c ư ơ n g quyết, phong ở động, người ở phi, gió xoáy, t h à n h màu tím. xoay tròn tốc độ đạt đến trình độ kinh người, đồng thời đại chu thái tổ linh hồn chi hoa cũng cực tốc xoay tròn lên, đồng thời điều này cũng linh hồn chi hoa cũng bằng như đứa nhỏ t r ả t r ả đều quái dị lên, mà đại chu thái tổ tốc độ lại là lại một lần nữa tăng lên. Dù cho là lấy phong hàn t r o n g mắt cũng chỉ là nhìn thấy một đoàn tàn ảnh, Gió xoáy tàn ảnh diễn biến, bởi vì gió xoáy tàn ảnh cực tốc xoay tròn, không gian xung quanh dĩ nhiên không thể chịu đựng cái tia cố áp lực, sau đó dĩ nhiên sụp đổ đi. Thời gian một cái nháy mắt, phong hàn thấy rõ không gian sụp đổ, sụp đổ phạm vi so với gió xoáy tàn ảnh thoáng đại chút. Không được, lấy vui vẻ phong, phong ba kích động, v ế t nứt không gian. Phong Hàn biến sắc mặt, trái tim r u lên. Phong Hàn nhưng là chấn động cực kỳ. Nay Đại Chu Thái Tổ thần thông trả đúng là không thể dễ dàng triển khai à? Liên này bình thường nhất ngữ phong thuật, lại cũng có thể g ợ i ra vết nước không gian. Này mẹ kiếp, gọi là gì sự à? Vết nước không gian, Phong Hàn nhưng là nghe nói qua, một khi ngã vào vết nước không gian, coi như là đem bất hủ cảnh giới tu luyện tới bất hủ cảnh giới cường giả, p h ò n g chừng đều không xuống nổi. Phong Hàn không khỏi lo lắng lên Đại Chu Thái Tổ. Lẽ nào là ta hại Đại Chu Thái Tổ, lại là để hắn triển khai này kinh người thần thông mà chết? Phong Hàn trong lòng có thể nói là cảm xúc đồn ngang, trong m ố i cảm xúc đ ồ ngang. nhưng mà phong hàn không nhìn thấy t à n ảnh bên trong giờ khắc này đại chu thái tổ như trước một mặt hờ hững nụ cười không lo lắng chút nào nhìn thấy đại chu thái tổ không có một chút nào dừng lại phong hàn trong lòng lại là chấn động lẽ nào người này cường đại đến liền vết nứt không gian cũng có thể không nhìn sao tuy rằng chấn động nhưng là đại chu thái tổ như vậy biểu hiện cũng làm cho phong hàn hơi hơi bình tĩnh chút đại chu thái tổ giờ khắc này bị gió xoáy cuốn lấy không ngừng cực tốc xoay tròn tốc độ như thế người bình thường thân thể máu thịt sợ là sớm đã bị này có thể nói siêu cấp gió xoáy tiêu đi hóa thành hư vô liền ngay cả vẫn là thân thể bất tử phong hàn cũng là can đảm không đủ phòng trưng có thể bị này siêu cấp c n lốc cho thổi đến máu thịt b é bét, tan xương nát thịt, thậm chí trở thành một mịn. Mà đại chu thái tổ giờ khắc này không có hóa thân trăm t r ợ n g hỏa diễm người khổng lồ, như trước dám làm như thế, tự nhiên là dựa vào hắn đây tạm thời trả nắm giữ so với đế h u y n h thành đại nhân bọn họ trả muốn thực lực mạnh mẽ. Hỏa diễm người khổng lồ, giờ khắc này kỳ thực đã không phải lão ma đầu một người. Trên thực tế, hắn là chân chính hỏa diễm tinh hoa. Quy một chương 279, sẽ rách không gian. Rầm rầm rầm rầm, không gian sụp đổ, phát sinh to lớn tiếng gào, cảm giác được không gian sụp đổ uy lực kinh khủng, phong hàn rút lui m bộ, cảm giác còn chưa đủ. lui nữa một trăm bộ. vào lúc này, phong hàn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn cái kia màu tím gió xoáy. cái kia màu tím gió xoáy ở không gian sụp đổ trong phạm vi, dĩ nhiên không chút nào được vết nứt không gian sụp đổ bộc phát ra cường đại thôn vệ năng lực. phong hàn cảm giác được cái kia l ĩ n h vực cánh cửa diễm cấp lần trốn, diễm cấp mạnh, để phong hàn hoảng sợ, nhưng là đụng vào đến cái kia gió xoáy căn bản cũng không có uy hiếp gì. thấy hoa mắt, vết nứt thân hình đã biến mất ở phong hàn trong tầm mắt, chút nào không đả thương được đại chu thái tổ c h ú c nào. này mẹ kiếp, đến t cùng là cái gì gió xoáy a? Vết nước không gian cũng có thể không nhìn, này có thể so với những kia cùng củng cường giả hung hãn, mạnh mẽ quá nhiều à? Phải biết, một đời trước phong hàn ở đỉnh cao thời kỳ, này vết nước không gian cũng là không dám đụng vào s o c ta. Hắn là quá rõ ràng này vết nước không gian uy lực, đừng xem đế huynh thành đại nhân, hắc sảnh đại nhân là cao quý liệt hỏa chi giới hai đại đỉnh cao cao thủ, ngoại trừ đại chu thái tổ ở ngoài, lại không có đ i thủ, nhưng là chỉ cần đem bọn họ để vào này vết nước không gian bên trong, phong hàn dám cam đoan, bọn họ chỉ cần một phút, sẽ bị này vết nước không gian thôn vẹt cha cũng không còn s ó t lại. Mà này ngự phong thuật chế tạo rõ xoáy lại là đối với vết nước không gian không nhìn. ngoại trừ đại chu thái tổ mạnh mẽ ở ngoài này ngự phong thuật cũng là vô cùng ghê gớm a thời khắc này phong hàn đối với muốn học tập ngự phong thuật nhiệt tình tăng vọt cực kỳ tăng vọt a phong hàn nhiệt huyết sôi sục phong ba và n i ả m đạo pháp càn c ô n lập tức tuấn lệnh ta định đại chu thái tổ trong miệng ngậm lấy lập tức tuấn lệnh dường như một cái thần c ô n hắn cảm thấy đem phong hàn dọa cũng làm cho khiếp sợ dạy học mục đích được rất tốt biểu đạt liền bắt đầu dừng lại đại chu thái tổ nhất chỉ chỉ thấy cái kia màu tím đỏ xoay tốc độ dần dần chậm lại cái kia vết nứt không gian cũng tự động khôi phục Không gian bị vết nước không gian xé rách cái kia một chỗ chỗ chống vết nước, lại che kín cái kia một chỗ. p h ả n phất chưa từng có vết nước không gian. Đại Chu Thái Tổ, ngươi láo quỷ này quả nhiên là mạnh mẽ, lại là thật sự đem ta làm cho khiếp sợ. Hơn nữa là đem ta dọa cho phát sợ, ta quyết định cố gắng học tập ngươi cái này đồ bỏng ự phong thuật. Phong Hàn trong lòng kích động, nói như thế nào đây? Tiểu tử, ngươi lại gọi ta láo quỷ, ngươi không gọi ta sư phó, không gọi ta láo tổ cũng là thôi. Ngươi lại gọi ta láo quỷ, ngươi đến cùng có hay không giáo dưỡng? Đại Chu Thái Tổ trong lòng rất khó chịu. Ai kêu ngươi làm ta sợ, gọi ngươi l ã o quỷ là khích lệ ngươi. Con người của ta cực kỳ gan lớn, cũng chỉ có l ã o quỷ mới có thể đem ta làm cho khiếp sợ. Được rồi, ta bị tiểu tử ngươi đánh bại rồi. Đại Chu Thái Tổ làm làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thật, Đại Chu Thái Tổ, ngươi bây giờ thật sự rất mạnh. Phong Hàn ngữ khí chân thành, không có một chút nào giả tạo. Đại Chu Thái Tổ linh hoạt chi hỏa run sợ một hồi, như lão nhân hể hoài như thế sắp sượng ngã xuống. Hai mắt hoa mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Này tính là gì mạnh mẽ, so với trăm vạn năm trước Đại Thiên thế giới chân chính cường giả chính là, lão tổ thực lực của ta trả y ế u ớt quá đây. Thực lực không có bại lộ trước, Đại Chu Thái Tổ là liều mạng ẩn giấu, l i ề n Phong Hàn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là thực lực bại lộ sau khi Đại Chu Thái Tổ nhưng là liều mạng khoe khoang, người này nha, Tâm Thái muốn làm rõ, thực sự là không dễ dàng. Sinh mệnh vốn là không thể làm gì, sinh không khỏi kỷ, chết cũng không thể do kỷ, sinh mệnh như vậy, thực lực cũng là như thế, không nghĩ tới năm đó ta tùy ý có thể thao túng vết nước không gian, bây giờ điều khiển lên, nhưng là như vậy Gian Nan Đại Chu Thái Tổ ở nơi đó thấp giọng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Phong Hàn đúng là không hề nghe rõ, nếu để cho Phong Hàn biết này vết nước không gian là hắn điều khiển chuyên môn đến dọa lời của mình. Phong Hàn phòng t r ứ n g biết phẫn nộ không có giới hạn, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Này Ngự Phong thuật trả đúng là một cái bà bối, Phong Hàn giờ khắc này thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn thấy Đại Chu Thái tổ dáng dấp như thế cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi thực lực cường đại như vậy, ở liệt hỏa chi giới sẽ không có cái gì địch thủ đi, thực lực như vậy còn có cái gì tốt tự ti đây? Ngươi tiểu tử này ít nói những kia phí lời, ta không phải nói cho ngươi sao? Rất nhanh, ta sẽ đánh về nguyên hình. Bất quá, Lão t ổ nghĩ rất thoáng, Lão t ổ chỉ phải chăm chỉ tu dưỡng. Không lại điên cuồng như vậy đi tìm đại thiên thế giới cường giả tối đỉnh chiến đấu, thực lực muốn khôi phục, hoàn toàn khôi phục cũng không phải là không thể được. Đại Chu Thái Tổ thông dong nói ra, cũng đúng, một người chỉ cần có thể thường xuyên nghĩ thông chút, hắn sống được sẽ so với người khác hài lòng. Phong Hàn đ à n g Hoàng Trịnh trọng nói ra, nhưng là trong mắt hắn nhưng tất cả đều là ý cười. Nói đến người khác nghĩ t h o á g ra, ta ngược lại thật ra t h n tưởng, nhưng là ngươi Đại Chu Thái Tổ mà, cuộc đời hiếu chiến, tranh cường t h á o thắng, có như vậy tâm thái, ta ngược lại không là rất khẳng định. Tiểu tử, như thế nào, ta ngự phong thuật không sai đi, ngươi nhất định là xem hôn mê, có đúng hay không? Đại Chu Thái Tổ c h â m trọng nói, nguyên bản đầu vóc say xe, xe, tứ chi như nhũn ra. Phong Hàn nhất thời dừng lại, đột nhiên vẩy vẩy đầu, nhìn Đại Chu Thái Tổ nói, Đại Chu Thái Tổ, đệ tử đã biết rồi. Đại Chu Thái Tổ mạc đại thần thông, đệ tử trong lòng là kính phục không nớt. Đại Chu Thái Tổ thần thông thật là quá mức rồi, xin m ờ i bỏ qua cho đệ tử. Mau mau, mau mau đưa ngư ngự phong thuật một mạch chuyển cho đệ tử đi. Sau đó không cho phép gọi ta láo quỷ, biết không? Biết rồi, biết rồi. Phong Hàn liều mạng mà gật đầu. Được, này chính là ngư phong thuật tu luyện pháp môn, ngư phong thuật nhưng là ngàn tỷ không gian đột hình quá độ cơ sở a, ngươi nhất định phải cẩn thận mà tu luyện. cái này, cái kia, phong hàn do dự, cái này, cái kia cái gì, đại chu thái tổ không cao hứng, cái này tu luyện pháp môn đúng là lập tức tu lệnh, ta nghĩ như thế nào làm sao cảm giác quỷ dị, tiểu tử, ngươi cứ dựa theo ta vượt như vậy tu luyện đi, bảo đảm ngươi có thu hoạch lớn, đại chu thái tổ trong lòng cười thầm, kỳ thực, ta này ngự phong thuật chính là đem tâm linh tự do biểu hiện đến mức tận cùng pháp môn, căn bản cũng không có cố định pháp quyết, bất quá ngươi nhớ kỹ này lập tức tu lệnh ngã cũng cũng là chuyện tốt, chí ít tu luyện có thêm một phần tự tin a, thời gian không đứng ở cười huyên não bên trong lưu c h u y ể n còn lại ta nghĩ liệu mạng nắm lấy hồi ức. vù vù, phong hàn hai tay hòa viên, thân thể như như gió xoay tròn, sau đó quát nổi lên gió xoáy, tuy rằng không có gợi ra ra vết nước không gian, nhưng là cũng có đất trời tối tăm, c á c bay đá chạy hiện tượng xuất hiện. Phong hàn ở thật lòng tu luyện ngự phong thuật, dựa vào thiên phú của hắn, này ngự phong thuật không muốn nửa canh giờ, cũng đã là đang đường nhập thất, tuy rằng tốc độ còn chưa thể cùng đỉnh cao thời kỳ chiếu sáng vạn dặm so với, bất quá phong hàn tin tưởng, chỉ cần mình tu luyện nữa nửa tháng thời gian, thì có thể làm được không kém nhiều. Nhìn thấy phong hàn này bản khối liền đang đường nhập thất, đại chu thái tổ trong lòng ngoại trừ cao hứng ở ngoài. nhưng là có một loại tình cảm của hắn người trong giang hồ thật giống như hoa nở đầu cảnh cây như thế muốn mở muốn l ạ c muốn tụ muốn tán thường thường đều là thân bất do kỷ có ý gì nhìn thấy đại chu thái tổ lại là trở nên vẻ nhõn h ã phong hàn có một ít không chịu được cũng giống chúng ta những lao gia hỏa kia trăm vạn năm trước hoành hành thiên hạ ngang dọc nguyên tổ lại nơi đó sẽ nghĩ tới sẽ phát sinh cực kỳ bi thảm nguyên tổ đại chiến bất quá chàng đại chiến kia cũng cho chúng ta rõ ràng một cái đạo lý người mạnh mẽ đến đâu loại ở thiên đạo trước đều là run r ẩ bình thường tồn tại mặc cho thiên đạo đi điều khiển đại chu thái tổ trên mặt có vẻ tươi cười quên đi trăm vạn năm chuyện lúc trước nói rồi tiểu tử ngươi cũng không hiểu việc này tạm thời coi như ngươi cho sư phó cố gắng tu luyện bậc này bản lĩnh sau đó ngươi tự nhiên cũng có thể triển khai ra sư phó đối với ngươi kỳ vọng chính là vượt qua ta tái hiện liệt hỏa chi giới trăm vạn năm huy hoàng tuy rằng con đường này vô cùng khó khăn bất quá sư phó hy vọng ngươi không muốn từ bỏ đại chu thái tổ rất thương cảm nói ra lời nói này tự nhiên cái này cũng là hắn biểu lộ cảm xúc hắn x ư n g hô chính mình sư phụ phó tự nhiên là trong lòng làm tốt vì là phong hàn truyền đạo t ụ nghiệp dự định nhìn thấy phong hàn phân chân p h định thiên v tuyệt vời Đại chu thái tổ hận không thể đem trăm vạn năm vinh quang khôi phục gánh nặng bức cho phong hàn, mà chính hắn nhưng là tìm một chỗ âm thầm gào khóc giống như vậy. Phong hàn chính là y từng ở hắn hy vọng địa phương, tuyệt đối sẽ không. Phong hàn trong mắt không biết tại sao lại là dần hiện ra một luồn cứng cỏi, ánh sáng tự tin. Ta biết bằng vào ta bất khuất, sự kiên trì của ta, ý cảnh của ta không ngừng xông về phía trước. Ta không biết có thể hay không đạt đến ngươi cảnh giới bây giờ, thậm chí là so với ngươi hiện tại còn mạnh mẽ hơn cảnh giới. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi mục tiêu. t ổ n để ta chết trận, dù cho ta mới chết. Dù cho có một ngày ta thiên phú tận thế, ta như trước biết hướng về ngươi trong lòng mục tiêu x u n g kích, cứ việc, ta căn bản liền không biết ngươi đại chu. Thái tổ trong lòng mục tiêu cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng là ta sẽ không bỏ qua, bởi vì ta là kiếm thần, bởi vì ta cùng ngươi như thế, có một viên cường giả trái tim. Phong Hàn nói đến chỗ này, cũng là hiếm thấy chân tình biểu lộ. Kiếm thần, quả nhiên là t ê n rất hay, kiếm thần bằng không địch, ngươi trong lòng làm kiếm thần, nói do ngươi khát cầu thắng lợi, nói do ngươi mạnh hơn ta, ta này một đời đều ở cầu bãi, kết quả ta đã là thất bại hơn một triệu tràng, ta đem hy vọng, ta đem chức trách lớn giao phó của ngươi. mặc dù sẽ để ngươi cảm giác được áp lực, nhưng là này làm sao không phải là động lực? Đại chu thái tổ nói ra, cái này chúng ta cũng trước tiên không nói, tuy rằng ta thoại nửa canh giờ đã là đưa ngươi ngự phong thuật học được đang đường nhập thất mức độ, nhưng là trong đó ta vẫn còn có chút nghi vấn. Phong hàn giờ khắc này, nhưng trong lòng như trước ở hồi ức vừa nãy tình cảnh đó, đại chu thái tổ triển khai cái kia ngự phong thuật, gió xoáy cái kia uy lực khủng bố không ảnh hưởng mấy chục mét bên ngoài mấy trăm bước chính mình, b ự c này khống chế phong thủ đoạn sát thực đúng rồi. Hơn nữa cái kia gió xoáy uy lực lớn đến xé rách không gian, uy lực như thế. linh hồn trong ngọn lửa bộ đại chu thái tổ liệt diễm thân thể nhưng một điểm thương không có cũng không biết năm đó đại chu thái tổ bọn họ nhóm người kia đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào còn có không gian sụp đổ sau cái kia vòng xoáy bao vây đại chu thái tổ nhưng là hoàn toàn tiến vào vết nứt không gian thế nhưng là một chút v i ệ c đều không có cuối cùng lại an toàn đi ra b ự c này thần thông nhưng là vượt xa cái kia cái gọi là xé rách không gian càng muốn phong hàn cũng càng là nghi hoặc tuy rằng hắn đã là đem ngự phong thuật tu luyện tới đang đường nhập thất mức độ nhưng là hắn ép dễ cái cũng không có nghĩ tới đại chu thái tổ biết ở bên trong chơi vấn đề phong hàn phát cái gì ngốc đây chúng ta trước về loan đao không gian đi, không, nơi đó phải gọi làm phần thiên thế giới. quy một chương 280, i duy độ không gian. ta nói, phong hàn nhỏ, phát cái gì ngốc đây? chúng ta trước về loan đao không gian đi, không, nơi đó phải gọi làm phần thiên thế giới. phong hàn trong lòng cảm thán, nơi đó xác thực là gọi phần thiên thế giới. trước đây chính mình trả liều mạng đi tranh cướp long huyết không gian bảo tàng. phong hàn lao lực tâm cơ, h ư toàn cường thịnh loan đao không gian, thay đổi bị người tùy ý cướp đoạt vận mệnh, nhưng là không nghĩ tới đại chu thái tổ kinh thiên cử chỉ, lại là để hai đại cường giả tối đỉnh cắt đất bồi tội. Loan Đao Không Gian tuy nhưng đã đổi tên là Phần Thiên Thế Giới, nhưng là chân chính Loan Đao Không Gian phổ thông, dân nhưng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. đ ệ Nhất Tiểu Thiên Thế Giới, Phần Thiên Thế Giới mới là bọn họ giấc mộng trong lòng a, mà hiện tại giấc mơ đã là trở thành hiện thực, có thể có ngày hôm nay như vậy vinh quang, như vậy địa vị là dựa vào cái gì? Thực lực. Phong h ẳ n trong lòng rõ ràng, nếu không là Đại Chu Thái tổ so với Đế h u y ê n Thành bọn họ mạnh mẽ một ngàn lần thực lực, tất cả những thứ này sẽ trở thành hiện thực. Không, tuyệt đối sẽ không. Thế giới này Quyến u Tâm Cơ tuy rằng hữu dụng, nhưng là so với thực lực, so với thực lực tuyệt đối. vốn là không đáng nhắc tới, vốn là cạn, vốn là cậu à? Thực lực, thực lực, tổng để ta phong hàn m ớ chết, chết trận, ổ chết, ta cũng phải có thực lực. Phong hàn ý chí đều có đối với thực lực khát vọng, nhưng là t ừ lao không có một k h á c đó. Biết như hiện tại như vậy, điên cuồng khát vọng, nên trở về đến loan đ à o không gian. Phong hàn triển khai cái kia đã đang đường nhập thất ngự phong thuật hướng phía dưới hạ xuống, mà đại chu thái tổ nhưng là trực tiếp hạ xuống, không triển khai nhâm hà pháp thuật. Sau đó liền trực tiếp trở về loan đ o không gian. Phong hàn một hồi loan đao không gian, toàn bộ loan đao không gian liền sôi vọt lên. Phong Hàn lần này có thể đúng là vương giả trở về a. Không chỉ mang đến Long huyết không gian vạn tượng thiên bảo c ắ t trong lầu bộ vô tận tài bảo, hơn nữa, trả đem Long huyết không gian cường giả đánh giết chỉ có một vị sức chiến đấu. Phong Hàn xuất hiện, dẫn ra đại chu thái tổ, cuối cùng để hai đại cường giả tối đỉnh, cái kia hai đại trong truyền thuyết nhân vật cúi đầu, cắt đất một phần ba, lại là để loan đao không gian trở thành đệ nhất mạnh mẽ thế giới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Phong Hàn a. Ông trời của bọn hắn, bọn họ thần, tất cả những thứ này, tất cả những thứ này vinh quang, đều là bởi vì Phong Hàn a. Bọn họ đối với Phong Hàn cảm kích tri tâm. thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. đang nhìn đến phong hàn trở về một sát na, tất cả mọi người đều là trong lòng kích động, bất luận là thiên mệnh thần toán vân độ hắc, vẫn là tuần sát sứ bên trong thủy theo vân, thủy nhu tụng dư hận x á i đang nhìn đến phong hàn một sát na đều là kích động lệ nóng d u y trọng. thời khắc này, đế vương trở về, thời khắc này, phong hàn mang đến thiên đại vinh quang, loan đao không gian đã triệt để vươn mình, phần thiên thế giới lấy đại khí thế, đại vi phong, mang cho liệt chi giới to lớn chấn động, loan đao không gian đứng lên đến rồi, hắn đã biến thành trước nay chưa từng có đệ nhất thế lực, phá tan tầng tầng cách trở, đã biến thành đệ nhất thế lực. Tuy rằng hắn hiện tại tên là Phần Thiên Thế Giới, nhưng là không nghi ngờ chút nào, Loan Đao Không Gian là thật sự đứng lên đến, đến rồi. Loan Đao Không Gian đám người không thể không x ô i trào, Loan Đao Không Gian có thể chưa từng có như vậy uy hoàng à? So với Ám Hắc Không Gian, Thần Nha Không Gian còn muốn, bọn họ buổi tối nằm mơ cũng không dám muốn à? Đương nhiên, cái kia đều là chuyện lúc trước. Hiện tại, Loan Đao Không Gian đúng là so với Thần Nha Không Gian, Ám Hắc Không Gian phải cường đại hơn. Vì lẽ đó, bọn họ khắp nơi nói lung tung, cũng không có ai dám phản đối. Đời thứ nhất giới nổi danh, đây là một phần vinh diệu lớn bực nào à. Phong Hàn, Đại Chu Thái Tổ trở về qua đi. vô số người hướng về luân đao không gian v à o tới, luân đao không gian trở nên cực kỳ n á n g nhiệt. bọn họ đều là đến gia nhập luân đao không gian, bọn họ đều muốn trở thành luân đao không gian dân, bọn họ đúng là muốn à? Nhưng là vào lúc này muốn muốn gia nhập luân đao không gian là một cái phi thường hiếm thấy sự tình. Luân đao không gian tuy nhưng đã đứng lên kéo nước, nhưng là phong hàn nhưng là đúng gia nhập nhân khẩu có thêm rất nhiều sát hạch, muốn s o ạ t đi rất nhiều người. Lúc trước luân đao không gian phụ cận chư thế giới gia nhập đám người đều là trong lòng cao hứng May là là lúc đó gia nhập luân đao không gian, vì lẽ đó bọn họ mới có thể như hiện tại như vậy bình yên hưởng thụ vinh quang. hiện tại muốn gia nhập Loan Đao Không Gian, các ngươi sớm đi làm gì? Mấy ngày qua đi, Loan Đao Không Gian lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, mà vào lúc này Loan Đao Không Gian nhân khẩu so với Di Vãng ít nhất là tăng gấp 10 lần, trăm tỷ nhân khẩu à? Số lượng sự to lớn, suy nghĩ một chút, Phong Hàn liền cảm thấy đáng sợ. Có lúc hắn thậm chí là có một loại ả o giác, này phần thiên thế giới đúng là hắn lãnh đạo, bản thân quản lý thế giới sao? Cũng thật là Loan Đao Không Gian chia làm 6 cái hiên, phân biệt là Mai Hiên, Hà Hiên, Tùng Hiên, Lan Hiên, Trúc h ê n Cúc h ê n trong đó Mai h i n ở đông, Hà h i ề n ở nam. Tùng Hiên ở Bắc, Lan Hiên ở Tây, Phong Hàn thích nhất phía Đông Mai Hiên, mà giờ khắc này Mai Hiên một lầu các bên trong đại sảnh, Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện. Sư phó a, không cần gọi ta sư phó, liền gọi ta Đại Chu Thái Tổ đi. Gọi ta sư phó ngươi trong lòng đừng nắm, ta cũng không dễ chịu a. Được. Phong Hàn n ợ n ụ cười. Đại Chu Thái Tổ, lần trước cái kia Đế Quyên Thành nói cái gì thiên nha bộ tộc, đệ cũng nghe nói cái gì vô tận vùng đất tử vong, ngươi có thể hay không cho đệ giảng giải một phen? Đệ thật sự rất nghi hoặc. k h á i k h á i Phong Hàn đặt chén trà xuống. nhìn đại chu thái tổ chờ đại chu thái tổ cho mình trả lời người xem như là hỏi điểm đại chu thái tổ vừa nghe phong hàn yêu cầu liền c ư ờ i cận đại chu thái tổ cũng bung ra c h é n trà hơi hơi thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ sau đó chậm rãi nói phong hàn ngươi có biết này liệt chi giới đến cùng bao lớn cái này phong hàn hơi n h ú mày sau đó nói liệt thiên đế quốc chính là cơ bản nhất vật chất vị diện liệt thiên đế quốc bên trên chính là tràn ngập hư vô khí liệt chi giới liệt chi giới làm đại thiên thế giới một trong m ê n mông vô biên trung tâm thế giới gần như vô biên ở mấy chục ngàn tỷ dặm xa khu vực biên giới có vùng cực bắc cùng thôn ma cảnh cường giả giới cái kia càng biên giới đây đại chu thái tổ trong lòng thật giống có nghi vấn ta không biết phong hàn suy nghĩ một chút nhưng là l ắ p đầu phong hàn h ả n phất một sát na bị chớp giật ban chúng ngây người như p h ó n g đúng rồi thiên khoan đất rộng không có bất kỳ người nào từng tới thế giới phần cuối hắn căn bản là không đi qua như thế nào biết rõ ràng sau đó l ắ p đầu biểu thị không biết phong hàn không có nói láo hắn là thật sự không biết trên thực tế phong hàn đối với vùng cực bắc cùng thôn ma cảnh cường giả giới cũng là nghe người ta giảng giải hắn cũng chưa từng đi qua còn đến cùng có bao xa cũng không ai biết cái gọi là ngàn tỷ giảm xa, bất quá là số ảo. thế nhưng phong hàn biết, khẳng định ở bên ngoài 100 t r i ệ u giảm. phong hàn định cao thời khắc, có thể thời gian nửa tháng qua lại tám khoảng cách 10 triệu giảm, nhưng là cái kia vùng cực bắc cùng thôn ma cảnh cường giả giới trung gian có tầng tầng c á c h trở, tầng tầng n g hiểm, người bên kia đi ra dễ dàng, bên này người muốn qua, nhưng là thiên nan và nan, phong hàn đối với bên kia không có hứng thú, vì lẽ đó, căn bản cũng không có nghĩ tới đi vùng cực bắc cùng thôn ma cảnh cường giả giới. nghe nói bên kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có thể so với cửu l u thần m ụ c phong hàn cũng càng không có hứng thú. ừ. Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu, vùng cực bắc cùng thôn ma cảnh cường giả giới chính là vô tận thế giới cùng thôn ma cảnh cường giả giới hạch tâm vị trí, vùng cực bắc, chẳng lẽ là vô tận vùng đất tử vong? Phong h à n trong lòng hơi động, nhất thời là nghĩ đến cái kia rối trá địa phương. Phong h à n còn nhớ, ngày đó chính mình trả cùng Long Mạch Long Vương m ô n thảo luận cái nào một chỗ đây. Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu, đúng, vô tận vùng đất tử vong, vô tận vùng đất tử vong cùng này liệt chi giới không giống, vô tận vùng đất tử vong cùng liệt chi giới không giống, vô tận vùng đất tử vong cũng chính là vô tận thế giới, bên trong máu chảy thành sông, có thể nói vô tận. hơn nữa bên trong còn có hư không cản trở hư không cản trở này hư không cản trở không phải nghĩa hẹp trên hư không cản trở cái này gọi là thiên địa hư không cản trở là một loại trong thiên địa quy tắc thiên địa quy tắc chẳng trách này vô tận vùng đất tử vong như vậy khủng bố như vậy máu tanh mà người ngoại không người dám đi quản lý hóa ra là bởi vì bên trong thiên địa hư không cản trở thiên địa hư không cản trở thiên địa quy tắc phong hàn phảng phất một sát na bị chớp giật ban chúng ngây người như phỏng đúng thế thiên địa hư không cản trở ở vô tận thế giới có sao có tại sao muốn tiết chí thiên địa này hư không cản trở Phong Hàn hỏi một cái trước nay chưa từng có siêu cấp đại nạn vấn đề. Đại Chu Thái Tổ chấn động, vì cái gì? Đại Chu Thái Tổ rơi vào trầm tư. Một phút, nửa cách giờ, một ngày, ba ngày, sau ba ngày, cao mày Đại Chu Thái Tổ nhất thời trong mắt b u ố c lên một đạo tinh quang. Tại sao muốn tiết chí thiên địa này hư không cản trở? Đây là vì muốn tốt cho chúng ta, Thương Thiên h ẳ n là muốn thông qua phương thức này để chúng ta không ngừng phong phú, được r è n luyện, cuối cùng tâm tình viên mãn, tâm linh thăng hoa, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, cảnh giới phi thăng, siêu thoát khổ hải. Cái gì gọi là siêu thoát khổ hải? Cái gì gọi là tâm linh thăng hoa? Phong Hàn lại nại truy vấn, Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu, siêu thoát khổ hải, từ không gian 3 triệu đạt đến 4 triệu không gian, mới thật sự là siêu thoát khổ hải, siêu thoát bị ngạ. Tương tự, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc là một cái cỡ nào tươi đẹp sự tình, như liệu như thế tự do tự tại bay tới bay lui, bay qua tầng tầng dây núi, bay qua tầng tầng nóc nhà, bay qua trong tay đều là cầm đem giới xích từ thuộc tiên sinh ra, bay qua cái kia l i ệ u mạng cũng du không qua đi x ố g nhỏ. Khi tỉnh lại, tuy rằng vẫn là mềm nhũn nằm ở trên, loại kia biết bay cảm giác nhưng vẫn là như mới vừa ăn đường như thế ngọt ngào lưu ở trong lòng. này chính là chân chính siêu thoát, hết thảy thực lực tăng cường, nhất định sẽ nương theo tâm linh thăng hoa. này chính là tâm linh thăng hoa, ngươi hiểu không? Hiểu không? c h ờ đã, cái gì gọi là không gian 3 triệu, cái gì gọi là 4 triệu không gian? Phong Hàn một nỗi nghi hoặc giải quyết, tân nghi hoặc nhưng là lại sinh ra. Không gian 3 triệu, liệt chi giới chính là không gian 3 triệu, 4 triệu không gian chính là so với liệt chi giới cao cấp hơn không gian. Coi đời này còn có so với liệt chi giới cao cấp hơn không gian sao? Phong Hàn hỏi. Tự nhiên là có, thiên ngoại hữu thiên a, đại chu thái tổ cảm thán. Phong Hàn suy tư, bất quá vô số nghi vấn lại đang phong Hàn trong đầu bay lên. Cái gì gọi là thiên địa quy tắc, là thời gian quy tắc, cũng quy tắc không gian sao? Phong Hàn từng nghe qua này một loại thuyết pháp, vì lẽ đó, hắn muốn ở đại chu thái tổ nơi đó tìm chứng cứ, không kém bao nhiêu đâu. Quy tắc không gian ta biết không nhiều, bất quá trăm vạn năm, ta nhưng là đúng thời gian c ả m ngộ rất sâu sắc. Trên thế giới b ạ n không có tuyệt đối sự tình, nhưng thời gian có phải là ngoại lệ đây? Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 281 đã bất quá tam. thời gian là hà là ngoại lệ, phong hàn lòng hiếu kỳ lại bay lên. ở có mấy người cảm giác bên trong, một ngày thời gian, p h ả n phất rất nhanh sẽ đã qua đi. bởi vì bọn họ vui sướng, chăm chỉ, bọn họ hiểu được hưởng thụ công tác là thú, cũng hiểu được lợi dụng nhàn hạ, vì lẽ đó bọn họ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thời gian khó có thể phái. ở một số người khác cảm giác bên trong, một ngày thời gian, trải qua thật giống như vĩnh viễn qua không xong như thế. bởi vì bọn họ bi ai sầu khổ, bởi vì bọn họ không có việc gì, cho nên mới cảm thấy sống một ngày bằng một năm, nhưng bất luận mọi người như thế nào cảm giác, một ngày chính là một ngày, một tháng chính là một tháng. thời gian quy tắc, thời gian chi đạo, như vậy mà thôi. đại chu thái tổ trên mặt có vẻ tươi cười. thời gian chi đạo, ngươi là nói, thế giới này căn bản cũng không có thời gian nào chi đạo, tất cả nhân quả đều là trái tim của chính mình. phong hàn nghe hiểu đại chu thái tổ, nhưng dù là bởi vậy, hắn nhưng là ngưỡng ác. nay đại chu thái tổ sống trăm vạn năm, quả nhiên là không có sống nguồn phí a. thế giới này không có thời gian chi đạo, không có không gian chi đạo, không có đạo của đất trời, như vậy, thế giới này đến t ộ n cùng có cái gì? nhỏ, thời gian chi đạo ta cũng chỉ là chạm tới r a lông mà thôi, thậm chí ta cũng không dám xác định có phải là như vậy. ngươi nhưng bất tất suy nghĩ nhiều, còn có cái kia vùng t â bắc cũng chính là cái kia vô tận vùng đất tử vong ngươi không cần phải đi, vô tận vùng đất tử vong thuộc về vô tận thế giới, ngươi hoa 100 năm cũng là khó có thể đi xong, có cái kia công phu còn không bằng thêm đem tính cẩn thận mà tu luyện một chút, lấy thiên phú của ngươi trăm năm bên trong c ứ u có thể đạt đến mức nào, ta cũng là không dám tưởng tượng, tốc độ của chính mình đạt đến quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn phong hàn, phối hợp chiếu sáng và giảm, l ự phong thuật tuyệt thế thân pháp, phong hàn một ngày có thể đạt đến một triệu giảm, một năm có thể đạt đến 300 triệu giảm xa, đại chu thái tổ nói trăm năm. vậy không phải nói vô tận vùng đất tử vong đi ngang qua độ dài lấy trăm b c bên trong xa này vô tận vùng đất tử vong vô tận thế giới tên trả đúng là đạt được tốt như vậy diện tích nhưng là so với long huyết không gian mạnh mẽ gấp trăm lần so với thần nha không gian ám hắc không gian mạnh mẽ gấp mười lần còn có dư a được x ư n g vô tận cũng là chưa chắc không thể chẳng trách nơi đó cao thủ như mấy a lớn như vậy địa phương như vậy ác liệt khí hậu những cao thủ đều là ở trong lịch cảnh trưởng thành chẳng trách liệt chi giới có rất nhiều cao thủ nhiều đối với cái kia i i c vô tận thế giới kiên kỵ lớn như vậy không gian s ắ c thực hiếm thấy vô cùng, đương nhiên cần thiết tiêu tốn thời gian cũng hại đi tới, hoàn toàn là một hồi vượt qua thời không du lịch nha. Đại chu thái tổ thở dài nói, vượt qua thời không du lịch, chả đúng là người nào nói nói cái gì, như vậy trong lời nói, đem thời không hoàn toàn coi thường, đem không gian mạo hiểm cho rằng du lịch tâm thái, cũng chỉ có sống trăm vạn năm đại chu thái tổ mới có. Phong hàn phảng phất một s á t na bị đánh c h ố p n o á n g bên trong, ngây người như p h ó n g Đại chu thái tổ, ngươi mới vừa nói chính là vượt qua thời không du lịch, chả thật sự có người có thể vượt qua thời không, đem này cho rằng du lịch. Phong hàn vội vã đưa ra nghi vấn. Bình thường Diễm Tu giả khả năng không biết không gian khái niệm, thế nhưng Phong Hàn nhưng là biết được. Đại thiên thế giới trống rỗng vô số, chỗ ở mình chính là một cái hiếm thấy đại đến mức tận cùng cực lớn không gian. Tự nhiên là có, thị như người xuyên việt, Sống lại giả loại người này, bất quá ta cũng không biết loại người này đến t ộ t cùng là làm sao xuất hiện, phỏng chừng là Thương Thiên lão nhân gia người sắp sẽ đi. Đại Chu Thái tổ trên mặt có một tia thật trọng, Thương Thiên không phải chúng ta có thể suy đoán tồn tại. Kế tục lời nói mới rồi, tuy rằng ngươi tiêu tốn trăm năm, có thể qua lại như vậy khoảng cách i ả i thế nhưng ngươi một khi tiến vào vô tận vùng đất tử vong, lão tổ phỏng chứng ngươi trong vòng một ngày, mạng nhỏ sẽ không còn. vì sao? phong hàn kinh ngạc nói, ngươi này nhỏ trả đúng là đơn thuần đây. vô tận vùng đất tử vong vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đáng sợ. cho dù trường sinh cảnh cao thủ cũng không dám tùy ý qua lại, chỉ có vĩnh hằng cảnh giới cao thủ, một ít lợi hại bất hủ cảnh giới mới dám tùy ý xuyên qua vô tận vùng đất tử vong. nhưng là, theo ta được biết, thế giới này đã không có vĩnh hằng cảnh giới cao thủ, hiện đang không có, trăm vạn năm trước cũng không có. đại chu thái tổ khẳng định nói, theo phong hàn, liệt chi giới to lớn hơn nữa. chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian nhất định có thể xuyên qua dù sao phong hàn xem ra bình thường thiên địa biển gầm nghiệt bàn cất lốc không gian bão tử đối với phong hàn b ự c này lĩnh ngộ đạo của đất trời diễm tu giả mà nói căn bản không lớn bao nhiêu n i h i ế p nhưng mà nghe đại chu thái tổ nay vô tận vùng đất tử vong căn bản không phải bình thường liệt chi giới đơn giản như vậy bất quá hắn cũng đồng ý đại chu thái tổ nói có cái kia nhàn hạ thời gian còn không bằng liều mạng mà đi tu luyện đây bách năm phong hàn sẽ đạt tới mức độ như thế nào phong hàn chính mình không biết nhưng là hắn nhưng tin tưởng một điểm nhất định sẽ so với hiện tại này quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn cao hơn rất nhiều Vô tận vùng đất tử vong, đầu tiên chú trọng tử vong. Đại chu thái tổ trên mặt có vẻ tươi cười, tạm thời không nói chuyện này vô tận vùng đất tử vong bên trong có cái gì, ngươi hiện tại cũng không cần biết. Nếu như xuyên qua rồi vô tận vùng đất tử vong, liền sẽ xuất hiện một thiên tính biển máu thế giới. Cùng chúng ta nơi này vị trí liệt chi giới rất giống. Ừm. Phong Hàn cẩn thận lắng nghe. Cái kêu biển máu thế giới bạch cốt khắp nơi, thổ địa đều là màu đỏ. Hơn nữa cái kêu biển máu thế giới phạm vi cũng so với chúng ta này liệt chi giới lớn hơn nhiều. Qua lại cái kêu mảnh biển máu thế giới, liền phát hiện một to lớn lục địa. so với liệt thiên đế quốc lớn hơn trăm lần ngàn lần lục địa cái kia lục địa tên là nhân đạo thế giới tại sao chúng ta đều nói vô tận thế giới rối trá đây cũng là bởi vì này vô tận thế giới rõ ràng là vùng đất tử vong nhưng lại những bước lên một cái m ư u toàn cứu khổ cứu nạn nhân đạo thế giới rất mâu thuẫn đi rất rối trá đi đại chu thái tổ nói rồi lâu như vậy rốt cục nói đến nhân đạo thế giới t ừ n g phong hàn trong lòng hơi động phong hàn trí tưởng tượng một thoáng liền thà bay nguy lai like, cái kia chính là vô tận thế giới bộ mặt thật nhân đạo thế giới biển máu cùng tồn tại cứu rối cùng biển máu cùng ở tại ngươi đến từ liệt thiên đế quốc đi. ta có thể nắm liệt thiên đế quốc cùng vô tận thế giới làm so sánh liệt thiên đế quốc là người hạ đẳng cũng chính là võ sư làm chủ đế quốc người hạ đẳng lực lượng linh hồn gần như không quản lý tất cả dựa vào chính là mạnh mẽ vũ lực tàn bạo quân đội mà này vô tận thế giới nhưng là cùng liệt thiên đế quốc ngược lại nơi đó bởi địa vực hiểm á n h không có cái khác phương thức tu luyện hoàn toàn là là diễm tu giả thế giới nơi đó diễm tu giả số lượng nhưng là lấy ước làm đơn vị liệt chi giới diễm tu giả không bằng cậu còn ngươi cái này trả lại nguyên cảnh giới liền có thể cùng nhất bản cảnh giới đối kháng gia hỏa ngoại trừ đại chu thái tổ công lao của ta ở ngoài chính ngươi linh ngộ. Ngươi chiến đấu thiên phú, cũng chiếm rất lớn ưu thế, tự trăm vạn nguyên tổ tới nay, tất cả mọi người đối với nhận thức đều là truyền thừa. Mà ngươi nhưng đánh vỡ trăm vạn nguyên tổ lịch sử ghi chép, có thể nói như vậy, ngươi lĩnh ngộ tuy rằng nó n ớ t nhưng khi hắn phát triển lớn mạnh thời gian, lực sát thương tuyệt đối không kém gì trăm vạn nguyên tổ truyền thừa mạnh nhất. Đại Chu Thái Tổ thở dài nói, quá khen. Sau đó cũng không nên lại khen ta, ta không chịu được a, ta phật phồng thất vọng. Phong h à n cũng không tính tinh ngạc, hắn nhưng là k i ê m thần. Hắn lĩnh nộ không phải toàn thế giới mạnh mẽ nhất quyền pháp, nhưng là có khả năng nhất lấy yếu thắng mạnh quyền pháp. ở về điều này, cùng nhâm hà so với đều sẽ không được đi, mà nhỏ yếu chỉ có thể là phong hàn t h ự c lực, quy nguyên cảnh giới. Dù cho là trước nay chưa từng có quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn lại có thể làm sao? ở này liệt chi giới c ấ p giết cảnh giới trở xuống diễm tu giả không bằng cầu địa phương, xác thực không đáng nói đến. Phong hàn xác thực cũng vẫn là cân nhắc đến cái vấn đề này. Hắn tuy rằng tâm tình đang lột xác, thực lực cũng đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, nhưng là này quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn thật giống như là một đạo tiết lộ, làm sao mà qua nội cũng là qua không được. Tuy rằng hắn có thể lấy quy nguyên cảnh giới thực lực, chiến thắng qua n i ế t b à n sau cảnh tiên lục long vương, chiến thắng chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới thiên long thu tôn. Có thể so với cao thủ hàng đầu, nhưng là thực lực của hắn thật sự chỉ là quy nguyên cảnh giới. Dựa theo phong hàn kinh nghiệm tu luyện tới nói, hắn đã sớm hẳn là đột phá, nhưng là phong hàn nhưng là thật sự đột phá không được. Điểm này, đừng nói đại chu thái tổ không nghĩ ra, phong hàn tự mình nghĩ rất lâu, cũng là không có nhầm hà kết quả. Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu không, có thể nên đột phá thời điểm, chính mình thì sẽ đột phá đi. Phong hàn như vậy anủi mình. Đúng rồi, đại chu thái tổ. dựa theo lời n g ư ờ i nói, nơi này khoảng cách cái kia vô tận thế giới cực kỳ xa xôi, cái kia đế h u y n h thành các loại, chờ, một số cao thủ như thế nào cùng vô tận thế giới bắt được liên lạc, phong hàn nghi hoặc đưa ra nghi vấn, đại chu thái tổ nở nụ cười, đại chu thái tổ nói, ngươi quên, ngươi quên thông thiên thương mại đế quốc sao? thông thiên thương mại đế quốc, phong hàn hơi trầm tư, đại chu thái tổ tiếp tục nói, này thông thiên thương mại đế quốc do hữu cầm văn anh thành lập, trải rộng đại thiên thế giới các nơi, có thể nói có mặt khắp nơi, không lọt chỗ nào, nhưng là hắn không chỉ là làm hoạt động thương nghiệp, bọn họ còn có gián điệp hoạt động, cùng với tình báo hoạt động. t ỷ như tình báo trung chuyển trạng hóa ra là có cái kia một vị đại thiên thế giới đệ nhất phú h à o tham dự này cũng chẳng trách phong hàn trong lòng trở nên trở nên sáng g ờ i phong hàn đại chu thái tổ sắc mặt đống nhiên nghiêm t ú c lên đệ ở phong hàn lúc này cẩn thận nghe người nhớ kỹ một điểm tuyệt đối không nên bởi vì hiếu kỳ tiến vào vô tận thế giới vô tận vùng đất tử vong trừ phi lúc nào thực lực của ngươi ít nhất cùng trường sinh cảnh diễm tu sĩ so sánh đại chu thái tổ mười phân rõ ràng vô tận vùng đất tử vong khủng bố chỗ đương nhiên phải nhắc nhở ừm vô tận vùng đất tử vong vì sao nguy hiểm đây phong hàn thực sự hiếu kỳ này vô tận vùng đất tử vong dựa vào cái gì nguy hiểm như vậy? trong gói u minh phảng phất thật sự có loại sức mạnh thần bí ở chúa t ể nhân loại vận mệnh, tuyệt không có bất luận cái nào hẳn là bị trừng phạt người, có thể tránh được nó trừng phạt. loại sức mạnh này mặc dù là không nhìn thấy, không s ợ tới, thế nhưng mỗi người đều bất cứ lúc nào có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. nó có một cái tên thiên đạo. đại chu thái tổ rốt cục trả lời phong hàn. truyền thuyết vô tận vùng đất tử vong có thiên đạo ảnh, phía bên kia thực sự là quá hỗn loạn, thiên đạo cân bằng đây bị phá hỏng d ơ i mất, mọi người đều tham lam dễ d ế t không có lương thiện chi tâm, thiên đạo nhìn không được. quyết định giáo huấn một chút nhân loại bên kia vô tận vùng đất tử vong, tuy rằng có thiên địa cơn lốc, n g h i ế t bàn sóng lớn, thế nhưng đối với Diễm Tu giả cũng không thể coi là nguy hiểm. chân chính nguy hiểm là đến từ chính hai nơi, một là vô tận vùng đất tử vong trong biển máu vô số khủng bố hung thú, n h ư n g kia khủng bố hung thú chính là thiên đạo dưới sự tức giận chế tạo. Đại Chu Thái Tổ sắc mặt rất nghiêm túc, hung thú, thiên đạo chế tạo, Phong Hàn Phảng h ấ t một sát na bị đánh c h n p đ á n bên trong, ngây người như phống. chưa xong còn tiếp, quy một chương 282 t h i thiên đạo đại hung, không nghĩ tới a, lại là hung thú, nhớ năm đó ta giết chết nhiều như vậy hung thú. vốn là cho rằng hung thú thực lực đều rất thấp kém, hiện tại nhân vật khủng bố nhất lại là hung thú. Đại Chu Thái tổn ợ ở nụ cười, gật gật đầu đúng, hung thú. Phong Hàn, nay hung thú cùng hung thú không giống, thú g i ữ bình thường biến ảo hình người, mở ra nguyên trí, cùng nhân loại không có khác biệt lớn. Nhưng là thiên đạo chế tạo hung thú ngược lại, bọn họ nguyên trí cực thấp, căn bản không thay đổi hình người, tàn bạo thích giết chóc khủng bố, bình thường hung thú đều đổi tới n i ế t bản cảnh giới diệt thiên giao long, thiên long thú tôn, lợi hại hung thú thậm chí so với thụy thú đế n h thành. Bọn họ đều là thiên đạo đem ra trừng phạt những t i không có lương thiện người. Khả năng, hung thú cũng có như thế cường. Phong Hàn trong lòng kinh hãi, nay vô tận vùng đất tử vong t r ả đúng là rất nguy hiểm a? Tàn bạo thích giết chóc, hơn nữa bình thường hung thú đều có thể so với Diệt Thiên Giao Long, lợi hại có thể so với t h ủ y t h ú Đế Quyên Thành. Giết, giết giết giết giết giết giết ế t n à y hung thú không phải cũng vì là giết mà tồn tại sao? Nhưng là sự tồn tại của bọn họ không chỉ là giết, bọn họ cũng không nhỏ yếu, ngược lại, bọn họ vẫn là cường đại đến không có giới hạn gia hỏa. Cũng khó trách Phong Hàn không nghĩ ra, bọn họ thực sự là cường đại đến khó mà tin nổi. Thiên đạo lại là t h ư ơ n g thiên lão quỷ tác phẩm đi. Thiên địa quy tắc b i n nào, thiên kỳ b á c quái, không chỗ nào không có. này vô tận vùng đất tử vong một đại nguy hiểm chính là này hung thú bình thường hỏa diễm tu giả phải xuyên qua này vô tận vùng đất tử vong đều sẽ phải gánh chịu đến những hung thú này công kích những người này công kích nói theo một cách khác so với ngày đó hư không cản trở thiên địa quy tắc chả còn đáng sợ hơn dù sao thiên địa hư không cản trở thiên địa quy tắc cao cao tại thượng ở lúc bình thường bên dưới cũng sẽ không xuất thủ hại người mà hung thú liền không giống hung thú đặc tính ngay khi hắn hùng h u n g lên chính là cũng không sợ muốn công kích cũng công kích nếu muốn giết thì sẽ giết đại chu thái tổ thở dài nói cái kia chả đúng là rất khủng bố a Phong Hàn lúc này đưa ra nghi vấn bất quá, Đại Chu Thái Tổ, ngươi không phải nói có hai đại nguy hiểm sao? đ ệ nhị nguy hiểm là nghe nói qua bất hủ cảnh giới sao? Đại Chu Thái Tổ uống một hớp khổ trà, trên mặt có một nụ cười bất hủ cảnh giới là một đám sinh vật, có nhân loại, có hung thú, bọn họ đều là không có nhiều thể, chỉ còn giữ lại linh hồn hỏa chi hoa bất hạnh gia hỏa. đương nhiên, bọn họ cũng đều rất cường đại, vô tận vùng đất tử vong, nguyên tổ ghi chép cũng đã là vượt xa trăm vạn năm, nhiều năm như vậy. đương nhiên là có lượng lớn cao thủ đã từng siêu thoát khổ hải, tìm kiếm bị nạn, siêu thoát thất bại có hồn phi, hoặc là hồn i ệ t cũng có lấy linh hồn hình thái luyện bất hủ cảnh giới liệt hỏa chi giới trên tuy rằng có bất hủ cảnh giới hơn nữa còn là tầng thứ 7 bất hủ cảnh giới trở lên cảnh giới nhưng mà phần lớn tầng thứ 7 bất hủ cảnh giới trở lên cảnh giới đều là ở vô tận thế giới vô tận vùng đất tử vong bên trong tầng thứ 7 ả bất hủ cảnh giới trở lên cảnh giới lại là vượt qua cảnh giới trường sinh bất hủ cảnh giới đều chết rồi hơn nữa đều là lấy cuối cùng linh hồn hỏa chi hoa đến tu luyện bất hủ cảnh giới thật là khủng bố cỡ nào a tầng thứ ả bất hủ cảnh giới trở lên cảnh giới lại l à như vậy chết đi thực sự là quá khó mà tin nổi những hung thú này không chỉ hung đến không có giới hạn bất hủ cảnh giới mạnh mẽ cũng là cường đại đến không có giới hạn a. phong hàn trong lòng dung mạnh. một đời trước hắn nhưng là giết chết qua vô số hung thú, nhưng là hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới hung thú dĩ nhiên là có thể rất mạnh mẽ đến như vậy cảnh giới. đúng là khó mà tin nổi a. như vậy vì là vô tận thế giới vẫn là nhân đạo thế giới ở khi làm lao đại ni h dựa theo lời ngươi nói hung thú bất hủ cảnh giới đều là mạnh mẽ như vậy, thậm chí là so với người nói thế giới đỉnh cao nhân vật còn cường đại hơn. nhưng là vì là là nhân đạo thế án sát tể trưởng khống này vô tận thế giới. hừ thiên đạo chế tạo hung thú. chỉ là vì cho hạ giận, ngươi cho rằng hung thú có t h ủ y thú như vậy nhận người yêu thích ra. còn có, thiên đạo cho phép này bất hủ cảnh giới tồn tại cũng như trước là cho bọn hắn lợi ích khổng lồ, bọn họ còn dám suy nghĩ nhiều, cũng là, phong hàn suy nghĩ một chút, chả cảm thấy rất có đạo lý. nhìn thấy phong hàn sắc mặt biến đổi, đại chu thái tổ còn tưởng rằng phong hàn rốt cục sợ sẽ đây. ngươi cũng đừng sợ, chỉ cần trái tim của ngươi yên tĩnh vui sướng, nhân gian cũng có thiên đường. hơn nữa ngay khi trước mắt người, ngay khi trong lòng người, như trước lòng mang vẫn hận người, là vĩnh viễn không nhìn thấy thiên đường. đại chu thái tổ sâu sắc nói ra. h ừ đệ tử. Ta không nên quan tâm vô tận vùng đất tử vong, trái tim của ta không đủ i ê n tĩnh vui sướng, trong lòng ta không có thiên đường lỗ mãng. Phong Hàn Kỳ thực là muốn nói, lão nhân gia, ngươi lo xa rồi, ta chỉ là đang suy nghĩ bọn họ vì là khủng bố như vậy mà thôi, ta đúng là không có sợ sẽ c a Phong Hàn vốn cho là hung thú là nổi đi lên, thực lực thấp kém, trí lực rất thấp hung thú, bây giờ xem ra, căn bản là hai cái chủ loại, vẫn là cái này thiên đạo nhúng tay a. Để hung thú cũng là trở nên như vậy khác với tất cả mọi người, hung thú cao cấp, tuy rằng cũng là hung hãn, nhưng là trí tuệ của bọn họ không cao, thực lực nhưng rất mạnh. bình thường cường giả căn bản là đừng nghĩ giết, trái lại còn có thể bị này hung thú ngã cũng giết, phong hàn không thể không cảm thán, thiên đạo ra tay, quả nhiên không bình thường à, hung thú bất hủ cảnh giới theo người không giống, chỉ có tứ trọng, bình thường thấp hơn tứ trọng bất hủ cảnh giới, biết lưu lại ở liệt thiên đế quốc, bởi vì một ít vượt qua độ á c siêu sinh phần chi kiếp hung thú, sự mạnh mẽ có thể so với mạnh mẽ nhất thập phương cấp độ, bất quá này thập phương cấp độ, không bây giờ còn có không có, như vậy tồn tại, thiên đạo ít nhất mấy trăm triệu năm mới biết chế tạo m ộ h i ma tứ trọng bất hủ cảnh giới cùng với càng thêm lợi hại bất hủ cảnh giới, đại thể tiến vào so với hoàn toàn phiên bản liệt hỏa chi giới cao cấp hơn triệu không gian không gian. bởi vì tứ trọng bất hủ cảnh giới liền có thể so với thập phương cấp độ, mà liệt hỏa chi giới này không gian 3 triệu là căn bản là không tha cho càng nhiều tứ trọng bất hủ cảnh giới, bọn họ chỉ có thể siêu thoát phi thăng, đi cấp bậc cảnh cao hơn 4 triệu không gian. đại chu thái tổ trong mắt cũng coi thần quang thiên đạo ở chế tạo hung thú thời điểm cũng đã là n g h ĩ kỹ, không thể để bọn họ quá yếu mà quá mạnh mẽ, lại biết đối với thế giới sản sinh nguy hại, vì lẽ đó chỉ cần ngươi vượt qua vĩnh hằng cảnh giới. đạt đến thập phương cấp độ, thì sẽ bị thiên đạo trục xuất, sau đó hướng về cao cấp hơn không gian đi. Lão tổ ta thực sự là rất yêu địa phương này, vì lẽ đó, mỗi một lần, thiên đạo đem ta trục xuất đến cái khác đại thiên thế giới thời điểm, lão tổ đều sẽ tìm đỉnh cao cao thủ một trận chiến, cuối cùng chiến bại, thực lực hạ thấp, lão tổ ta lại chạy về liệt hỏa chi giới, sau đó khôi phục, lại bị thiên đạo trục xuất đến cái khác đại thiên thế giới, sau đó lần thứ hai chiến bại, thực lực hạ thấp, trở về liệt hỏa chi giới, này chính là lão tổ trăm vạn n ă n lưu trí lịch trình a. Chẳng lẽ nói này đại chu thái tổ lại là đạt đến qua thập phương cấp độ? n à y thập phương cấp độ phong hàn trước đây xưa nay đều không có nghe người ta nói qua mà căn cứ đại chu thái tổ từng nói thập phương cấp độ chính là so với vĩnh hằng cảnh giới t r ả muốn nhân vật mạnh mẽ phong hàn trong lòng chính là có chút nội tình phong hàn trong lòng rõ ràng một tầng bất hủ cảnh giới vượt qua cảnh giới trường sinh hai tầng bất hủ cảnh giới vượt qua bất hủ cảnh giới ba tầng bất hủ cảnh giới thì lại vì là vĩnh hằng cảnh giới tứ trọng bất hủ cảnh giới đã vượt qua vĩnh hằng cảnh giới đạt đến thập phương cấp độ đây là hung thu thực lực tính toán quy tắc nhưng là n à y bất hủ cảnh giới quy tắc người cùng hung thú những khác ở thế giới loài người không phải tứ trọng phân chia mà là có 9 tầng phân chia một tầng bất hủ cảnh giới là quy nguyên cảnh giới mà 9 tầng bất hủ cảnh giới mới là vinh h ằ n g cảnh giới nói cách khác cùng cấp bậc hung thú bất hủ cảnh giới so với nhân loại mạnh mẽ 6 cái cảnh giới tương tự một tầng bất hủ cảnh giới một cái là cảnh giới trường sinh một cái là quy nguyên cảnh giới vốn là trời cùng đất khác biệt b ậ y hung thú phân chia thực sự là mạnh mẽ quả đáng vì lẽ đó Theo nhân loại chín tầng bất hủ cảnh giới so với hung thú chỉ có tứ trọng cảnh giới, mà hung thú tầng thứ 4, n h ư n g là tương đương với nhân loại tầng thứ 10, Mọi người đều biết thế giới loài người là không có tầng thứ 10, vì lẽ đó đỉnh cao cao thủ hung thú so với nhân loại còn cường đại hơn. đương nhiên, này vẫn là ở trên lý thuyết là như vậy, chân chính tình huống là bất luận là vô tận thế giới vẫn là liệt hỏa chi giới, diễn biến cảnh giới chính là thiên như thần tồn tại đã là đỉnh cao, mà cảnh giới trường sinh trợ lên cường giả này bách vạn năm tới nay còn chưa có xuất hiện q u a hung thú tứ trọng bất hủ cảnh giới cũng có thể so với thập phương cấp độ vĩnh hằng cảnh giới hỏa diễm tu sĩ nhưng là không đ ổ i kịp thập phương cấp độ. Chúng chi cái kia vô tận vùng đất tử vong bên trong, còn có một chút tần dấu ở vô tận vùng đất tử vong nơi sâu xa truyền thuyết giai cao thủ, ai là bất hủ cảnh? Vẫn là nhân loại 8 tầng bất hủ cảnh giới. Những này có thể đều là hủy thiên diện địa quái vật cấp nhân vật, bọn họ cũng đều là rất khủng bố. So với những kia trí lực rất thấp, thiên đạo cố ý chế tạo ra kẻ đáng ghét hung thú, những kia tính khí không thể phỏng đoán nhân loại bất hủ cảnh giới môn mới là nguy hiểm nhất. Bất quá đối với hiện tại phong hàn mà nói. Bất kể là những kia so với vĩnh hằng cảnh giới còn cường đại hơn tuyệt thế hung thú, vẫn là ẩn d ấ u ở vô tận vùng đất tử vong nơi sâu xa so với cảnh giới trường sinh còn kinh khủng hơn bất hủ cảnh giới, đều là không cách nào đối địch tồn tại. Nói một ngàn nói mười ngàn, tuy rằng phong vân vô kỵ thực lực liền mạnh nhất nhất bản cảnh giới cũng có thể chiến thắng, nhưng là phong hàn thực lực vẫn là quá yếu, vượt cấp chiến thắng kẻ địch cũng là có hạn a. Nếu như phong hàn cảnh giới lại trở nên mạnh mẽ mấy cái cấp độ như vậy, phong hàn thậm chí có thể làm được liền diễn biến cảnh giới trường sinh cao thủ cũng không ý k mức độ. Thực lực a thực lực, nói rồi nửa ngày. thật giống là lại trở về thực lực cái này luận điểm trên đại chu thái tổ ta hiện tại cũng là muốn muốn để cảnh giới cao nhưng là đến tuột cùng muốn mới có thể tăng cao đây ngươi cũng là thiên phú của ta không ta nỗ lực cũng không ít như vậy ta đến tuột cùng cần làm mới có thể đem thực lực tăng cao đây ngươi hỏi cái vấn đề này trả lại thật là một vấn đề vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng bởi vì ta quên rồi ngươi tuổi ngươi mới 16 tuổi cẳng nộ quá ít chiến quá ít vì lẽ đó muốn để cảnh giới lột xác cũng phải không ngừng chiến lượng lớn chiến đấu mới sẽ làm cảnh giới của ngươi l ộ xác thì ra là như vậy tuy rằng phong hàn có kiếm thần ý thức cảm nộ không ít nhưng là phong hàn cũng thừa nhận đời này hắn chiến cũng không nhiều như vậy mục tiêu của ta chính là chiến rồi đến tận cùng dạng mới có thể ở ngắn trải qua vô số trận đại chiến đây nơi này có thể cũng không phải vô tận thế giới a không có nhiều như vậy hung thú có thể cung đại chiến a chưa xong còn tiếp quy một chương 283, chiến phá man hoàng đại chu thái tổ ta hiện tại cũng là muốn muốn để cảnh giới cao nhưng là đến tận cùng muốn làm sao mới có thể tăng cao đây người cũng là biết thiên phú của ta không sai ta nỗ lực cũng không ít như vậy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 đến tận cùng như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn trải qua vô số trận đại chiến đây, nơi này có thể cũng không phải vô tận thế giới à? Không có nhiều như vậy hung thú có thể cung chính mình đại chiến à? Đại Chu Thái Tổ nhìn Phong h à n sau đó âm trầm n ợ n ụ cười. chết tiệt! Phong h à n đều là cảm giác Đại Chu Thái Tổ ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu người nội tâm, đặc biệt là hiện tại, hắn chán ghét cái cảm giác này. Chính mình muốn hỏi gì, muốn làm gì, Đại Chu Thái Tổ đều phảng phất đều biết. Phong h à n thậm chí hoài nghi Đại Chu Thái Tổ cái này lão quỷ nắm giữ nhìn thấu tâm tư người thần thông, đáng chết ta! Phong h à n Ngươi nếu thật sự muốn chiến, cũng không phải là không có biện pháp. Tuy rằng ngươi ta ở phần thiên bên trong thế giới, ta vẫn cứ có biện pháp để ngươi cùng các cường giả một trận chiến. Làm sao chiến? Chúng ta vừa về phần thiên thế giới, chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài? Không cần đi ra ngoài, thiên đạo không phải có thể chế tạo hung thú sao? Như vậy, ta liền mô phỏng thiên đạo, vừa vặn. Ta thực lực bây giờ vừa vặn, mô phỏng thiên đạo, có ý gì? Phong Hàn không hiểu. Mô phỏng thiên đạo, có ý gì? Phong Hàn không hiểu. Ý tứ chính là, ta sẽ ở linh hồn của ngươi bên trong đại dương chế tạo ra lượng lớn cao cấp hung thú, như thiên đạo như vậy đi làm. cho ngươi đi với bọn hắn chiến đấu, chiến đấu như vậy cùng cuộc sống hiện thực không có khác nhau. Hơn nữa, ở biển linh hồn bên trong một tháng, chỉ tương đương với nhân loại sinh hoạt một ngày. Hiện tại, ta liền muốn bắt đầu chế tạo. Ngươi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. c h â m rãi hô hấp, c h â m rãi cản nộ, tâm không một vật, tiến vào không minh trạng thái. Rất tốt, ta chế tạo hung thú, đem sẽ xuất hiện. Bọn họ rất nhiều, chỉ cần ngươi đem bọn họ toàn bộ đều chiến thắng, hoặc là đánh giết, ngươi mới hồi tình đến. Đến thời điểm, tin tưởng ngươi kinh nghiệm chiến đấu đã là đã đủ chưa? Còn có, ngươi phải chăm chỉ một điểm. càng nhanh chiến thắng những thu giữ kia càng tốt như vậy, nguy cảnh giới lộ s á c độ khả thi mới biết càng to lớn hơn. Đại Chu Thái Tổ chậm rãi mô p h ò n g thiên đạo chế tạo hung thú, phong hàn biện linh hồn, c h t để trở thành vô tận vùng đất tử vong. Phong hàn lúc này xem ra là nằm ở trạng thái hôn mê, chỉ có Phong Vân Phong Hàn đem hết thể hung thú đều chiến thắng, hoặc là giết chết, Phong Hàn mới hồi tỉnh đến. Phấn đấu đi, chém giết đi. Hải, ta vẫn luôn là rất yêu quý ngươi nha. Đại Chu Thái Tổ mỉm cười, nhưng là Phong Hàn nhưng là cảm giác l ã o quỷ này trong thanh âm lộ ra một luồng âm ư u Cứng. Phong Hàn trong lòng gật gật đầu. Thuần khiết Phong Hàn. không có ý thức đến đại chu thái tổ â m ư u h ừ g rất tốt tiến vào trạng thái cũng rất tốt linh hồn của ngươi hải dương đã bị ta bố trí kỹ càng cùng vô tận thế giới hung thú so với tuy rằng không tính là hung thú thế giới nhưng là ngươi muốn phát r ơ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng hung thú ta liền để ngươi cẩn thận nhận thức một thoáng hung thú ta nghĩ trải qua này một phen nhận thức sau khi ngươi chiến đấu ý thức nhất định sẽ có tăng cường nhanh chóng chú ý ngươi cái thứ nhất kẻ địch liền muốn xuất hiện phong hàn linh hồn chi như cùng người thể giống như vậy mở mắt ra phong hàn cảm giác mình đã là hoàn toàn rời đi phần thiên thế giới đến một cái thế giới hoàn toàn mới Hắn nhìn thấy cái thứ nhất kẻ địch, phong hàn sắc mặt nghiêm nghị. Ngay khi này biển linh hồn, một t ò a trong rừng núi, như lào hổ kích cỡ tương đương hung thú cùng kỳ chính đang c h ầ m chậm đi tới. Chết tiệt, đại chu thái tổ xác thực là có thể mô phỏng thiên đạo a. Ta này biển linh hồn, chính ta đều không nhận ra, có sơn, có nước, có cây cối, có hoa thảo, càng là có hung thú. Này vẫn là nhân loại hẳn là có biển linh hồn sao? Biển linh hồn bên trong không phải ngoại trừ vô tận linh hồn chi, sẽ không có những thứ đồ khác sao? Đại chu thái tổ sống trăm v n năm, bí thuật, chả đúng là nhiều a. Hung thú cùng kỳ nói là có lao hổ kích cỡ tương đương. đó là chỉ thể tích khổng lồ nhất lá hổ này hung thú cùng kỳ hình thể kỳ thực hẳn là tương đương với một con thiên yêu hung thú cùng kỳ cường tráng bốn v ó không ngừng về phía trước bước ra răng nanh bay lên cao cao một đôi khát máu con mắt nhìn quanh bốn phía đột nhiên như là gặp phải nguy hiểm gì giống như vậy này hung thú cùng kỳ toàn thân bộ lông đột nhiên dựng thẳng lên đồng thời nói nói diễm từ này hung thú cùng kỳ trên người bước lên thân dị kinh vân tây bắc có thú giống như hổ có cánh bay được liền tiêu thực nhân biết nhân ngôn ngữ người nổi tiếng đấu c h i ế thực trực giả người nổi tiếng trung tin c h i ế c thực tị người nổi tiếng ác ị c h không quen c h i ế c giết thú hướng về t r â n chi tên là cùng kỳ vì là hung thú đứng đầu, luôn đây là đại ác chi thú. mà phong hàn nhìn thấy này hung thú cùng kỳ, không biết bay hành, nhưng là phi mạo, biết mạo hung thú cùng kỳ, căn cứ, đế quốc hung thú chí, nguyên tổ hung thú lục, chờ chút thư tịch vân, hung thú cùng kỳ tối thiểu cũng là diễn biến cảnh giới hung thú, diễn biến cảnh giới thực lực cùng đế khuynh thành bọn họ ở đồng nhất cái cấp độ. bất quá, hung thú chính là hung thú, bọn họ tồn tại mục đích chính là giết chóc, chính là kẻ đáng ghét, bọn họ không k i ê g rẻ gì, vì lẽ đó, hung thú thực lực tuyệt đối so với cùng đẳng cấp võ giả mạnh hơn, dù sao võ giả có tư duy, bọn họ phòng, chứng liên muốn nhiều rất nhiều. hung thú cùng kỳ diễn biến cảnh giới hung thú không muốn sống hướng về phong hàn xung kích qua trên người diễm n ộ vàng tựa hồ chính là muốn đem phong hàn đánh bay không có nhâm hà phí l ờ i cùng kỳ trong mắt có hung quang t h o á g hiện phong hàn biết đó là trần chuỗi s ắ c ý hung thú cùng kỳ công kích tới rồi phong hàn chân mày hơi nhíu lại ta vừa không có đắc tội ngươi ngươi này chết t i ệ n xuất sinh vừa ra tay đã nghĩ giết ta n à y đại chu thái tổ cũng thật sự rất hung tàn a an bài cho ta cái thứ nhất kẻ địch chính là diễn biến cảnh giới hung thú cùng kỳ ở nhân loại bình thường bên trong thế giới ta là tuyệt đối chiến thắng không được như vậy có thể so với đế h u y n h thành bình thường tồn tại nhưng là nơi này là biển linh hồn, là tinh thần của ta thế giới, vì lẽ đó, ta là chiếm rất lớn tiện nghi, chiến thắng này hung t h ú cùng kỳ cũng là có thể. Phong Hàn hết sức cần một cái đối thủ để kích thích chiến ý, nhìn thấy hung t h ú cùng kỳ cũng có chút, không phải nói là hư vấn. Phong Hàn nhiệt huyết đang la l ộ n một đời trước chính mình làm kiếm thần, cũng là giết chết qua không ít hung thú. Nhưng là diễn biến cảnh giới hung thú, chính mình trả đúng là không có giết chết qua. Mà hiện tại, đại chu thái tổ vì chính mình sắp xếp người thứ nhất hung thú, chính là diễn biến cảnh giới, đón lấy hung thú sẽ là cấp bậc gì? Phong Hàn cực kỳ chờ mong. đương nhiên. Phong Hàn cần trước đem người này giải quyết lại nói. Phong Hàn đánh ra một thức khai sơn q u y ề n pháp, trên chân bay ra một thức phá thiên c h ấ n pháp, tàn nhẫn mà công hướng về phía trước đến hung thú cùng kỳ. Cái kia hung thú cùng kỳ nhất thời một tiếng thống khổ kêu r ê n đồng thời như bao cắt như thế bị đá bay ra ngoài, nện ở một gốc cây trên cây, cái kia cây giả r ă a n g dắc một tiếng bị va gãy vỡ ra, trực tiếp nện ở cái khác trên cây. Sau đó, hung thú cùng kỳ thân thể tốc độ không giảm, trực tiếp bay lượn tiến vào vùng lầy bên trong. Phong Hàn vui vẻ duyệt, chính mình thực lực tổng hợp ở thế giới hiện thực bên trong có thể chiến thắng miết bàn sau cảnh cường giả, nhưng là diễn biến cảnh giới cường giả. chính mình nhưng là tuyệt đối không thể chống đối mà ở thế giới tinh thần bên trong hung t h ú cùng kỳ diễn biến cảnh giới cường giả chính mình lại là dễ dàng trọng thương phong hàn biết chính mình ở thế giới tinh thần chiếm rất lớn tiện nghi nhưng là hắn không nghĩ tới này tiện nghi sẽ là như vậy đại bất quá đây chỉ là người thứ nhất sau đó kẻ địch biết càng ngày càng lớn mạnh phong hàn âm thầm cảnh cáo chính mình muốn em chính mình dễ dàng thắng lợi mà xuất hiện ý nghĩ khinh địch bỏ đi núi cao còn có núi cao hơn cường bên trong còn có cường bên trong tay mạnh hơn ta giả bị ta chấn p so với ta tàn nhẫn giả thương tơi ta u y ngươi cùng kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu làm kiếm thần Ta đối địch không thể có chút nào nhân t ử vừa vào chiến đấu, tâm cũng bị cậu ă n một nửa. Hiện tại, trái tim của ta liền muốn làm được bị cậu ă n mức độ. Phong h à n đắc thế không tha người, lúc đối địch, đem tinh lực, hung tàn, chiến ý đều là t à n nhẫn mà đánh đi ra. Hô! Phong h à n tốc độ như điện, thân hình một thoáng xuất hiện ở hung thú cùng kỳ bên, bay lượn năm đấm, lại như đả kích tản g đ á giống như vậy, t à n nhẫn mà hướng về hung thú cùng kỳ công kích mà đi. Giờ khắc này, Phong h à n đánh ra sảng khoái một quyền, bất quá Phong h à n cảm thấy một bộ có chút vướng chân vướng tay. Phong h à n g nghĩ đến, nơi này là tinh thần của chính mình thế giới, cũng không có ai đến nhìn trộm. Phong Hàn đơn giản đẹp trên người chính bao bọc sú ố quần áo tàn nhẫn mà vứt tại biển linh hồn vùng lầy bên trong. Cái kia gần như hoàn mỹ b ắ p thì hoàn toàn bị g ồ lên đi ra. Giờ khác này Phong Hàn trên người có một loại dung m ạ n h k h í mặc dù là ở thế giới tinh thần bên trong, nhưng là đều là hoàn toàn mô phỏng thế giới hiện thực. Vào lúc này Phong Hàn thân thể như trước vẫn là thân thể bất tử, nói cách khác chiến đấu sẽ không chết đi, nhưng bị thương loại hình nhưng cũng không dám khẳng định. Giang giác, cái kia hung thú cùng kỳ phần eo hoàn toàn vật m o hiển nhiên Phong Hàn một quyền đã là để hắn phần eo gãy xương. Gào, gào, gào ba, cùng kỳ bắt đầu gào h é t Phong Hàn lại là cả kinh, diễn biến cảnh giới hung thú để ta một quyển cho đánh gãy xương, ta không có nằm mơ chứ. Nhưng là nhìn thấy cùng kỳ thống khổ dạng, Phong Hàn biết mình không có nằm mơ, cùng kỳ là phi thường hung hãn mãnh thú, đặc biệt là loại này hung thú cùng kỳ, cả người bộ lông như sắt, tuy rằng hung tàn, nhưng là nhưng cũng là kêu i c ă n g tự mãn. Nếu như không phải thật sự rất thống khổ, hắn làm sao biết gào thét đây? Phải biết, nơi này là Phong Hàn thế giới tinh thần, hung thú cùng kỳ mặc dù là hung hãn cực kỳ, giết người nhưng ó làm nhiều việc g ắ nhưng là Phong Hàn là ai có chứ? Phong Hàn chính là nhân gian hung khí, ở tinh thần của chính mình bên trong thế giới. Hắn hung lại là bị phóng to gấp mấy lần, dám cùng Phong Hàn so với hung, cùng kỳ tuyệt đối sẽ thất vọng. Bởi vì Phong Hàn tuyệt đối so với hung thú cùng kỳ hung, rất hung ác nhiều lần. Hảo, hung thú cùng kỳ rất là thống khổ cuối cùng đột nhiên ngửa đầu một tiếng cùng kỳ hảo, gào thét tiếng thê thảm thảm thiết, như chim q u ê n đấm máu và nước mắt, v e mùa đông t h ế thiết. Hảo, từng tiếng cùng kỳ hảo, kinh thiên động địa, khí thế cuồn cuộn, như vỡ mây xanh, Phong Hàn tự nhiên biết ý nghĩa tư, triệu hoán đồng loại. Bất quá Phong Hàn không để ý, không phải là bởi vì Phong Hàn cường đại đến không một bên, mà là bởi vì Phong Hàn tin tưởng. Đại chu Thái tổ sẽ không cái thứ nhất cũng sắp xếp mạnh nhất hung thú ra trận. Nói như vậy, chính hắn một rèn luyện trả thú vì sao? Đương nhiên, còn có một chút, chính là chỗ này là Phong h à n thế giới tinh thần. Phong h à n rất chiếm tiện nghi, vì lẽ đó, hắn mới sẽ không sợ cái này diễn biến cảnh giới hung thú. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 284, hung uy. Súc sinh chính là súc sinh, ai? Đáng tiếc, ở bản kiếm thần năm đâm xuống, các ngươi muốn vây công kiếm thần, căn bản không thể. Ta muốn để cho các ngươi một đi không trở lại, một đường có người. Phong Hàn bây giờ cảm quan dị thường m ẹ bén, tiến vào thế giới tinh thần sau khi phạm vi bao trùm đã gần như ngàn mét, nhưng mà này núi rừng thực sự quá lớn, hung thú cùng kỳ dù sao không phải tốc độ như điện phi thiên thần thú, vì lẽ đó những t h ú giữ kia cùng kỳ muốn tới rồi cũng là cần một chút thời gian. Ta cho các ngươi cái kia chút thời gian. T. Này điều hung thú cùng kỳ móng trước hơi ở nút, trong mắt hung quang lấp lóe, mặt sau hai chi để đạp đạp lay động, toàn thân diễm h ư ơ n g h ự c rất là quỷ dị, diễm hướng về Phong Hàn di động qua, nhưng mà này hung thú cùng kỳ bất quá diễn biến cảnh giới cảnh giới, cùng Phong Hàn hiện tại đồng dạng sức chiến đấu, không sẽ vượt qua vĩnh hằng cấp bậc. hung thú c ù n g kỳ diễm căn bản cũng không có quá to lớn lực sát thương, chỉ có thể đem ra điểm điểm. vì lẽ đó, này diễm căn bản thương không được phong hàn thi thể, chỉ thấy hung thú c ù n g kỳ thị thể nhảy một cái, hai con c ù n g kỳ để phảng phất xé rách không khí hoa hướng về phong hàn. nếu nhân gian diễm đều là trang sức phẩm, phong hàn cũng không tiện, nắm ra bản thân diễm công kích, nếu để cho người cảm thấy phong hàn cũng không tốt. hung thú c ù n g kỳ công kích, đầy trời hung quang, phong hàn cũng ở động. phong hàn trong cơ thể năng lượng vô hạn x u n g túc, cả người ngay khi chỗ cũ loạn t r ò loạn t r sản sinh mấy đạo ảo ảnh, sau đó lại trở về chính mình vị trí trước kia. hung thú c ù n g kỳ công kích. bùng nổ ra đầy trời h u n g quang nhưng là đối với phong hàn không có một chút nào ảnh hưởng tất cả người cung kỳ chờ chút phản phất động cũng không có n h ố t nít qua thời gian phản phất đều trả ở nguyên điểm xưa nay đều không có trôi qua tốc độ thật nhanh cung kỳ trong lòng rất là khiếp sợ tốc độ này thực sự là sắp đến rồi hắn cũng khó có thể bắt giữ mức độ nếu như kẻ nhân loại này tốc độ vẫn là nhanh như vậy tốt hắn muốn công kích kẻ nhân loại này quả thực chính là không thể a người công kích xong không hiện tại xem ta dơ lên cao vô địch nắm đấm phép nói đạo kim quang từ nắm đấm thép bên trong lan ra đồng thời phong hàn tay trái kết ra từng cái từng cái dấu tay kỳ diệu màu vàng phụ r i ệ n từ phong hàn trên tay bắn về phía cung kỳ nắm đấm thép kim quang càng thêm chói mắt mà cung kỳ vẫn không công kích không ngừng xúc tích lực công kích có bản lĩnh liền đến đi đến đây đi cung kỳ lạnh lùng nói đ ứ n g ố c ngươi không phản ứng lại sao sự công kích của ta đã phát động phong hàn n ợ n ụ cười kiếm thần nhất yếu cực kỳ kim chi quyền phiên thiên quyền ấn long trời l ợ đất kim quang tràn ngập phiên thiên quyền ấn uy lực vào đúng lúc này phong hàn triển khai lúc đi ra thực sự là mạnh mẽ quá đáng vừa trả tràn đầy tự tin, khí thế trầm ổn hung thú cùng kỳ cũng bách với áp lực, không thể không tránh ra, mà hắn này l o lên, bản thân cũng là đem hắn thật vất vả tích trữ lực công kích cho tàn đi. nhân loại, không muốn hung hăng, ta sẽ không sợ ngươi. â n rất hung hãn khí tức, ngươi giết chóc qua á thú. cái kia cùng kỳ trận to hai mắt, đúng thế, tứ đại hung thú bên trong ta giết chóc qua á thú, hiện tại chính là ngươi cùng kỳ m ô n giờ chết. phong hàn trong mắt hết sạch bại lộ, long trời lở đất, kim quang tràn ngập, tràn ngập kim quang thật lâu không dứt, hung thú cùng kỳ chúng quanh chạy vội, lưu lại tàn ảnh m ộ mảnh. nhưng là đều là không trốn được kim quang công kích quyền kim quang này thật giống như là có linh tính giống như vậy vương bảng đem hung thú cùng kỳ khóa chặt chết tiệt bất kể như thế nào tránh né đều tránh né không được hung thú cùng kỳ cũng là phẫn nộ rồi nếu không thể tránh né như vậy ta cũng cứng rắn chống đỡ ta cũng không tin ta nhanh l ư ớ c trả đánh không lại ngươi này đẩy trời kim quang công kích ngập trời n a n h l ư ớ c cùng kỳ phát động tuyệt cường công kích muốn xé gió hàn phiên tiên quyền ấ n phong hàng cười thầm trong lòng ta này t i ê n tiên q u y n n một công kích lên có thể nói là kéo dài không dược dường như giang hà tôn c à o ngươi càng ngăn cản chịu đến công kích cũng càng làm ạ n h mẽ, ta ngược lại muốn, ngươi cuối cùng là làm sao chết? Phong h à n này một công kích, chính là hắn năm đó quan Thiên Hà Chi Thủy Tuôn t r à o không thôi s a n g chế, bên trong ẩn chứa Thiên Địa Hảo Diệu, c ù n g kỳ muốn phá, kém xa lắm đây. Cung kỳ màu lông bắt đầu trướng đỏ lên, đồng thời thân thể không ngừng run g động lên, dường như muốn từ đối diện thoát ly bay ra như thế, mà vào lúc này, đẩy trời kim quang đã càng ngày càng chói mắt. h à o đầy trời nhanh vuốt, ta bằng vào ta đẩy trời nhanh vuốt đối với ngươi đẩy trời kim quang. Cung kỳ biết, nay đầy trời nhanh vuốt đã là chính mình có khả năng đạt đến nhanh vuốt sức tấn công mạnh nhất, hết thảy hung thú nguyên lực hoàn toàn dạng buộc cùng nhau. đồng thời dựa vào cùng kỳ chi tâm hình thành có thứ tự toàn thể, làm cho công kích càng sắc bén hơn. Nhưng là hắn triển khai đẩy trời nhanh buốt thời gian có chút muộn, căn bản là mất đi tiên cơ, mất đi chủ động. Nếu như đẩy trời nhanh buốt công kích toàn bộ b ộ c phát ra, đủ để hủy diệt một vùng không gian. Thế nhưng những này nguyên lực hiện tại là tụ tập cùng nhau, còn chưa thể b ộ c phát ra, bởi vì phong hàn công kích quá nhanh, quá dày đặc, cùng kỳ không có thời gian, hắn không có thời gian bạo phát thời khắc đẩy trời nhanh buốt. Hảo, nhân loại ta sẽ không sợ ngươi, sẽ không. Theo gầm lên giận dữ, cùng kỳ toàn bộ hóa thành một đạo đẩy trời tế hung quang. Đột nhiên bắn ở cái kia trên hư không, cái kia sâu trong hư không, chính là phong hàn vị trí, phong hàn triển khai phiên tiên quyền lớn, đã là thâm nhập tần mây, vượt lên chư thiên. Nhớ ngày đó, đế h u y n h thành lấy diễn biến trước cảnh đều có thể làm được như vậy. Nơi này là phong hàn thế giới tinh thần, phong hàn cũng là có thể làm được. Ẩm, chính văn 261 bất động như núi, ngập trời chiến ý, phần thiên ba đòn, đây trời tế hung quang cùng đẩy trời kim quang đan dệt lên, hóa thành từng đám mưa máu, chính mình như trước không hư hao chút nào, đó là hung t h ú cùng kỳ h u ế t Bởi vì cùng kỳ chân một bước, phong hàn đẩy trời kim quang đem cùng kỳ thật chặt bao vây, tuy rằng cùng kỳ không tam l ò n g nhưng là như trước là không thể ngăn cản phiên t i ê n quyền ấn công kích vô số vạn tự công kích hướng về cùng kỳ mà đi thật giống cùng kỳ nếu như không đi lại liền muốn đem hắn phong ấn giờ khắc này phong hàn trên mặt có một t i a ý lệnh lẽ nào đây chính là ngươi công kích mạnh nhất lực ngay cả ta gia l ô n g đều không có đ ụ n g tới liền sự công kích của ta đều trung hòa không được ngươi sao được theo ta đấu chết tiệt ngươi lại còn dám đánh c ư ta xem ta phấn thủ cất võ hung thú cùng kỳ gầm lên giận dữ vù vù đúng vào lúc này cái kia hung thú cùng kỳ đã bay ngược mà quay về không cần dương ngươi để ở ta vạn tự bên dưới, ngươi triển khai chiêu số gì đều không có tác dụng. Phong Hàn sắc mặt lạnh lẽo. A, giờ khắc này hung t h ú cùng kỳ lớn tiếng h n một tiếng, r ă a n g n a n h cũng đã là xuất hiện. Ngươi lai, like, hai vò câu đã tách ra, trực tiếp bị Phi Thiên Quyền ấ n cho đánh cho tàn phế. ở ta đẩy trời công kích bên dưới, ngươi làm sao có khả năng chỉ là để bị thương đây? Ta lại bù một cái Phi Long Tạ Thiên, để ngươi chết. Phong Hàn vô tình nói ra. Chết. ở Kim Quang đem tán chưa tán trong lúc đó, Phong Hàn trực tiếp từ tầng mây nơi sâu xa bay xuống, một q u ầ n như là tháo. Bắn chúng cùng kỳ đầu, chính là Phi Long Tạ Thiên. toàn bộ giường như cái sọt to nhỏ cùng kỳ đầu đều hiện ra quái dị v à n m ẹ o cùng kỳ đầu bên trong bước lên có tơ máu. Phong Hàn cú đấm này không chỉ để xương sọ của hắn vỡ vụn, hơn nữa liền r ă n g n a n h cũng đã là bẻ gãy, hắn nhưng là không nghĩ tới, chính mình diễn biến cảnh giới thực lực, lại là cùng Phong Hàn giao thủ không có mấy cái hiệp, cũng bị đối phương hành hạ đến chết. ở vừa nãy thời gian trong chớp mắt, Phong Hàn dựa vào thân pháp tốc độ cùng với hai tay phối hợp, dùng quả đấm của chính mình diễn dịch ra một tia kiếm thần nhất t i ế u chi phi long tại thiên sát c h i ê u chính là này một c h i ề u liền ở đoạn đề sau khi, c h ế t đầu, đ o ạ n mệnh, hung thú mặc dù là hung thú, cực kỳ hung hãn. nhưng là thời khắc này phong hàn nhưng là thật giống so với hung thú còn muốn hung hãn một cái ở thế giới hiện thực bên trong dũng mãnh cực kỳ hung thú cùng kỳ lại lại chính là như vậy bị gió hàn cho mạnh mẽ hành hạ đến chết hung thú cùng kỳ kết b ẹ kết lũ tốc độ thực sự là như chớp giật nhanh khó mà tin nổi phong hàn cảm ứng rất là nhạy bén mí mí miệng vừa giết chết một con cùng kỳ cũng đã phát hiện trong phạm vi ngàn mét lại muốn xuất hiện mấy con hung thú cùng kỳ vù vù vù vù vù vù ba con thiết mau đại cùng kỳ chính lấy một i â y gần như trăm mét tốc độ cực tốc tới rồi cũng chỉ dùng 10 giây ba con thiết m a o đại cùng kỳ Ba vị giúp đỡ liền đến, nhưng là bọn họ như trước là chậm một bước. Phong Hàn tốc độ xuất thủ so với bọn họ càng phải nhanh. Nơi này là Phong Hàn thế giới tinh thần, này tiêu đối phương trường, Phong Hàn có thể nhận được món lợi lớn, mà hung thú cùng kỳ bọn họ, nhưng là gặp phải phiền v á i lớn, trăm mét mỗi giây tốc độ hẳn là toán nhanh hơn đi. Nhưng là vốn là hung thú cùng kỳ tốc độ so với cái này còn nhanh hơn rất nhiều, cũng là bởi vì nơi này là Phong Hàn thế giới tinh thần, biện linh hồn, vì lẽ đó tốc độ của bọn họ cũng là bị ức chế một chút. Đại Chu Thái Tổ cũng là một cái chi tâm lời mô phỏng t i ê n đạo thời điểm, liền này đều nghĩ tới nhân loại. Ngươi thật l ớ n đ ả m lại dám giết ta cùng kỳ bộ tộc đệ. Ba con tiết h ma đại cùng kỳ cả người hung khí trang ậ p vừa cất bước liền phóng thích uy thế, to lớn thú giả uy thế, hướng về phong hàn đệ tới. Phong hàn đứng thẳng như tùng, đứng ở chỗ nào không núc đích, nhẹ như mây gió, cũng không nói lời nào. Ba con hung thú cùng kỳ, mười giây, liền xuất hiện ở phong hàn trong tầm mắt. Những hung thú này cùng kỳ sâu sắc nhìn đã chết đi một con hung thú cùng kỳ một chút. Nhất thời, mấy vị cùng kỳ hung tính đại đại phát, cùng kỳ m ô n bốn võ n hái, kêu lên vài tiếng, lại rơi ra vài t i g nước mắt. Ai nói hung thú vô tình? Ai nói hung t h ú không nghĩa? Đại chu thái tổ mô phỏng đi ra cùng kỳ cũng rất nhân tính hóa mà. Nhân loại, ngươi dám giết bộ tộc ta loại, chúng ta tuyệt đối không dung tha ngươi. Giết. giết, giết, giết, giết. Ba con hung t h ú cùng kỳ lại một lần nữa hừ ba tiếng, sát khí bạo phát, đem phong hàn ba phủ dĩ nhân cũng như thế một lần mà lên, đồng thời hướng về phong hàn công kích. Khí thế của bọn họ rất mạnh, làm cho khí lực cũng rất lớn. Đại địa đều ở lay động, 12 con to lớn vết chân cũng như vậy mạnh mẽ khắp ở đại địa bên trong. Đại địa đối với bọn hắn tới nói, không giống như là đại địa, mà như là tuyết. Phong hàn không l ú c í c h đối mặt này kinh thiên cảnh tượng mà không hề cảm xúc dĩ nhiên như là không cảm giác chút nào vào lúc này liền chính đang m ô phỏng thiên đạo đại chu thái tổ đều là có chút cú lên cường đại như hắn cũng không biết phong hàn tư tưởng nhưng là coi như ba con hung thú cùng kỳ dĩ nhiên tới gần phong hàn chỉ có linh điểm lẻ một thốn thời điểm đại chu thái tổ trong lòng b u n g lỏng sáng mắt lên vào giờ phút này phong hàn bước chân hơi một gì hắn rốt cục chuyển động tiếng gió rít gào tuy không có gợi ra vết nước không gian nhưng là cơn lốc cũng là có bất động như núi hơi động chính là lôi đình biến ảo phong ba chập trùng thiên đ ị u biến sắc vừa lúc đó. Hun thú cùng kỳ môn đã là cảm giác được nguy hiểm, bọn họ lông tơ đều là nổ ra. Hun g thú cùng kỳ đều là diễn biến cảnh giới tồn tại, ba cái hung thú cùng kỳ lẫn nhau chính là 18 cấp, 18 cấp giống như là hai cái vĩnh hằng cảnh giới, loại này phép tính không chính xác, nhưng là nhưng có thể rất tốt so sánh, mà phong hàn bản thân sức chiến đấu vì là diễn biến cảnh giới vẫn là quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn, này ba con hung thú cùng kỳ đều là diễn biến cảnh giới tồn tại, giống như là hai đại vĩnh hằng cảnh giới, phong hàn muốn bắt thực sự là có khó khăn, nhưng là phong hàn làm sao sẽ sợ, làm k i ế m thần, hắn là thuộc về cái kia một loại chiến đấu tính thiên tài. càng là chiến đấu, càng là mạnh mẽ, càng là đụng tới cường địch, cũng có thể phát huy càng tốt. Đối mặt một thoáng xuất hiện ba cái kẻ địch, phong hàn mà không hề cảm xúc, dường như tuyên cổ điêu khắc giống như vậy, không núc đích, nhưng là coi như ba cái hung thú cùng kỳ hung hưng bộc phát, dĩ nhiên tới gần phong hàn, khoảng cách chỉ có linh điểm l ẻ một thốn thời điểm, phong hàn rốt cục động. thứ ba, phong hàn đ n g nhiên quát khẽ một tiếng, trong mắt một đạo lệ mang b ộ phát ra, đồng thời phong hàn thị t mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo mịt mở vụ v n quanh, đây là phong hàn khí huyết bạo phát mới có hình tượng, n m đấm đánh ra, lại ở nắm đấm bên trong vùng v ậ y ra viên viên m ồ hôi hột. đó là phong hàn nắm đấm ác liệt đến cực hạn, kích thích ra tự thân hãn, ta đánh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn kinh thiên động địa, cảm nhận được phong hàn nắm đấm bên trong đánh ra khí thế, điều này làm cho tam đại hung thú trở nên càng căng thẳng hơn. chưa xong còn tiếp, quy một chương 285, t u y ệ t sát, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn kinh thiên động địa, cảm nhận được phong hàn nắm đấm bên trong đánh ra khí thế, điều này làm cho tam đại hung thú trở nên càng căng thẳng hơn. một đường có người, hô, ở này thời gian một cái nháy mắt, phong hàn một người bỗng nhiên hơi động, tựa như ảo ộ n g n m đấm hóa thành từng đạo từng đạo t n ảnh. tương tự t h ẳ n g tấp nắm đấm thép lấy cách biệt linh điểm lẻ một i â y khoảng cách điện ở ba con đặt ngang hàng mà đi hung t h ú cùng kỳ trong đầu phân thiên t n g kích đầu rơi xuống đất phong hàn q u á t k h ẽ chuyển thành giống to nắm đấm uy lực lại so với bình thường lớn hơn gấp 3, gấp 3 quyền lực quả nhiên g h ê gớm chính là uy lực này vượt qua bình thường gấp 3 nắm đấm thép nổ ra ba cái hung thú cùng kỳ đầu lâu lại như là dưa hấu giống như vậy phun nồng nặc vết máu mà hậu thân thể vô lực rơi xuống đất ba viên sọ não rơi trên mặt đất hập hạp, hạp v n vọng thân thể bên trên diễm tự nhân t ắ t đầu như một điểm không có nát tan mà trong đầu bộ lại bị phong hàn ám kình chấn động nát tan một chiêu cũng như vậy n g ă n ngắn một chiều ba hung thú cùng k ỳ chết chết đến mức không thể chết thêm nay nhỏ quả nhiên là có thể chiến a tiến bảo trạng thái lại là như vậy nhanh vừa đối phó một con cùng kỳ trả phí đi như vậy nhiều công phu mà hiện tại lại có thể ung dung đánh giết ba con cùng kỳ tuy rằng ta đã là giúp hắn mở ra một chút kim thủ chỉ nhưng là cái này nhỏ cũng là không chịu thua kẻ a phần thiên thế giới mai i ê n bên trong đại chu thái tổ trả ở tân cần mô phòng thiên đạo tinh thần hắn một lần tập trung nhưng là nhìn thấy phong hàn như vậy biểu hiện k i n người cũng không khỏi trong lòng vi phân thần nay một chiều Phong Hàn mệnh danh là phần thiên tam kích, phần thiên tam kích, có thể một đòn hóa ba đòn, chính là Phong Hàn lần thứ hai đi tới thế giới này sáng tạo ra đến chiêu thứ nhất, uy lực lớn đến đáng sợ, có thể đem tự thân quyền lực tăng lên gấp ba. Phong Hàn n ộ r a này một chiêu cũng là tiêu tốn giá cả to lớn. Kể từ ngày đó sống lại tới nay, mai cho đến quan tưởng cao vạn trưởng lâu thái thượng tinh cung, long huyết không gian cuộc chiến của cường giả, thần n h a không gian, ám hắc không gian hoàng giả định cao chiến, Phong Hàn cũng là ấp vụ rất lâu, mới sáng tạo ra tới đây phần thiên t kích. Phong Hàn thật dài thở ra một hơi, một chiêu bên dưới, phí hết tâm thần, đánh giết tam đại hung thú. Tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng là phong hàn tinh thần nhưng là rất tốt. Cũng không biết ở thế giới tinh thần, biển linh hồn bên trong, nay cùng kỳ linh hồn chi hoa trả có thể hay không hấp thu. Ân, dựa theo đại chu thái tổ lời giải thích, hẳn là vẫn là có thể. đã như vậy, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, ta liền đem này bốn con chết đi cùng kỳ linh hồn chi hoa hấp thu, làm nhiên liệu cổ vũ ta linh hồn diễm đốt cháy, l i ệ t nhất huyền tăng trưởng. Ta này một chiêu, thần kỳ cực kỳ. Theo ta được biết, coi như là ở một đời trước bên trong võ đạo bí điển, giang hải quang đời còn lại quyết phần thế thánh điển, phạm thiên pháp đ i ệ n tứ đại đ i ệ n tịch thâm ảo nhất tuyệt học. tu luyện t ự hạ n mới có thể có ta này một c h i ê u hiệu quả, này một chiều không ngoài sở liệu của ta, nên tính là vật lộn mạnh nhất tuyệt kỹ. Nói theo một cách khác, so với ta cái kia một chiều thiên băng địa liệt còn cường đại hơn. Phong Hàn trong mắt lập loè hưng phấn, hắn mới tiến vào thế giới tinh thần mới một lúc, lại chính là đem suy tư đã lâu phần thiên tam kích cho sáng tạo ra đến, đến rồi. Quả nhiên xem như là niềm vui bất ngờ a. Phong Hàn có thân thể bất tử, tự nhiên là không sợ chết. Đại Chu Thái tổ tiên kia tuy rằng hung hiểm bạo lực, nhưng là hắn cũng sẽ không m ô p h ò n g ra mạnh mẽ hơn Phong Hàn vô số lần tồn tại. Cái kia thực sự là tàn nhẫn mà đả kích Phong Hàn. nếu để cho phong hàn này một viên thiên tài ngôi sao ở chính mình thiên đạo mô phỏng trong quá trình tính sai vậy thì thực sự là đại chu thái tổ tội lỗi đại chu thái tổ nhưng là rất không muốn nhìn thấy tình huống như thế phát sinh đây chỉ là sự tình bất thứ nhất sau đó chả sẽ phát sinh cái gì phong hàn cũng không biết bất quá rất rõ ràng trải qua lần này t h á n g chiến phong hàn tự tin đại đại gia tăng rồi tuy rằng bây giờ phong hàn cùng đế h u i n h thành h á t sảnh như vậy trường tháng 80 vạn chiến trường tháng 60 vạn chiến so với thực sự là bé nhỏ không đáng kể nhưng là lòng tự tin là thật sự gia tăng rồi phải biết coi như là năm đó hắn kiếm thần đỉnh cao thời khắc. cũng bất quá là n h ế t bản đỉnh điểm cảnh giới. Lúc đó hắn nhưng là chưa từng có chiến thắng qua diễn biến cảnh giới cường giả tối đỉnh a. Nhưng là hôm nay giấc mơ đúng là thực hiện. Mặc dù là ở thế giới tinh thần, biển linh hồn, nhưng là nơi này nhưng là trên căn bản mô phỏng thế giới hiện thực a. Không có nhâm hà dở cho bị bỡm thành phần đây. Phần thiên tam kích có thể phát huy ra vượt qua bình thường gấp 3 quyền lực. Lĩnh n g ộ phần thiên tam kích chính là phong hàn đoạn thời gian gần đây đến thu hoạch lớn nhất, cũng là hắn đợi này quyền pháp bên trên to lớn nhất đột phá. Thân là kiếm thần, hắn đ i với điểm này nhưng là rất rõ ràng. Vì lẽ đó, phong hàn cho rằng trong thời gian ngắn. giết chết tương đương với tứ đại diễn biến cảnh giới hung thú cùng kỳ cũng là không gì đáng trách, giết chết cũng giết chết đi. các ngươi chết rồi cũng là không được ta à? là đại chu thái tổ mô p h ò n g thiên đạo đem bọn ngươi mô phỏng đi ra, vì ta sau đó phong quang, các ngươi cũng coi như bị chết vĩ lớn. cảm nhận được linh hồn d i ễ m âm áp phong hàn nở đ ụ cười, phong hàn trong lòng nói, hấp thu này tứ đại cùng kỳ linh hồn chi hoa, linh hồn của ta chi quả nhiên là thiêu đốt càng ngày càng dồi dào, ta cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. nhưng mà chuyện tốt trả không chỉ dừng lại tại đây, phong hàn cười thầm trong lòng, ở này biển linh hồn bên trong chiến đấu những ngày qua. Phong Hàn cũng phát hiện linh hồn diễm đồng thời vòng quanh thân thể tình huống xuống rất nhiều chỗ tốt, đây chính là có thể rèn luyện chính mình cảm quan nhẹ cảm. Ở tình huống như vậy chiến đấu, Phong Hàn quy l ự c t i ề m lực, sức chiến đấu chả có thể có tăng lên rất nhiều không gian. Phong Hàn đối mặt chính là liên tiếp chiến đấu, tuy rằng có Đại Chu Thái Tổ bất công, nhưng là chiến đấu nguy hiểm cũng là không thể khinh thường. Tuy rằng hiện tại biểu hiện rất dễ dàng, rất tùy, ý ý, nhưng là đây chỉ là rất không thông thường v ẻ mà thôi. Ở dưới tình huống này, Phong Hàn bình thường biểu hiện vẫn luôn là rất cẩn thận, rất cẩn thận. Tiêu t h ủ cũng là rất độc, Phong Hàn đã quen thuộc từ lâu một đòn giết chết, phí lời có lúc vẫn phải nói, nhưng là đối xử địch thủ tuyệt không nương tay, bốn con cùng kỳ cũng chứng minh Phong Hàn loại thủ đoạn này. Làm kiếm thần, Phong Hàn có chính mình nguyên tắc, cắt cỏ tất trừ tận gốc, giết người không kéo dài, một đòn, phải giết. Vì lẽ đó, hắn mới có thể một lần chém giết tứ đại cùng kỳ mà hoàn toàn ngu vẻ. Phong Hàn trên mặt cái kia một kia Ung Dung vẫn không có biến mất, nhưng mà ngay vào lúc này, Phong Hàn biểu hiện hơi đổi, trên mặt Ung Dung biến mất, cẩn thận lại xuất hiện, bởi vì hắn nhạy cảm cảm quan cảm giác được lượng lớn hung thú cùng kỳ đến đây. Vang trời động âm thanh, để lại mà vang lên liên tiếp s ấ m xét. Phong Hàn không có xem cái kia đẩy trời phong trần, chỉ cần là nhanh chóng như lôi tiếng bước trần, liền để Phong Hàn rất dễ dàng phán đoán ra này một đám người tới thực lực. Này tới rồi hung thú cùng kỳ bên trong, không chỉ có thực lực hung thú cùng kỳ là diễn biến cảnh giới, thậm chí thậm chí còn có hai con cảnh giới trường sinh. Phong Hàn trong lòng nhiệt huyết một sát na liền bị làm nổ. Cảnh giới trường sinh, cảnh giới trường sinh ta nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy, xưa nay đều không có vượt qua. Nếu như nếu như ta có thể đại bạo phát, đem này hai con cảnh giới trường sinh cùng kỳ cho đánh giết như vậy. chính là ta trọng thương, ta cũng là ca u y ợ n A. ai? hy vọng đại chu thái tổ đừng đem bọn họ mô phỏng quá mạnh mẽ đi. nếu như ta liền sức lực chống đỡ lại đều nếu như không có, ta nhưng là phải tàn nhẫn mà tìm ngươi đại chu thái tổ trả thù. chính đang chăm chú mô phỏng thiên đạo đại chu thái tổ, đánh một cái a n ợ, thật giống là cảm nhận được phong hàn n g y ê n rủa. rầm rầm rầm rầm, vẫn là một ngàn mét, vẫn là 10 giây sau khi, những hung thú này cùng kỳ liền đến. tốc độ so với mới vừa tới cái kia ba con, thật sự rất nhanh, rất nhanh. phong hàn ngón tay thiểm phát ra nói đạo k quang. phong vân không ma mà chi hơi l ộ lỏng. xuất hiện ở lòng bàn tay đầu ngón tay chính là bầu trời. Phong Hàn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Đến đây đi. Các ngươi ra dày thịt m o Ta này diễm không nắm tiêu chết các ngươi. Đến đây đi. Đến rồi ta chưa hết cháy hỏng các ngươi, lại đánh chết các ngươi. Không chỉ là trong tay diễm đang nhấp nháy, Phong Hàn linh hồn diễm cũng đang nhấp nháy. Linh hồn chi vì sao cháy hừng hực? Vào đúng lúc này, chỉ vì chiến, đó là chiến ý, ngập trời chiến ý. Chính văn 262 khốn thiên ngự vân thuật. Nguyên lai like bọn họ đã là đến nơi này. Phong Hàn thần niệm đột nhiên bao trùm toàn bộ thế giới tinh thần, một đoàn c ù n g kỳ một thoáng bị tìm thấy được, mà bị gió Hàn thần niệm bao trùm một đoàn c ù n g kỳ sắc mặt cũng là biến đổi. Không đúng, Phong Hàn cả người lập tức cảnh giác lên, Phong Hàn lập tức lại muốn thứ triển khai thần niệm, nhưng mà sẽ ở đó nói thần niệm bao trùm Phong Hàn thời điểm, Phong Hàn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tinh thần thiên địa một trận chấn đ á n g một đạo kinh người ánh sáng phá không kéo tới, thậm chí tinh thần chi vực đều xuất hiện một tia nhỏ bé tinh thần chi vực với nước. Tinh thần chi vực, có người nói là tần mây nơi càng sâu địa phương, nhưng là Phong Hàn không n g h i tới, này hai đại cảnh giới trường sinh c ù n g kỳ. Lại là có thể mang thần niệm đầu đến tầng mây nơi càng sâu, do đó lấy loại này không thể dự đoán phương thức công kích mà tới. May là nơi này là tinh thần của ta thế giới, may là là đại chu thái tổ ở mô p h ò n g thiên đạo. Nếu như là ở thế giới hiện thực bên trong, ta chính là đã chết rồi, coi như là có thân thể bất tử chịu đựng như vậy thần niệm công kích, ta cũng phải chết đi à? Đúng là nguy hiểm thật. Nhanh, quá nhanh, phong hàn thần niệm vừa tiệm h phát ra, cái t i a nhanh v u ố t công kích đã đến. Nếu như nơi này không phải phong hàn thế giới tinh thần, chính mình cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chính mình cũng đúng là chết rồi. Giang á c g a n g r á c thần niệm còn như thực chất. Như vậy mạnh mẽ công kích, lại là đ e m này dày nặng, hỗn l ộ n không gian p h â n thành mạnh vỡ, này không gian p h ả n phất nát pha lê, cũng như vậy vỡ vụn, tốc độ nhanh chóng, vượt q u á Phong Hàn gặp được n h â m Hà công kích, so với lúc trước cùng kỳ công kích tối thiểu còn nhanh hơn gấp 10 lần trở lên, cảnh giới trường sinh cùng kỳ quả nhiên là càng thêm l â y gớm, càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù là đã ý thức được hai con cảnh giới trường sinh cùng kỳ công kích, nhưng là Phong Hàn như trước là cảm giác được trong lòng cứng lại, nay thần niệm công kích thực sự là quá nhanh, Phong Hàn phản ứng tránh né năng lực cũng không có, may là bọn họ chỉ là thị uy, mà không vì là t u y t xa. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 286, t r ư ờ n g Sinh c ù n g k ỳ Ông Long, cảnh giới Trường Sinh c ù n g k ỳ công kích lại một lần nữa kéo tới, lại một lần nữa hóa thần niệm là thực thể công kích. Một đường có người, chết tiệt. Phong Hàn biến sắc mặt. Phong Hàn chỉ cảm thấy thân hình rung mạnh, một luồng khủng bố sung lượng để Phong Hàn toàn bộ thịt thể bị đâm hướng phía sau bay đi. Cái kia sung lượng là cảnh giới Trường Sinh cường giả tuyệt đỉnh c ù n g k ỳ mang đến. Phong Hàn chính là trọng thương, bụng chảy máu. Phong Hàn điều động ma hỏa chi tâm, nhiệt huyết t h i ế u đốt, nhanh chóng chữa trị thân thể. Trong nay mắt, bị thương thân thể cũng đã là được chữa trị được rồi. Ở thế giới hiện thực bên trong. Phong Hàn không có như vậy dễ dàng chữa trị, nhưng là nơi này là thế giới tinh thần, thế giới tinh thần Phong Hàn chính là chiếm tiện nghi. Phá! Phong Hàn lớn tiếng h ố n g một tiếng, một đạo bầu trời hỏa diễm công kích đi ra ngoài, đem đạo kia thần niệm suy yếu. Sau đó, Phong Hàn một đấm xuất ra kích, trực tiếp là đem đạo kia khủng bố thần niệm cho làm cho tịch diệt. Xoát xoát hai đại cảnh giới trường sinh cao thủ đúng hạn mà tới, rất tốt rất cường đại, thậm chí ngay cả ta mô phỏng giả lập hình ảnh cũng có thể phá diệt. Hai con cảnh giới trường sinh hung thú ở trò chuyện, kẻ nhân loại này sát cơ thực sự là quá to lớn, vừa như vậy một lát. hắn cũng giết chết ta cùng kỳ bộ tộc bốn con diễn biến cảnh giới cùng kỳ a như vậy sát tinh sát tinh tuyệt đối không thể lưu lại một con cảnh giới trường sinh cùng kỳ nói ra không thể lưu lại lại có thể làm sao vừa sự công kích của ngươi xạ trận đem cái kia sát tinh một lời nhắc nhở mà sự công kích của ta tuy rằng đem hắn trọng thương nhưng là nhưng là bị hắn dễ dàng chữa trị ngươi nói chúng ta không có công kích được hắn mà hắn lại cực kỳ chúng ta lại giết hắn một đầu khác hung thú cùng kỳ nhưng là đang cảm thán đối mặt này hai đại cảnh giới trường sinh cộng thêm vô số diễn biến cảnh giới phong hàn cũng là áp lực rất lớn nếu như nói Niết bàn cảnh giới tốc độ là trăm mét n giây. Như vậy, diễn biến cảnh giới tốc độ chính là trăm m giây. Chỉ có cảnh giới t r ư ờ n g sinh tốc độ mới sẽ đạt tới kinh người trăm mét một giây, ngàn mét 10 giây. Nhưng là hung thú cùng kỳ, diễn biến cảnh giới hung thú cùng kỳ thì có kinh người trăm mét một giây. Cung t h y thú so với, bọn họ mặc dù là hung thú, có thể thấy được, cũng có thể nhìn thấy hung thú cùng kỳ ở hung thú bên trong được thiên địa muốn trình độ. Mà này hai con cảnh giới t r ư ờ n g sinh hung thú tốc độ chỉ có thể càng thêm khủng bố. Đối mặt nhiều như vậy hung thú, phong hàn ư u thế ở phương diện tốc độ không còn s ó t lại chút gì. Phong Hàn đến tột cùng phải như thế nào phá ván cờ này đây? Phong Hàn đem quản lý nắm, thậm chí là vẫn không có nắm giữ đều là tìm tòi toàn bộ. Lúc này, nơi đây, mười mấy mạnh mẽ có thể nói khủng bố c ù n g kỳ đem Phong Hàn bao quanh vây nốt, to rõ phá tan phía chân trời, đâm thủng mây xanh tiếng gào. Vào đúng lúc này, phóng lên trời, dường như là i ê n Này hung thú c ù n g kỳ cũng thật là đoàn kết, chết một cái, đến ba cái, chết rồi ba cái, đến trên mười mấy, hung thú c ù n g kỳ kết bè kết lũ, quả nhiên là giết chết bất tận. Bất quá, dựa vào gấp ba quyền lực phần thiên t kích, giết cái sảng khoái vậy cũng là không lợi cho ba. Hay là. chưa còn có sợ sệt, còn có sợ hãi, nhưng là đang bị lượng lớn đỉnh cao cao thủ vây công thời điểm. Phong Hàn bất khuất, Phong Hàn vẫy ngược rốt cục bạo phát lên, đại chính là muốn ở vô số cường giả vây công bên trong chiến, ở vô số cường giả vây công bên trong thắng. Thời khắc này Phong Hàn nhiệt huyết hoàn toàn bị làm nổ, hắn thậm chí là q u ê n đối phương còn có hai vị khủng bố tới cực điểm cảnh giới trưởng sinh hung t h ú Đến đây đi, đến đây đi, các ngươi đều đến đây đi. Ngược lại ta đã không có đường lui, liền để ta ở trong lịch cảnh đem bọn ngươi chiến thắng đi. Dù cho là ta chết trận, mệt chết, thậm chí là bị các ngươi giết chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chiếm được chỗ tốt. Lúc này, Phong Hàn đã là sơn cùng thủy tận, Phong Hàn đã là cũng không còn nhâm hà kiến kỵ, hắn hung hán vào đúng lúc này lại một lần nữa hiển hiện ra, vô cùng nhẫn n h u ễ n Đến đây đi. Các ngươi muốn đem ta vây giết, ta cũng như các ngươi nguyện. Bất quá, ta nhưng là sẽ không chiếm để cho các ngươi đánh, ta muốn chiếm, cứ chiến trường chủ động. Phong Hàn cười ha ha, mà hậu thân hình hơi động, Triển Hai đã đ a n g đường nhập thất n g phong thuật, chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở trong n g d m lấp lóe. Mấy thiểm bên dưới đã rộng mở, thấy hoa mắt, thân hình đã biến mất ở lượng lớn cùng kỳ trong tầm mắt không gặp. Cái kia một đám cùng kỳ đều l à n gần ra, liền ngay cả cái kia hai đại cảnh giới t r ư ờ n g sinh cùng kỳ cũng không ngoại lệ. Bất quá, trong nháy mắt bọn họ liền rõ ràng, này không phải thật sự biến mất ở trong tầm mắt không gặp, mà là thân thể tốc độ di động quá nhanh, hoàn toàn vượt quá nhãn cầu tốc độ phản ứng. Hơn nữa biển linh hồn bên trong lan tràn hỏa diễm khí tức tràn ngập dẫn đến. Phong Hàn vì là diễn biến sức chiến đấu, tốc độ chỉ có điều vì là trăm mét giây, nhưng là hung t h ú cùng kỳ, dù cho là diễn biến cảnh giới hung t h ú cùng kỳ, tốc độ đều đến kinh người trăm mét một giây. càng không cần phải nói tương đương với tầng thứ nhất bất hủ cảnh giới cảnh giới trường sinh vì lẽ đó so với tốc độ di động phong hàn không bằng những hung thú này cùng kỳ bởi vậy muốn phải thắng phong hàn chỉ có càng ác hơn càng nhanh hơn càng mạnh mẽ hơn ra tay như vượt như vậy giả tạo cũng chỉ có thể bọn họ trong n á y mắt nếu như là chỉ một phong hàn hay là chả cảm thấy biết rất hữu dụng nhưng là này không phải một cái hai cái hắn đối mặt chính là một đám hoặc là vây công hắn chính là một đám Cương giả xuất hiện lớp lớp huyết đại dương, n g n tỷ dằm bên trong hoàng hà hoàng một câu nói này, là một đời trước phong hàn ở đại quyết chiến bước ngoặt thích nhất nói một câu nói, mỗi lần nói ra một câu nói này thời điểm, cũng đại biểu phong hàn sát ý đã là tràn lan như biển, như hạ. Bắt nguồn từ phong hàn hống vang lên, phong hàn hai mắt lập tức trở nên đỏ chót, k h ỏ e mắt gần như nước toát n ạ mặn đi. Theo gào thét, trong tay rung mạnh, vô số quyền ảnh liền khác nào vô tận sóng biển, lập tức bao trùm vô tận hung thú cùng kỳ. Vẫn là phần thiên tam kích. Phong hàn suy nghĩ không ít, hắn tuy rằng nắm giữ không ít, nhưng là muốn nói có thể ở này đỉnh cao cao thủ cổn chiến bên trong đạt được thắng lợi. hơn nữa còn là đại thắng ngoại trừ này vừa lĩnh ngộ vẫn không có làm lệnh phần thiên tam kích ở ngoài cũng lại là không có cái khác coi như là không chết chân hỏa thiên băng địa liệt cũng là không có như vậy hiệu quả phong hàn là phát động quyết chiến một chiêu công kích ba đại cường giả nhưng là hung thú cùng kỳ cũng không có nhàn dội à bọn họ ở phong hàn phát động tuyệt chiêu thời điểm cũng bắt đầu chuyển động bọn họ không phải mù quáng lỗ mạng triển khai công kích mà là rất có trật tự rất có thứ tự triển khai công kích hung thú cùng kỳ khốn thiên ngự vân thuật hung thú cùng kỳ lại là nắm giữ khốn thiên ngự v n thuật liên thiên cũng có thể khốn l i ề n vân cũng có thể ngự pháp thuật Tuy rằng chỉ có mấy chục con c ù n g kỳ, nhưng là p h ả n phất vô cùng vô tận hung thú cùng kỳ bảy xuống thiên la địa võng, vây nốt phong hàn, lại là khốn thiên ngự vân thuật. Phong hàn trong lòng cười gằn, nếu như là cái khác trận pháp ta chả có thể sợ hãi, nhưng là này khốn thiên ngự vân thuật ta nhưng là thường thường cùng đại chu thái tổ thảo luận, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đối với ta mà nói, triển khai trận pháp này hiệu quả còn không bằng rất công đây. Các ngươi nếu là triển khai thuật này pháp, vậy thì rất tốt. Nếu như thật sự hợp lại, cũng có thể giết sạch sành sanh nhiều nhất bị thương mà thôi. Phong hàn trong lòng tự nhiên là không nghĩ tới. này pháp thuật nếu là đại chu thái tổ mô phỏng hắn tự nhiên là bắt hắn xuất sắc nhất đến biểu hiện kỳ thực này cũng không phải đại chu thái tổ hữu tâm làm như vậy hắn cũng là quân thuộc bản năng mà thôi phong hàn dù cho là đem này mấy chục con giết chết lại hữu dụng đây chết rồi mấy chục con tiếp theo chính là mấy trăm con hơn một nghìn hung thú cùng kỳ nơi này không bị đại chu thái tổ làm đều là cùng kỳ đều là này chết tiệt cùng kỳ ngoài ra phong hàn còn muốn cái khác nghi ngờ muốn cũng đang đến gần phong hàn vị trí tu hành điểm ngọn núi này lâm trong đồng lầy hung thú cùng kỳ có ít nhất l à con như vậy gặp phải cái khác yêu vật lại làm Hơn ngàn con, cỡ nào con số kinh khủng, cho dù là Phong Hàn cũng không dám c ù n g nhiều như vậy hung thú cùng kỳ đại chiến. c h ừ phi, hắn Phong Hàn điên rồi. Nhưng là Phong Hàn cũng không dám liền đem những hung thú này cùng kỳ bung tha, này không phải hắn làm việc phong cách. Vì lẽ đó, hắn quyết định ra tay, hắn quyết định điên cuồng. Phong Hàn ánh mắt trong chớp mắt này đáng sợ cực kỳ, lại như cái kia trong địa ngục dạ xoa tu la. Giết, giết, giết, thít vào một hơi thật dài. Ngay khi hung thú cùng kỳ muôn móng heo khoảng cách Phong Hàn chỉ có linh điểm lẻ một thốn thời điểm, Phong Hàn lấy khoảng cách cũng chỉ có linh điểm lẻ một i â y tốc độ r a quyền. một quyền dương như ba quyền, một chiêu uy lực bạo phát gấp ba, phần thiên t n g kích, phong hàn rốt cục bắt đầu giết, đó là một quyền có thể thuần sát nhâm hà diễn biến cao thủ phần thiên t n g kích, phong hàn chiến ý cuồn cuộn, mục tiêu của hắn đầu tiên quan tâm chính là cái kia hai con mạnh mẽ nhất cảnh giới t r ư ờ n g sinh hung thú, ta không thể không thể đủ chiến thắng các ngươi, ta cũng không thể không thể đủ đem bọn ngươi giết, nhưng là ta muốn chiến, ta muốn thắng, ta muốn giết, dù cho các ngươi là cảnh giới t r ư ờ n g sinh, ta cũng sẽ không đem bọn ngươi để ở trong mắt, ta muốn đem bọn ngươi làm ta tích lũy chiến ý, tích lũy kinh nghiệm, cảm ngộ cảnh giới đ á đ t chân, các ngươi chết, ầm, ầm, ầm. ẩm, ẩm. Phong Hàn triệt để điên cuồng, trong nháy mắt chính là quay về hai con cảnh giới t r ư ờ n g sinh hung thú anh kích Trâm và Quyền. Đáng tiếc, hai đại cảnh giới t r ư ờ n g sinh hung thú còn tưởng rằng Phong Hàn biết khuất phục ở tại bọn hắn khốn t i ê n ngự vân thuật bên dưới đây, không nghĩ tới lại là bị gió Hàn ngược lại đem một q u â n trực tiếp không muốn sống hướng về bọn họ gần người công kích. Phong Hàn này Trâm và Quyền, nhưng là thiêu đốt toàn thân hỏa diễm b ộ c phát ra công kích, cực đoan khủng bố. Vốn là, hai đại cảnh giới t r ư ờ n g sinh t a o thủ là có thể rất dễ dàng né qua, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Phong Hàn lại là như vậy tàn nhẫn, liều lĩnh chiếm cứ chủ động, bọn họ vẫn không có triển khai tuyệt học đây. bọn họ là cỡ nào muốn dương ra cảnh giới t r ư ờ n g sinh phong thái a đáng tiếc phong hàn không cho bọn họ cơ hội phong hàn công kích từng cú đấm đấu t h ị t từng quên t ớ i máu tuy rằng hai người bọn họ thân thể đều rất tốt nhưng là làm sao có thể chịu đựng phong hàn này trăm v ạ c quyền phong hàn đem thiên hạ võ công duy nhanh k h ô n g phá diễn dịch đến cực hạn khắc khắc hai đại cảnh giới t r ư ờ n g sinh cường giả thổ huyết cũng như vậy chết đi cái chết của bọn họ cũng không hùng mỹ cũng không bi tráng liền giống như người bình thường n à y hai đại nhân vật thủ lĩnh tử vong nhưng là đối với những này diễn biến cảnh giới ung t h ú quân tâm đại đại đả kích bọn họ khốn thiên ngự vân thuật cũng là bố trí không được, bọn họ đều hỗn loạn. Phong Hàn vừa vặn rút t ổ i đ ấ y rồi, không, loạn bên trong thủ thắng. ầm, ầm, ầm, ầm, m chưa xong còn tiếp. quy một chương 287, t ả à n nhẫn. Phong Hàn giết đỏ cả mắt rồi, công kích cũng là càng ngày càng hung tàn. một đường có người, liền, mấy giây qua đi, này mấy chục con hung thú cùng kỳ, không có nhâm hà quá độ d ã r dọa, chúng rồi nắm đấm sau khi, dồn dập tử vong. những này cùng kỳ dĩ nhiên là liền phát sinh bi thống tiếng gào cơ hội đều không có. từ trạng cực sự khủng bố. có hung thú cùng kỳ đầu bay đến mấy trăm mét ở ngoài, có thân thể bị đánh v ụ vặt, chảy máu lưu t r à n g mặt đất hoàn toàn cũng là màu đỏ, đó là huyết dịch cùng kỳ môn dòng máu, mặt đất t r à chen lẫn chất lỏng màu trắng, đó là cùng kỳ môn ó c Nếu như là người bình thường thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh hại đến biến sắc, thậm chí làm i ệ n g lớn nuốt mửa. Nhưng là Phong Hàn nhưng là không có, Phong Hàn ngoại trừ bởi vì điên cuồng mà dẫn đến sắc mặt tường hồng ở ngoài, không còn gì khác về mặt. Phong Hàn cũng lấy như vậy thu bạo, hung ác như vậy h ư ơ n g thức đạt được thắng lợi. Nói ra, căn bản là mẹ kiếp sẽ không có người. đương nhiên, trận chiến này cũng có thể gọi là kỳ tích c ủ a chiến. Thuộc về phong hàn một người kỳ tích cuộc chiến, hắn gần hơn, từ t à n bạo phương thức tàn nhẫn mà đem hai đại cảnh giới trường sinh cao thủ giết chết, hoàn mỹ diễn dịch gọi là tuyệt sát. Sau đó lấy xét đánh không chỉ có bưng thai tư thế, càng là đem mấy chục con diễn biến cảnh giới cao thủ đánh giết, đúng là thể hiện rồi đồ tể bản sắc. Đông dạng trận chiến này cũng vẫn là phong hàn chiến, không chỉ là ở thế giới tinh thần trận chiến đầu tiên, mà là giết chết diễn biến cảnh giới, cảnh giới trường sinh chiến. Trận chiến này đối với phong hàn ảnh hưởng sự to lớn, có thể nói là trước n a y chưa từng có. Hắn đối với diễn biến cảnh giới, cảnh giới trường sinh cao thủ cũng không còn chút nào lòng kính nể. thần bí cảm giác, phong hàn tự tin lại một lần nữa kéo lên, ta có thể diệt giết các ngươi, ta có biết sợ các ngươi? như vậy tâm cảnh, coi như là hắn năm đó kiếm thần đỉnh điểm thời khắc, cũng là không có. phong hàn còn chưa kịp cao hứng, chính là cảm giác được thiên địa dị biến, hắn không khỏi đột nhiên biến sắc, g â y g o phong hàn giết người giết phải cao hứng, giết đến điên cuồng, chẳng nhiều cái quên đi mất thiên địa quy tắc à? n g ư ờ i như vậy điên cuồng giết chóc d i ễ n biến cảnh giới thậm chí là cảnh giới trường sinh cao thủ, thiên địa quy tắc không cho a? vào lúc này phong hàn cũng sớm đã quên đây là đại chu thái tổ mô phỏng thiên đạo, tâm tình của hắn. lại bắt đầu trở nên trở nên nặng nề. Thiên địa dị biến thiên địa chi phạt, lôi điện hỏa diễm hạt căn bản màu tím trung vân, đó là cỡ nào đổ sộ tình cảnh. Tuy rằng này thuần khiết thiên địa uy thế nhắm vào chỉ là phong hàn, nhưng là không chỉ có là phong hàn có thể cảm nhận được, mấy m ư i km ở ngoài hung thú cùng kỳ cũng có thể cảm thụ được. Hung thú cùng kỳ quần lạc trong lúc đó bản thân liền có cảm ứng bản quần lạc trong lúc đó thành viên sinh tử phương pháp gạt thủ. So với nhân loại, hung thú càng như là thiên địa, vì lẽ đó hung thú cùng kỳ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được giết chết cùng quần lạc thành viên kẻ địch chính đang trải qua một màn báo t h ủ dám giết ta hung thú cùng kỳ quần lạc thành viên, hung thú cùng kỳ quần lạc hơn 1.000 n quần lạc thành viên chắc chắn báo t h ủ không nghĩ tới, này cùng kỳ bộ tộc thành viên lại là nhiều như thế, lại là đã hơn 1 0 0 n g n à y đại chu thái tổ cũng đúng là dám mô phỏng, lập tức lại là làm ra nhiều như vậy. gạo, gạo, g à o ba, hung thú cùng kỳ môn đều là đỏ cả mắt, những kia chết đi không có cơ hội g à o thét, là không kịp cơ hội g à o thét, nhưng là những này sống sót như khác. hào, hào, h o ba, những kia trả sống sót hung thú cùng kỳ môn điên cuồng, triệt để điên cuồng, hơn ngàn con to lớn hung thú cùng kỳ hào thành không ngừng vang lên, liên tiếp. Dĩ nhiên là cùng trên trời q u ầ n q u ậ n lôi minh, kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó, n à y hung thú cùng kỳ âm thanh chậm rãi trở nên trầm thấp lên, từ cao vút chuyển thành lên xuống, biến thành thâm c h ậ m Đó là do gì? Hung thú có linh, hung thú cùng kỳ môn vì là những kia bị giết đồng loại cùng tộc môn cảm thấy bi ai, xấu hạnh cũng không chọn vẹn là nghĩa xấu. Bên trong còn có ôn u, ngan thú khóc lóc đau khổ, bi thống cực kỳ, thú chi sắp chết, minh cũng ai? Ngan thú điên cuồng, liên thiên t ự a hồ cũng theo điên cuồng, tiếng sấm không ngừng trở nên nổ vang. Ngay khi này cực kỳ chấn động lòng người thời khắc, hết sức hùng v i đổ sộ một màn xuất hiện. Dù cho là xem, Phong Hàn cũng là kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Hơn ngàn con to lớn hung thú cùng kỳ, từng cái từng cái hung thú cùng kỳ không ngừng từ thế giới tinh thần nào đó trong một chỗ núi rừng lao ra, dường như đông lưu mà đi q u ầ n q u ậ n đại giang chi thủy, q u ầ n q u ậ n không dứt, chạy t r ồ n không thôi. Khí thế hùng hồn, tư thế bung m á n h tới cực điểm, q u ầ n q u ậ n giống lũ. Chỉ trong lát, không vượt quá 150 giây, Phong Hàn cũng đã có vượt quá 100 điều hung thú cùng kỳ hướng b o tới. Đến hay lắm, Phong Hàn không có một chút nào lùi bước, nhìn này q u ầ n q u ậ n mà đến hung thú môn, trong mắt lập loè một loại dị dạng ánh sáng. Bọn họ lại là muốn muốn mượn thiên địa dị biến này cơ hội thuận lợi đem Phong h à n cho giết, này hung thú cùng kỳ mưu tính cũng không thể bảo là nhỏ a. Trên trời nguy cơ đều vẫn không có giải quyết, trên mặt đất lại xuất hiện lớn như vậy tai nạn. Phong h à n trà thật là có chút đại bất hạnh, vốn là hẳn phải chết, những hung thú này cùng kỳ quân l ạ c thành viên vừa đến, chẳng phải là chết cũng không có toàn thế thể. Mẹ kiếp, không hội sở có hung thú cùng kỳ đều đánh tới đi. m ộ t khác đó, Phong h à n có chút tuyệt vọng, con mắt nhìn chằm chằm xa xa đánh tới chớp nhoáng hung thú cùng kỳ, cảm thụ thiên địa chi phạt lôi điện hỏa diễm hạt căn bản diệt thế o a i Phong h à n trong lòng rất là lo lắng. Cái k i a n ú i rừng bên trong hung thú cùng kỳ con số quang à n con, hơn nữa lại n h ư ợ c cũng coi như là diễn biến cảnh giới, so với nhân loại diễn biến cảnh giới, chả phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Mạnh nhất hung thú cùng kỳ đều đạt đến trường sinh cực hạn, nay quần hung thú cùng kỳ một khi vây công, một khi lấy vòng vây hình thức vây công, bên trong nhất vòng vây, thì sẽ có gần trăm điều, mà bọn họ phát động công kích, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Kinh khủng như vậy công kích, cho dù là Phong Hàn có thân thể bất tử, cũng phải bị thương. Một khi mấy trăm con vây công, Phong Hàn muốn chạy cũng chạy không được, tuyệt đối là bị bọn họ đập lên, lôi kéo, thôn vệ, cuối cùng vì là chết không toàn t h ờ y kết cục. Hùng chi, nơi này không phải hơn trăm đầu, mà là hơn ngàn con. Nếu như Phong Hàn thất bại, như vậy, không nói h à i Cốt, Huyết đ c Phòng Trừng l i ề n t r a đều sẽ không có. Muốn, những người này cơ bản nhất tốc độ cũng đạt đến trăm mét một giây, tốc độ không thể nói là không nhanh à? ở như vậy tình huống xuống, nếu như thất thủ, như vậy, muốn sống cũng đừng nghĩ đến. Coi như là Đại Chu Thái Tổ cũng là không giúp được. Vì lẽ đó, Phong Hàn dù cho không bị Thiên Địa Chi Phạt Lôi Điện h ỏ a Diễm Hạt căn bản liên quan tới, cũng phải bị hung thú c ù n g k ỳ phân thấy thể. Thời khắc này, hung thú c ù n g k ỳ đều có một ít tiêu ngạo lên, nhưng là Phong Hàn thì càng thêm t h ả m mạnh mẽ như vậy lực cản thiên không thì không lợi người không cùng thiên địa chi phạt lôi điện hỏa diễm hạt căn bản ra thân ngàn con hung thú cùng kỳ nhìn thèm thuồng một bên phong hàn tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ nhiều như vậy hung thú cùng kỳ cho ta một canh giờ ta tuy nhiên ngăn cản không được bản kiếm thần ngoại trừ phần thiên tam kích ở ngoài cũng không còn tuyệt sát lá bài tẩy coi như là thiên băng địa liệt cùng năm loại hỏa diễm cũng là không có cách nào à nếu như đại chu thái tổ là đùa thật như vậy như vậy chính là hủy diệt chi cục chết không t á n g sinh nơi như vậy phong hàn trong lòng lạnh lẽo không có nhiều như vậy như vậy ta ngoại trừ một trận chiến ở ngoài. đừng ta lựa chọn, cứ việc, trận chiến này khả năng chết, khả năng tàn. đến đây đi, bất luận là thiên đạo quy tắc, vẫn là nhân gian cùng kỳ, các ngươi đều đến đây đi. ta hiện tại đã đi ê n rồi, ta cũng không sợ. phong hàn sắc mặt dữ tợn, cắn răng, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một thoáng những thu giữ kia cùng kỳ, sau đó lạnh lùng nhìn lên bầu trời. xì xì, bùm bùm, thuần khiết tiên địa uy thế rốt cuộc cùng phong hàn chán chán. phong hàn trong lòng cười gằn, này đại chu thái tổ mô phỏng tiên đạo vẫn là không đúng chỗ a. chân chính tiên địa uy thế, vậy cũng là dường như ầm ầm ầm tiếng sấm giống như vậy, chấn động lòng người, đoạt hồn phách người. nơi nào sẽ hướng về này thuần khiết thiên địa uy thế, phát sinh hỗn tạp xì xì, b ù m b ù m âm thanh, này nơi nào chết thiên địa uy thế âm thanh nha. chuyện này quả thật chính là cái tiêm người nhà hộ người chết ở t h ả phá mà. thiên địa uy thế, thiên địa chi phạt, lôi điện hỏa diễm hạt căn bản, lấy vô thượng tư thế giáng l â m để sơn hà chấn động, mây gió biến ảo. phong hàn từ từ thu hồi sự coi thường, đừng xem thiên địa này uy thế âm thanh không dạng, nhưng là uy lực thật sự cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. phân viêm ra, hỏa diễm hạt căn bản giáng l â m tất cả những thứ này có thể đúng là phát sinh ở trong chớp mắt, phong hàn liền con mắt đều chưa kịp chất động. cũng chính là đạo thứ nhất phần viêm hỏa diễm h ạ t căn bản giáng lâm phong hàn chuẩn xác không có sai sót bị này nói hỏa diễm h ạ t căn bản bổ c h ú n g đáng thương phong hàn hai tử đáng thương cũng là bởi vì giết cho hung t h ú cùng kỳ quá nhiều mà gặp phải thiên địa quy tắc trừng phạt tuy rằng phong hàn trong lòng cũng không đánh giá cao thiên địa quy tắc nhưng là thiên địa quy tắc cũng không bởi vì phong hàn kinh h bị mà trở nên nhỏ yếu thiên địa quy tắc như trước vô tình như trước tích cực bọn họ mặc kệ một đống lớn người bị hại ở một bên đối với thủ phạm mắt nhìn chăm c h m bọn họ cũng mặc kệ phong hàn sắc mặt không dễ nhìn bọn họ chỉ là đang thi hành nhiệm vụ. Thương Thiên có cái này quy tắc, vi phạm Thương Thiên cái này quy tắc nhân vật cũng phải bị trừng phạt. Đáng thương Phong Hàn không có bị hung t h ú cùng kỳ cho công kích được, nhưng là bị vô tận phần viêm, vô thượng hỏa diễm h ạ t căn bản trò công kích rồi. ầm ầm ngã xuống đất, hắn cả người một trận run rẩy, đó là bị vượt quá một triệu vần điện áp mà. Tuy rằng Phong Hàn thân thể bên trong có ma hỏa chi tâm, vạn hỏa bất sâm, nhưng là thiên đạo cũng quá âm hiểm một chút, hắn bên trong còn có không chỉ là hỏa diễm công kích, bên trong trả được lôi điện công kích à? Lôi điện công kích, Phong Hàn nhưng là không thể không thản nhiên đối mặt, cảm nhận được thân thể cự biến h ó a lớn, Phong Hàn cũng là sắc mặt thản biến. Chết tiệt, cái này thiên đạo có thể cùng hòa ái dễ gần thương thiên hoàn toàn khác nhau à? Thiên địa này quy tắc có thể đúng là ác độc, tàn nhẫn, nham hiểm à? Lại lại như vậy hại ta. Phong Hàn hướng mắt nhìn thân thể, thân thể của hắn lại như một khối đen xì thăng cốc, khô héo, mất nước, k h ỏ e miệng thẩm thấu ra từng tia từng tia máu tươi màu đen. Thân thể bên trong tia điện xì xì nổ vang. May là Phong Hàn thân thể là thân thể bất tử, nếu như là người bình thường, đ ừ n g này trăm vạn v ố n điện áp công kích, bảo đảm là lập tức trái tim suy kiệt mà chết đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 288 lôi điện hạ căn bản. điện lưu ở phong hàn thân thể bên trong không ngừng lưu động, phong hàn cả người đều là bắt đầu run r ậ y ô t ấ t ta đen môi, lạnh run run d ậ y từng chiếc đứng thẳng tóc dài, rách rách dưới dưới quần áo. nếu như này phong hàn ở phố lớn bên trên, nhất định sẽ bị cho rằng là trong trần thế thê thảm nhất bi ai nhất ă n mày. nhưng là vào lúc này trước mặt hắn chỉ có hung thú cùng kỳ, hung thú cùng kỳ với hắn có ngập trời k i u h ậ n bọn họ là một chút đều sẽ không cảm thấy phong hàn đáng yêu. ô ô ô, ô. phong hàn cả người một trận giật mình, hắn chậm rãi điều chỉnh thân thể của chính mình, bắt đầu ra sức dãi dùa, hắn không muốn bị bực này điện lưu đánh bại, hắn không thể, bởi vì hắn là kiếm thần. Kiếm thần ý chí chính là kiếm thần bất khuất, vì lẽ đó, Phong Hàn muốn đứng lên đến, đương nhiên, bỏ lên cũng được. Tay của hắn hơi rung động, chậm rãi lấy tay vì là đ i ể m t ư ợ dĩ nhiên chậm rãi bỏ lên. Bởi vì có bất khuất ý chí, Phong Hàn bỏ lên. Tuy rằng Điện Lưu đem hắn điện thống khổ lo lắng, thậm chí là thống để Phong Hàn muốn chết đi, nhưng là Phong Hàn dù sao không có thật sự chết đi. Phong Hàn bỏ lên, một khắc đó thần thái không t í n h chói mắt, nhưng là Phong Hàn tinh khí thần nhưng là hoàn mỹ diễn hiện. Thật vất vả, khi là Phong Hàn run run d ậ y d ẩ y đứng thẳng lên đồng thời, nhưng là đang lúc này thật có chết hay không, lại một đạo phần viêm diễm hạt bổ xuống. chính văn 264 đẩy trời công kích, giết chóc vô cùng. không. phong hàn lên tiếng giống to, thống khổ giống to, không cam lòng giống to. phong hàn trong lòng thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. chết tiệt. tiểu gia thật vất vả mới bò lên, ngươi lại tới. phong hàn sắc lại một lần nữa trở nên kinh hãi cực kỳ. nhưng là, lúc này thân thể của hắn đối lập suy yếu, làm sao có thể tránh né đạt được này có chuẩn bị mà đến thiên địa quy tắc chi phạt. mục tiêu. tự nhiên vẫn là phong hàn. liền, phong hàn lần thứ hai bị v á n h kích ngã xuống. a. phong hàn thống khổ gào thét. phong hàn lại một lần nữa bị đánh bại. ở hung thú cùng kỳ trong mắt bóng người kia bại lui cũng không hoa lệ ngược lại lại là có chút tabu phong vũ vô cực lại một lần nữa bị đánh bại như một cái như chó chết nằm trên mặt đất không núc đ í c h nếu không là hung thú cùng kỳ môn như trước cảm giác được cái k i a con chó chết mạnh mẽ đanh thép nhịp tim phòng t r ư n g vẫn đúng là cho rằng hắn chết đi mà liên c u n n đến cấp đ o ạ t thi thể đây tuy rằng phong hàn cũng không có chân chính chết đi nhưng là cùng kỳ môn xác thực cố chấp cho rằng người này hẳn là cũng lại bỏ không đứng lên bởi vì bọn họ biết thiên địa quy tắc khủng bố bọn họ muốn đối phó một người chả chưa từng thấy người nào ở trước mặt của hắn chống lại thành công. bất quá, phong hàn nhưng là để những này lòng mang khó lường hung thú cùng kỳ thất vọng rồi. ta muốn bỏ lên. phong hàn tàn nhẫn mà mở mắt ra, dáng dấp kia lại như là một ít chết không nhắm mắt ra hỏa giống như vậy, nhưng là phong hàn không phải là thật sự chết không nhắm mắt, hắn là đang dãi dỏ, đang khiêu chiến thân thể của chính mình. trong lòng có của hắn một thanh âm đang nói bỏ lên, ngươi nhất định phải bỏ lên, ngươi là kiếm thần a ngươi là bất quá ta. phong hàn ý chí cỡ nào cường hãn, tại tâm linh như vậy hò hét bên dưới, ý chí trung là chiến thắng này đối lập thân thể hư nhược. phong hàn chậm rãi bắt đầu động. bất quá mấy chục giây công phu. hắn cũng giây rủa từ đại địa bên trên đứng thẳng lên lúc này phong hàn hình tượng cũng là càng ngày càng khủng bố càng ngày càng h u n g tản lại như từ tầng 18 địa ngục phục xuất màu đen đại ma vương nhất cử nhất động dẫn tới toàn thành đề phòng bất quá vào lúc này phong hàn cũng là tốt mã rẻ tuổi mà thôi b ề n g o à i dữ tợn bên trong trống vắng có như là một con c ù n g kỳ cũng là có thể đem phong hàn cái này phó nhai hàn g cho mạnh mẽ đâm chết thậm chí là đem phong hàn thân thể cũng có thể đâm chết trở thành thịt cha phong hàn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đứng lên đến đến rồi bất quá phong hàn không biết chính là Vừa nãy chỉ là tương đối kém đạo thứ nhất thiên địa chi phạt lôi điện diễm hạt cùng đạo thứ hai thiên địa chi phạt lôi điện diễm hạt. Phong Hàn bản thân cường độ thân thể đó là đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng là ở thiên đạo thiên ý trước mặt nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, chính là này đạo thứ nhất đạo thứ hai công kích liền đem Phong Hàn đánh cho như một cái phá chó chết, như vậy đón lấy trừng phạt lại biết kinh khủng đến mức nào. Phải biết chân chính lợi hại thiên địa chi phạt lôi điện diễm hạt căn bản cũng không có đi ra đây. Sở Dĩ còn chưa có xuất hiện, đó là bởi vì Phong Hàn bản thân tu vi còn chưa tới r a Ở thế giới tinh thần bên trong. Tuy rằng Phong Hàn sức chiến đấu có thể sánh ngang diễn biến cảnh giới, nhưng là vậy cũng chỉ là sánh ngang mà thôi. Phong Hàn chân chính cảnh giới bất quá là quy nguyên cảnh giới, đây là một kẻ cỡ nào thấp kém cảnh giới a? Dù cho là quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn, như trước là rất thấp kém. Bởi vì nó không phải cảnh giới của hắn, hắn như trước là thấp kém quy nguyên cảnh giới. Thiên địa chi phạt, công chính cực kỳ, gặp mạnh thì lại cường phạt, nộ n h ư ợ c thì lại n h ư ợ c phạt. Phong Hàn nếu như không phải chỉ có quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn, mà là chân chính diễn biến cảnh giới, như vậy đạo thứ nhất thiên địa chi phạt, lôi điện i ễ m hạt cũng có thể đem Phong Hàn mạng nhỏ đánh giết chết đi. nào giống hiện tại, vẫn là như thế một con đánh không chết tiểu cường. vì lẽ đó, phong hàn cảnh giới thấp kém, ở như vậy dưới tình hình, đúng là đạt được lợi ích to lớn, bản thân hắn thân thể lại cường hãn, đúng là hóa giải nguy hiểm đến tính mạng. phải biết, thiên địa này quy tắc trừng phạt người nhưng là không biết ta, không nói diễn biến cảnh giới, cảnh giới trường sinh, coi như là bất hủ cảnh giới, vĩnh hằng cảnh giới, thập phương cảnh giới, nếu như muốn cùng thiên địa quy tắc đối n g h ị c h cũng là cũng bị thiên địa quy tắc bắn cho giết, cho địa diện, bởi vì những người này đối lập y đi n g a n đ ạ t thiên địa quy tắc cũng là xuống đạt được tàn nhẫn tay, mà đối với phong hàn như vậy khổ ha ha quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn. Dù cho là có ngập trời tội ác, thiên địa quy tắc trên bản chất vẫn có giữ gìn chi tâm. Vì lẽ đó, trừng phạt mới biết nhỏ rất nhiều. Bất quá, trừng phạt tuy rằng nhỏ rất nhiều, vẫn như cũ vẫn không có kết thúc. Đạo thứ hai thiên địa chi phạt lôi điện diễm h ạ t qua đi, tiếp theo lần thứ ba còn cần một canh giờ mới phải xuất hiện. Phong Hàn lúc này thể lực tiêu hao hơn một nửa, sở dĩ chỉ tiêu hao hơn một nửa, vậy còn là ma chi tâm điên cuồng vận chuyển sau công lao, không phải vậy, Phong Hàn đã sớm mệt chết. Bất quá, vào lúc này Phong Hàn mạng sống quan trọng, hắn nhưng là tạm thời không có thời gian đi c ả m tạ c á i kia ma chi tâm. chỉ cần mình cẩn thận mà sống sót, độc ma chi tâm chính là chân thành nhất tốt nhất cảm tạ rồi. còn có một canh giờ mới hạ xuống. thiên địa này quy tắc ngã, cũng vẫn có chút nhân tính hoa. giờ khắc này, phong hàn đúng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, n à y một hơi b ô n g lỏng, phong hàn liền lại suốt sáng lên. trên trời sát cơ tạm thời có thể tránh thoát một canh giờ, như vậy, trên đất kẻ địch đây, làm sao bây giờ? phong hàn trong lòng một trận tàn nhẫn mắng, nếu như đang đối mặt đạo thứ ba thiên địa quy tắc trừng phạt thời điểm, bị hung thú cùng kỳ công kích, vậy coi như g a y g nay quân sấn đánh cướp á hung thú cùng kỳ. ta hận, hận không thể đem bọn họ cho giết, nhưng là hiện tại ta nhưng là không có can đảm làm như vậy, như vậy này nguy cơ đến cùng nên làm gì giải trừ đây? những mày lại, phong hàn lâm vào trong suy tư, hắn suy nghĩ một lát, lại phát hiện chính mình ngoại trừ với bọn hắn chính diện một trận chiến ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. được rồi, phong hàn trong lòng nói ra, vậy thì đánh đi. cô đơn kết lập, ta không có gì lo sợ. ư ớ n g phân thiên t n g kích, một đòn, chạm, một đòn, giết, một đòn, đổ. phong hàn nộ quát một tiếng. l ĩ n h ngộ ra phần Thiên Tam kích đột nhiên phát động, trong lòng b à n tay Diễm bước lên đi ra, này Diễm cũng không phải vì công kích, mà là vì bao vây n ằ m đấm. Phong Hàn phát hiện, như vậy, ngoại trừ có thể gia tăng lực sát thương ở ngoài, vẫn có thể càng tốt hơn bảo vệ n ằ m đấm, bảo vệ thân thể, không đến nỗi chịu đến cái gì ám thương loại hình. o đồng thời, lượng lớn viêm xương m ù vờn quanh bên ngoài thân, vào giờ phút này, Phong Hàn căn bản là không giống một cái nhân loại, hắn lại như sơn xương mủ, thiên nhiên tinh linh. Bất quá, từ Phong Hàn thân thể bên trong truyền đến khí tức tới nói, hắn chính là một cái triệt để triệt v nhân loại, một cái để vô số hung thú kiên kỵ nhân loại. Phần thiên t n g kích, một đòn, chạm, một đòn, giết, một đòn, đổ, chạm, giết, đổ. Ba tầng áo nghĩa có thể dung hợp lại cùng nhau. Cái kia chính là ba tầng áo nghĩa chống chết, ba tầng uy lực chống chết, gấp ba quyền lực chống chết. Hơn nữa từ nơi lòng bàn tay lan tràn diễm, lại là hình thành một cái đặc biệt quyền sáo. Đây là phong hàn thật vất vả ngưng tụ thành công tam hoàng pháo truy quyền sáo. Thông qua cái này tam hoàng pháo truy quyền sáo, phong hàn là có thể không ngừng nghỉ sử dụng phần thiên t n g kích. Chỉ cần hắn có như vậy rồi i à o tinh lực, rồi i à o thể lực. ở tuyệt đối nguy cơ trước mặt, phong hàn nghĩ đến ứng đối phương pháp, chính là đơn điệu lặp lại chỉ dùng một chiêu công kích, một chiêu uy lực tuyệt cường chiêu số công kích, sử dụng triệu lần, ngàn vạn lần, phong hàn cũng là muốn đến hiệu quả, mặc dù sẽ ra vẻ mình rất không có phẩm vị, nhưng là lại có thể bảo đảm chính mình càng to lớn hơn khả năng đạt được thắng lợi. chỉ thấy phong hàn thịt thể hơi động, thân thể trong dây lắt đ e m tốc độ tăng lên đến cực hạn, n à y như trước vẫn là ngự phong thuật, bất quá phong hàn rất rõ ràng càng nhanh hơn, nói rõ phong hàn nắm giữ cũng là vượt qua đang đường nhập thất, mà từ từ hướng về lô thuần thanh bước vào. bất quá phong hàn là kiếm thần. Tiếm thần nhưng là rất có g i a tâm, hắn đem này ngự phong thuật lĩnh n g ộ thấu không nói, lại còn dựa vào này ngự phong thuật vì là bản gốc, sáng tạo càng thích hợp bản thân phi hành phương pháp. Loại này vượt qua tự mình cảnh giới tốc độ, chính là phong hàn chính mình lĩnh n ộ chính mình sáng tạo một loại thân pháp, 3.000 sơn hà biến, lá dụng tung bay, sơn hà chấn động, phong vân kỳ biến, triển khai 3.000 sơn hà biến, tuyệt thế thân pháp, cả người dường như lá dụng tứ tung, thời gian trong chớp mắt liền đến hung t h ú cùng kỳ quần bên trong. Thời khắc này, phong hàn đầu g ó c hiếm thấy không có hư vấn, không có tỏa nhiệt, mục đích của hắn rất rõ ràng. Mục đích của hắn không phải giết địch, mà là dẫn địch. Hắn muốn thông qua thủ đoạn của chính mình, đem hết thể kẻ địch đều dẫn tới phía bên mình đến. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, nhưng là chỉ có như vậy, Phong Hàn mới tính được là trên là tử chiến đến cùng sao, mới tính được là trên là chí chi tử địa mà hậu sinh. Mặc dù là hơn ngàn con hung thú cùng kỳ, nhưng là Phong Hàn cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Này hơn ngàn con cùng kỳ đều rất đáng tin, vẫn không có hướng Phong Hàn đệ xuống. Bọn họ đại đa số đều là ở lạnh lùng b à n quan, mà Phong Hàn cũng không có vì vậy mà hơi hơi lười biếng. Dù sao, hắn thật sâu biết, bước vào sinh tử, sợ hai chẳng khác nào tự sát. hơn nữa, những người này công kích tuy rằng đáng sợ, nhưng là thiên địa quy tắc mới là càng thêm đáng sợ đây. Phong h à n chính là một cái rất có can đảm người, nếu như hắn không có can đảm, cũng sẽ không ở một đời trước lấy ngàn năm đạt đến rất nhiều cường giả mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm cũng không đạt tới cảnh giới rồi. chưa xong con tiếp. quy một chương 289, t c h ự c hạn quyết đấu. Phong h à n chính là một cái rất có can đảm người, nếu như hắn không có can đảm, cũng sẽ không ở một đời trước lấy ngàn năm đạt đến rất nhiều cường giả mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm cũng không đạt tới cảnh giới rồi. vì lẽ đó, ở Phong h à n trong lòng cố chấp cho rằng. cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt, chết, cũng phải bị chết có giá trị. đến đây đi, đánh đi, để sinh mạng của chúng ta trở nên càng thêm có giá trị một ít. rầm rầm rầm rầm, phong hàn như một cái xe đuổi đất, hung thú cùng kỳ lại như những kết thổ. phong hàn vừa ra, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. đến đây đi, thân ái cùng kỳ môn, các ngươi dù cho là diễn biến cảnh giới, ta cũng sẽ không lưu thủ, ta cũng không sẽ sợ, bởi vì thời khắc này trong lòng ta một không chỗ nào sợ, làm sao sợ sệt? Chiến. chiến, chiến, chiến, ta muốn khiêu chiến chính mình, ta muốn đạt đến chính mình tân đỉnh cao, dù cho là. cũng không nứt. Phong Hàn nhiệt huyết khuấy động, tóc dài bay lượn. Tuy rằng quần áo rách nát, có thể như trước là tay áo phiu ê phiu. k h ắ c nào ăn mảy bên trong thần tiên. Vào giờ phút này, Phong Hàn hào khí ngất trời, tinh thần phấn chấn. Giết, giết, giết. Ta làm kiếm thần, ta vì là vô địch. Vô địch a Dám to gan ngăn trở ta, tuyệt sát không thả. Phần tiên tăng kích, liên tiếp không ngừng mà điều động. Phong Hàn cũng không biết chính mình như vậy lặp lại công kích bao nhiêu quyền, bởi vì hắn có lúc chỉ là công kích một quyền, có lúc là mười quyền, càng có lúc là trăm quyền, vạn quyền, 10 vạn quyền, trăm vạn quyền. Phong Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ở trước mặt của hắn, mỗi nhìn thấy một vị nhảy nhót tương bừng hung thú, Phong Hàn thì có đem giết chết kích động thôi. Chém, giết, đ ồ giết chóc áo nghĩa, phối hợp Phong Hàn sát khí bạo phát mà đi. Vào thời khắc này, không tới linh điểm lẻ một giây thời gian, Phong Hàn ra tay trăm v ạ quyền, trực tiếp nổ nát không biết bao nhiêu hung thú cùng kỳ đầu. Nhất thời, những t h ú giữ kia cùng kỳ đầu liền bay đến mấy chục trượng ở ngoài. Ẩm quy một chương 290, t h á i Huyền Chi Sơn tất cả đều là sát chiêu, chảo, cán, sẽ, không chỗ nào không cần. Ác độc, hung tàn đúng là tới cực điểm. May mà là phong hàn diện đối với bọn họ, nếu như là người bình thường diện đối với bọn họ, phòng trường sớm đã bị bất hạnh cho cắn chết. c ù n g kỳ công kích, quả nhiên không phải n ắ p Trong lúc nhất thời phong hàn chỉ cảm thấy bốn vương tám hướng long trời lở đất đều là hung thú cùng kỳ ảnh, phong hàn cũng là chấn động trong lòng. Tốt, thật mạnh mẽ cùng kỳ, thật hung ác hung thú cùng kỳ, s á t tâm mãnh liệt như thế, so với ta phong hàn đều còn muốn hung tàn, so với ta phong hàn đều còn muốn dùng bất cứ thủ đoạn t ồ i tệ nào. Xem ra ta cũng là coi khinh các ngươi a, ta s u t chút nữa thì trả giá thật lớn, bất quá. ta sẽ không thật sự muốn trả giá thật lớn, bởi vì ta đã ý thức được các ngươi ác độc tâm cơ, ta đã là có đề phòng. ở thiên địa quy tắc, ở thiên địa quy tắc chi phạt trước mặt ta vô lực phản kháng, chỉ có thể chịu đòn. nhưng là ở bên trong trước, ta nhưng là không sẽ sợ, ta không sẽ sợ, bởi vì ta có thể đem bọn ngươi đánh bại, giết chết. thiên đạo hiện tại ta là vô lực chiến thắng, nhưng là các ngươi à, chỉ cần ta trả giá thật lớn, chiến thắng các ngươi cũng không là vấn đề. ở trong lòng cảm thán đồng thời, cũng làm cho phong hàn đã được kiến thức một đời tuyệt thế hung thú thủ đoạn, giết lên người đến không ừ thủ đoạn nào, dùng bất cứ thủ đoạn t ồ i tệ nào. vào lúc này. Phong Hàn thậm chí là đang tỉnh lại, hắn đang tỉnh lại chính mình ở d ĩ vãng động thủ trong quá trình, thực sự là quá mức t i ệ n lương một chút, chính mình ra tay xem tới vẫn là muốn hướng về hung t h ú học tập, hay là muốn trở nên tàn nhẫn một điểm mà sao? Lại tàn nhẫn một chút ta? Trên bầu trời, thiên địa quy tắc trừng phạt chưa từng xuất hiện, nhưng là bay lên một vòng mặt trời đỏ, mặt trời đỏ ở chảy x u ố n g huyết, đem toàn bộ không gian đều rọi sáng, đều ánh hồng, bất luận nhân thú, sắc mặt đều là đỏ như máu, Phong Hàn biến sắc, nhớ tới một cái đồ đại, mặt trời đỏ ra, chúng sinh diệt, lẽ nào đây là muốn ta đại khai sa g i ớ i Vù vù. Phong Hàn chỉ cảm thấy một cơn gió ở gò má của chính mình bên trên t h ổ i qua, hắn còn chưa kịp công kích, chịu đến mặt trời đỏ ảnh hưởng hung thú cùng kỳ môn nhưng là bắt đầu công kích. Chỉ thấy vô số hung thú cùng kỳ đ ể hướng Phong Hàn trên người bắt chuyện, vô số răng nanh loé bạch q u à n g kéo tới. Đáng chết! Mịt mờ diễm nhiễu ở bên ngoài thân, Phong Hàn làm cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Bất quá, đây chính là đơn giản thủ đoạn, căn bản là lừa gạt không được cảm quan đồng dạng nhạy bén hung thú cùng kỳ, bọn họ một chút đều không quan tâm những chuyện đó, bọn họ chỉ là hướng về phía Phong Hàn chiến ý. Phong Hàn hung hán khí tức mà đi. Nhất định phải đem này, nhân loại đáng chết tuyệt diện. d ầ m rầm rầm rầm, vô số hung t h ú cùng kỳ liên tiếp không ngừng v à t tới, thật sự có thể nói là có mặt khắp nơi, che ngập bầu trời. Ở mịt mờ vụ phạm vi bao trùm bên trong, Phong Hàn cả người đột nhiên hóa thành nói đạo ảo ảnh, Phong Hàn hai tay cũng là như thiên thủ quan âm, biến ảo thành các loại chiêu số, hoặc là ngón tay tiêu điện, hoặc là năm đấm tàn ảnh, hoặc là sắc bén lợi chảo, hoặc là rung trời năm đấm thép, hoặc là như dao c ư ở n g n a o Vào đúng lúc này, Phong Hàn bạo phát, này hơi động, chính là khí thế siêu cường, khiến người ta chấn động. Bất quá, lần này bạo phát dĩ nhiên không phải ù n g hán khí tức. Mà là một loại m ê n h ngông, thuần khiết, khí thế bằng bạc. Vù vù, thân thể không ngừng di động lên, đó là ba ngàn sơn hạ biến tốc độ cực hạn. Phong Hàn ánh mắt loé sáng, đến đây đi, ta sẽ không sợ các ngươi. Để cho các ngươi trước tiên mở mang ta diễm công kích, to bằng nắm tay như tiền, diễm không đảo ngược, thuận có thể sinh, nghịch hẳn phải chết. Phong Hàn tóc dài bay lượn, h ư n g Phong Hàn diễm hung t h ú cùng kỳ môn làm sao thường không cảm giác được, bọn họ càng thêm điên cuồng, quân đến thật đến thành, quyền pháp tự nhiên cũng là đến thật đến thành, đại sảo không công, uy lực vô cùng. Phong Hàn cười lạnh. Đây là chính nghĩa chi nằm đấm, ta dùng trong lòng ta hiếm hoi còn s ó t lại chi chính nghĩa, đến v i g t c ế t các ngươi. Hung khí, sát khí, sát khí, tạm thời, liền cút sang một bên đi. Nhân loại, ngươi rất dối trá, ngươi so với chúng ta còn muốn hung hãn, lại đàm luận thần ni chính nghĩa, nhân loại, ngươi thật sự rất dối trá à? Hung thú c ù n g kỳ nhìn thấy Phong Hàn dùng chính khí đến với bọn hắn đối chiến, liền kinh ngạc cực kỳ, người này có thể nói là đẩy tay máu t a n h giết người như ngõ nhà. Hắn hắn còn có chính nghĩa sao? Ta dối trá không dối trá đều không quan trọng, ta chỉ là đang tìm kiếm k h ắ c chế phương pháp của các ngươi thôi. Nếu ta dùng hung hán hàng phục không được các ngươi, như vậy ta liền dùng chính nghĩa chính khí đến áp đảo các ngươi. ép, ta ép. ô ô ô ô. hung thú cùng kỳ đều là một trận bi ai, phát sinh trầm thấp thống khổ tiếng đ à o thật là của bọn họ rất sợ loại này chính khí. đặc biệt là phong hàn như vậy hung hán ra hỏa thả ra ngoài chính khí, thế này sao lại là chính khí a? rõ ràng chính là so với sát khí còn muốn hại chết người. x o t x o t x o t x o t chính khí, t r ư ớ c mắt ngưng tụ là t h thể, hòa vào quả đấm của chính mình bên trong, giao một thoáng, tàn nhẫn mà kích đánh ra ngoài, phân h â n tới gần phong hàn gần nhất mười mấy con hung thú cùng kỳ đều đ ô n g nhiên hướng bốn phương tám hướng phi r ứ t bỏ đi tuy rằng bọn họ ra sức dấy rủa nhưng là thời khắc này phong hàn chính nghĩa chính k h i đúng là rất cường đại bọn họ lại chống đối không được bọn họ lần này không chỉ có riêng là lui về phía sau bị bẳng đồng thời đem những cái khác hung thú cùng kỳ cách trở ra để bọn họ không thể thâm nhập vào g â y ngược lại bọn họ còn muốn lùi về sau vài bước miễn cho c h e n t r ư c phong hàn lúc này trong mắt chính khí hừng hực nhìn chằm chằm chu vi hung thú cùng kỳ để những người này hung hãn khí tức nhất thời có thu lại đồng thời phong hàn duy trì độ cao tính cảnh giác g i á c Quan cũng là chú ý Chu Vi tất cả. Còn con con con g c o n g Chu Vi hung thu cùng kỳ càng thêm liên c u ầ n hướng Phong Hàn công kích mà đến. Phong Hàn t h u ậ t cận chiến hoàn toàn biểu diễn đến mức t ậ t cùng. Lưu Nhẫn càng là phát huy mạnh mẽ lực công kích. Một quyền xuống, chính là hung thu cùng kỳ đầu cũng phải vỡ vụn ra đến. Đánh. Ta đánh. Phong Hàn dường như tuyệt đại cường giả phụ thể. Phong Hàn kinh khí không thể bảo là không ác liệt. r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c một tiếng xương vỡ vụn thành. Một con hung t h ú cùng kỳ e dè gãy vỡ ngã xuống đất không nổi. Thậm chí t r ả kêu lên một lúc. Phong Hàn không lại triển khai khí thế hung hãn, mà là bùng nổ ra không gì không xuyên thủng không có gì bất diệt chính nghĩa. c ơ n g h ị khí thế, phách chân như đao, lấy đại thế làm chủ, r ầ m r ầ m một cái sắc bén tới cực điểm đao chân, trực tiếp đem một con hung thú cùng kỳ cổ sống chặt đứt. lần này ngã trên mặt đất cũng lại bỏ không đứng lên. cái kia một con hung thú cùng kỳ, nhất thời gào thét, trở nên thê thảm cực kỳ. phong hàn thân hình ngay khi ba bước trong phạm vi di động, huyễn làm nói đạo hảo ảnh. tuy rằng phạm vi nhỏ, nhưng là những thu giữ kia cùng kỳ thường thường kém như vậy một điểm, liên tục giết chết đến mấy chục chỉ hung thú cùng kỳ, phong hàn y phục trên người bị cào rách, cơ ngực trên thậm chí xuất hiện một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. hung thú cùng kỳ bên trong cũng chia người mạnh kẻ yếu, cương giả đạt đến trường sinh cực hạ, n cái kia một chảo xuống, phong hàn cũng là không dám chặn. phong hàn ngược vết thương chính là một con trường sinh cảnh trái phải hung thú cùng kỳ thương. đương nhiên này con hung thú cùng kỳ kết cục cũng không cần hỏi, trực tiếp bị gió hàn chặt đứt đầu lâu. một chiêu, cũng một chiêu, những t h ú giữ kia cùng kỳ trong lúc nhất thời nhưng là hơi dừng lại một chút, dĩ nhiên đình chỉ công kích. bởi vì ngay khi vào thời khắc này, trên bầu trời lại có biến hóa mới. phong hàn sắc mặt đ ộ t đ ộ t biến, lẽ nào là một canh giờ đến, nhanh như vậy, trên bầu trời. tiếng sấm quấn c u ộ n k i a điện thoát hiện, đất trời tối tăm, dường như tận thế giáng lâm. phong hàn chân mày hơi nhíu lại, nhanh như vậy liền đến, ta nên làm gì? chống đối là không thể. như vậy, ta đến t ộ t cùng nên làm gì? thái huyền chi sơn, phong hàn sáng mắt lên, ta làm sao đem cái tia đồ vật quên đi? ở lúc bình thường, ta không có cái tia đồ vật, nhưng là hiện tại ta nhưng là có a. xoa x o t phong hàn tâm ý hơi động, cả người đã tiến vào thái huyền chi sơn. thái huyền chi sơn chính là võ giả đạt đến diện biến cảnh giới sau khi biến linh hồn bên trong diễn sinh quyền pháp không gian, phong hàn quyền pháp c ư ơ n g mãnh cực kỳ. vì lẽ đó hắn sinh ra quyền pháp không gian chính là Thái Huyền Chi Sơn. Nếu như là nữ tu luyện tới mức nhất định, quyền pháp trong không gian sinh ra chắc chắn là Thái Huyền Chi Thủy. Thái Huyền Chi Sơn năm đó kiếm thần cảnh giới, hắn cũng là không có nắm giữ, mà hiện tại càng là không thể nắm giữ. bất quá nơi này là thế giới tinh thần của hắn, ở thế giới tinh thần bên trong, hắn tuy rằng không phải v à n năng, nhưng là này Thái Huyền Chi Sơn nhưng là có thể mô phỏng đi ra, cái này cũng là hắn gặp hai lần trăm vạn v ố n điện giật sau khi nghĩ đến biện pháp ở thiên địa quy tắc trước mặt cũng không thể quá bị động a. Chung quy phải làm chút gì đi, này chính là phong hàn hành động. Thái Huyền Chi Sơn tầng thế giới thứ nhất bên trong, l ă n g không đứng ở Thái Huyền Chi trong ngọn núi, nhìn vô tận không gian, phong hàn tấu một cái khí. Nơi này, quả nhiên là so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Thái Huyền Chi Sơn, hôn ấn không gian một loại phân loại, thuộc về biển linh hồn, này Thái Huyền Chi Sơn nguyên nguyên khí còn cần từ ngoại giới hút vào, mới có thể duy trì, có chút phiền phức, bất quá cái này quá kỳ thư vắng. Điện thư đau l o ạ t thiên đường, v đút v đút v đút. Kỳ Su Huyền Chi Sơn ta cũng chỉ có thể là ở thế giới tinh thần bên trong mới nắm giữ, hoặc là cảnh giới của ta chân chính đạt đến diễn biến cảnh giới mới nắm giữ, thực sự là sớm lắm đây. ta hiện tại cũng không cần hấp thu nguyên nguyên khí, dù sao trong này nhưng là còn có khủng bố lôi điện công kích, một cái không tốt là tốt rồi bạo thể mà chết. hiện tại ta trốn ở chỗ này diện, tạm thời vẫn là an toàn. bất quá này thái huyền chi sơn cũng không thể kéo dài quá lâu. nghe nói thái huyền chi trong núi h u luyện, có thể nói là sự bán công gấp 10 lần. ta muốn tu luyện, dù cho là lôi điện diễm r a thần, ta cũng phải tu luyện. tu luyện cái gì tốt đây? chỉ cần tu luyện linh hồn chi liền có thể. thế giới tinh thần, b i ể n linh hồn bên trong, phong hàn bắt đầu khống chế trong đầu này một chỉnh cái linh hồn diễn sinh thái huyền chi sơn. trên bầu trời như trước nguy hiểm, bất quá. Phong Hàn bởi vì trốn ở này Thái Huyền Chi trong núi áp lực đúng là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Oh, oh. Ở Phong Hàn vừa khống chế thời điểm, giang dác, đồng thời màu tím trùng vân gấp gáp la l ộ n khí thế phản phất thực chất như thế áp bách xuống, thuần khiết thiên địa uy thế, vượt quá trăm vạn b u n đ ị n áp, đạo thứ ba phần viêm uy lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hung mãnh, so với hơn ngàn con hung thú cùng kỳ còn muốn hung mãnh. Mặc dù là nơi sâu xa Thái Huyền Chi sơn, nhưng là Thái Huyền Chi sơn đều quý chuyển động, Phong Hàn linh hồn chi hoa tu luyện cũng là hết sức không thuận lợi. Dầm dầm r ầ m r ầ m đạo thứ ba phần viêm. độc nhất t i ê n địa chi phạt lôi điện diễm hà ạ áp sát phong hàn đem phong hàn cả người khí tức khóa chặt muốn tới rồi phong hàn trong lòng cũng là căng thẳng hắn sắc mặt nghiêm nghị biết đạo thứ ba phần viêm cũng phải hạ xuống đây là đối với mình kích động điên cuồng giết chóc trừng phạt đến đây đi người đem ta đánh ngã ta cũng không sợ cũng không biết này mẹ kiếp thái huyền chi sơn có thể hay không cho ta chia sẻ một phần áp lực không nên để cho hết thảy thương tổn hết thảy đau xót để ta một người một mình thằng a vào đúng lúc này phong hàn nhưng không có một chút nào hối hận thiên đạo có thiên đạo làm việc pháp tắc phong hàn có phong hàn nguyên tắc l à người ở phong hàn trong lòng này cũng không phải mâu thuẫn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 đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất, rụt rè ở Thái Huyền Chi Sơn, nam nhân làm việc cũng hẳn là tự chủ trương. Phong Hàn mặt bị mặt trời đỏ chiếu d ọ i như máu, bị lôi điện oanh kích như thang cốc, hai người kết hợp, Phong Hàn làm cho người ta ấn tượng chính là ác quỷ, không hận tiên lôi. Thời khắc này xuất hiện ở Phong Hàn trước mặt chính là không hận tiên h lôi, hắn muốn đem Phong Hàn cho điện cũng không cho Phong Hàn sản sinh sự thù hận a. Cái này Thiên Đạo có thể đúng là cân nhắc rất chu toàn a. Lôi điện r a thân, nam nhi sinh mang, không có ánh sáng long lánh, không có phong ba lưu động, không có cùng kỳ gào thét. Thời khắc này. thời gian phảng phất bất động, chói mắt chớp giật thật giống bất động, vô cùng vô tận h ắ c vân đọc lại, tràn ngập t r ư ớ n g khí thật giống nằm ở rằng coi trạng thái, đột ngột ánh sáng soi sáng ở phong h à n trên mặt, liền một tấm kiên nghị khuôn mặt xuất hiện ở mặt của mọi người trước, phong h à n thời khắc này hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay cũng nằm úp sấp, trong miệng trả phun máu tươi, không gian là nát pha lê, mà ta trái tim của cường giả nhưng là tuyệt đối sẽ không biến hóa, tuyệt đối sẽ không nát tan, dù cho ngươi này đen thui thiên lôi như thế nào đi nữa đáng sợ, ta cũng sẽ không thay đổi tâm, phong h à n trong miệng trả xuất ra máu tươi, rầm rầm rầm rầm. Tiên Lôi chớp giật diễm như trước là không dừng lại, bất quá đã là cũng không còn ban đầu công kích Phong Hàn cái kia một đạo uy lực. Vừa nãy cái kia không hận Thiên Lôi công kích bên dưới, tinh thần chi v ự c đều sản sinh vết nước, hình thành không gian phong bạo, cực kỳ khủng bố. Phong Hàn quyền pháp tuyệt chiêu phần Thiên Tam kích tuy rằng trên mặt đất tàn sát hiệu quả hiện ra, nhưng là đối mặt vô tận Thiên Lôi, nhưng là không có cách nào, lại là trực tiếp bị cái kia vô tận Thiên Lôi diễm trực tiếp cho đâm thủng hủy diệt. Ô ô ô, ô. bị điện lưu ban chúng, Phong Hàn lại là một trận run run, tóc lại là xóa tung lên. Phong Hàn lạnh lùng nhìn cái kia trăm vạn vốn chớp giật, sắc mặt cũng lại là không nhịn được biến hóa lên. Cái kia không hận ở đâm vào phong hàn linh hồn chi thời điểm, cũng không có thiếu khủng bố chấp giật khí lấy không hận tiên lôi bên trong hướng bốn phương tám hướng bắn mở ra. Không hận tiên lôi khí thế siêu cường, khoé đ n g ra, để núi đá đổ nát, phi yên chẳng ngập, để cây cối khô mục, sinh mệnh hầu như không còn, để lá rụng héo tàn, đại thụ v a n h sụp, màu xanh biết biến mất. Không hận tiên lôi hung hãn, dù cho là phong hàn, gan to bằng trời phong hàn, cũng là không nhịn được linh hồn run rẩy. Thời khắc này, phong hàn có một ít bội phục mình, như vậy mạnh mẽ lực công kích, lực phá hoại, liên thiên cũng không dám chống lại. Nhưng là ta phong hàn nhưng là chống lại hạ xuống. Ta lại một lần nữa khiêu chiến cực hạn, ta lại một lần nữa thu được thắng lợi. Đến đây đi, khiêu chiến, đây là cuộc đời của ta. Bất quá, phong hàn tuy rằng nho nhỏ bội phục một thoáng chính mình, nhưng là ở này một tia bội phục biến mất sau khi, trong lòng hắn chính là dâng lên vô hạn nghĩ mà sợ. Linh hồn chi hoa là linh hồn ý thức, linh hồn chi tinh hoa ngưng tụ, rất là trọng yếu, nhưng lại rất dễ dàng bị phá hỏng. Dù cho phong hàn trong linh hồn có liệt nhật huyền, cũng không dám hứa chắc chính mình có hay không mệnh. Trong bất hạnh rất may vận, phong hàn thở một hơi thật dài. Nếu như Phong Hàn linh hồn chi hoa bên trong chính là linh hồn chi, lần này chắc chắn phải chết. Dù sao linh hồn chi hoa ổn định tính quá yếu, mà chỉ có liệt nhật huyền như vậy mạnh mẽ có thể thay ngén thương tiên diễm mới là vương đạo a. Tu di không gian, không vừa lấy dung giới, đều có thể lấy nạp tu di, cùng tinh thần chi v ự c gần như, tinh thần chi v ự c nói đại cũng lớn, đại như vô biên vô hạn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, trên thực tế chính là trong cơ thể một phần. Phong Hàn trong linh hồn chính thống chi bị hai tia chấp khí cho công kích được. Phong Hàn chính thống chi trực tiếp đem cái k i a hai tia chớp khí cắn nuốt mất rồi. Ở Phong Hàn trong cơ thể bạo phát lượng lớn chớp giật khí là thiên địa quy tắc bảo đảm phải giết Phong Hàn tình huống xuống, hơi hơi tăng thêm một chút. Nhiều như vậy chớp giật khí, trên thực tế lực công kích cũng k h ô n g mạnh. Đối với linh hồn chi hoa tới nói khả năng là mang tính tan n ạ n nhưng là đối với Phong Hàn linh hồn chi chính thống chi, nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Phong Hàn nhưng là không nghĩ tới, hắn chỉ có điều là ngẫu nhiên điều chuyển động thân thể bên trong không nhiều chính khí, vốn là là chuẩn bị giết chóc, nhưng là không nghĩ tới này chính khí, đối với thiên lôi chớp giật sức để kháng tốt như vậy. Phong Hàn trong lòng đang nghĩ. có phải là sau đó làm thêm một chút chuyện tốt, thiếu tạo một chút sát nhiệt, tích lũy công đức, tích trữ chính khí. bất quá, phong hàn không có cương chế chính mình làm như vậy. tất cả tùy duyên đi. chỉ là không hận thiên lôi đâm thủng linh hồn chi thời điểm, để phong hàn linh hồn chi chính thống chi thoáng chấn đã xuống. may mà không hận không có vừa vặn đâm vào linh hồn chi chính thống chi vị trí. nếu như chính diện bị đâm bên trong, chính thống chi 89 phần m 0 muốn tan vỡ. phong hàn thật vất vả còn có một chút chính khí. nếu như như vậy cũng không còn, như vậy đối với mình, đối với toàn nhân loại có thể đều là không có lợi. thân thể rất thống khổ, phong hàn cũng là muốn lấy phương thức đến giảm bớt sự đau khổ này. Ma chi tâm cực tốc rèn đúc phong hàn trong cơ thể thương thế, chẳng được bao lâu, phong hàn thương thế thì có h à i l ò n g chuyển biến. Nếu như phong hàn trong linh hồn chính là phổ thông không có liệt nhật huyền ý thức tu di không gian, lần này phong hàn cũng thật sự chết rồi. Nằm trên mặt đất phong hàn, ngẩng đầu lên h ồ n g mắt thấy hướng về phía trước. Ngày nay cũng thật là không dễ trọng, một chọc giận h ắ n chính là ngập đầu thai thương. k h u y n h thiên thai h o a n h à Phong hàn có lúc đều đang hoài nghi, hung mãnh như vậy thiên đạo, đến t ộ t cùng có phải là cái kia hòa ái dễ gần thương thiên b ả n thân quản lý? Phong hàn thật vất vả còn có một chút chính khí, nếu như như vậy cũng không còn, như vậy đối với mình.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 đến tột cùng có phải là cái kia h ò a ái dễ gần thương thiên b ả n thân quản lý phong thanh gào thét nơi núi rừng sâu xa một trên tảng đá lớn hung thú cùng kỳ chi hoàng đang ở nơi đó chính là phong h à n nhìn thấy cái kia một vị trưởng sinh cực hạn cái thế c ơ g i ả cái kia hung thú cùng kỳ chi hoàng liên tục gào thét tiếng kêu gào bên trong tràn ngập đối với thiên địa sợ hãi đối với kẻ địch thống hận cùng với đối với vận mệnh sự bất đắc dĩ làm vì là cảnh giới trưởng sinh cường giả hắn đối với thiên địa nhận thức đã là đạt đến một cái rất cao mức độ hơn nữa hơn nữa bản thân hắn vì là hung thú hung thú tự nhiên là càng thêm mãn cảm ở đối với kẻ địch thống hận đồng thời. bọn họ cũng là sâu sắc đối với kẻ địch kiêu k ỵ mạnh mẽ như vậy uy lực, lại là không có đem tên khốn kiếp này cho giết chết. thân thể từ từ khôi phục, phong hàn lấy kinh thiên thanh thế hướng về trên bầu trời phóng đi, xen vào trong tầng mây, phong hàn đang bị đánh mấy lần sau khi, bất ngờ phát hiện ở tầng mây nơi sâu xa chịu đến đả kích, so với ở đại địa bên trên còn muốn lung dung một ít. đương nhiên, này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là nếu như phong hàn không ngừng bay cao, thậm chí là có thể mang thiên địa quy tắc công kích cho đánh tan, đánh nát. nếu như ở bình thường dưới tình huống, phong hàn dù cho là triển khai phần thiên tam kích cũng là không thể nào làm được, nhưng là. ở trên bầu trời, t ầ n g mây nơi sâu xa thời điểm nhưng là có rất lớn tỷ lệ có thể làm được. đất trời tối tăm, mây đen lau l ộ ợ n hắc vân trung gian phạm vi mấy ngàn dặm màu đỏ to lớn vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, cho tới phía dưới phong hàn chu vi phạm vi một dặm tinh thần chi vượt hoàn toàn vật m è o phong hàn chớ mắt nhìn tinh thần chi vượt trước tiên biến thành n ă n mèo, sau đó vật m è o vẻ h o ả n g sợ loay h o ă sau đó phong hàn trở nên càng thêm cẩn thận rồi. trên bầu trời, hắc vân cuộn cuộn, mặt trời đỏ treo cao, chớp giật, lôi tôn t r à o không thôi, vẫn là đồng dạng sóng lớn máy liệt. thời khắc này, thế giới không có một tia vững vàng, h à i hoa khí tức, vạn sự vạn vật đều ở trong bạo động. p h ả n p vất trăm vạn năm sau khi thế giới tận thế, giáng l ô n g khí thế hết sức khác t h ư ở n g cục diện tuyệt đối không dễ k h ố n g chế. đương nhiên, Phong Hàn cũng không nghĩ tới đi k h ố n g chế, chỉ cần này Chư Thiên bên trên công kích, không tìm hắn chính là rất mỹ diệu. Phong Hàn đúng là không dám suy nghĩ nhiều. x o t x o t x o t x o ạ Thân thể không ngừng di động, khi làm tới gần thời điểm, Phong Hàn mới chính thức cảm nhận được không gian kia loạn lưu hình thành nửa cái tinh thần chi vực chi lớn, có thể nói vô biên vô hạn. Thế giới rơi vào tận thế, không gian loạn c h ả y tới nơi tán loạn, hơn nữa này trôi động phạm vi c h í lớn, lại là nửa cái tinh thần chi vực, cũng chính là nửa cái bầu trời a. cái gì gọi là thiên vỡ, cái này kêu là làm thiên vỡ a? Phong Hàn nhìn phái này khủng bố dấu hiệu, nhưng trong lòng là suy tư, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, rồi lại thật giống món đồ gì cũng không nghĩ tới, hắn đã quên mất hắn đến tuột cùng nghĩ tới món đồ gì không có. thế g i ớ i rơi vào tận thế, không gian loạn chạy tới nơi tán loạn, hơn nữa, này trôi động phạm vi t r í lớn, lại là nửa cái tinh thần chi vực, cũng chính là nửa cái bầu trời a. cái gì gọi là thiên vỡ, cái này kêu là làm thiên vỡ a? Phong Hàn nhìn phái này khủng bố dấu hiệu, nhưng trong lòng là suy tư, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, rồi lại thật giống món đồ gì cũng không nghĩ tới. Hắn đã quên mất hắn đến tận cùng nghĩ tới món đồ gì không có. Trong trời cao, xa xa xem cái kia nửa cái bầu trời không gian loạn lưu vẫn là đại bánh nướng hình dạng, viên viên nhăn nheo, viên viên vạt mèo. Nhưng mà, bay đến ở gần, Phong Hàn hướng về tầng mây nơi sâu xa sung kích thời điểm nhưng rõ ràng cảm nhận được tựa hồ là cái mặt bằng giống như vậy. Phong Hàn trong mắt sáng g ờ i này hay là chính là vị trí không giống a? Lại như là nhìn bầu trời giống như vậy, ở đại địa bên trên có thể nhìn thấy tươi đẹp m ê n ngông, nhưng là ở chân chính tinh không, ở chân chính trong bầu trời nhìn bầu trời, nhưng chỉ có thể cảm thấy vô tận nguy hiểm.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 đặc biệt là càng tiếp cận thiên đạo, càng tiếp cận chấp giận, thiên lôi địa phương càng hung hiểm. Phong Hàn t r ả ở phi, mà vào lúc này trên trời không hận thiên lôi cũng là chuyển biến, đã biến thành tăng thêm sự kinh khủng lôi đỉnh phần kim màu vàng trăng ngậm, để thiên địa cũng là trở nên chói mắt lên. Bất quá nhìn thấy này đầy trời k i n h quang, Phong Hàn không có quá mức cao hứng, trái lại càng thêm trầm trọng lên. Vô cùng vô tận lôi đỉnh phần kim che kín các nơi, một chút nhìn lại, tựa hồ các nơi đều là màu vàng, chỉ có một chỗ đường kính khoảng 10 mét đại bánh nướng, nơi đó không phải màu vàng. Nay đại bánh nướng lúc gần lúc hiện hiện ra màu đen. chỉ là tỉnh cờ có chút tương đối kém ánh sáng lưu động, nơi đó chính là không gian loạn lưu, không gian nhăn nheo dày đặc nhất địa phương, liền lôi đỉnh phần kim ánh sáng cũng h ư u muốn tiến vào bên trong. Trên bầu trời, khí thế cuồn cuộn. Dưới bầu trời, lít nha lít nhít. Hung thú cùng kỳ số lượng vượt quá một ngàn, số lượng không ngừng tăng cường, mà trên thực tế mỗi một con hung thú cùng kỳ thể tích đều có t r â u được cỡ như vậy, bọn họ cùng nhau có thể làm cho người ta mang đến cực kỳ chấn động thị giác sung kích. Khi làm, phong hàn bất hạnh bị lôi đỉnh phần kim cho kích rơi xuống thời điểm, tự nhiên là rơi xuống ở sóng biển bên trong. Tuy rằng lôi đỉnh phần kim vi lực so với không hận tiên lôi vi lực tăng thêm sự kinh khủng, nhưng là phong hàn ở trong trời cao, đúng là nhận được không ít tiền nghi. Bị này lôi đỉnh phần kim xuyên thấu qua thái huyền chi sơn bắn chúng, phong hàn nhưng là không có tổn thương quá lớn, so với bị phía trước hai đạo thiên địa chi p h ạ t cùng không hận tiên h lôi tới nói, đúng là nhỏ rất nhiều. Phong hàn ở rơi xuống trong quá trình, nhìn như là kiến hôi hung thú, trong lòng lại một lần chấn động lên, hơn một ngàn đầu a hơn nữa hầu như đều là diễn biến cảnh giới tồn tại, đúng là thật đáng sợ. Cung kỳ sơn cùng kỳ hải cường giả l à n sóng, không đủ để hình dung, hung thú cùng kỳ. trên người liều linh có một ít quỷ dị hỏa diễm, vào đúng lúc này vô số hung thu cùng kỳ xuống lại cùng nhau, dường như to lớn dòng lũ, liều linh một ít hỏa diễm dòng lũ, phong hàn có ma hỏa chi tâm, vạn hỏa bất sâm, nhưng là này hung t h ú cùng kỳ công kích, không phải là thân thể bên trên cái bọc kia sức dùng hỏa diễm, sự công kích của bọn họ quá hơn nhiều, không cho phép phong hàn không tiến k ỵ cũng dường như làm vần thán như thế, khóa đến chặt chẽ, chúng ta có thể nhìn thấy bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, mấy trăm chỉ hung t h ú cùng kỳ hoàn toàn đem phong hàn lít nha lít nhít vây lại, phong hàn căn bản là không có cách chạy ra cái này vòng đây, quái dị nhất chính là. này mấy trăm con hung thú cùng kỳ chỉ là vây quanh phong hàn, dĩ nhiên không có công kích. phong hàn lạnh lùng nhìn bọn họ, đám người kia muốn làm, không công kích, lẽ nào là muốn vây nút ta, đem ta hủ chết? vẫn là các ngươi hoàng giả không có ra lệnh, các ngươi không dám công kích. đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, đối mặt như vậy diễn biến cảnh giới cao thủ cũng có thể rất dễ dàng phá hủy kẻ địch. phong hàn không có một chút nào sợ sệt, trái lại phong hàn hào khí ngất trời, đây mới thực sự là cường giả chuyện nên làm, đây mới thực sự là anh hùng chuyện nên làm. nếu như lần này ta phong hàn không chết đi, vậy ta phong hàn ở tương lai không xa, nhất định là vô địch anh hùng, vĩ đại cường giả. vào đúng lúc này, phong hàn cũng không còn cách nào duy trì loại kia muốn băng như thế l ạ n h tâm linh đã lâu đã lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào, sôi trào phải đem tan này bạo cảm giác phong hàn toàn thân tinh lực nguyên lực từng trận dâng trào. đang lúc này, hào đây là hung t h ú cùng kỳ kinh điển nhất tiếng t h ê u có thể nói là chiêu bài của bọn họ động tác nhìn bị các tộc nhân vây nốt nhân loại không chỉ không có một chút nào ý sợ hãi, trái lại là càng ngày càng khí thế lẫm liệt sau khi hung t h ú cùng kỳ lão đại thủ lĩnh hoặc là hoàng giả tựa hồ cũng cảm thấy một trận cung n không t i ê n nhẫn. lúc này vào thét mấy trăm con hung thú cùng kỳ lập tức hung mãnh như h ổ bình thường hướng phong hàn công kích mà đi làm sao vào lúc này phong hàn đúng là quá mức dũng mãnh bọn họ như vậy thành t ự u đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa muốn chết kẻ địch nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ qua phong hàn trong lòng nói thầm hắn không chỉ có sẽ không bỏ qua trái lại ở như vậy mười vạn phân nguy cơ cục diện bên dưới càng ngày càng hỏa diễm ngưng tụ chiến ý kéo lên tàn sát một mảnh chính là phong hàn suy nghĩ trong lòng đương nhiên đây là ở hung thú cùng kỳ m ô n đối lập lang đối lập khắc chế dưới tình huống Vừa nãy Phong Hàn ngự vết thương vẹn vẹn một lát sau dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt, nhạt vết thương. Ma hỏa chi tâm khôi phục thương thế mạnh, đây mới là Phong Hàn mạnh nhất dựa vào. Có ma hỏa chi tâm, thân thể bất tử, Phong Hàn mới dám thả ra can đảm đi chiến. Vào lúc này, hung thú cùng kỳ môn đều là l ô n g tơn nổ tung trong mắt hung quang lóe qua, bởi vì bọn họ nhìn thấy Phong Hàn cả người hoàn toàn chuyển động, x o t xoa xoa xoa, tàn ảnh, quyền ảnh, chân ảnh, ma lực mà ra hỏa diễm công kích, chỉ cần cái bóng lướt qua, từng con từng con hung thú cùng kỳ t gen ngã xuống đất, hoặc chết đi, hoặc lăn lộn t ê gen. h ỏ a Diễm Mịt mở vụ hoàn toàn vòng quanh thân thể, Phong Hàn siêu cường tốc độ phối hợp 3.000 sơn h à biến thân pháp dĩ nhiên đạt đến một cái dọa người cảnh giới, sắt chiêu biến nặng thành nhẹ nhàng, hoặc ngón tay hơi đ i ể m nhẹ, hoặc tùy ý cước phong một chạm v ạ c h một cái, đều là diệu đến điên hào tuyệt sát. Gào gào gào hung thú cùng kỳ hoàng giả gào thét càng thêm gấp áp, hiển nhiên bọn họ cũng là cảm giác được một chút chút không đúng, bởi thiên địa quy tắc hạn chế, hắn không thể ra tay, vì lẽ đó dưới tay hắn các minh đệ công kích cũng hiện ra đến rất nặng nề, nhưng là những người này đúng là không h ă n g hại n g ư ờ i nói nhân loại kia cảnh giới thấp kém. sức chiến đấu cũng bất quá là diễn biến cảnh giới thôi, nhưng là như thế một nhóm lớn lão các thiếu gia lăng là không có đối với phong hàn tạo thành gây hiếp. trái lại, trái lại còn bị phong hàn cho lượng lớn g ế t chóc. ai cái này gọi là sự tình mà mấy trăm con hung thú cùng kỳ tốc độ tăng lên, t i ê n phó hậu kế điên cuồng t ă n xé, tộc nhân ngã xuống, tộc nhân chết, tộc nhân máu tươi sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng, không để ý sinh mệnh, những hung thú này cùng kỳ chỉ để lại phong hàn thi thể lưu lại từng đạo từng đạo vết thương. hỏa lưu nhẫn càng khôn ba chạm phần thiên tăng kích năm loại hỏa diễm chờ chút công kích toàn bộ sử dụng, phong hàn bạo phát sức tấn công mạnh nhất. trong nháy mắt, mấy cái trong nháy mắt qua đi, phong hàn cũng không bạo phát bao nhiêu cái trầm vạn quyền nhân loại, ngươi thực sự là quá kiêu ngạo, quá n g u n g cuồng, ta muốn ngươi chết một con hung thú c ù n g kỳ lớn tiếng quát, hống trong tiếng tràn đầy phẫn nộ, cung kỳ trưởng lão cũng là xuất hiện nha hắn nhưng là trường sinh cực hạn thực lực, theo ta gần như a hơn nữa thiên địa quy tắc vẫn không có đối với hắn hạn chế, hy vọng vị trưởng lão này có thể mang cái này nhân loại đáng chết đánh giết đi cung kỳ hoàng giả nhìn thấy này phẫn nộ c ù n g kỳ trưởng lao nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn nhưng là đem hy vọng đem giết chết phong hàn hy vọng ký thác cho hắn hy vọng này cùng kỳ trưởng lão không cho ta thất vọng đi phù phù một con hung thú cùng kỳ cũng chính là c á i kia cùng kỳ trưởng lão một chảo như điện mang chảo nứt phong hàn bụng máu tươi nhất thời à o ảo chảy xuống rất tốt phong hàn l ạ n h l ẽ o cũng lại không nể mặt mũi ngươi tổn thương ta bất quá ngươi nhưng muốn làm mất mạng chết không được cái kia một con cùng kỳ trưởng lão một chảo lực lượng hầu như là đem toàn thân lực lượng điều động sạch sẽ hắn nhưng là không nghĩ tới này phong hàn bị thương cũng không để ý lại là phát động Cái kia một con hung thú cùng kỳ tuy rằng chả trên không trung, nhưng là bị Phong Hàn cho công kích vô số quyền, lập tức chính là máu thịt b é bét, bạch cốt uy nghiêm đáng sợ. Ngươi tổn thương ta chỉ có một cái kết cục, tử h vong. Nhìn cái kia một con hung thú cùng kỳ, Phong Hàn vô tình nói, ta giết Phong Hàn hung hãn khí tức lại một lần nữa bạo phát, tuy rằng hắn tỉnh c ờ cũng khiến dùng một chút chính khí, nhưng là hung hãn khí tức mới là Phong Hàn bả n c h ấ t Xuất hiện ở quyền một sát na kia, Phong Hàn cho mày, lực lượng quá tán loạn, không được, ta muốn cho lực lượng tập trung, tập trung đến một chỗ. Hỏa d i ễ m ở Phong Hàn trái tim lưu c h u y ể n một cách tự nhiên. An toàn thân khí lực lập tức bị đánh vào trên nằm đấm, sau đó chính là quen thuộc nhất phần thiên tam kích, một đòn chạm, một đòn giết, một đòn đổ, phần thiên t n g kích hóa thành q u y ể n chi cương khí, nhiệt huyết tung bay, sau đó chạy vội, chỉ thấy một đạo tốc độ nhanh tới cực điểm quyền ảnh lõa qua, còn manh t h ú kia cùng kỳ hung t h ú cùng kỳ đầu rơi xuống, dĩ nhiên là trường sinh cực hạ, lực công kích cùng cái kia hung t h ú cùng kỳ lão đại, cũng chính là hoàng giả đều không k ắ t mấy. Phong Hán đúng là có một ít kinh ngạc, nhưng là ngươi không nghĩ tới ta tiểu vũ trụ bạo phát đi, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới, nếu như ngươi là trường sinh cảnh giới cực hạn, có thể. Ta chả không giết được ngươi, bất quá hiện tại không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi đã chết rồi. Phong Hàn lúc này điểm u i ệ n nỗ lực để trong cơ thể máu c h ạ y chậm bớt, nhưng mà miệng vết thương ở bụng thực sự quá lớn, mà nhiều như vậy hung thú c ù n g kỳ không muốn sống công kích, hắn căn bản không có trị liệu. Vào lúc này hắn thực sự là quá bận rộn, coi như là điều động ma hỏa chi tâm cũng là không có. Giết, cho bổn hoàng giết nhân loại kia, làm trưởng lao báo t h ủ Giết a, nhưng vào lúc này hung thú c ù n g kỳ hoàng giả lần thứ hai cao giọng thét lên lên, nhất thời hết t h ệ hung thú c ù n g kỳ đều hướng Phong Hàn bệ công. màn ú i rừng bên trong như trước không ngừng bước lên hung thú cùng kỳ, hung thú cùng kỳ con số lên càng nhiều, bây giờ càng là đạt đến 800 con. thêm vào phong hàn giết hơn 100 con, nói cách khác, lần này núi rừng bên trong hung thú cùng kỳ bộ tộc p h ò n g trưởng toàn quân đi ra ngoài phát động rồi. những người này cũng thật sự chính là đoàn kết ta, vì đối phó phong hàn lại là dốc toàn bộ lực lượng. không được, phía sau lưng một trận nóng bỏng, phong hàn linh hồn chi hỏa rõ ràng xuất hiện phía sau lưng bị cắt ra, lúc này t h ị thể l ó i lên, tay phải đơn giản một cái hỏa diễm công kích, cái kia hung thú cùng kỳ lúc này gào thét vài tiếng ngã xuống đất không nổi, phong hàn thân hình lại đến mấy mét ở ngoài. tốc độ, tốc độ, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Ta muốn giảm thiểu đau sót, trước hết điều động tốc độ. x o ạ xòe xòe x ạ t bị vây công thời điểm, chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng di động, nỗ lực để mỗi lần đối mặt kẻ địch con số vì là một con số nhỏ. chưa xong con tiếp. quy một chương 293, m â y d à y không mưa. không được, phía sau lưng một trận nóng bỏng, phong hàn phía sau lưng bị cắt ra, lúc này t h ị thể lói lên, tay phải đơn giản một cái hỏa diễm công kích, cái kia hung t h ú cùng kỳ lúc này gào thét vài tiếng ngã xuống đất không nổi, phong hàn thân hình lại đến mấy mét ở ngoài. tốc độ, tốc độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Ta muốn giảm thiểu đau sót, trước hết điều động tốc độ. x o ạ xóa xóa x ạ t Bị vây công thời điểm, chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng di động, nỗ lực để mỗi lần đối mặt kẻ địch con số vì là một con số nhỏ. Bởi vì Phong Hàn rõ ràng, số lượng nhỏ đối với có nhỏ uy hiếp. Nếu như những người này kết bè kết l ụ đến, đến rồi, nếu như đúng là để bọn họ đã có thành t i ể u hội tụ đại thế, như vậy, Phong Hàn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Phong Hàn không dám gia tốc, lại không dám đình chỉ di động. Một khi đình chỉ di động, nhiều như vậy ung thú cùng kỳ vọt lên, hắn Phong Hàn lợi hại đến đâu cũng không có cách nào, lại bị thương. thật là đáng chết a! Phong Hàn bụng liên tục xuất hiện hai đạo vết thương, Phong Hàn chân mày hơi nhíu lại. Đây tuyệt đối là sai lầm, lần sau muốn càng không thể đủ để loại này sai lầm lại xuất hiện. Phong Hàn âm thầm tỉnh lại. Mà đang lúc này, một con hung thú c ù n g kỳ tàn nhẫn mà căn Phong Hàn bụng, Phong Hàn tay trái thụt r ư ở n g thành đao, hỏa diễm ở trên đao lấp l ó hỏa diễm khí ở Phong Hàn trưởng biên giới hình thành lưỡi đao sắc bén, một cái hỏa diễm con dao xuống, Phong Hàn có chút thể bại, có chút thoát lực một cái hỏa diễm con dao, trực tiếp chém đứt hung thú c n g kỳ đầu, cái kia rơi xuống đầu, lại còn bốc lửa diễm. Nhưng mà. cái kia hung thú cùng kỳ nhưng là không muốn cũng như thế chết đi dù có chết hàm răng của hắn như trước cắn phong hàn b ụ n n h ư u toan cho phong hàn một cái đau đớn thê thảm i á o hấn này hung thú cùng kỳ hàm răng răng n a n h cũng thật là đủ cường phong hàn đỉnh đầu bước lên nhỏ bé mồ hôi lạnh thật ác độc nha lại để phong hàn cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt bị lượng lớn diễn biến cảnh giới cao thủ vây công phong hàn tình huống không thể lạc quan mà vào lúc này máu tươi càng là không ngừng chảy ra phong hàn cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt hắn thở dài khí này bị thương tinh thần hệ o i suy sụp lực đạo không đủ quả nhiên là đại tệ Phong Hàn căn bản không có đem cái này hung thú cùng kỳ đầu cho làm đi, chỉ có thể là tung một đ ạ o hỏa diễm mạnh mẽ tiêu. Dù sao chu vi long trời l ở đất nhưng vẫn là hung thú cùng kỳ. Gào gào, hung thú cùng kỳ hoàng giả tựa hồ tiên đoán được thắng lợi đến, hương vẫn không cần xếp đặt, không cần xếp đặt, rất phi thường ý tứ. Hoàng giả ý chỉ, phía dưới lập tức thì có văn động, ngàn con cùng kỳ tinh thần phấn chấn, nhất thời cao giọng gào thét lên. Vào lúc này mấy chục con hung thú cùng kỳ nhảy lên một cái, m à sau lập tức có hơn trăm con hung thú cùng kỳ tùy tùng sau đó từ bầu trời bay thẳng đến Phong Hàn nào tới. sắc bén kia hung thú cùng kỳ nha cùng với lạnh lẽo lợi chảo bay thẳng đến phong hàn trên người chưa a mà trên mặt đất cũng có mấy chục con hung thú cùng kỳ trong nháy mắt đồng thời công kích phong hàn bốn vương tám hướng trời cao không nhập địa vô pháp ư ố n g phong hàn trong mắt lóe ra một tia hung ác c h u n g v à o hỏa lưu nhẫn một đôi vô chi nắm đấm t h é p hoàn toàn trùng kích phong hàn tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt phong hàn hai tay phảng phất đã biến thành mấy chục con tay thành sư chảo thành chỉ kiếm ầm một tiếng một trên không nhảy lên hung thú cùng kỳ ít hầu xuất hiện một lỗ thủng máu tươi phảng phất suối phun như thế phun ra bốn tung ra toàn bộ chiến trường hoàn toàn là mùi máu tanh. Phong Hàn s ắ c nghiêm túc, vô tận kiêu ngạo ở quả đấm của hắn bên trong p h o n g thích mà ra, làm cho chu vi bụi bặm tung bay mà lên. Một cái hung thú cùng kỳ lại bị Phong Hàn một cái nắm lấy chân sau, Phong Hàn gầm nhẹ một tiếng, p h ả n phất vung roi như thế, cầm lấy hung thú cùng kỳ một cái chân đột nhiên vung v ậ y mấy cái, sau đó trong cơ thể hỏa diễm khí hoàn toàn r ó t vào Phong Hàn một tay, thể thuật tu luyện nhập hư cực hạn siêu hơn ngàn cân tốc độ cũng hoàn toàn bạo phát. Phong Hàn đem này cái sống dở chết dở hung thú cùng kỳ xem là vũ khí một thân đột nhiên ném ra ngoài, rầm rầm rầm rầm, trăm vạn nắm đấm cùng với vạn cân cự lực b ạ phát, cái kia hung thú cùng kỳ thị thể muốn nổ tung lên. mỗi một khối nát tan bên trong thoái cốt đều p h ả n phất tám khí một thân bắn ra bốn phía ra, hung thú cùng kỳ một mảnh gào thét, đồng thời cũng đập ngã một mảnh hung thú cùng kỳ. nhưng mà càng tại hạ hung thú cùng kỳ nhưng điên cuồng cắn xé phong hàn, phong hàn vết thương trên người không ngừng tăng thêm, may là có ma hỏa chi tâm, một ít khá là nhỏ vết thương rất nhanh sẽ vậy, nhưng mà vết thương lớn nhưng là mà m muốn một đoạn. hắn lợi hại đến đâu, cũng không đ ổ i kịp nhiều như vậy hung thú cùng kỳ không ngừng công kích ta. chúng vân cái kia điên cuồng lao l ộ n còn có dọa người khí thế, đều nói rõ thiên đạo vẫn là không tam lòng. lôi điện hỏa diễm hạt căn bản, thiên địa chi p h ạ t lại ư u toàn cùng phong hàn một chiến đấu tới cùng. không chết không thôi. xì sì ba, xì sì ba, xì. Sì. màu tím lôi hỏa như cựu thiên du long n ố ó lượn từ bầu trời trùng vân bên trong vọt một cái mà xuống, mang theo hủy thiên diện địa khí thế h ung hàn đánh về phía phong hàn. hắn cảm thấy phía sau lưng lại là một trận đau đớn kịch liệt, hắn mới vừa mới thoáng vừa xuất thần dĩ nhiên lại trúng rồi một chiêu. nay quân hung thú cùng kỳ nhãi con. phong hàn trong lòng tức giận mắng. giờ khắc này toàn thân tâm ngâm nhập chiến đấu bên trong, tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai hơi hơi tăng lên như vậy một kia, mấy trăm con hung thú cùng kỳ quần bên trong lại là một trận máu tươi tung tóe. n á tan chi bay loạn. chính là phong hàn cũng chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đen liên tục lấp lóe, sau đó chính là mấy chục con hung thú cùng kỳ bị chia làm hai, ba tiệt, những hung thú này cùng kỳ cũng phảng phất bị lợi đao chém đứt như thế bị u ắ t phân, hết thể hung thú cùng kỳ đều dừng lại. thật mạnh mẽ một nguồn sức mạnh, thật là hung manh công kích. phong hàn nhìn thấy loại chiến trận này, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. tuy rằng phong hàn không sợ, nhưng là càng ngày càng nhiều hung thú đến, loại kia thị giác xung kích, phong hàn cũng là khó có thể lơ là. nhìn thấy cái kia hơn 100 con hung thú cùng kỳ, phong hàn vốn tưởng rằng sự tình đã kết thúc, mà tình huống thực tế chính là, sự tình căn bản là còn chưa kết thúc. vừa lúc đó núi rừng bên trong chạ không ngừng bước lên tân hung thú cùng kỳ một làn sóng tiếp theo một làn sóng một đ a o tiếp theo một đạo dường như làn sóng giống như vậy chen chúc mà tới bọn họ có đúng là vì bi thống vì k ư u hận mà đến bởi vì này chết đi hung thú bên trong có bọn họ chí thân tộc nhân thậm chí là người nhà mà có nhưng chỉ là vì là máu t a n h mà tới lam hung thú bọn họ trong xương tự nhiên vẫn là hung tính chưa từng mất diệt có chỉ là muốn thôn vệ đồng loại thân thể huyết đục tới làm nửa tối tuy rằng đạt đến diện biến cảnh giới hung thú coi như là không ăn uống cũng là sẽ không chết đói nhưng là Bọn họ trên bản chất trong xương vẫn là yêu thích miễn đủ, điều này rất trọng yếu, bởi vì đây mới là hung thú. Nếu như hung thú đều là dịu dàng thắm thiết, đầy nhiệt tình, đa tình có m ớ n như vậy lại cùng người loại có sự khác biệt đây. x o ạ t x o ạ n x o ạ t x o ạ t rốt cục hung thú cùng kỳ, hơn ngàn con to lớn hung thú cùng kỳ đều đi tới phong hàn bên cạnh, vô cùng vô tận hung khí từ hung thú cùng kỳ thân thể bên trong bộc phát ra, ở trong đó tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Nếu như nói lần trước bọn họ đối với phong hàn vây công xem như là quy mô nhỏ vòng đây, như vậy giờ khắc này, giờ khắc này hơn ngàn con hung thú cùng kỳ. cũng đúng là đem phong hàn bao phủ lại, nhìn từ đằng xa, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít n h t hung thú cùng kỳ cái bóng, mà căn bản là không nhìn thấy phong hàn bóng người, c o i như là ánh mắt người tốt đến đâu cũng đều có khả năng đem phong hàn b u ê n phong hàn vô cùng đau đầu, làm, vừa giết chết cái kia mấy chục con hung thú cùng kỳ, phong hàn cũng cho rằng đã là khiêu chiến h ự c h ạ cũng cho rằng là sáng tạo kỳ tích. tuy rằng phong hàn chiến ý ngập trời, nhưng là, vào lúc này, số lượng xác thực có thêm gấp trăm lần a, chết tiệt! phong hàn âm thầm chửi bới, nhưng là chửi bới không quan hệ tử chiến cuộc, nên làm đây, phong hàn lông mày cao cao nhăn lại đến. một chả đúng là không nghĩ biện pháp tốt, mà vào lúc này hung thú cùng kỳ môn đối với phong hàn vây quanh lại là càng thêm chết đ ể Nếu như phong hàn trên người không có ngập trời chiến ý, bất khuất cường giả khí tức, phỏng chừng những cùng kỳ đó căn bản là sẽ không quan sát, mà là trực tiếp cùng nhau tiến lên. Làm, làm, phong hàn trong lòng lo lắng, như thế tiếp tục giết, nhưng là tình thế chắc chắn phải chết a. ngàn con hung thú a, đừng nói vạn cổ tới nay không có ai làm được một người hoàn toàn đánh giết, coi như là trăm vạn năm, ước vạn năm tới nay cũng là căn bản không có bất kỳ người nào có thể làm đến một bước này. đùa giỡn, đây là diễn biến cảnh giới một đám cao thủ. lại không phải nhỏ dân chúng, một ngàn đánh giết cũng là kích giết không chết a. Phong Hàn đối mặt vấn đề đúng là quá gian khổ. Mà ngay tại lúc này, hơn ngàn con đem Phong Hàn vây chặt càng thêm vô cùng. Phong Hàn trong ánh mắt ngoại trừ bầu trời ở ngoài, lại đều là giống nhau xanh mượt con mắt, mà không cái khác. Phong Hàn áp lực càng lúc càng lớn, hắn thậm chí muốn tăng vỡ. Chuyện này căn bản là là không thể chiến thắng chi cục. Này mẹ kiếp quả thực chính là không thể chiến thắng chi cục a. Này đại Chu Thái tổ điên rồi sao? Này rõ ràng là không thể chiến thắng chi cục địa, ngươi muốn ta làm sao đối mặt? Trực tiếp từ bỏ sao? Phong Hàn tuy rằng trong lòng như trước chiến ý ngập trời, nhưng là. nhưng trong lòng là có một tia muốn từ bỏ cảm giác đối mặt hơn ngàn con diễn biến cảnh giới cường giả vây công, coi như là đế quinh thành như vậy ngang dọc liệt hỏa chi giới mười mấy vạn năm cường giả tối đỉnh, phỏng chừng đều khó mà đối mặt, huống chi là phong hàn đây, từ bỏ để bọn họ giết chết, để bọn họ thôn vệ ta, để ta chết không toàn thây. phong hàn đối mặt vấn đề, đúng là quá gian khổ. mà ngay tại lúc này, hơn ngàn con đem phong hàn vây chặt càng thêm vô cùng, phong hàn trong ánh mắt ngoại trừ bầu trời ở ngoài, lại đều là giống nhau xanh mượt con mắt, mà không cái khác. phong hàn áp lực càng lúc càng lớn, hắn thậm chí muốn t ă n vỡ. chuyện này căn bản là là không thể chiến thắng c h i cục này mẹ kiếp quả thực chính là không thể chiến thắng c h i cục a này đại chu thái tổ điên rồi sao này rõ ràng là không thể chiến thắng c h i cục diện ngươi muốn ta làm sao đối mặt trực tiếp từ bỏ sao phong hàn tuy rằng trong lòng như trước chiến ý ngập trời nhưng là nhưng trong lòng là có một tia muốn từ bỏ cảm giác đối mặt hơn ngàn con diễn biến cảnh giới cường giả vây công c o i như là đế h u i n h thành như vậy ngang d ọ c liệt hỏa chi giới mười mấy vạn năm cường giả tối đỉnh phòng trưng đều khó mà đối mặt c h n g chi là phong hàn đây từ bỏ để bọn họ giết chết để bọn họ thôn vệ ta để ta chết không toàn thời không ta không được Dù cho là bị các ngươi cắn nuốt mất, ta cũng sẽ không bỏ qua, đánh đi, đánh đi, biết rõ là thất bại cục diện ta cũng phải chiến. Ta một không chỗ nào sợ, ta chiến ý ngập trời. Phong Hàn con mắt đỏ lên, điên cuồng cực kỳ, sắc khí còn như thực chất bình thường phong thích, lại là đem một cái nào đó chút lòng mang ý đồ xấu hung thú cho làm cho khiếp sợ, một ít hung thú, nghe thấy được mùi máu tanh, còn tưởng rằng Phong Hàn Diệt giết bọn họ cùng tộc thời điểm cũng là bị thương, bọn họ muốn đến kiếm lợi, mà không phải đi tìm cái chết. Diễn biến cảnh giới hung thú cũng vẫn là rất r à hoạn, tuy rằng có hơn một n n đầu, nhưng là không có ai là nghĩ đến làm b i a lỡ đạn, phần lớn đều là muốn mò một cái. Phong Hàn chiến ý điên cuồng bạo phát, đúng là đem những này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa cho làm cho lui bước. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 294, kiếm lợi. Tốt. Các ngươi cho rằng ta bị thương đi? Chả đúng là muốn kiếm lợi. Lần này tiểu gia ta không thèm đến s ử a Các ngươi ngàn con hung thú lòng người bất nhất trí, các ngươi cũng không phải thật sự là dòng lũ, các ngươi cũng không phải thật sự là thiết bản. Như vậy, ta liền đến tiêu diệt từng bộ phận. Ta muốn để cho các ngươi chết, chết ta. Một tia sáng ở Phong Hàn trong đầu l ọ i qua. nếu như nói vừa bắt đầu phong hàn t r ả sợ hai muốn chết hiện tại phong hàn nhưng thật giống như là có thiên thần giúp đỡ giống như vậy phong hàn hiện tại nhưng là thật sự không thèm đến xỉa, tuy rằng kẻ địch vẫn là nhiều như vậy kẻ địch nhưng là phong hàn nhưng là cảm thấy hắn một chút đều không sợ một đường có ngươi ve đ ú t ve đ ú t ve đ ú t ánh mắt sáng bắc phong hàn hoàn toàn bị lý tưởng hào hùng dẫn nhiên ta muốn để cho các ngươi một đi không trở lại ngày hôm nay phong hàn đại sát tứ phương trong lòng nực h à o khí có thể nói là hoàn toàn thể hiện rồi đi ra dù cho là đối mặt thủy triều bình thường hung thú cùng kỳ phong hàn cũng là không sợ chút nào thậm chí liền m í mắt đều không nháy mắt một cái giết, giết, giết, phong hàn sát cơ bạo hiện, lại bắt đầu điên cuồng đại tàn sát, r a quyền tốc độ như quang, hầu như chính là trong nháy mắt trăm v ạ quyền. Phần thiên t n g kích, một đòn vì là chạm, một đòn vì là giết, một đòn vì giết. Có thể nói như vậy, phong hàn sáng tạo ra đến này phần thiên t n g kích, chính là chân chính giết chóc chi quyền, khủng bố, mạnh mẽ, không hề nể mặt mũi giết chóc chi quyền. Một đòn vì là chạm, chạm mười, một đòn vì là giết, giết bách, một đòn vì giết, đồ ngàn. Phong hàn phần thiên tam kích uy lực hoàn toàn b ra, kiếm thần phong thái, kiếm thần phong mang, vào đúng lúc này, trong thiên hạ lại cũng không ai bằng. g ế t g ế t g ế t phong hàn kinh thiên sát ý bày ra, có thể nói quan ngang. như bẻ cánh khô, phong hàn chỉ cần là năm đấm nước qua, cũng nhất định sẽ có hung thú cùng kỳ chết đi. vào lúc này phong hàn, nhưng là đem kiếm thần quyết đoán m ã n h liệt hoàn mỹ diễn dịch đi ra. thế giới này, người thắng vì là hoàng, cường giả vô tình. ngoài ra, không còn gì khác. vào lúc này phong hàn cũng căn bản là mặc kệ những cùng kỳ đó là chân chính bi t h ư ờ n g những cùng kỳ đó là có ý đồ khó lường. vào lúc này phong hàn chỉ là biết, ngăn cản giả, chết, tới gần giả, chết, rầm rầm rầm rầm, quyền pháp điều động, xé rách không gian, nát tan chất hung. vượt qua chớp g i ép thẳng tới ánh sáng. trong ngay mắt đã là trăm vạn quyền. này trăm vạn quyền không phải là hư hoàng trăm vạn quyền, từng cú đấm tấu thịt, từng quyền mang huyết, mỗi một đấm xuất ra đều nhất định phải để cùng kỳ thống, để cùng kỳ nộ, vô số năm đấm tích lũy, càng làm cho cùng kỳ thương. để cùng kỳ chết, hào chết đi hung thú. tới gần phong hàn hung thú, vào lúc này, căn bản chính là không có thời gian đến gào thét, liền chết đi, mà mặt sau thuộc về vây xem hung thú, nhưng là triệt để phẫn nộ rồi, bọn họ điên cuồng g thét, tựa hồ muốn thông qua như vậy g thét, không đánh mà thắng mà đem phong hàn dọa giống như chết, nhưng là. cái kia không phải rất buồn cười không? muốn hù chết phong hàn, vốn là nằm m ban ngày, chết, chết, chết, phong hàn cắn răng, tàn nhẫn mà giết, bên kia hung thú cường giả đều là từ từ ngã xuống, phong hàn công kích đối với bọn họ là ác độc, là chí mạng, mà bọn họ đối với phong hàn công kích cũng không phải quá hữu hiệu, phong hàn siêu ý đã là hoàn toàn bị huyết dịch đục đỏ, nhưng là, phong hàn nhưng là không cảm giác chút nào, không thèm quan tâm loại kiêng ngưng tụ tới cực điểm máu t a n h vào đúng lúc này, phong hàn cảm giác được thời gian của chính mình thiếu nghiêm trọng, mỗi một lần hắn đều. muốn một cái xuất thủ mấy trăm ngàn chiêu đánh giết mấy chục con hung thú, may là này phong hàn sáng tạo ra này phần thiên tam kích, bằng không phong hàn đã sớm chết, bị những này điên cuồng hung thú tới gần, đập cho chết. mà hiện tại phong hàn lấy thế thái sơn áp đỉnh chủ động xuất kích, không cho hung thú cùng kỳ môn áp đ p sát chiêu cơ hội, cái kia một loại phong hàn chết đi tình huống còn chưa có xảy ra, nhưng là phong hàn thắng được thắng lợi, phong hàn không ngừng giết, những thu giữ kia môn cũng là từng cái ngã xuống, h à i cốt thành đống, chảy máu phiêu hồng đại địa, tàn chi tùy ý có thể thấy được. không liệt, bi tráng, lượng lớn diễn biến cảnh giới cường giả ngã xuống, ngã xuống một khắc đó q u t lên liệt rõ mạnh. Đây chính là hung t h ú cùng kỳ kết cục. Phong Hàn ở tiến vào này thế giới tinh thần mãi rối chiến ý một sát Nakia, liền biết rồi bọn họ kỳ thực đã là không đội trời chung. Nếu như Phong Hàn không đ h lại, nếu như Phong Hàn thất thủ, Phong Hàn cảm giác được chính hắn kết cục cũng sẽ như vậy, như vậy khốc liệt, bi trắng, như vậy thế thảm. Thời khắc này, đúng, thời khắc này, Phong Hàn là người thắng, hắn Phong Thái chắc tuyệt, ánh sáng văn trượng, tung máu n h ộ n trường y l i nhưng Phong Thái mê người, thời khắc này, Phong Hàn thắng lợi. Bất quá, Phong Hàn cũng không dám khẳng định, đ ờ i này của hắn đều là người thắng, nếu như thất bại, kết cục sẽ là cái gì? Kết cục chính là như vậy. trong trần thế sự tình thường thường chính là như vậy cơ đoàn ngươi không chết chính là ta vong mà không có cái khác khả năng kẻ nhân loại này thực sự là quá mức hung hãn mạnh mẽ quá đáng dù cho là chúng ta giết hắn báo trưởng lão cùng những tộc nhân khác c i ể u cũng là không đáng bởi vì chúng ta muốn trả giá quá nhiều quá nhiều thậm chí là cùng kỳ bộ tộc toàn bộ sinh mệnh vì lẽ đó vì truyền thừa vì tự thân chúng ta muốn dừng lại đột nhiên hung thú cùng kỳ hoàng giả lập tức gấp gáp cao giọng két lên lên đây là hôm nay hắn phát ra cao vút nhất thương h ấ n nhất gầm rú tiếng này hung thú cùng kỳ hoàng giả trí tuệ cũng không thấp nó tự nhiên là nhìn ra rồi Dù cho bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là như trước là tình thế chắc chắn phải chết, hắn không muốn để cho bọn họ lại chết rồi, vì lẽ đó liền cửu đều không báo. Tôn Hoàng giả lệnh, người này ta đã ghi khắc trong lòng, tung hôm nay không đem giết chết, ta cũng phải đem n g u y ề n Dụa chết, để hắn ở vạn t r ư ợ n g hoàng tuyển vô tận cửu ũ du đãng, để hắn v ĩ n h v i ê n không được siêu sinh. Một con c ù n g kỳ lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ quát lên. Tôn Hoàng giả lệnh, trở lại ta chắc chắn huyết tế đồng bào, ta biết đem người này ánh chân dung hội ở dòng họ từ đường nơi sâu xa, để tôn tôn nhớ kỹ người này, dù cho người này hỏa thiên thu sinh vạn năm, như có cơ hội, chúng ta cũng phải tìm đến đó người. Không tiếp tất cả, đem đánh giết. Mặt khắc một con củng kỳ cũng là sát ý ngập trời. Tôn hoàng giả lệnh, không phải không báo giờ hậu chưa tới, người này xông ra ngập trời h u y ế t h o a nhưng bởi vì cảnh giới thấp kém, thiên đạo không ra tăng lực trừng phạt, nhưng là người này càng chạy càng cao, sát ý ngập trời, chắc chắn sẽ có n g ệ p báo. Dù cho chúng ta không giết hắn, hắn cũng sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Con thứ ba củng kỳ hơi chút lý trí, nhưng là đối với phong hàn sát ý nhưng là không có một chút nào giảm thiểu. Ung t h ú c ù n g kỳ chi hoàng uy nghiêm công hai, hết thảy ung t h ú c ù n g kỳ cứ việc trong lòng không tâm lòng, phẫn nộ. Sát ý vô tận, nhưng là hoàng giả chính là hoàng giả. Hoàng giả nhất ngôn cử đỉnh, chí cao vô thượng, bọn họ chỉ cần vẫn là cùng kỳ tộc nhân, đều muốn nghe từ hoàng giả hiệu lệnh. Hoàng giả muốn bọn họ chết, bọn họ liền chết; hoàng giả muốn bọn họ chiến, bọn họ liền chiến. Mà bây giờ, hoàng giả muốn bọn họ t r i ệ t như vậy, mặc kệ tình hình làm sao, c h i ế t đi. Theo hung thú cùng kỳ hoàng giả gào thét, mấy trăm con hung thú cùng kỳ lập tức nhanh chóng lui lại, từng cái từng cái bay thẳng đến núi rừng bên trong chạy trốn mà đi. Dù cho bọn họ thật sự rất muốn vây công phong hàn, muốn giết chết, muốn thôn vệ phong hàn, nhưng là đây là hoàng giả mệnh lệnh, bọn họ lui lại, không có do dự chút nào, không có một chút nào l ư luyến. Phong Hàn trong lòng đã là có hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi bọn họ phát động hung manh nhất, khốc liệt nhất công kích. Nhưng là không nghĩ tới những người này chạy. Phong Hàn thở v à o nhẹ nhõm. n g y ê n lai, like, nhưng là chạy. Bị gió Hàn hung hãn do chạy, bị gió Hàn thần dũng dũng manh lửa dối chạy trốn. Phong Hàn lần này lại là đại sát tứ phương, so với lần trước biểu hiện còn muốn kỳ tích, còn muốn khó mà tin nổi. Bất quá, trong đó hung hiểm, cũng chỉ có Phong Hàn mới rõ ràng. Chính mình nếu không là tàn nhẫn, nếu không là quá mức tàn nhẫn, đã s ố n g chết. Chính mình nếu không là ra tay quá nhanh, cũng chết. Chính mình nếu không là sáng tạo ra này phần thiên tam kích. Ba ngàn sơn hà biến, chính mình hay là muốn chết. Nay một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần siêu cấp đại chiến, phong hàn thắng lợi không có một chút nào may mắn. Nếu như không phải có quá nhiều trùng hợp ở phong hàn trên người phát sinh, phong hàn chắc chắn phải chết. Nhưng là lần này phong hàn thắng lợi, nhìn ngã xuống đất không nổi hung thú thi thể, cảm ngộ bọn họ cái t i a từ từ muốn héo tàn linh hồn chi hoa. Phong hàn nhất thời sáng mắt lên, những này đồ tốt cũng không thể lãng phí à? Cái này nhưng là rất tốt nhiên liệu à? Thu rồi, phong hàn trong lòng hơi động, ý cảnh không gian hồn ấn không gian mở ra, trực tiếp đem linh hồn chi hoa hấp thu, chứ ẩn đi làm nhiên liệu dùng. nhìn kết bẹ kết lũ cùng kỳ âm u ũ rời đi, phong hàn mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở. bất quá, lúc này hắn lại là trong lòng hơi động. sau đó, phong hàn suy tư xem hướng thiên không, tinh thần chi vực, không gian nhăn m h e o không ngừng trở nên chuyển biến xấu lên, trở thành vết nước không gian. sau đó này vết nước không gian lại hướng về ở xa k h u ế t tán, lại một lần nữa biến thành vết nước không gian. phong hàn một chút liền nhìn thấy cách đó không xa đang có một đạo khoan mấy n g à n g ặ m độ dài có thể nói vô biên to lớn tinh thần chi vực vết nước. con ngươi không khỏi mạnh mẽ co rút lại, thiên địa này quy tắc mang đến tác dụng phụ có thể đúng là rất đáng sợ à? Phong Hàn trực tiếp đem tất cả những thứ này tội ác chi đầu nguồn quy kết đến thiên địa quy tắc bên trên, mà không muốn chính mình vì sao treo đến thiên địa quy tắc ra tay, mà không muốn mình mới là tội ác chi nguyên. Cái kia tinh thần chi vực vết nứt không ngừng dung hợp, không ngừng xé rách tinh thần chi vực vẫn đang chấn động. May là nơi này chính là Phong Hàn thế giới tinh thần, mà không phải thế giới hiện thực, bằng không xuất hiện như vậy không gian loạn lưu, phỏng t r ừ n g ngàn trăm triệu nhân khẩu cũng có thể bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy hầu như không còn. Lớn vô cùng hình tròn, bánh nướng, hình cầu trôi nổi ở chư thiên nơi sâu xa chính là không gian loạn lưu vết nứt không gian thôn h ẽ vùng không gian này sau khi hình thành hình cầu. hình cầu này thể tích so với bình thường trong truyền thuyết lôi đình hội tụ lôi đình thế giới cũng phải lớn hơn nhiều lắm, rộng rãi nhiều lắm. như vậy vết nước không gian hình thành hình cầu ở 33 chư thiên bên trên bị tiêu là trồng chất thế giới, tinh thần chi vực, không gian loạn lưu, vết nước không gian, để cân bằng không gian không lại cân bằng, trở nên loang loang lộ lộ, n à y hoa hoa trồng chất vị trí chính là trồng chất thế giới, tinh thần chi vực t r ố n g chất thế giới bên trong bao hàm trong không gian các loại vật chất trồng chất thế giới bề ngoài phân biệt là do màu vàng không gian loạn lưu cùng mặt khác một loại lượng lớn màu đen hạt cắt tạo thành màu vàng không gian loạn lưu vô cùng ghê gớm. chính là thiên địa cành kim chi khí tích lũy màu đen hạt cát chính là này lôi đỉnh tinh hoa tích lũy bản thân ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh xóm xét vô cùng vô tận này lôi đỉnh tinh hoa tích lũy màu đen hạt cát uy lực không thấp hơn chín đại thiên lôi bên trong mạnh nhất diệt thế thiên lôi h à n g ngũ t h ư ợ cổ truyền thuyết trăm vạn đại phá diệt kỷ nguyên cường giả xuất hiện lớp lớp huyết đại dương ngàn tỷ dặm bên trong hoàng hà hoàng cường giả huyết tung ngàn tỷ dặm này màu đen hạt cát chẳng lẽ là thượng cổ thời điểm ở trăm vạn nguyên tổ đã hình thành phong hàn thân thể thâm nhập trong tân â y phong hàn phát hiện k h làm chính mình gần k ể những này màu đen hạt cát thời điểm thịt thể dĩ nhiên có một loại đâm nói cảm lấy bây giờ phong hàn thân thể bất tử thịt thể cứng cỏi chỉ là gần kề liền có gai cảm rất đau này màu đen hạt cắt tàn dư uy lực có thể tưởng tượng được bất quá phong hàn tự thi qua thân thể của hắn vẫn là rất cường hãn nơi này nhưng là thế giới tinh thần của hắn hắn lại chiếm rất lớn tiện nghi s ở dĩ thảm như vậy cũng là bởi vì này h á t xa quá mạnh mẽ chưa xong còn tiếp quy một chương 295, n ngập trời tư thế phong hàn trong lòng kích động này màu đen hạt cắt bất quá là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cho tới bây giờ chả có cường đại như thế uy lực khủng bố đến phải nghĩ biện pháp làm một ít trở lại cẩn thận mà nghiên cứu một phen trong lên chi nhẫn nắm vào trong hư không một cái, lượng lớn màu đen hạt cắt liền tới tay, cảm nhận được vết nước không gian khủng bố lực hấp dẫn, phong h à n cảm giác được nếu như mình lại lòng tham không đáy, cũng sẽ trở thành t r ố n g chất bên trong thế giới một thành viên, không được, ta nhất định phải xuống, nếu như vết nước không gian trở nên càng gia tăng hơn, càng thêm đ i ê n c u ồ n g ta cũng sẽ bị chết, cái kia làm sao có khả năng? trước tiên điều động đám mây, từ tầng mây nơi sâu xa hạ xuống, sau đó, phong h à n chính là triển khai 3.000 sơn hà biến siêu cấp thân pháp, trong nháy mắt bắt đầu từ chư thiên bên trên, tầng mây nơi sâu xa, đến đại địa bên trên, vào lúc này phong h à n sở di dám cũng như vậy hạ xuống. thực sự là bởi vì lôi đình đã là không g i a t h ể thống gì thiên địa quy tắc cũng sẽ không công kích phong hàn mà vào lúc này không gian loạn lưu vết nứt không gian cũng là càng ngày càng trở nên tiêu nạo g vì lẽ đó phong hàn ở đại địa bên trên mới là càng thêm an toàn có lúc không gian loạn lưu vết nứt không gian so với thiên lôi chớp giật diễm đều lợi hại hơn phong hàn không dám không cẩn thận x o t x o t x o t x o t phong hàn rơi xuống đất lúc này phong hàn mới có thời gian quan tâm chiến trường những này cùng kỳ đều vẫn tính t ứ c thời tuy rằng cuối cùng bọn họ có thể đem ta giết chết đem ta phân thây đem ta thôn vệ nhưng là bọn họ đối mặt đ i ề n cùng ta trả giá cao so với bình thường muốn nhiều gấp bội, gấp trăm lần, bọn họ đều rất thông minh, đặc biệt là trưởng sinh cực hạn hoàng giả rất thông minh, không có để bọn họ làm như thế. chuyện này ta cũng rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là tàn nhẫn. dù cho thực lực ngươi không bằng người, nhưng là chỉ cần ngươi dám tàn nhẫn, dám, v ĩ n h coi như là mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần kẻ địch cũng có thể bị do chạy. ngày đó thiên lục long vương hống chạy bảy đại cường giả là như vậy, mà bây giờ ta bước lui hơn ngàn con diễn biến cảnh giới cường giả cũng là như thế. mọi việc muốn t n nhẫn, những người này ngã cũng đúng là rất có cá tính, đi như vậy thẳng thắn, đánh tới b y cũng không còn lo lắng đến tộc nhân đồng bạn thi thể. Trận chiến này theo kẻ địch không minh bạch thoát đi, Phong Hàn thắng lợi. Phong Hàn trong lòng cảm thán, đây là cực kỳ quỷ dị, rồi lại kinh tâm động phách. Nguy hiểm tầng tầng, bách chết một đời một trận chiến. Một trận chiến, kinh thiên động địa, kinh thế hai tục, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng ra tay đến trừng phạt Phong Hàn một trận chiến. Phong Hàn không có cách nào chiến thắng thiên đạo, chiến thắng thiên địa quy tắc, bởi vì hắn quá yếu. Mà Phong Hàn hung, tàn nhẫn, nhưng là đem hơn 1.000 vị hung thú cùng kỳ cho dọa phá, đánh giết 300 trở lên diễn biến cảnh giới cường giả, ba vị cảnh giới trường sinh cường giả, thậm chí còn có một vị là trường sinh cực hạ. Tuy rằng nơi này là phong hàn thế giới tinh thần, hắn chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là bất kể nói thế nào, đều là phong hàn thực hiện kinh thiên đại n c i c h u y ệ n đều là phong hàn đại phát thần uy. Trận chiến đấu này hắn mới là nhân vật chính. Giết chết ba, b 0 chỉ hung thú cùng kỳ, phong hàn ở đây chiến bên trong tối thiểu ra tay rồi 30 triệu chiêu, 30 triệu chiêu phần thiên tam kích. Mỗi một chiêu đều có hơi cao chất lượng, gấp 3 quyền lực cường độ. Chiêu nào chiêu nấy đều là như vậy, thực tại khủng bố. Phong hàn thân thể tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, hắn còn muốn đồng thời đi đối mặt trên trời uy hiếp, nếu không là này chết đi ba, 400 diễn biến cảnh giới linh hồn chi hoa làm nhiên liệu. Dù cho Phong Hàn lại ma chi tâm, cũng là một cái mệnh chết mệnh. Phong Hàn ban đầu tiến vào thế giới tinh thần mục đích là vì rèn luyện. Tiếp trước tuy rằng hắn cũng từng rèn luyện, nhưng là bộ thân thể này nhưng là không có trải qua rèn luyện, bộ thân thể này nốc phản ứng chậm, đừng nói Đại Chu Thái Tổ không hài lòng, coi như là chính hắn cũng là không hài lòng lắm. Lần này thân thể rèn luyện, chiến ý tích lũy, thân thể phối hợp, Phong Hàn làm rất tốt, đang c ù n g c ù n g kỳ trong chiến đấu, hắn cũng là có tiến bộ rất lớn. Vừa bắt đầu, động tác của hắn nhanh, thì n h a n rồi. nhưng không có làm được hình thân hợp nhất. Có lúc tư tưởng so với n ắ m đấm nhanh rất nhiều, hắn có lúc n ắ m đấm lại so với tư tưởng nhanh rất nhiều. Trải qua 300 trở lên cường giả h à i cốt trồng chất sau k h i phong hàn cảm giác được chính mình gần như làm được hình thân hợp nhất. Suy nghĩ trong lòng, liền có thể đánh ra suy nghĩ trong lòng đánh. Thân thể vết thương vừa bắt đầu tốt lắm rồi, bất quá phong hàn một trận chiến đấu cũng xé rách, dẫn đến trên người lại xuất hiện không ít thương tổn. Phong hàn ngồi quanh chân, đại năng hợp nhất, tập trung tinh thần bắt đầu chữa thương. Hô, diễm dòng nước cấm ở bên trong thân thể bộ c h ạ y qua, đem ấm áp ở trong vết thương để lại. trong nháy mắt này diễm dòng nước cấm cũng đã là tại thân thể bên trong lưu động 36 cái chu tiên, 36 cái chu hôm sau vết thương đã biến mất ở trong tầm mắt, đó là một loại vừa thần kỳ lại quỷ dị thần thông, đó là một loại nhanh khó mà tin nội thần thông. ma chi tâm diễm dòng nước cấm điều động, hiệu quả thật sự tốt lắm. diễm dòng nước cấm ở bên trong thân thể bộ chạy qua, đem ấm áp ở trong vết thương để lại. trong nháy mắt này diễm dòng nước cấm cũng đã là tại thân thể bên trong lưu động 36 cái chu tiên, 36 cái chu hôm sau vết thương đã biến mất ở trong tầm mắt, đó là một loại vừa thần kỳ lại quỷ dị thần thông, đó là một loại nhanh khó mà tin nội thần thông. Ma chi tâm diễm dòng nước g ấ m điều động, hiệu quả thật sự tốt lắm. Phong h à n trong lòng ở kiểm tra, cho dù là nguyên bản đáng sợ đến cực điểm mấy cái dài nửa mét vết thương khổng lồ, cho dù là bị lôi điện công kích cháy đen hầu như muốn tiêu diệt tuyệt sinh cơ r a r ẻ thân thể, cũng đều có cực kỳ biến hóa kinh người, đó là hết sức làm người vui sướng biến hóa. Qua nửa canh giờ, vô số 36 chu hôm sau, Phong h à n trên người nguyên bản lít nha lít nhít vết thương hầu như toàn bộ rộng mở biến hóa, gần như toàn bộ được rồi. Bây giờ, cháy đen hầu như muốn tiêu diệt tuyệt sinh cơ thân thể dĩ nhiên như kỳ tích tái hiện sinh cơ, thể lực, tinh lực đều đang không ngừng trở về. nguyên bản đáng sợ mấy cái vết thương khổng lồ, trải qua Ma Chi Tâm diễm dòng nước ấm m ộ t rửa, cũng chỉ còn dư lại mấy cái nhàn nhạt, nhạt vết tích mà thôi. Ma Chi Tâm, Phong Hàn trong thân thể bao hàm vạn cổ hiếm thấy Ma Chi Tâm, thần diệu vô song Ma Chi Tâm, quả nhiên là không bình thường tâm, cũng s á c thực thần kỳ cực kỳ. Có tốt như vậy Ma Chi Tâm, Phong Hàn không trở thành thiên tài, vậy hắn chính là trời sinh nướng ngẩn, cảm thụ Ma Chi Tâm tươi đẹp, Phong Hàn thậm chí là quên này Ma Chi Tâm chính là hắn lấy tử vong để đánh đổi đổi lấy. ấm áp thanh lưu phá qua, diễm dòng nước ấm dường như một cái hoàng long giống như đi khắp, đến mức sinh cơ tùy ý có thể thấy được. Mà bản thân Ma Chi Tâm. ở gia tốc này vừa vào trình thời điểm cũng là trở nên càng ngày càng sinh động lên, phong hàn ma chi tâm chính là trưởng thành hình ma chi tâm, phong hàn cảm giác được trong lòng diễm cũng là thiêu đốt càng thêm dồi dào, phong hàn càng yêu thích loại kia bị thương sau khi khôi phục cảm giác, rõ ràng cảm giác ở những vết thương kia không ngừng sản sinh, đó là một cảm giác hoàn toàn mới, sinh sôi liên tục, tạo hóa vô tận, đó là một loại sinh cảm giác, sản sinh tân, sinh mệnh cơ sở, sản sinh tân tế bào, tân gen, đột biến gen, gen gây dựng lại, cuối cùng biến thành càng cao cấp hơn gen, cường đại hơn tế bào, mà phong hàn cũng trở thành càng mạnh mẽ hơn người. vào giờ phút này ở tử vong cùng trong cuộc sống đổi hồi qua phong hàn trong lòng cũng không khỏi không tàng thái không phá bất diệt không bị xét đánh không biết người mạnh như thế nào không bị hung thú cùng kỳ công kích không biết hung thú cùng kỳ bọn họ không biết thiên địa quy tắc vô tận lôi đỉnh vô cực tia điện đáng sợ sau khi phá rồi dựng lại phong hàn lần này chiến ý sau khi lại là có thu được tân sinh cảm giác tuy rằng này chết tiệt cảnh giới vẫn không có đ ộ t phá nhưng là phong hàn sức chiến đấu đúng là mạnh hơn rất nhiều thân thể cũng vẫn là phối hợp rất nhiều phong hàn phòng trường nếu như đúng là đem mình đặt ở thế giới hiện thực, chính mình cũng có thể cùng diễn biến cảnh giới cường giả một trận chiến, cũng có thể chiến thắng. bất quá, không phải Đế h u y n h Thành như vậy trường thắng 80 vạn cường giả, như vậy cường giả lại là thiên địa che chở thủy thú, Phong Hàn là vạn vạn chiến thắng không được. bất quá, Phong Hàn tự tin, Giá Tâm cũng đã là tăng trưởng không ít. tuy rằng không thể chiến thắng như vậy cường giả, nhưng là Phong Hàn tin tưởng, đó chỉ là tạm thời. Đế k h u y n h Thành bọn họ là sức sống bao nhiêu năm tháng người, 10 vạn năm trở lên a, mà hắn kiếm thần Phong Hàn đây năm nay mới 16 Phong Hàn ở thế giới tinh thần, b i ệ n linh hồn trận chiến đầu tiên, nhiều lần nhấp nô, rốt cục chào cảm ơn, mà mô phỏng Thiên Đạo Đại Chu Thái Tổ cũng là l u i quá trưởng, những cùng kỳ đó đều là hắn mô phỏng đi ra, không chăm chú, làm sao có thể làm ra như vậy hiệu quả? Dù cho hắn mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng là người a. Sau khi phá rồi dựng lại, vạn tượng t r ư n g mới, Phong Hàn hưởng thụ loại cảm giác đó, trải qua điên cuồng như thế một điểm một khắc, Phong Hàn cảm giác được thực lực của chính mình lại có một chút chút tiến bộ, tiềm lực có ở lượng lớn khai phá, khai phá, Phong Hàn rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách thoái hư cảnh giới không xa. ngày đó ta đã từng nghiên cứu qua lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân, hán pháp môn là dựa vào lục đạo quy tắc đến làm mệt mỏi, giết người, thậm chí đến cuối cùng, căn bản cũng không cần thi pháp người đạo thủ, mà biết chính mình vận chuyển, sinh sôi liên tục. như vậy pháp môn tuy rằng ta không thể sáng tạo ra đến, nhưng là ta lại có thể sáng tạo ra huy lực hơi hơi nhược một điểm thập phương lĩnh vực. này thập phương lĩnh vực nếu như ta vận chuyển, liền sẽ trở thành thập phương tiểu thế giới. thân thể hơi động, khí thế như cầu v ồ n g trực vào mây trời, cũng trong lúc đó, phong hàn bên ngoài thân diễm kim lực lượng bắt đầu t r à n ra. p h ả n t mặt nước sóng gợn như thế, phong hàn chu vi mấy trong phạm vi 10 mét tinh thần chi vực bắt đầu biến thành nhăn nheo, sau đó v ặ n n h o lên. thập phương tiểu thế giới, thập phương lĩnh vực, chỉ cần ta căn cứ lần này cản nộ, cũng nhất định có thể sáng tạo ra đến này một chiêu thập phương lĩnh vực, ta nhưng là có ngàn năm tích lũy, ngàn năm tích lũy à? hy vọng lần này cản nộ, không để cho ta thất vọng đi. bất quá ở làm ra này một chiêu thập phương lĩnh vực trước, ta còn có một việc tình muốn làm, cái kia chính là thu dọn thật chính mình công kích mạnh nhất phần thiên t kích, đã có phần cái chữ này, làm sao có thể không đốt cháy đây? ta phải đem diễm đốt cháy dung hợp tiến vào này phần thiên t n g kích để kỳ v u y lực hiện m 0 i tăng lên gấp bội. Trạng ở trong hư không, tầng mây nơi sâu xa, phong hàn ánh mắt nhìn chậm chậm phía trước mênh mông đám mây thế giới, không đau khổ không vui. Mà phong hàn trong cơ thể trong linh hồn chính thống chi bắt đầu h ị c h phương hướng xoay t r n lên, một đạo h u y ế n màu vàng bắt đầu nguyên chi trải qua chính thống chi gia tốc, tốc độ một thoáng đạt đến một cái khủng bố cực hạn, bộc phát ra u y lực, so với phong hàn triển khai không chết thật, bầu trời chi t r ả còn đáng sợ hơn. phá. Phong hàn ngón trỏ bình thân, nhắm thẳng vào cửa động, trong miệng khẽ quát một tiếng, lấy p h â n chi, phần t i ê n tam kích, máu nhuộm thiên địa, vạn pháp vật t ư n g phá phá phá phá phá phá phá phá phá cũng tay như lao phong hàn ngón trỏ đầu ngón tay đ n g nhiên bắn mạnh ra một đạo ác liền mang mang qua con đường liên tục có yêu ớt tinh thần chi vực vết nứt xuất hiện phong hàn chấn kinh rồi hắn triệt để chấn kinh rồi hắn căn bản cũng không có nghĩ đến không nghĩ tới này phần thiên t n g kích cùng diễm dung hợp uy lực lại l à như vậy khủng bố đây chính là vết nứt không gian a ngoại trừ đại chu thái tổ như vậy bất hủ cường giả có thể làm được ở ngoài thế giới này cũng không còn có người có thể làm được dễ dàng coi như là liệt chi giới đệ nhất cường giả đế khuynh thành cũng không thể a không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ta phong hàn một chiêu mạnh nhất lại là có thể gợi ra vết nứt không gian a đáng giá đúng là đáng giá trận chiến này chiến dịch coi như là trọng thương chí tử ta cũng sẽ chết đáng giá a bình tĩnh ta phải tỉnh táo không thể quá điên cuồng rồi để m ô phỏng thiên đạo đại chu thái tổ cái tia láo quỷ chuyện cười cảm nhận được trong lòng khó tự kiềm chế phong hàn cũng là bình tĩnh lên chậm rãi bình phục tâm tình của chính mình máu nhuộn thiên địa vạn u mặc địch phong hàn lạnh lùng nhìn nhìn cái tia mang mạnh mẽ đánh vào trước đó phương trên hư không. ẩn chứa phong hàn đối với võ đạo công kích, diễm công kích mạnh nhất cản g ộ dùng chính là phong hàn mạnh nhất bắt đầu nguyên chi, nay bắt đầu nguyên chi chính là ma chi tâm bản nguyên, cùng với thông qua linh hồn chi gia tốc đến mức tận cùng, nay một chiêu, quả nhiên là không có để phong hàn thất vọng, quả nhiên là kinh diễm, v t h ư không chấn đãng, quyền lực, diễm ngập trời tư thế, một thoáng liền buộc phát ra, ừm, nay một chiêu hầu như chính là để thực lực của ta được bản chất lộ x á c bất quá bình thường đánh giá thực lực của chính mình thời gian, phong hàn nhưng là không có đ e m này tuyệt cường một đòn tính toán ở bên trong, nhưng là c i như là luận bình thường sức chiến đấu. sức chiến đấu lại có rất lớn tiến bộ rất lớn, chỉ cần cảnh giới của chính mình tranh cãi nữa khí một chút, chỉ cần mình cố gắng nữa một điểm, thì có thể đột phá. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 296, t h h ổ hôi, phong hàn sâu sắc có thể phát huy ra gấp 3 quyền lực, ngoại trừ bản thân thiên phù ở ngoài, còn có chính là ma hỏa chi tâm cái tiêu bản thân hàm tốt đẹp đặc tính, cùng với lĩnh ngộ tiết kiệm quyền lực, đem quyền lực ngưng tụ ở một điểm siêu cấp một c h i ê u Phần thiên t n m k í c h bắt đầu, phong hàn chính là muốn như vậy, nhưng là hiện tại, phong hàn thật sâu bản chất khác nhau. s ở dĩ có hôm nay chiến tích? Đó là bởi vì này hư không đổi tùy thuật sau khi sản sinh hỏa diễm khí, không có bất kỳ hoài nghi gì. Phong Hàn là bởi vì ngẫu nhiên tình huống xuống đem hỏa diễm khí bám vào ở năm đ ấ m lúc này mới có hôm nay hiệu quả. Bất quá Phong Hàn đầu vóc còn chưa từng có độ tỏa nhiệt. Ban c h ớ n g đối mặt thiên địa chi phạt, lôi điện hỏa diễm hạt căn bản công kích. Phong Hàn dựa vào không phải ý chí, mà là thân thể, thân thể mạnh mẽ, lôi diễm phép không xấu. Ngược lại, trải qua lần này lôi điện nhầm đánh, sau khi phá rồi dựng lại sau khi, Phong Hàn thân thể còn có thể càng thêm mạnh mẽ, Phong Hàn thần kinh còn có thể càng thêm trắng t i ệ n có thể nói như vậy. sau đó, phong hàn chí ít sẽ không giống vừa bình thường sợ đau đớn, mà càng to lớn hơn chuyện tốt chính là, phong hàn tốc độ phản ứng tăng nhanh, người tốc độ phản ứng b ở i thiên tư duyên cớ, bình thường đều là hạn định được rồi, ngày kia nỗ lực, đến để tốc độ phản ứng tăng nhanh, vậy thì là trò cười, nhưng là phong hàn nhưng là làm được. thời khắc này, phong hàn tốc độ phản ứng cũng sẽ từ nguyên lai like lại một giây tiến thêm một bước nữa, đạt đến một cái cảnh giới mới. đang đối mặt thiên địa hoai, đang bị thiên lôi chớp giật hỏa diễm mạnh mẽ chen ép bên dưới, phong hàn rõ ràng một cái đạo lý, hết t h ả kỹ xảo, hết t h ả hoa chiêu đều là hư vô, chỉ có bản thân thân thể rất mạnh mẽ. mới có thể ở trong tuyệt cảnh tiếp tục sống sót. vì lẽ đó, phong hàn trong lòng rơi xuống một cái quyết định, vậy thì là, sau đó còn muốn r a tăng mạnh mẽ đánh bóng thân thể, thân thể làm gốc, thân thể làm cơ sở, tăng mạnh rèn luyện, cuối cùng có thể bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. thế giới tinh thần, phong hàn ở trong đó đã là nghỉ ngơi một tháng, cùng bên ngoài đối ứng với nhau, cũng chính là một ngày, khi làm, phong hàn cảm giác hết thảy đều tốt thời điểm. hán đệ nhị chiến cũng là đến, không thể không nói, đại chu thái tổ đúng là phong hàn chi kỳ người, đối với phong hàn chăm sóc đúng là rất đúng chỗ, nhọc nhằn khổ sở mô p h ò n g t i ê n đạo đồng thời. thật đến cân nhắc phong hàn thân thể trạng thái, đương nhiên, cũng chính là như vậy. hắn cũng không có ái tâm tràn lan đi quan tâm phong hàn tâm tình, thế giới tinh thần, biển linh hồn, bên trong chiến trường. chính văn 270 kim quan đằng xả của bạo khoa phụ, phong hàn ánh mắt sắc bén cực kỳ, vừa lúc đó, phong hàn đưa mắt tìm đến phía chiến trường. đằng x à khoa phụ xuất hiện. đằng x a miệng phun xạ tín, mãnh liệt xạ tức, khoa phụ thôi thúc vẫn nha bùi gai. hai đại dị trùng đối c h ọ i g a y gắt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. không chỉ có là kỹ xảo tiên phú đối c h ọ i càng có sức mạnh thân thể và chạm. này khoa phụ tự nhiên không phải trong truyền thuyết cái kia một vị từng ngày khoa phụ, mà là hùng tộc vương giả khoa phụ, tính khí rất táo bạo khoa phụ. Đang xa, khoa phụ hai đại dị trùng, bản thân liền là diễn biến cảnh giới trở lên hung thú, thiên phú không tầm thường, thực lực càng là mạnh mẽ. Phong Hàn lạnh lùng nhìn hai đại hung thú va chạm. Đang xa, khoa phụ sức mạnh thân thể và chạm dị thường hung mãnh, dị thường c ủ n g bố, tuy rằng không có khuyết đại đến sức mạnh thân thể và chạm xuất hiện đ ố lửa, nhưng là mỗi một lần va chạm đều phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, có thể nói kinh thiên động địa, quỷ thần tránh lui. Phong Hàn lần thứ hai một chút nhìn lại, cũng lần thứ hai bị chấn động. Phụ cận tráng kiện cây cối liên miên ngã xuống, liên miên liên miên đá vụn trở thành một phấn, mặt đất càng là có mấy cái bể sâu chừng 100 t r ư ợ n g hố to, bể sâu chừng 100 t r ư ợ n g hố to bản thân không phải chất gỗ kết cấu, cũng không phải thổ thạch kết cấu, mà là một loại phi thường k i ề n cố kim cương m ỏ q u ặ n g này một loại phi thường k i ề n cố kim cương m ỏ q u ặ n g dù cho l à 10 tấn tờ nở tờ cũng không thể đem hủy diệt, nhưng là là hai cái dị trùng chiến đấu, nhưng vẫn cứ đem kim cương m ỏ q u ặ n g cho vỡ vụn. Phong Hằng trong lòng t ở dài, đàng xa, khoa phụ hai cái dị c h ủ n g dị chủ n g quả nhiên không h ổ là dị chủ n g cường hãn thực sự là không thể nói được gì. t ì n h cảnh này, phủ vừa nhìn thấy. có như là lại tuyệt thế cường giả sẽ hít vào một ngụm khí lạnh mà nhiệt huyết lập tức cũng sôi trào lên phong hàn sắc mặt đối lập bình thường cũng là bởi vì hắn vừa cùng vô số cùng kỳ chiến đấu qua duyên cớ thần kinh đối lập thô to trận chiến đấu này cùng phong hàn cùng cùng kỳ môn một trọi một ngàn đối chiến hoàn toàn khác nhau phong hàn càng yêu thích xem chiến đấu như vậy cường giả tối đỉnh một trọi một này mới là chiến đấu chân chính đây mới thực sự là chém giết này mới gọi tranh tài phong hàn hơi xúc động tuy rằng cũng từng cùng thiên địa đấu qua nhưng hắn rõ ràng cái kia hoàn toàn là hai cái đẳng cấp tranh tài mà này hai đại hung thú tranh tài mới là chiến đấu chân chính đó là s ả n g khói một trận chiến, so với dã man tập kích cùng kỳ, ở Thiên Địa Chi Phạt, Lôi Điện h ỏ a Diễm Hạt căn bản xuống vô lực phản kháng, chỉ có thể sống tạm, thực tại là cường không ít. Phong Hàn Kỳ thực rất muốn thẳng thắn cùng lực lượng ngang nhau kẻ địch tranh tài, nhưng là, hắn vậy, có lúc vì có thể sống mệnh, những này Kỳ thực đều chỉ có thể là vọng tưởng. Phía trên chiến trường, có rất ít tinh thần trọng nghĩa biểu hiện, bởi vì những kia tinh thần trọng nghĩa 10 phần gia hỏa đều là người thất bại, diện đối đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn tuổi tệ nào, bọn họ nhất định sẽ kết cục bi thảm. Thê lương, giữa trường chiến đấu chính là hai con hung thú, căn cứ Phong Hàn phán đoán. Đây là hai con cảnh giới trưởng sinh hung thú, hơn nữa còn là nắm giữ thiên phú thần thông hung thú. Hung thú bản thân cũng rất ít ỏi, nắm giữ thiên phú thần thông hung thú thì càng thêm ghi h i ế u Nắm giữ thiên phú thần thông hung thú là cùng cấp bậc bên trong vương, giả có có thể vượt qua một cấp bậc khiêu chiến, có thậm chí có thể vượt qua hai cái cấp bậc khiêu chiến. Đoạn này phong hàn nhưng là bù đắp một phen đại thiên thế giới thưởng thức, cùng với các loại cổ quái kỳ lạ hung thú, dường liệu hiểu biết, vì lẽ đó hắn quay về hai đại hung thú chả là hiểu rõ. Kim quan đằng xà, cung b ạ o khoa phụ. Kim quan đằng xà là nhất ấ m lãnh, linh hoạt cực kỳ, c u n b ạ o khoa phụ nhiệt liệt nhất nóng n à y công k ê n h không h a i hai tên to xác bản thân liền là xung khắc như nước với lửa, phong hàn một trận kinh ngạc, dĩ nhiên là dài đến 20 m é t kim quan đằng xà cùng cao tới 3 mét cuồng bạo khoa phụ trong lúc đó chiến đấu. chỉ là hai tên to xác thật giống khai chiến một lúc, lúc này chúng nó trên người đã đều có vết thương, trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h vị, phong hàn không khỏi càng thêm, nếu để cho trước mắt hai tên này lại dẫn ra hung thú vây công, hậu quả hậu quả khó mà lường được nha. ta muốn độc chết ngươi, ngươi này chết tiệt hùng người mù, nạo kiêu đằng xà, các ngươi đã không có một triệu dặm trước bộ lạc huy hoàng, ngươi uy hiếp ta là không có tác dụng, có hay không dùng, thử xem cũng, đằng xà chi độc. hại người tâm, đoạn người chẳng, giết. Kim quan đẳng xà trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị thoáng hiện. Ngay vào lúc này, chỉ thấy kim quan đẳng xà hai cái đầu quay về nó đối diện của b ạ o khoa p h ụ hé miệng, hai cái đầu lâu miệng cũng t u â n ra không giống nọc độc. Nọc độc ở trong không gian sẽ qua, không gian không có lý do sản sinh liên tiếp khói xanh, không gian đều bị tiêu đến bùn b ù m văn vọng, đúng là cực kỳ do người. Phong Hàn nhìn này đỗng nhiên xuất hiện nọc độc, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ nghiêm nghị, cùng với n g ngác. n y nọc độc thanh bên trong mang hồng, dĩ nhiên là đương t h tính, hơn nữa là hiếm thấy phong hỏa hai loại t h tính. Thiên địa tám đại t h tính, địa hỏa thủy phong, lôi điện quang minh hắc ám. này tám đại thuộc tính cực kỳ tuyệt vời. Nếu như là ẩn c h ứ a ở trong công kích, công kích uy lực có thể tăng cao gấp 10 lần. Thậm chí có lúc, chả không chỉ như vậy. Phong Hàn hỏa diễm công kích nếu như ẩn c h ứ a ở võ đạo trong công kích, cũng là có thể để cho uy lực tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, vào lúc này Phong Hàn còn không được. Đối với hỏa diễm lĩnh ngộ còn chưa đủ thâm hậu h ắ n tới nói. Tuy rằng có thể đem hỏa diễm dung hợp nhập võ đạo trong công kích, bất quá, đó chỉ là một loại trang sức, mà không phải lực sát thương khủng bố tuyệt chiêu. Phong Hàn không được, nhưng là này kim quan đẳng x ả dĩ nhiên có thể. Hơn nữa, chả không đơn giản là dung hợp một loại thuộc tính công kích, mà là hai loại, hai loại à? Phong Hàn trong mắt có khó có thể tin, khả năng có chứa nọc độc thuộc tính công kích h ung thú rất ít, có chứa song nọc độc thuộc tính song đầu kim quan đ ằ n g xà, còn có nắm giữ thiên phú công kích cùng thiên phú phòng ngự thần thông cuồng bạo khoa phụ, muốn gặp được cũng là thiên nan v ạ nan, không nghĩ tới ta Phong Hàn hôm nay cũng có cơ hội nhìn qua. Song đầu kim quan đ ằ n g xà bản thân liền là thiên địa dị trùng, tuy rằng không phải thủy thú, có thể cũng tuyệt đối là thiên địa, không chỉ có thiên phú thần thông siêu phàm thoát tục, hơn nữa này thiên phú thần thông còn không là phổ thông đan một loạt thần thông, mà là cực kỳ hiếm thấy song hệ thiên phú. q u ả thế người cũng không vì là thiên địa muốn mà hung thú. t h ụ thú mới là thiên địa yêu nhất ta. A ca ca sả tín hô phần phật khói lên, ấn v cực kỳ, kim quan đẳng sả có hai cái đầu. Hoa văn tịch, đại hoang u y ê n tổ kinh, bên trong đem sưng l à song đầu kim quan đẳng sả, song đầu kim quan đẳng sả hai cái to lớn thế nhưng linh x ả o đầu lâu không ngừng động đơng, lại như là, lại như là đối với hùng tộc vương giả khoa phụ d i ê u võ dương a i giống như vậy, vẻ mặt của hắn k h a phụ lại có thể không hiểu đây. v ô liêm sỉ đẳng sả, bản lĩnh khác không có học được, nhưng là đem bọn ngươi tự cao tự đại chuyển thừa cho chiếm được, nếu như ngươi vẫn là nếu như vậy, hôm nay ta khoa phụ không giết ngươi, ngày khác cũng tất có tuyệt đại cao thủ đánh giết ngươi. có tin hay không? Ta phi, xa đại nhân sống hơn mười vạn năm, chả chưa từng thấy người dám tới giết ta, chỉ có ta giết người khác. Nếu ngươi khoa phụ nỡ ngẩn dám uy hiếp ta, ta cũng thật sự phải đem ngươi độc chết rồi. để ngươi ở ta phong xuống ngâm kẽ, ở ta hỏa xuống gào khét. Phong Hàn có thể nhìn thấy song đầu kim quan đằng x à đầu lâu không ngừng đông đưa, hơn nữa càng làm kiếm thần g i ậ t mình vẫn là song đầu kim quan đằng xả phương thức công kích. song đầu kim quan đằng x à hai cái đầu lâu, vù vù, nọc độc, công kích. một con phun ra chen lẫn hỏa diễm ọ c độc, một con bắn ra đ ư ợ n g thuộc tính gió màu xanh ọ c độc, ẩn chứa tuyệt đại n u y cơ. Chư vị xem quan c ầ n thiên nhiên bên trong ẩn chứa vô cùng thần diệu, phong hỏa này hai đại thần diệu từ xưa tới nay đều bị người rộng khắp truyền tụng, tìm tòi nghiên cứu. Phong là thiên nhiên phong, không ở niết bàn bên trong. Hỏa là từ tuyên cổ tới nay liền thần kỳ cực kỳ hỏ diễm, kim m ộ t thủy hỏa thổ hỏa lấy đặc biệt tính chất, đem tự mình hỏa hệ phẩm chất hỏa và ở trong thiên địa không giống phong như vậy thân thiết, hỏa diễm bản thân liền là nhiệt tình tượng trưng, cũng là bá đạo, ngông cuồng, đốt cháy bất hủ, hủy diệt vũ trụ tinh không tiêu chí. Phong hỏa trong con mắt người bình thường đúng là không liên quan nhau, nhưng là ai lại phong hỏa chân chính quan hệ? Phong trợ hỏa thế? h ỏ a trợ Phong Uy, Phong h ỏ a từ xưa không ở riêng. Phong có hỏa, chính là như cá gặp nước. Hỏa có Phong, càng ngày càng khí thế hung hăng, ngông c ổ n g tự đại. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 297, t h a m dò. Phong h ỏ a trong con mắt người bình thường, đúng là không liên quan nhau. Nhưng là ai lại biết Phong h ỏ a chân chính quan hệ? Phong trợ h ỏ a thế, h ỏ a trợ Phong Uy, Phong h ỏ a từ xưa không ở riêng. Phong có hỏa, chính là như cá gặp nước. Hỏa có Phong, càng ngày càng khí thế hung hăng, ngông c ổ n g tự đại. Mà Phong, Hỏa, hai loại thiên địa thổ tính. ngay khi song đầu kìm quan đằng x à n ọ c độc bên trong, sát thực rất là hiếm thấy. ẩ m phong hỏa hai hệ nọc độc dĩ nhiên hỗn hợp cùng nhau, hai loại không giống siêu gì, -gi, hai loại không giống nguyên tố, hai loại không giống tự nhiên hợp thành đồ vật, lại có thể thuận lý thành trương cùng nhau. hô, thuộc tính gió màu xanh nọc độc, hỏa thuộc tính màu đỏ nọc độc. ngay khi song đầu kìm quan đằng x à công kích trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp. để ngươi ở ta phong xuống n g khẽ, ở ta hỏa xuống gào t h é t đến đây đi. h n g bà bối, tuyệt mạnh mẽ tấn công kích cũng như vậy quay về cuồng bạo khoa phụ bay qua, nhanh như cầu rồng, tiểu như du long, tốc độ nhanh chóng, tấn như chớp giật. hỗn hợp hai hệ, thuộc tính gió màu xanh nọc độc, hỏa thuộc tính màu đỏ nọc độc hỗn hợp nọc độc, phong h ằ n có thể dễ dàng nhìn ra hỗn hợp hai hệ nọc độc, bản thân chính là mạnh mẽ, hình thành hỏa diễm đóa hoa, so với ban đầu chỉ một nguyên tố thân thể chỉ cần thể tích cũng đánh gấp 3 có thừa hỗn hợp hai hệ, thuộc tính gió màu xanh nọc độc, hỏa thuộc tính màu đỏ nọc độc hỗn hợp nọc độc, phong h ằ n có thể dễ dàng nhìn ra hỗn hợp hai hệ nọc độc, bản thân chính là mạnh mẽ, hình thành hỏa diễm đóa hoa, so với ban đầu chỉ một nguyên tố thân thể chỉ cần thể tích cũng đánh gấp 3 có thừa uy lực nhưng là càng hơn từ trước vài lần này là không nghi ngờ chút nào nhưng là cẩn thận nghĩ đến, mới cảm thấy tác dụng to lớn. Một loại t h u ộ t tính chính là gấp 10 lần, hai loại t h u ộ t tính chính là 30 lần a, 30 lần công kích, thật sự không biết đem thực lực tăng lên bao nhiêu. uy lực càng hơn từ 30 vị trí đầu lần, phong hàn không thừa nhận cũng không được, thay đổi là to lớn, thậm chí là chí mạng. đương nhiên, đây là đối với kẻ địch tới nói, lại như nguyên lai thế lực ngang nhau hai nhánh quân đội, đột nhiên kẻ địch phương hướng r a tăng rồi gấp 3 để vào quân lực, như vậy lúc này chính mình này phương cũng phải cẩn thận, bởi vì ở kẻ địch thực lực, binh lực tuyệt đối mạnh hơn ta phương thời điểm, ta phương cũng hẳn là cẩn thận rồi. nhưng là đây là 30 lần 30 lần khác biệt là đủ xem như là khác nhau một trời một vực bất quá trận chiến này phong hàn tọa sơn quan h ộ đấu hắn nhưng là không tin đ à n g xả 30 lần công kích cũng có thể đem khoa phụ cho c h ư ơ n g trị hừ ngươi chỉ là một cái đằng x à cũng dám đối bản khoa phụ khiêu khích ta muốn ngươi chết đến khó coi đối diện quần bạo khoa phụ tự nhiên không dám kinh thường nhưng là hắn như trước là đang nói lời hung c nhiễu loạn đối phương tâm cảnh c u ầ n bạo khoa phụ tuy rằng tính cách của bạo nhưng là quần bạo khoa phụ cũng không phải người ngu ngớ ngẩn u ầ n bạo khoa phụ chính là trí tuệ không kém gì đứng đầu nhất nhân loại ngay vào lúc này. đột nhiên, khoa phụ chi chân, chân nước đại địa, khoa phụ ánh sáng. so với thái dương, c ù n g b ạ o khoa phụ hai chân mạnh mẽ giống một cái mặt đất, cung b ạ o khoa phụ hai chân lực lớn vô cùng, đại địa không ngừng chấn động, núi đá triệt để trở thành một phấn. đồng thời, c ù n g b ạ o khoa phụ bên ngoài thân dần hiện ra một loại thần kỳ ánh sáng, quay về song đầu kim quan đẳng xà đuôi bắn nhanh mà đi. nhất thời kim quan đẳng xà đuôi phía dưới bước lên từng cây từng cây vẫn nha bùi gai, c ù n g b ạ o khoa phụ, chân nước đại địa sau khi chính là xuất hiện vẫn nha b i gai. đó là đại địa, là thổ tinh hoàng lưu tụ, cứng rắn vô song, sắc bén cũng là vô song. Khoa phụ cơn giận, đại địa chi thương, từng cây từng cây vẫn nha bùi gai, chính là song đầu kim quan đẳng xà bắn nhanh thần kỳ ánh sáng c n g bạo khoa phụ bộ tộc tiên phú thần thông, đại địa chi thương vẫn nha bùi gai, mà cuồng bạo khoa phụ trên người dĩ nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ tương tự trong truyền thuyết gọi là giáp đồ vật, địa thế khôn, khoa phụ lấy hậu đức tái vật, phong hàn biết đây là cuồng bạo khoa phụ địa thế khôn thuận, địa thế khôn thuận t ê n tuy rằng rất là thổ khí, nhưng là trên bản chất địa thế khôn t h u n cũng không phổ thông, đây là cuồng bạo khoa p h bộ tộc c n g ộ trong thiên địa hệ đất lực lượng mà gắn kết mà thành siêu cấp kiên phòng vệ, trải qua vài 100 đời gen di chuyển, đột biến gen. c u n g bạo khoa phụ bộ tộc rốt cục đem bộ này gắn kết lực lượng thành vì mình bản năng, này bản năng trải qua mấy chục đời sinh sôi, truyền thừa, rốt cục có c ù n g bạo khoa phụ bộ tộc thiên phú thần thông, địa thế khôn t h u ẫ n thiên phú thần thông, địa thế khôn t h u ẫ n lấy địa vị khôn, dây nặng dây đặc, không chỗ nào súng kích, không gì không thể phá. Chính là phòng thủ bên trong vô thượng tuyệt diệu pháp môn, phong hàn tin tưởng, coi như mình ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, đi tấn công này c n bạo khoa phụ trăm vạn quyền, ngàn vạn quyền, hay là cũng không có thể đem này địa thế khôn t u n cho đánh nát. Phong hàn trong mắt sáng ngời, hung thú dị n g i l ù c c u n g bạo khoa phụ thiên. bên trong nhưng là có ghi chép đây là c u ồ n bạo khoa phụ bộ tộc thiên phú phòng ngự thần thông ngoài ra c u ồ n bạo khoa phụ bộ tộc còn có thiên phú công kích thần thông vẫn nha bủi gai vẫn nha bủi gai hình thành cũng không phải ngẫu nhiên này vẫn nha bủi gai hình thành quá trình cùng địa thế k h ô n t h u ẫ n có tương tự tình hình phong hàn còn chưa kịp nghĩ mà tiếp theo tình hình trận chiến lại sôi động chỉ nghe khoa phụ một trưởng quạt gió dập tắt lửa c u ồ n bạo khoa phụ gầm lên giận dữ gào thét tiếng lại có làm nổ tới cực điểm đại địa t a n h hôi cùng với đại địa không thể so bị dày nặng rầm rầm rầm rầm rầm rầm to lớn lòng bàn tay cũng hướng về cái kia ẩn chứa phong hỏa thuộc tính nọc độc quạt đi ra ngoài sức mạnh của lô cuốn lên từng trận cuốn phong, rốt cục đem cái kia như là mũi tên nhanh chóng độc r ắ n cho phiến tàn đi. xì xì, cũng vào thời khắc này, tình huống lại có từng kia một biến hóa. chết tiệt nỡ g n g ẩ n hùng, không nghĩ tới lại có như vậy khí lực. ta thuộc tính công kích, cũng có thể phá hoại, chết tiệt. kim quan đằng xà ở tức giận mắng, cái kia độc rơi trên mặt đất, mặt đất dĩ nhiên b ố c lên một làn khói xanh. hỏa diễm đóa hoa không ngừng gắn kết, nhưng là hùng tộc vương giả cỡ nào bá đạo, ở hắn uy lực bên dưới, ngọn lửa kia đóa hoa nhưng là không ngừng tán loạn. sau đó, c u n bạo khoa phụ công kích hóa thành t c hạ, cái này hỏa diễm đóa hoa rốt cục không ra hình thù gì. tán lạc khắp mặt đất, dường như chân chính đóa hoa, từng mảnh từng mảnh lạc hồng tán lạc khắp mặt đất. bất quá, cái kia nông nặc tính ăn một m ù i không có bất kỳ người nào tin tưởng đó là đóa hoa mảnh vỡ khí tức. cái kia đóa hoa mảnh vỡ không ngừng biến hóa, tùy theo càng là hình thành cháy hừng hực hỏa diễm, bùm bùm, xì xì, hỏa diễm bên trên lại như rót lượng lớn xăng, thiêu đốt trận thế uy m ạ n h công chủ, thật có thể nói là dọa sát người vậy, đoạt hồn vét người. phong hàn n h i t hầu không khỏi đánh một cái cách, mồ hôi lạnh từ phía sau lưng lướt ra, lại có một loại lạnh giá phong hướng về trong xương quát cảm giác. xem tới đây, con n g ư ờ i co rút nhanh, thần v ì đó đoạn, phong hàn đều mở mang hiểu biết. Nguyên lai thiên địa này hung thú ngoại trừ bản thân thực lực siêu cường ở ngoài còn có biến thái khủng bố thiên phú thần thông, đây chính là so với cùng kỳ tàn nhẫn, cường quá nhiều nha. Phong Hàn lần thứ hai ra một cái hơi lạnh, vận may của chính mình cũng thật là được. Trước đây làm việc như vậy hung hăng, cùng kỳ cũng dám không muốn sống đi hung ác chém giết, mà lần này chính mình chỉ là ở thờ ơ lạnh nhạt, lại cũng không có cùng có biến thái khủng bố thiên phú thần thông hung thú động thủ. Cố gắng nhìn một cái nhân r a biểu diễn, hắn đem cái này hơi lạnh từ k h ỏ e miệng bài trừ sau khi, lạnh lùng nhìn chiến trường. Bên trong chiến trường, quân bạo khoa phụ song đầu kim quan đ n g xà ngươi tới ta đi điên u ồ n g công kích. hai đại cường giả từng người bày ra tuyệt kỹ vẫn như cũ n g là bắt tiên quá hải các hiện thần thông một trường phiến tán kim quan đẳng xà nọc độc sau cuồng bạo khoa phụ bước ra c ự chân cuồng bạo khoa phụ lấy dung trời động tư thế chen lẫn tiếng sầm gió h ư ấ n về đối thủ cũ kim quan đẳng xà chạy vội qua nhìn thấy trên đất đột nhiên bước lên cuồng bạo khoa phụ độc nhất vẫn nha bùi gai công kích thần thông kim quan đẳng xà cũng không có thất kinh thân thể to lớn dĩ nhiên linh hoạt từ bên cạnh t i ể m tránh ra đồng thời nắm to lớn đuôi q u t qua đánh hướng về phía cất bước mà đến cuồng bạo khoa phụ trên người đến hay lắm ta muốn ngươi tới được không đi được kim quan đẳng xà trong mắt lóe ra m à u t a n h hứng bắt chỗ yếu hại của ngươi, để ngươi chết cùng b ạ o khoa p h ụ gào thét một tiếng, to lớn hùng trưởng cũng đánh về kim quan đằng s à đôi. chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh a. phong hàn trong lòng phát lên một tia thẹn thùng, mặc dù mình luôn luôn ra tay tàn nhẫn, nhưng là như cùng này hai vị so với chính mình vẫn còn có chút yếu đi. tuy rằng ở rất nhiều người trong lòng phong hàn đều là rất hung ác, rất hung hãn, nhưng là phong hàn trong lòng rõ ràng chính mình còn chưa đủ ác. theo chiến đấu khí thế h ừ n g hực tiến hành, thời gian đã đến trưa, biến hóa như thế đừng nói hai đại cường giả không có chú ý tới. liền ngay cả phong hàn cái này ẩn thân chỗ người đứng xem cũng là không có một chút nào ý thức được như vậy đặc sắc chiến đấu phong hàn cũng là không dám có chút buông tha vì lẽ đó trong lúc nhất thời thời gian biến hóa lại là không có ý thức đến trên bầu trời là xanh thẳm m u ô mảnh vô tận xanh thẳm bên trong từng đóa từng đóa bạch vân trôi nổi tô điểm ở tại ánh mặt trời bắn ở bạch vân trên bạch vân lại sẽ đạo hào quang này chiếu rọi đến vô tận kéo dài không ngừng núi sông ánh vào đến phong hàn mi mắt bất quá phong hàn chút nào đều không có bị bầu trời cảnh sắc hấp dẫn hai người bọn họ chặt chẽ đưa mắt tập trung ở chiến đấu giữa trường một hung một xa lại như hai đại tuyệt thế cao thủ không từng đứt đoạn c h i ề u không ngừng thăm dò, mà trên t h ự c t ế bọn họ bản thân liền là tuyệt thế cao thủ, không có nhân tính tàn nhẫn hung hãn cao thủ tuyệt thế. Chiến đấu ở trong tay bọn họ triển khai, càng máu t a n h cũng càng tàn bạo, nhưng là cùng nhân loại cường giả sợ đầu sợ đuôi so với, loại này không kiêng dè gì đối công, mới là chiến đấu. Phong Hàn mặc dù là kiếm thần, gặp qua không ít chiến đấu, nhưng là như vậy trần trụi điên cuồng chiến đấu, nhưng là chưa từng thấy mấy lần. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hai cỗ sức mạnh khổng lồ lần thứ hai đánh vào nhau, khí thế không giống người thường. như muốn hủy diệt nhân loại động đất vừa giống như tàn nhẫn đất đá trôi lực sát thương kinh người cực kỳ hai cỗ sức mạnh khổng lồ cùng không khí ma sát ở đè ép trong quá trình hình thành mắt thường có thể nhìn thấy vòng xoáy không gian bị mạnh mẽ xé rách đại địa cũng là xuất hiện loang loang l ộ lỗ này mắt thường có thể nhìn thấy vòng xoáy không ngừng xoay tròn lôi kéo cuối cùng không ngừng lớn mạnh cường vô cùng khó tin phong hàn trong lòng cảm thán hung thú quả nhiên là hung thú liền hữu thể lực lượng cũng có thể công kích được như vậy mạnh mẽ mức độ cung cấp những nhân loại khác cường giả ở trong lòng bọn họ p h ò n g chừng cũng có thể tùy ý hành hạ đến chết cha đi đột nhiên chưa xong còn tiếp quy một chương 298, đàng xa, đột nhiên, l ẫ n nhau xoay tròn vòng xoáy thật giống như đạt đến chính mình tốc độ cực hạn giống như vậy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục r a tốc xoay tròn. Ngay khi cùng thời khắc đó, như như sét đánh âm thanh bỗng nhiên vang lên, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, này to lớn không gì sánh được vòng xoáy, có thể nói là đem không gian biến hóa biểu hiện đến cực hạn, xoay tròn, lôi kéo c h ả không đình chỉ, lại, c h ả phát sinh tiếng vang ầm ầm, này to lớn không gì sánh được vòng xoáy, trải qua này một tiếng vang thật lớn, cũng triệt để vỡ vụn, vỡ vụn trong quá trình sản sinh khí lưu b á o táp đi tứ tán, khí thế vô cùng t ư ơ n g đại. Không ngừng mà chạy bội, phá hoại quanh thân vẫn tính là khá là hài hòa hoàn cảnh. Phong Hàn có thể nhìn thấy cây cối, vô số cao tới mấy chục trượng đại thụ bị nổ tận gốc, hơn vạn cân tảng đá lớn bị vòng xoáy chế tạo cuộn phong cho có lên, màu xanh lục trên bãi cỏ chỉ thấy hoàng đen bùn đất, không gặp thảo. Này hai cường giả bạo phát uy lực công kích, có thể thấy được chút ít. Vù, vù, vù. Vụ, vụ, vụ. Vỡ vụn trong quá trình sản sinh khí lưu dư uy l i ê n tụ, c như trước là đại phát thần uy, chấn động đến mức mặt đất bụi bặm tung bay, đá vụn nát tan trở thành b ộ t mịn một phấn. Cuồng bạo khoa phụ sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất lực đạo, chân đạp đại địa, cuối cùng mạnh mẽ dậm chân một cái. Khoa phụ cơn giận, trùng với và c â n c h ư đã, n ớ n g ẩ n hùng. Trước tiên đừng phát tuyệt chiêu. Tại sao ta cảm giác trong bóng tối có người đang nhòm ngó chúng ta? đ a n g xà có chút hoài nghi nói ra. Chết tiệt, ta ẩn giấu rất tốt ta. Làm sao biết bị phát hiện? Nghe được đ a n g xà, Phong Hàn hơi nhún mẩy, trong lòng c ả kinh. Sau đó, hắn chậm rãi ấp ủ điều động chính mình chiến ý. Nếu chính mình bất hạnh bị phát hiện, như vậy, liền muốn có làm tốt sinh tử đại chiến chuẩn bị. Phong Hàn đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng hai đại cường giả một trận chiến. Chết tiệt đ n g xà, ngươi không nhìn thấy sự công kích của ta đến rồi sao? Vẫn là ngươi thật sự muốn muốn tìm chết. nói cho ngươi đi. ở người ta như vậy cảnh giới chiến đấu bên trong là không có ai có thể n h ó m nó mạnh hơn chúng ta người xem thường nhổm nó. theo chúng ta cấp bậc gần như cái kia một loại cường giả khí thế mạnh mẽ, bất kể như thế nào cũng là ẩn d ấ u không được. mà so với chúng ta n h ư ợ c càng là không thể ở bên cạnh nhìn trộm, bị chúng ta điên cuồng công kích chế tạo không gian loạn lưu đều có khả năng đem cái kia nhìn trộm ra hỏa giết chết. ngươi c h ả lo lắng cái gì? tiếp chiêu đi, không có ai nhìn trộm l i ề n được. nếu như thật sự do t ê n khốn kia nhìn trộm, để đằng xa biết rồi nhất định rút ra hắn, quất hắn kinh, uống máu của hắn tiếp chiêu, ta liền tiếp ngươi một trưởng. sau đó ở nhìn trong bóng tối có hay không có cái kia phẩm hạnh bất lương nhìn trộm đồ không cần chiến nghe được kim quan đằng xa phong hàn âm thầm áp vụ chiến ý chậm rãi tàn đi bất quá hắn như trước là cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo thật giống lúc nào cũng có thể sẽ có công kích kéo tới bình thường a phong hàn có chút buồn bực ta nhưng là kẻ nhìn trộm a là tính toán người khác cái kia một loại làm sao có thể có cảm giác như vậy đây phong hàn điều chỉnh tâm tư thật lòng nhìn kỹ chiến trường đại địa xuất hiện một cái to lớn vượt quá một thước ba tấc vết chân đó là h n g trưởng bất quá quân bạo khoa phụ bản thân cũng thể tích khổng lồ trọng lượng k i n người bởi vậy, cung bạo khoa phụ mạnh mẽ dậm chân một cái, dẫm dẫm dẫm dẫm dẫm, cũng dẫn đến cung bạo khoa phụ dưới chân cũng xuống luôn xuống dưới. vào giờ phút này, đại địa thật giống không phải đá kim cương đầu đúc thành, mà như đất đá trôi sau khi nước bùn, không một chút nào k i n h đ ạ m chính mình này một cước uy lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng một chút là, liền cung bạo khoa phụ chính mình cũng không có dự liệu được, công kích chưa thành công, lại còn đem chân rơi vào này đá kim cương đầu đúc thành đại địa bên trong, chính mình trả đúng là rất biến thái a. sau đó, cung bạo khoa phụ rút ra cây c củ mang ra, nghe, mới đưa bàn tay khổng lồ kia thu hồi, mà đông dạng. kim quan đẳng xà cũng cảm nhận được cuồng bạo khoa phụ mạnh mẽ dậm chân hung hãn, cùng với mạnh mẽ sát khí, kim quan đẳng xà khí tức càng ngày càng hung tàn, n g a n g ẩ n hùng, ta biết ngươi sức mạnh lớn, có thể ngươi cũng đừng luôn đem chiêu này ra à? thú vị sao? cuồng bạo khoa phụ, đương nhiên là thú vị, hiện tại, ngươi liền tới cảm thụ một phen sức mạnh của chúng ta đi. khoa phụ cơn giận, trùng với ba cân, một chiêu không có kết quả, thậm chí còn có chút mất mặt, cuồng bạo khoa phụ cũng không muốn tình thế ngay chuyển, tận dụng mọi thời cơ công kích, không làm cho đối phương có chút tổn thất, hắn làm sao có thể an lòng? cân t ử vừa nói xong, nhưng vào lúc này, phong hàn thấy rõ ràng. Kim quan đằng xa đôi nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, cuối cùng này đôi kéo cả người hướng về phía sau bay ngược mà đi. Như vậy thuần túy lực lượng đối công, đúng là để Phong Hàn thật sự mở mang tầm mắt. Tuy rằng Phong Hàn dùng phần Thiên Tam kích cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả, nhưng là cái kia tối thiểu cần mười v ạ quyền, thậm chí trăm v ạ quyền cùng một chiêu so với sự công kích của chính mình nhưng dù là có thêm quá nhiều à? Xoát x o ạ t x o ạ t x o ạ t Kim quan đằng xa thời khắc này yêu mị cực kỳ, bay ngược tư thế, dường như nhanh như chớp, nhanh như chói mắt chớp giật. t h ừ Để ngươi tránh thoát ta này một chiêu khoa phụ cơn giận, coi như ngươi mạng lớn, bất quá. ngươi sẽ không vẫn tốt như vậy vậy. nhìn thấy kẻ địch chịu đựng chính mình dẫn một cái, hào không có gì đáng ngại. c u n n bạo khoa phụ vị này tính khí luôn luôn đều không thế nào thật nhân mình. rốt cục có một ít n ổ i giận, này giận dữ không phải người bình thường giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. đây là kinh thiên giận dữ, nhất định có kinh thiên sát chiêu xuất hiện. hơn nữa muốn giết ra huyết đục đến mới có thể tiêu trừ hết. thiên phú công kích thần thông vẫn nha bùi gai. chỉ nghe c u n n bạo khoa phụ mở ra so với buồn máu còn muốn lớn hơn miệng, lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. c u â n bạo khoa phụ liều lĩnh tức giận, c u â n bạo khoa phụ triển khai chính mình sở trường tuyệt kỹ. Thiên Phú công kích thần thông vẫn nha bùi gai. Không nghĩ tới, Thiên Phú này công kích thần thông cùng bạo khoa phụ lại có. Như vậy công kích không phải trăm vạn năm trước những kia cường giả bí ẩn mới có sao? Làm sao này khoa phụ cũng vẫn có? Lẽ nào người này là trăm vạn năm trước đây dị chủng? Hắn thực lực như vậy cũng thật sự có thể là đây. Phong Hằng nghĩ như vậy, kỳ thực Phong h à n là quá mức tập trung vào duyên cớ. Tất cả những thứ này có thể đều là Đại Chu Thái Tổ mô phỏng Thiên Đạo mô phỏng đi ra Đại Chu Thái Tổ bản thân là trăm vạn năm trước nhân vật, hắn mô phỏng đi ra nhân vật, Thiên Phú thần thông, tự nhiên cũng là trăm vạn năm trước. Vẫn n h a t c ứ c chính là cùng bạo khoa phụ một khi triển khai. Đại điệu bên trên lập tức liền bốc lên sắc bén tảng đá bùi gai, này bùi gai đến đột nhiên lại cực kỳ sắc bén, vì lẽ đó uy lực tự nhiên là rất lớn, thường thường giết người trong vô hình trong lúc đó, làm mệt mỏi với tảng đá đại trong trận pháp, không thấy máu tinh, chỉ vì đoạn mệnh thật sự rất n g ê m hiểm, rất ác độc. Vì lẽ đó vẫn nha cực tuyệt đối không phải bình thường công kích, mà là một môn cực kỳ mạnh mẽ có lực uy hiếp lực sát thương hại người lực c h i ê u thức, vẫn nha c ứ c ở linh điểm một giây trong lúc đó lấy vượt qua mọc lên như n ắ m giống như tốc độ bốc lên, đằng xa nhưng dường như nhanh chó n g cất bước xe tăng bình thường ép qua, đ e m ban đầu xuất hiện vẫn nha b ụ i gai ách giết t ừ trong trứng nước. Bất quá khi Kim Quan Đằng Sa Hoa Đại Lực khí ép qua 3 lần sau khi lệnh Kim Quan Đằng Sa thất vọng sự tình phát sinh, Kim Quan Đằng Sa vị trí mặt đất lần thứ hai xuất hiện một đống vẫn nha bùi gai, chết tiệt, trả xong chưa rồi, đ a n g Sa khí tức càng thêm lạnh, tất cả bị này chết tiệt cuồng bạo khoa phụ đè lên đánh, hắn tính khí cho dù tốt cũng là khó chịu, Huống chi t í n h t ì n h của hắn một chút cũng không tốt, trong chiến đấu dù cho là có cái gì khó chịu sự tình cũng phải nhịn lại, nay chiến đấu có lúc lại như là một đoạn lữ trình, ở thực lực tương đương hoặc là chính mình nằm ở nhược thế thời điểm thì càng là như vậy, nhẫn m ạ i đánh bại chính mình. đánh bại kẻ địch. Như vậy, ngươi thì sẽ đạt được thắng lợi. Đây là phong hàn làm kiếm thần tố dưỡng, càng là g i a n n an, cũng càng là kiên cường. Vì lẽ đó, phong hàn đúng là càng ngày càng trân ổ n Mà cùng với ngược lại, tự nhiên là kẻ địch dễ kích động. Kim quan đằng xa nằm mơ, cả đời này cũng không nghĩ tới qua, này chỉ là một cái thậm chí ngay cả bắp thịt đều không phát đạt nhân loại, là làm sao làm được đánh bại như như vậy quái vật khổng lồ chính mình. Phong hàn càng đánh càng hăng, chiêu thức vững vàng, nhưng là dường như nước chảy mây trôi, thiên mã hành không, càng là như một cái đàn dương cầm ra giống như vậy, mỗi một xuống kích thích đều là diễn tấu ra làm say lòng người âm phủ. Chuyên thuyết, ở võ đạo đỉnh cao sau khi, còn có một cái tân đỉnh điểm, cái kia đ í n h hôn, bị gọi là cảnh giới tông sư. Một cái không giống với phổ thông thế giới cảnh giới tông sư càng cao hơn tồn tại. Đó là phong hàn cả đời, không, hai đời đều không có chạm tới ngưỡng cửa, nhưng là hiện tại, phong hàn, nhưng là làm được. Này, chân thực là một cái rất xinh đẹp sự tình, chỉ có điều, phong hàn còn chưa ý thức được chính hắn là cỡ nào may mắn. So với ngàn tỷ cao thủ đều muốn may mắn. nhìn thấy đằng x à như vậy khí tức, phong hàn trong lòng nói ra, chiến đấu còn không chính là như vậy sự việc, ngươi công kích ta, ta công kích ngươi, ngươi trong lòng khó chịu, cũng có thể công kích đối phương à? tuy rằng, đằng xả thân thể như xe tăng bình thường dũng mãnh, như xe đuổi đất bình thường cường tráng, nhưng là kim quan đằng xả thân thể dù sao không phải chân chính cơ khí, mà là n h ữ thể, thời gian nếu như quá dài, trường đủ khiến kim quan đằng x à thân thể tan vỡ, thân thể tiêu hao, đến vào lúc ấy, nó đằng xả chính là thật sự nguy hiểm. vì lẽ đó, kim quan đằng xả tuyệt đối không dám khinh thị c u ầ n bạo khoa phụ tiên p h ú công kích thần thông, có thể giết người trong vô hình vẫn n h a bùi gai. xong chưa? Khoa phụ cơn giận. c ù n g bạo Khoa phụ thấy tuyệt chiêu của chính mình lại vẫn không có phát huy ra quá to lớn hiệu quả, nhất thời có một ít chút cũng lên. Cũng trong lúc đó, c ù n g bạo Khoa phụ thêm đủ mã lực, h u n g lực lần thứ hai dậm chân một cái, tàn nhẫn mà hướng về Kim quan đằng x ạ chạy vội qua, tốc độ như gió, đó là chạy vội. Đồng dạng, nương theo Cuồng bạo Khoa phụ khá cụm ê hoặc tính chạy vội, thật có chết hay không, có thể giết người trong vô hình vẫn nha bùi gai, lại một lần nữa lặng yên xuất hiện. Bất quá, không giống chính là, lần này xuất hiện vẫn nha bùi gai phạm vi so với vừa nãy m u ô n lớn hơn nhiều. nếu như nói lần trước vẫn nha bùi gai phạm vi có thể so với một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy như vậy lần này chính là một cái có thể không ngừng gợn sóng liên tục phúc tán ba cùng nho nhỏ vòng xoáy so với tự nhiên là không thể tính theo l ẽ thường vẫn nha bùi gai giết c ù n g bạo khoa phụ trong mắt bước lên liên cung hỏa diễm đó là sát ý phẫn nộ sát ý không được đằng xa sắc mặt càng ngày càng âm u lần này rất rõ ràng phong hàn có thể rõ ràng phán đoán ra tình huống kim quan đằng x ả dĩ nhiên dĩ nhiên có một ít hỏng rồi ngay khi đằng xa cuống quít né tránh đồng thời c u n g bạo khoa phụ không buông tha tất cả có thể lợi dụng cơ hội, ngay khi đằng x à hoảng như vậy trong máy mắt, thân hình nguyên bản rất c ổ n g kềnh của n g bạo khoa phụ đã đi tới h ắ n phía trước. Hơn nữa, c ù n g bạo khoa phụ không chỉ chỉ làm chạy vội một động tác này, ngay khi này cũng trong lúc đó, c ù n g bạo khoa phụ lại còn đ ậ p động cái tia so với người trưởng thành đại 6 lần hùng t r ư ờ n g cái k i a so với người trưởng thành đại 6 lần hùng t r ư ờ n g không hề do dự chút nào. Cũng như vậy, lấy thẳng tắp phương thức, bay về song đầu đằng x một cái trong đó đầu rắn cũng v ô xuống đi. Hùng trưởng, quả nhiên không chỉ là có thể làm sơn chân hải vị, vẫn là giết địch lợi khí, hung khí. Chưa xong còn tiếp. quy một chương 299, h ù n g uy giết c u n g bạo khoa phụ âm thanh lạnh lùng như cùng đi tự cứu ư u hoàng uyển hống hống ta không cam lòng a a a a ta thần thông sao lại so với ngươi ít để ngươi đè lên đánh ta không cam lòng ta muốn trả thù đằng xà tin phát sinh tiếng kêu quái dị đằng xà lanh huyết lại cũng có một kia s ô i chào dấu hiệu không nghĩ tới nó đằng xà hôm nay lại biết lặp đi lặp lại nhiều lần đến tao nộ c u n g bạo khoa phụ đả kích kim quan đằng xà không cam lòng nó kim quan đằng xà cũng phải đánh phản kích phong hỏa tự có hai cực đ ộ c giết Kim Quan đ ẳ n g Xà làm sao có thể chỉ để cho người khác công kích, mà chính mình nhưng không đạt được gì đây? Kim Quan Đằng Xà hai cái khổng lồ vô cùng đầu rắn rung động, quay về gần người mà đến cuồng bạo khoa phụ chính là phun mạnh ngọc độc. Kim Quan đ ẳ n g Xà rất tức giận, ở này thế giới tinh thần, ở này vô tận thế giới tinh thần là rất ít người dám như thế cùng nó xà đại vương đối n g h ị c h có thể như thế cùng nó Kim Quan đ ẳ n g Xà đại vương đối h ị c h Kim Quan đ ẳ n g Xà lại há có thể đưa nó buông tha, chúng chi đối thủ vẫn là lão kẻ địch, cái kia chết tiệt giết ngàn đao cuồng bạo khoa phụ. đ n g mực lạnh lẽo, u lạnh lẽo âm u nhiên ánh sáng đột ngột bút lên, dường như chạy vội lãnh điện. Ngươi hung hăng, ta c ắ n chết ngươi. mà cũng trong lúc đó, đ a n g xà hai cái khổng lồ đầu rắn bên trong được thuộc tính gión ọ c độc màu xanh đầu rắn quay về cuồng bạo khoa phụ đập xuống đến lòng bàn tay há mồm cũng cắn đi tới đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích cuồng bạo khoa phụ biểu hiện cũng rất là làm người thất vọng bởi vì cuồng bạo khoa phụ phản ứng thần kinh rất là trì đ ộ n hoàn toàn khác với hắn thân thủ linh hoạt cuồng bạo khoa phụ cũng không né tránh phong hàn không khỏi p h ò n g t r ừ n g nay cuồng bạo khoa phụ không phải đầu g ó c nước vào chính là đầu bị con l ừ a đá lẽ nào là muốn n g h được kim quan đằng xà công kích trả giá đánh đổi nặng nề cũng phải thương tích kim quan đằng xà phong hàn không khỏi trong lòng một trận phát t sự tình căn bản cũng không có đến một mất một còn mấu chốt nhất thời kỳ l i ề n đến cứng đôi cứng này một chiều không khỏi quá dũng mạnh đi hung thú quả nhiên là hung thú dù cho thực lực đỉnh cao nhưng là này phong cách làm việc quả nhiên cùng nhân loại không giống khoa phụ một t r ư ờ n g tan nát vật vật cung bạo khoa phụ sắc mặt bắt đầu tàn nổi h ạ n lên với anh một tiếng cung bạo khoa phụ bàn tay khổng lồ lấy một loại hung hăng hơn nữa mạnh mẽ lực trùng kích lượng trực tiếp cũng vô vào kìm quan đằng xả cái k i a bắn ra thuộc tính gió nọc độc màu xanh bá chủ trên hai cường tranh chấp dũng sĩ thắng câu nói này cũng không chính xác ở dưới tình huống này phong hàn cho rằng hai cường tranh chấp hẳn là tàn nhẫn giả thắng. Ta so với ngươi tàn nhẫn, ngươi chỉ sợ ta, ngươi sẽ chết. Cuồng bạo khoa phụ trên mặt cũng là lóe qua một tia dữ tợn. quả nhiên là hung h ă n a. Phong Hàn thở dài nói. bên trong chiến trường, Phong Hàn có thể thấy rõ ràng, Đang Xà đầu lâu lại bị đập bao l u ô n xuống dưới. đây là cuồng bạo khoa phụ hung manh nhất chiêu thức, tương tự. trong đó cũng bao quát cuồng bạo khoa phụ lượng lớn lực lượng. ta này trưởng, có thể bạo phát 10 vạn cân trở lên lực lượng, ngươi bị ta bắn trúng, hơn nữa bị ta phẫn nộ một trưởng bắn trúng, ngươi này đầu rắn, coi như là phế bỏ, phế bỏ. ha ha. còn bạo khoa phụ điên cuồng cười nói kim quan đẳng xà đầu lâu rất là bất hạnh theo này sức mạnh khổng lồ mà vô lực thấp rụ xuống ngươi bị bỏ ta một cái xương sọ ta muốn cho ngươi chết kim quan đẳng xà trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn đẳng xà bản thân cũng không phải cái gì tốt xà được này đau nhức vô cùng phẫn nộ h ô n g tính lại một lần nữa buộc phát ra giết t ê tê đẳng xà đầu lưỡi không ngừng lấp lóe co giật kim quan đẳng xà hai cái đầu lâu đều đang đ n g đưa một cái khác đầu lâu vang lên thống khổ hí thanh âm thanh lạnh lẽo cực kỳ t h u ộ c tính ọ c độc độc giết kim quan đẳng xà đầu lưỡi rũ một cái co rụt lại Há mồm u a y về cuồng bạo khoa phụ chính là một đạo đ ư n g hỏa diễm nọc độc. Kim quan đằng xà nọc độc công kích, thuộc tính nọc độc. Đồng thời, đằng xà đuôi cũng không có nhàn rỗi, mạnh mẽ đánh ở cuồng bạo khoa phụ trên người. Ta cất trên người. Đằng xà lạnh lùng nói, người không biết tự lượng sức mình, ngươi đuôi cũng muốn cùng thân thể của ta xuống tới. Cuồng bạo khoa phụ xem thường, đó là thịt, thể cung thịt, thể cự va chạm mạnh. ở này cự va chạm mạnh còn chưa có xảy ra trước, không khí b ù m b ù m nổ vang, cũng đầy đủ chứng minh kim quan đằng x a đuôi bao hàm sức bùng nổ lực lượng. Hoa thể, hoa thể, linh điểm l ệ 3 giây, linh điểm l ệ 3 giây sau khi. Kim quan đằng xa đuôi trực tiếp dĩ nhiên đem cao tới 3 mét trở lên cuồng bạo khoa phụ cho đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đem thể trọng không thấp hơn 3.000 n cân cuồng bạo khoa phụ cho đánh bay ra ngoài. Không thể, cuồng bạo khoa phụ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. b ự c này lực lượng, Phong Hàn không khỏi có chút giật mình. Phong Hàn tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng là nếu như là phổ thông một quyền cú đấm này cũng có thể mang cuồng bạo khoa phụ đánh bay, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không như Kim quan đằng xa hung ác như vậy, làm như vậy giòn. Gào, chết i x ả ta coi khi ngươi. Cuồng bạo khoa phụ sắc mặt nhăn nhó, trên đầu lại là có hán nhỏ xuống. còn bạo khoa phụ thống khổ cực kỳ trong thân thể xuất hiện đạo đạo vết máu tuy rằng không có nhìn thấy bạch t tuy nhiên là đấm máu còn bạo khoa phụ lại một lần nữa ngó to miệng a còn bạo khoa phụ giống to đột nhiên không trung truyền đến một tiếng giống to vang vọng đất trời ầm ầm ầm nổ vang còn bạo khoa phụ cái kia cồng cành thân thể lấy thái sơn áp đỉnh mã lực mạnh mẽ nện xuống đất bụi mù cuồn cuộn khói thuốc súng tràn ngập lần thứ hai đem trên đất đập ra một cái to lớn lỗ thủng một cái tuyệt đối vượt quá một điểm năm trưởng lỗ thủng lớn phong hàn cảm thán bực này lực lượng có thể đúng là rất lớn công kích lực lượng đem đại địa ném tới một cái trăm trượng hố to cũng không tính là gì nhưng là này không phải công kích lực lượng điều này cũng không phải phổ thông đại địa là đá kim cương đầu trải đại địa à chỉ cần là nhũ thể lực lượng cũng đạt đến như vậy mức độ n à y cuồng bạo khoa phụ quả nhiên không hổ là hùng tộc vương gia à hai chữ dũng mãnh hừ phế bỏ ta một cái xương sọ ta lại há có thể để ngươi dễ chịu đan g xà rất là khó chịu nhẫn nhịn mất đi một cái đầu đau nhức kim quan đan g xà còn lại cái tiêu hỏa thuộc tính màu đỏ đầu lâu hỏa thuộc tính màu đỏ đầu lâu mặt trên con mắt thâm độc cực kỳ nhìn chuyến trên đất cuồng bạo khoa phụ hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút ta hỏa diễm uy lực đi. Độc hỏa, kim quan đẳng xà trong miệng một tấm, xà t í n nhẹ x u ấ t nhất thời, lần thứ hai hướng về cuồng bạo khoa phụ phun ra một đạo hỏa diễm. Đồng thời, kim quan đẳng xà đầu d ư n g lên, kim quan đẳng xà nâng thân thể to lớn hướng về cuồng bạo khoa phụ chạy qua. Không cam lòng yếu thế, nằm trên mặt đất cuồng bạo khoa phụ, hai bàn tay mạnh mẽ v u một cái mặt đất, nhất thời sử dụng tới chính mình độc nhất thiên phú thần thông, liền ở cuồng bạo khoa phụ phía trước trên mặt đất b ố c lên rất nhiều vẫn nha b ụ i gai, vẫn nha b ụ i gai làm thành to lớn một vòng, lấy ngăn cản kim quan đẳng xà bước chân tiến tới. Tự trăm vạn đại phá diệt kỳ nguyên tới nay, dựa theo nguyên tổ võ học bút ký ghi chép hung thú ghi chép, hung thú đẳng cấp rõ ràng, uy nghiêm đáng sợ. Chủ loại thiên thiên vạn vạn, bản thân có chính mình độc nhất tính chất, có sức mạnh hình, có tốc độ hình, cũng có trọng lượng cấp, còn có nhỏ bé cái kia một loại. Lực lượng là hung thú thực lực một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, có sức mạnh hung thú không nhất định là vô địch, nhưng là không có sức mạnh hung thú nhất định không phải vô địch. Mà căn cứ nguyên tổ võ học b ấ t ký, hung thú chí thứ 78 t h i ê n lực lượng t i ê n có thể thấy được hung thú lực lượng hoàn toàn có thể căn cứ nó hình thể phán đoán, hình thể càng lớn hung thú. b ù n g nổ ra lực lượng cũng là càng ngày càng kinh người. trước mắt cái này dài đến mấy chục trượng đ ằ n g x a lực lượng là phi thường đại, lại căn cứ năng lượng thủ cố định luật, động năng định luật, tốc độ càng lớn, sản sinh lực lượng cũng lại càng lớn. vì lẽ đó, nặng hơn nghìn cân cuồng bạo khoa phụ bị nó một thoáng đánh bay cũng hợp tình hợp lý. giết. kim quan đ ằ n g xà phi thường hung ác, một cái sát chiêu vẫn không có triển khai xong xuôi, cái kế tiếp sát chiêu cũng theo nhau mà tới. kim quan đ ằ n g xà hình rắn vừa phun ra n ư vào, b ù n g nổ ra điểm điểm ánh sáng, có màu xanh, có màu đỏ, cuối cùng lẫn nhau c h ê n lẫn, thanh hồng đụng vào nhau, uy lực kinh người, bộc phát ra hỏa diễm lực. coi như là nắm giữ ma hỏa chi tâm phong hàn cũng là cảm giác được có chút hoảng sợ. Hừ, ngươi thực sự là lòng tham a. Để ngươi nhặt được một cái tiện nghi, ngươi liền đuôi k i ể u trời cao, đại địa chi thuận, địa thế khôn thuận, mở ra. yêu diễm ngọn lửa màu đỏ ngòm lần thứ hai kéo tới, c ù n g bạo khoa phụ to lớn lòng bàn tay vô m ạ n h một cái chính mình n g ự c thiên phú phòng ngự thần thông đại địa chi thuận, địa thế khôn thuận, mở ra. trên người đã ảm đạm xuống địa thế khôn thuận lần thứ hai sáng ngời lên, thiên phú phòng ngự thần thông mở ra sau khi, cung bạo khoa phụ cảm giác được sự công kích của kẻ địch nhỏ yếu đi rất nhiều, nhất thời an tâm không t nadi. nhìn trước mắt yêu diễm ngọn lửa màu đỏ n g ò m không có chút gì do dự thân thể to lớn cũng xê dịch về vừa tương tự cấp tốc tốc độ ra một thoáng chính là tách ra cái kia một đạo uy lực to lớn ngọn lửa màu đỏ ngổn hỏa diễm rơi vào bốn phía bụi cỏ bên trên nhất thời khói trắng cuộn cuộn mùi lưu mình xông vào mũi nhìn thấy này hỏa thuộc tính ngọc đ ộ c uy lực kinh người như vậy phong hàn bản thân cái kia một chút lòng kiên g kỵ đột nhiên tăng lên phong hàn có ma hỏa chi tâm vạn hỏa không xâm phạm nhưng là này không phải phổ thông hỏa diễm A đây là hỏa diễm chi độc a là độc a phong hàn cũng sợ a không thể khinh t h ư ờ n g đúng vào lúc này Phong Hàn lòng kiên kỵ càng thêm dày đặc. Nếu như hai người một đối một cùng này Kim Quan Đằng Sà giao thủ tuyệt không có may mắn, coi như hai người cùng tiến lên. Nếu như không có khắc chế đối phương hỏa diễm chi độc phương pháp, tùy tiện tiến công, vậy cũng là cùng muốn chết không khác. Bất luận người nào, cùng một phần lớn có siêu cao trí tuệ hung thú đều là rất lý tính, bất cứ chuyện gì bọn họ sẽ làm tất cả. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải muốn chết. Tuy rằng cùng Bạo Khoa Phụ liên tục t r a n h né, thế nhưng Kim Quan đ ẳ n g Sà một cái xương sọ nhưng là bị đánh cho ngã xuống. Hai thuộc tính Kim Quan Đằng Sà bây giờ thành chỉ có hỏa thuộc tính tồn tại. Thử hỏi đã bị cừu hận che đậy thần c h í Kim Quan Đằng Sà lại há sẽ như vậy xong việc? không để ý ngăn cản ở phía trước chính mình những kia to lớn vẫn n h a b i gai thân thể to lớn từ trung gian khe hở trượt qua đuôi lói lên lần thứ hai đánh ở cuồng bạo khoa phụ trên người hắn muốn giết cuồng bạo khoa phụ làm sao không phải là như vậy hai người c u c chiến trung b i n là có một cái tình thế chắc chắn phải chết ta. đại chu thái tổ mô p h ò n g thiên đạo lại còn có như vậy hảo diệu phong hàn cũng là không nghĩ tới chưa xong còn tiếp quy một chương ba trăm hỏa tiêu mà vào lúc này cuồng bạo khoa phụ biến đến mức dị thường hung tàn gào cũng ở cái này không bình thường thời khắc cuồng bạo khoa phụ lại một lần nữa sai lầm rồi vốn là hắn còn muốn muốn đại phát thần uy, nhưng là thật có chết hay không, hắn chính là sai lầm rồi. đối với như vậy cao thủ mạnh mẽ, diễn biến cảnh giới trở lên cao thủ, tỷ lệ hầu như là một phần ngàn tỷ, nhưng là thật sự, cồn g bạo khoa phụ thật sự rất s u y như vậy x u i x ẹ o sự tình chính là bị cồn bạo khoa phụ cho đụng tới. phải biết như vậy sự tình so với cái kia từng ngày khoa phụ mẹ chết sự tình còn hiếm thấy hơn, nhưng là một mực cũng bị cái này cồn bạo khoa phụ cho đụng tới. cái này khoa phụ hùng trả đúng là rất x u i x ẹ o a. phong hàn cũng là buồn cười, như vậy c ư n g giả lại là sẽ xuất hiện loại này tân sinh mới phạm sai lầm, ngoại trừ vận may kém ở ngoài. không có bất kỳ biện pháp nào khác có thể giải thích. c u n n bạo khoa phụ tuy rằng thể tích trọng lượng đều đạt đến một cái không phải nhân loại tiêu chuẩn, nhưng là này quân bạo khoa phụ nhưng nắm giữ giả không thấp hơn nhân loại cao siêu trí tuệ. bất quá này cũng không có đối với hắn đưa đến quá to lớn tác dụng. c u n n bạo khoa phụ bản lấy vì là thiên phú của chính mình công kích thần thông có thể chống đối đối phương một trận. vì lẽ đó ngay khi này chiến đấu vẫn tính thời khắc t h e n c h ố t lại phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ, hơn nữa là sai lầm chí mạng. ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, thật có chết hay không? c u â n bạo khoa phụ tính cảnh giác có giảm xuống. không có phòng bị của n g bạo khoa phụ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài to lớn có một ít biến thái thân thể lại cũng như vậy bị công kích mà bay thời khắc này cung bạo khoa phụ khóc không ra nước mắt a nhân sinh như ca chiến đấu như kỳ một bước sai từng bước sai hắn này sai lầm tuy rằng nhỏ nhưng là phong hàn nhưng là cảm giác được song đầu kim quan đẳng xà có cảm ứng phong hàn trong lòng cũng không khỏi không bội phục chuyện này thực sự là thật đáng sợ không phải song đầu kim quan đẳng xà công kích đáng sợ mà là song đầu kim quan đẳng xà chiến đấu ý thức đáng sợ đối thủ như thế trong nháy mắt sai lầm lại cũng bị cẩn thận một chút song đầu kim quan đẳng xà nắm lấy như vậy ý thức có thể nói tàn nhẫn đối với sơ ý bất cần đối thủ tới nói là chí mạng. Phong Hàn tuy rằng t ọ a sơn quan hổ đấu, nhưng là hắn cũng ở tổng kết chính mình chiến đấu tình hình, nhìn trước đây chính mình trong chiến đấu đã xảy ra như vậy tình hình không có. Nay m ộ t sắp xếp, Phong Hàn phát hiện mình lại là phạm qua không ít như vậy sai lầm, nay thật sự là lớn đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như vậy sai lầm, h a y cùng quần bạo khoa phụ phạm sai lầm giống như vậy, tuy rằng nhỏ, nhưng là nếu như bị đối thủ lợi dụng đến, thậm chí là tình thế chắc chắn phải chết. Phong Hàn cái chán đổ mồ hôi lạnh, trước đây chính mình như vậy sai lầm phạm đến không ít. sở dĩ không có ý thức đến, đó là bởi vì vẫn không có gặp phải như song đầu k i m quan đằng xà kinh khủng như vậy đối thủ, như vậy chính mình nhưng là thật sự muốn chết, sai lầm, sai lầm, hai thứ đồ này thật sự muốn nỗ lực đi phòng n g ự a a. rầm d ầ m rầm bốn, phong hàng t r ạ đang cảm thán, ngay khi vào thời khắc này, đại địa bên trên xuất hiện lần nữa một cái phạm vi vượt quá một điểm năm t r ư ợ n g to lớn hùng hình hồ lớn, ngay khi vào thời khắc này, nếu như phong hàng tử tế quan sát, sẽ biết rõ, lần này h ố nhưng là so với lần trước lớn hơn nhiều rất nhiều, căn cứ lực lượng tổng hợp hệ số. cùng với nhân loại tâm tình học có thể biết kim quan đẳng xà lại đem thực lực của bản thân tăng cao đến một cái cực hạn, không, phải nói là phóng thích đến một cái cực hạn. tên c h ố n kiếp này đúng là mạng lớn, ta nắm lấy hắn sai lầm, lại cũng là không có đem hắn giết chết ta. không được, nhất định phải giết hắn. kim quan đẳng xà chân chính chính là phẫn nộ rồi. phải biết căn cứ lực lượng tổng hợp hệ số, cùng với nhân loại tâm tình học bên trong kích phát tiềm năng phương pháp này ẩn chứa hết sức phẫn nộ một đòn, dĩ nhiên làm cho sức mạnh của nó lần thứ hai có thể tăng lên trên kim quan đẳng x ả rốt cục bạo phát. phong hàn nhất thời mồ hôi đầm đìa. không chỉ là người đang tức giận thời gian biết bùng nổ ra trước nay chưa từng có lực lượng bây giờ xem ra hung thú cũng là biết bạo phát hơn nữa loại tâm tình này bạo phát là gấp 10 lần gấp 10 lần bạo phát hãy cùng ngày đó phong hàn gặp phải cái kia một vị thiên lục long vương giống như vậy dưới sự tức giận lại là có thể g ố n g chạy 10 đại cường giả hung thú tâm tình bạo phát đúng là không thể khinh thường à bên trong đất trời vạn ngàn sinh linh đều có linh tính đều có tâm tình thế gian tất cả đều là có sinh mệnh đồ vật tuyệt đối không thể coi như không quan trọng tuyệt đối không thể có thể để quên bởi vì này tâm tình cũng có thể tính là một loại sức mạnh đến cường giả tối đỉnh trong tay có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa kim quan cử vĩ nát tan chân không đúng ba cũng như thế quỷ dị một tiếng m i ễ n c ư ỡ n g đem cuồng bạo khoa phụ thiên phú phòng ngự thần thông đại địa chi thuẫn địa thế không thuẫn cho đánh nát nhìn trước mắt tình cảnh này phong hàn lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai like cho rằng trước đây cùng chính mình chiến đấu sơn hà chi hổ bộ tộc tuyệt kỹ sơn hà tách gia vi chính là vận dụng đôi công kích mạnh nhất tuyệt kỹ không nghĩ tới trước mắt kim quan đằng xa đôi công kích cũng là sẽ không thua kém chút nào đồng dạng là đôi, tương tự dùng đôi đem bản thân mình lực sát thương phát huy đến một cái cực hạn, này Kim Quan Cự Vĩ chả thật là có khả năng nát tan chân không đây. Nếu như ở bình thường dưới tình hình, Kim Quan đẳng xa lực sát thương chỉ có 6.000, triển khai đôi này một sát chiêu, này lực sát thương tuyệt đối vượt quá 10.000. n ó i cách khác, này Kim Quan Cự Vĩ nhưng là đem uy lực dòn i ã tăng lên tứ trọng, đúng là không thể kinh h thường, đặc biệt là ở chân chính cường giả tối đỉnh trong chiến đấu, một tầng có lúc cũng có thể quyết định sinh tử. Như Phong Hàn như vậy, Trường Kỳ ở bên bờ sinh tử bồi hồi cường giả, quá rõ như vậy công kích ý nghĩa, địa thế không thuận, tàn á t p h p h Ba. c u n b ạ o Khoa Phụ, t h ổ Huyết, Lam Lam Bầu Trời, t h ú Huyết tắt hướng về Xanh Lam Trường Thiên, chịu đến này công kích máy liệt, đồng thời bị Kim Quan Đằng Xà trực tiếp đánh đánh vào trên người chính mình. c ù n n b ạ o Khoa Phụ không có loại người những kia phẫn nộ biểu hiện, cũng không có ai loại những kia bi thương vẻ mặt. Vào giờ phút này, c u n n b ạ o Khoa Phụ không có suy nghĩ nhiều, tại sao hắn không có suy nghĩ nhiều? Bởi vì hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chiến đấu thường thường là phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí có lúc chiến cuộc biến hóa so với ngươi tư tưởng còn nhanh hơn. Một chút thời gian cũng không có, c u n b ạ o Khoa Phụ ở Kim Quan Đằng Xà công kích bên dưới, Thống c ổ Hoàn Mỹ lo lắng nhiều. A. cuồng bạo khoa phụ cũng không nhịn được nữa, phun ra một đại khẩu nóng bỏng máu tươi, trong lúc nhất thời máu t a n h trần ngập, khiến người ta nghe nóng muốn nói, hống hống hống. cuồng bạo khoa phụ chính là dễ dàng kích động hung thú, khi làm cuồng bạo khoa phụ ở này một vòng phiên đanh tạc tính công kích xuống may mắn còn sống sót sau khi, cuồng bạo khoa phụ rốt cục hơi ra một cái hè h ỏ i tiêu nạo g cuồng bạo khoa phụ hai lần bị đánh bay cũng rốt cục thú huyết sôi trào, bị người khác như vậy bình, tượng đất cũng sẽ phẫn nộ, đúng chi là cuồng bạo khoa phụ, thực sự là lẽ nào có lý đó, ta cuồng bạo khoa phụ xưa nay chính là đánh bay người khác tồn tại, ngày hôm nay lại bị này chết tiệt thủ nước xa đánh bay hai lần. hùng đại gia nhất định phải giết nó. cung bạo khoa phụ hai mắt lấp lóe h u n g quang, lộ ra nuốt sống người ta um tùm răng trắng. vù vù không đập chết ngươi, ta thể không vì là hùng tộc họ o giả. cung bạo khoa phụ bất chấp, đúng là bất chấp. tức giận cung bạo khoa phụ, giờ khắc này thú huyết sôi trào, hung tính bạo phát, to lớn lòng bàn tay mạnh mẽ đánh ra, dĩ nhiên cuốn lên từng trận cồn u phong. một lần khắc ở kim quan đ ằ n g x à đuôi trên. nhất thời, kim quan đ ằ n g x à đuôi, từng mảnh từng mảnh kim thanh v ẻ tứ phương vẹo ở trong nháy mắt này trùng quanh bay lượn, kết quả này tự nhiên cũng là máu tươi tung tóe. ở c u n bạo khoa phụ bay ngược ra ngoài đồng thời. kim quan đằng xả cái tia cường mạnh mẽ đuôi cũng m ề m m ạ i buông xuống, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Chính văn 275 khoa phụ một cước vỡ vụn đại địa. Kết quả này tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng cũng ra ngoài phong hàn bất ngờ. Phong hàn vốn đang cho rằng đại chu thái tổ sắp xếp này hai vị đến liên hợp công kích chính mình đây, nhưng là từ đầu tới đuôi đều là này hai vị cường giả chiến đấu, hoàn toàn không biết phong hàn tồn tại. Phong hàn cũng là trong lòng cảm giác được cung d ù g đại chiến mặc dù là tất yếu, nhưng là không có ai yêu thích vô duyên vô cớ đại chiến, coi như là tuyệt đối cảnh giới cường giả cũng là không thích chiến đấu, chiến đấu tiêu hao thể lực tâm lực. cũng quá phiền phức, có lúc bọn họ tỉnh nguyện lấy uy nghiêm, thần uy, thế lực đi khiến người ta khuất phục, mà không phải chiến đấu. bất quá, có lúc cũng không có cách nào, bởi vì có lúc cường giả cũng sẽ đụng phải cung cấp bậc cường giả. vào lúc này, bất luận là vì cái gì, giải quyết vấn đề ngoại trừ chiến đấu ở ngoài cũng lại là không có cái khác. bất quá, kết quả mặc dù là như vậy tầm thường, thế nhưng này một con kim quan đ ằ n g xà cùng c u ồ n bạo khoa phụ cũng rốt cuộc không tầm thường. vào giờ phút này, nay đẳng x ả cùng c u ầ n bạo khoa phụ có thể nói thủ sâu như biển, không chết không thôi. tuy rằng trong lòng bọn họ cũng là có không chết không thôi dự định, nhưng là không có một khắc đó cảm giác dự định như hiện tại như vậy dừng d ự đánh mất một cái đầu kim quan đ ằ n g xà đối với hủy diệt nó một cái đường thuộc tính công kích đầu lâu cuồng bạo khoa phụ nhưng là hận tấu xương hận này mạnh mẽ có thể nói kéo dài vô tuyệt kỳ không không cần lâu dài mối hận có nói là trường hận không bằng ngắn hận kim quan đ ằ n g xà bọn họ đều muốn đem đối phương giải quyết đi lấy tả mối hận trong lòng kim quan đ ằ n g xà ở bị thương cực kỳ nghiêm trọng tình huống xuống kế tục hướng về té ngã ở một bên cuồng bạo khoa phụ trượt qua trong miệng hỏa thuộc tính ọ c độc đã sớm không muốn sống tự u a y về cuồng bạo khoa phụ cũng vui mạnh hôm nay là đầu hắn chịu khổ nhận. cũng là hắn hỏa diễm công kích chịu khổ nhật hắn cần phóng thích hỏa diễm chi đ ộ c đến giảm bớt trong lòng thống hận buồn khổ chết tiệt người trả không phục xem kim quan đ ằ n g xà trả muốn đi qua c ù n g bạo khoa phụ cái kia con mắt thật to bên trong lộ ra hừng hực lửa giận nó màu vàng đất thân thể mạnh trướng, trên hai tay nổi gân xanh đột xuất lên có thể nói cực kỳ đáng sợ vẫn nha bùi gai công phòng một thể c ù n g bạo khoa phụ cái kia to lớn lòng bàn tay trên đất vỗ một cái cũng trong lúc đó cung bạo khoa phụ thiên phú công kích thần thông mở ra nhất thời một tổ vẫn nha bùi gai nằm ngang ở chính mình phía trước h ứ n g cung bạo khoa phụ giống lên một tiếng được tiện nghi trả ra vẻ, n g ớ ngẩn hùng, chết hùng. hô, một đóa hỏa diễm trực tiếp cũng nện ở cuồng bạo khoa phụ trên người, không tốt, chưa xong còn tiếp. quy 1 chương 301, t h i ê n x á xa tức. thuần văn tự ở tuyến xem bồn t r ạ m vực danh thủ kỳ đồng bộ xem xin m ờ i phỏng vấn. hô, một đóa hỏa diễm trực tiếp cũng nện ở cuồng bạo khoa phụ trên người, không tốt. cuồng bạo khoa phụ thống gào thét một tiếng, thân thể bị kích l u i về sau một bước, đồng thời một luồn g đốt cháy khét mùi vị từ cuồng bạo khoa phụ trên người thăng lên. ta muốn dẫm trên ngươi, ta muốn đập trên ngươi, chết tiệt t h ấ hèn xà. ngày hôm nay. nhưng là cuồng bạo khoa phụ tối không tầm thường tháng ngày cũng không biết ngay khi này một quãng thời gian rất ngắn nó cuồng bạo khoa phụ cuồng bạo bao nhiêu lần không cuồng bạo một lần cuồng bạo khoa phụ thực lực lại bạo phát một điểm nhưng là cuồng bạo khoa phụ này mấy lần là thật sự phẫn nộ cuồng bạo khoa phụ kỳ thực là không muốn phẫn nộ mỗi phẫn nộ một lần kỳ thực đối với nó cuồng bạo khoa phụ có rất lớn lực sát thương thương tổn tới mình bên trong bộ phận thương tổn cuồng bạo khoa phụ cảm tình phong hàn cũng tương tự rất bất đắc dĩ nếu như đem cuồng bạo khoa phụ xem là chính mình không phải nói là coi chính mình là làm cuồng bạo khoa phụ chính mình có lẽ sẽ so với cuồng bạo khoa phụ càng thêm điên cuồng Điên cuồng chính là ma quỷ. Phong Hàn âm thầm gật gật đầu, chính mình không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể như cuồng bạo khoa phụ như vậy cuồng bạo. Dù sao, Phong Hàn biết cuồng bạo là cần trả giá thật lớn. Bị thương lần nữa, cuồng bạo khoa phụ không khỏi giận dữ. Rống lớn một tiếng, thân thể to lớn hướng về kim quan đằng xa chạy vội qua. Lần này, cuồng bạo khoa phụ tốc độ đạt đến cực hạn, mấy cái d ư ờ n g như luyện không bình thường bóng người thân hình. Đây là cuồng bạo khoa phụ bạo phát bên dưới phát sinh t n ảnh, cuồng bạo khoa phụ bản thân cũng không b ạ c h nhưng là tốc độ của hắn mạnh mẽ đem luyện không chế tạo ra. Dù cho là Phong Hằng như vậy sắc bén con mắt, cũng có chút bắt giữ không được cuồng bạo khoa phụ bóng người. Nhìn chúng nó chiến đấu tiến vào gây cấn t ộ n độ giai đoạn, Phong h à n không khỏi thở dài một cái. Các ngươi càng tiến vào trạng thái, cũng càng ngày càng q u ê n sự tồn tại của ta, cũng sẽ đánh càng thêm bỉ liệt. Ta cũng có thể đủ tốt thật thưởng thức các ngươi trạng thái a. Kinh nghiệm phong phú Phong h à n trong lòng khả nghi, n à y thế giới tinh thần diễn biến bình thường có thể chưa từng thấy cái gì hung thú ra tay đánh nhau nha. Chẳng lẽ lại có vật gì tốt bị phát hiện? Trong lòng không khỏi nghĩ đến, đánh đi, đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương không thể động đ ậ y Như vậy ta Phong Hàn cũng đi làm cái kia đến lợi ngư ông. Hy vọng Đại Chu Thái Tổ tiên kia thông qua phương thức này đưa cho ta một ít bảo vật đi. Bất quá cũng không biết tên kia có thể hay không thông qua này một loại phương thức đến đưa. Đồng thời Phong Hàn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế một trận một diễn biến cảnh giới trở lên quy mô lớn. h ẳ n là huy lực lớn như vậy chiến đấu Thiên Phú Thần Thông cùng với lực lượng đối kháng để Phong Hàn mở mang tầm mắt đồng thời cũng chịu đến rất lớn d ẫ n d ắ t Phong Hàn cảm giác trận chiến này không phải vì rèn luyện sức chiến đấu của mình, không phải vì để cho mình chân chính rèn luyện cái gì, mà là. để cho mình ở như vậy cường giả trong công kích học được cái gì thậm chí là bắt đầu tỉnh lại mà phong hàn không thừa nhận cũng không được đại chu thái tổ loại này dạy học phương pháp chả đúng là rất thú vị bởi vì chính mình đúng là học được đồ vật phong hàn ở trong lòng cảm thán công kích liền muốn làm được như linh xà xạ tức giống như mao lẹe giết địch với trong chất mắt phong ngự thì lại muốn làm đến như đại địa giống như dày nặng kẻ địch mạnh hơn cũng đường h ò n g công phá phòng biến đương nhiên cũng có một chút trước không có linh quang nhìn chằm chằm kim quan đằng xà to lớn đầu lâu phong hàn hai mắt tỏa ánh sáng phải biết phong hàn mặc dù là một đời kiếm thần nhưng là ngoại trừ đoạn thời gian gần đây tới nay liên tục sáng tạo ra tân uy lực mạnh mẽ chiêu thức ở ngoài hắn trên căn bản vẫn là ở ă n qua đi vốn ban đầu qua không đủ qua cản trở như trước vẫn là tồn tại mà thông qua như vậy đừng xem sinh diện chiến đấu phong hàn đẩy người cùng kỷ không chỉ ý thức được chính mình không đủ cũng là đối với mình cản trở có càng thêm rõ ràng nhận thức qua thời gian này tới nay phong hàn có một loại suy đoán cái kia chính là phong hàn sợ dĩ không thể chân chính lô x á c không thể cảnh giới lô x á c chính là bởi một đời trước cảnh giới trở ngại t r ặ t ồ n tại hắn hiện tại sức chiến đấu như trước là cường hãn vô cùng nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn có đồng dạng cấp bậc cảnh giới, nói cách khác, sức chiến đấu quá mạnh, thứ này lại có thể là để hắn đối với cảnh giới có một chút mông lung, đây chính là phong hàn bất ngờ. Cho tới nay, hắn trả l ấ y vì là sức chiến đấu của mình càng mạnh, cũng đại diện cho cảnh giới càng cao đây. Bây giờ nhìn lại, sự tình vẫn đúng là không phải như vậy một chuyện. Thùng thùng, c u n n bạo khoa phụ di động thân thể của kịch, từng bước từng bước hướng về kim quan đằng xa giết tới, mỗi đi một bước, đại địa chính là một trận kịch liệt run g động. Hắn mỗi một bước nhìn như chậm chậm, nhưng là như trước là lưu lại tàn ảnh. Kim quan đằng s a nhìn thấy c u ầ n bạo khoa phụ đi tới. con mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn cũng là cảm thụ đến giờ phút này rồi cuồng bạo khoa phụ mạnh mẽ. bất quá, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ngươi cũng không phải không thể chiến thắng. lần này, ta liền muốn chiến thắng ngươi. cặp k i a thâm độc ai oán con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cuồng bạo khoa phụ, chiến ý ở bên trong phun trào, lại là ác liệt tới cực điểm. đi dạo đi dạo chuyện, theo cuồng bạo khoa phụ thân thể di động mà chuyển động, rốt cục, cuồng bạo khoa phụ đi tới kim quan đằng xa trước. âm phong gào thét, i t a n h thiên, hai đại có thể so với nhân loại cường giả tối đỉnh cảnh giới trường sinh hung thú trong lúc đó trung cực va chạm sắp bắt đầu. hai đại cường giả tối đỉnh bạo phát hung hăng thực sự là mạnh mẽ quá đáng trường sinh cực hạn a như vậy cường giả tận hết sức lực bạo phát uy lực phong hàn đúng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy bốn phía âm khí nặng nề mùi t a n h tràn ngập hỏa diễm tiêu đốt tiên khí đem giữa trường cảnh vật bao phủ có một loại mờ ảo cảm giác ở nay một loại mờ ảo bên dưới ẩn d ấ u chính là tận thế hơi thở của cái chết nồng nặc tử khí dù cho là cùng vô tận vùng đất tử vong như vậy cùng bố địa phương so với cũng là không kém bao nhiêu a kim quan đ n g xả t t kêu to vài tiếng b u n g mở ra cái kia so với b n máu lớn hơn quá nhiều miệng lộ ra âm trầm xả tín một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm gấp thiểm mà qua, bay về cuồng bão khoa phụ chính là một cái mạnh mẽ hỏa t h u ộ c tính n ọ c độc, độc phun ra. vào lúc này, hai đại cường giả tuy rằng như trước là lập lại chiêu số của chính mình, nhưng là lúc này chiêu số uy lực nhưng là mạnh hơn rất nhiều, đúng là rất nhiều. trước đây không gian chỉ c ó ở sự công kích của bọn họ bên dưới biết xé rách, mà vào lúc này chỉ cần là hai đại cường giả khí thế, liền để này không gian ở chấn đãng, mà khí thế biến đổi đổi, này không gian cũng là bắt đầu chấn đãng chập chùng lên. thiên xà sả tức hỏa diễm phần thiên, tùy theo kim quan đ ằ n g xà phía trước triệt để thành một mảnh biển lửa, ngọn lửa màu đỏ ngòm bao phủ bên dưới. rất nhanh, tất cả phạm vi bao phủ bên trong thực vật hóa thành bụi trận, c u n g bạo khoa phụ nhưng là ở biển lửa bên trong giấy rua, thống khổ hí, phong hàn, phong trần hai người rõ ràng có thể nghe thấy được trong không khí truyền đến có thịt đốt cháy mùi, hai người một trận m ồ hôi lạnh, lẽ nào dung manh cuồng bạo khoa phụ sẽ trở thành thịt nướng? thơm nát khảo hùng thịt, mỹ vị cực kỳ hùng trưởng nhưng là chân chính sơn h à o hải vị món ngon nha. gào gào, ngươi có ngươi cái kia chết tiệt hỏa diễm chi độc, nhưng là ta nhưng cũng không dám ngồi chờ chết, giết. c u n g bạo khoa phụ một mặt tức giận, thú huyết không thể ứ c chế lần thứ hai sôi c h o ngượng giống lên vài tiếng. mắt thấy vô công sau khi không muốn sống mở ra thiên phú phòng ngự thần thông, mặt ngoài thân thể địa thế khôn t h u ấ n dĩ nhiên lần thứ hai dày đặc mấy phần đã thành thuần túy cực kỳ màu vàng đất. rít rít rít trung cực thần thông khoa phụ chi biến bị hỏa khảo thống khổ không thể tả cuồn b ạ o khoa phụ cả người xương khanh khách văng lên cao tới 3 mét l ố c thân thể dĩ nhiên dần dần trở thành cao chừng hai trượng quái vật khổng lồ chỉ nhìn xem nó vĩ đại thân thể người sẽ không tự chủ cảm thấy bi thế. tuy rằng như vậy thân thể không có đại chu thái tổ trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ đáng sợ nhưng là có lúc cô động chính là tinh hoa. bực này cũng đ ố ngưng tụ lưu thông máu không có so với đại chu thái tổ người khổng lồ thân thể mạnh mẽ 50 lần nhưng là cũng là cách biệt không thiếu thùng thùng khoa phụ một cước vỡ vụ đại địa đại địa lan l ộ t nổ tung cùng x a bay cuộn tất cả đi cuồng cùng bạo khoa phụ bước ra siêu cấp nhanh chân dĩ nhiên về phía trước đ ậ tới đại địa nứt ra rồi một đạo dài đến mấy chục trượng miệng lớn đúng là cực kỳ khủng bố biến thân qua đi cùng bạo khoa phụ tốc độ lực lượng tăng lên mấy đẳng cấp một đôi to lớn hùng trưởng hướng về kẻ địch cấp tốc công kích qua lần này ta đúng là muốn đập chết ngươi rồi cùng bạo khoa phụ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Vù vù vang lên tiếng gió, một trường này ở trong không gian s ẹ t qua một vết nước, tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua có chuẩn bị kim quan đẳng xa dữ liệu. Bất quá kim quan đẳng x à dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến đấu trưởng sinh cảnh giới cực hạn hung thú, cỡ nào tuyệt vời tồn tại, chỉ là trong nháy mắt cũng phản ứng lại. Thử đến đây đi, người ta xung đột m á h liệt một quyết sinh tử, kim quan đẳng xa cực kỳ quái dị kia, thấy thế thân thể hướng về bên cạnh đột nhiên một gì, hiểm chi lại hiểm nẽ qua cuồng bạo khoa phụ này nén giận một đòn, kim quan tự vĩ, vĩ bá thiên hạ, không có chút gì do dự, cái kia to lớn cá có c đôi đã mạnh mẽ đánh tới. đến đây đi. người ta liền xung đột mãnh liệt, ta cũng không tin, người này đều âm nu h đằng xà, có thể ở ta c ù n g bạo vương giả trước mặt, thắng lợi. lần này là ngươi muốn chết, không trách ta. ha ha ha ha. c ù n g bạo khoa phụ gào thét một tiếng, xoay người lại, cặp tia to lớn tỏa ra đỏ như máu hung quang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim quan đằng xà cái kia đánh tới được cá cọp đôi. cự trưởng mạnh mẽ v u xuống đi. ta đập. v ớ n g lần này đấu, thiên địa chấn động, không gian phá nát, vô tận khí thế bạo phát, cát bay đã chạy, khói thuốc súng tràn ngập lên, đen thui một đoàn nhanh chóng tăng lên trên, đúng là che kín bầu trời đám mây hình n g vang t h Vào lúc này, bên trong đất trời vang lên một đạo cực kỳ khủng bố sấm sét. Ở rộng lớn bên trong đất trời vang vọng, thật lâu không dứt bên hai. Lam ẩn nút trong bóng tối khán giả, Phong Hàn cũng là bị cường hãn như thế tiếng sấm chấn động đến mức màng tai vang lên l o n g o n g Phong Hàn ở trong lòng cảm thán, lần này uy lực, chấn động đến mức không thể so cái t i a diệt thế lôi đình uy lực được ra Vừa bị thiên địa quy tắc ngược Phong Hàn vừa nghĩ tới cái kia làm hắn đau lòng công kích, tâm tình cũng cũng lại là không thể bình tĩnh. Coi như là q u n chiến, cũng là càng ngày càng t h ậ t c ẩ n thận. Như vậy mạnh mẽ đấu, Phong Hàn ả thật là có chút sợ bọn họ hai vạ tới cá trong chậu. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 302, phát hiện, chân c h u y lực lượng so đấu, trung quy là hai con trưởng sinh cảnh giới cực hạn hung thú nha. Đáng thương phong hàn, hắn bất quá là quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn mà thôi, nói trắng ra cũng chính là quy nguyên cảnh giới, quy nguyên cùng trưởng sinh kém nhau quá nhiều. Nếu như không phải phong hàn làm người hai đời nội tình rất dày, nếu như không phải phong hàn tiền tư siêu cường, có ma hỏa chi tâm, thân thể bất tử, liệt nhật huyền hỏa những thứ đồ này hỗ trợ, phong hàn đừng nói có thể rất lớn đảm ở đây quan sát trưởng sinh cực hạn cường giả đấu. Phòng t r ừ n g liên nhất b à n cảnh giới cao thủ đội trưởng cũng có thể để hắn té r ư u Phong Hàn ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, chính mình thật sự chỉ là quy nguyên cảnh giới, mà không phải niết bàn cảnh giới, diễn biến cảnh giới, lại càng không là cảnh giới trường sinh. Bọn họ đánh liền đánh thôi, ta tuy rằng cũng là chạy tới chiến đấu, nhưng ta thật sự không thể quá đại nhập. Vừa thấy chiến đấu liền hưng phấn c à n g cái gì tự. Ở cấp bậc thấp đối chiến bên trong này rất tốt, nhưng là cấp bậc cao đối chiến bên trong, này nhưng dù là một chút cũng không tốt. Sức mạnh khổng lồ lần thứ hai lần tung tất cả xung quanh, đầy trời cho bùi đồng thời, nặng ngàn cân vật hướng lên trời nhảy một cái, cuồng bạo khoa phụ đột nhiên bay lên trời, bay lên t r n g trượng. Thấy cảnh này, Phong Hàn con ngươi cũng không nhịn được nữa co rụt lại. này quân bạo khoa phụ vẫn đúng là đ ư ợ c đó nặng hơn 3.000 cân thân thể lại có thể trực tiếp bay cao trăm trượng hùng tộc c ư n g kền chính là mọi người đều biết sự tình không nghĩ tới này của u ồ n bạo khoa phụ đúng là vì bọn họ hùng tộc không chịu thua kém vô vô vô vô đập vẫn còn ở giữa không trung hai con lớn vô cùng hùng trưởng lần thứ hai hướng về kim quan đằng xa cái k i a lao xuống đầu lâu vô xuống đi ta muốn đập chết người chết c u ồ n bạo khoa phụ tàn nhẫn mà nói ra c u ồ n bạo khoa phụ chấm dứt cường khí thế từ trên bầu trời rơi xuống dường như sấm đánh như chớp giật triển khai chính là phong hàn khá là quen thuộc công kích phi long ạ i t i ê n phong hàn lại là ánh mắt sáng lợi không nghĩ tới một cái nặng hơn 3.000 cân ra hỏa triển khai này phi long tại thiên cũng là như thế đẹp đệ a đem giày nặng hỏa vào phi long tại thiên bên trong lấy mạnh mẽ trọng lực thế năng đè xuống ngược lại là có thể đủ bạo phát càng thêm uy lực mạnh mẽ ta suy nghĩ một chút sau đó có phải là cũng ở này phi long tại thiên chiêu số bên trong tăng thêm giày nặng ý cảnh như vậy ta kiếm thần nhất t i ế u uy lực trả biết tăng mạnh à thậm chí là gấp 10 lần tăng cao Phúc! kim quan đẳng xà tốc độ nhanh như chớp giật nhưng cuồng bạo khoa phụ c ự trưởng vẫn cứ mạnh mẽ đánh ra ở kim quan đẳng xà trên thân thể cùng bạo khoa phụ cử trưởng lấy phi long tại thiên chi chiêu thức, rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển. để kim quan đẳng xà trọng thương, này một chiêu phi long tại thiên chiêu thức cỡ nào hung mãnh, lại là trường sinh cực hạn cường giả triển khai ra, kim quan đẳng xà t h ủ y đúng vậy có thiên phú phòng ngự thần thông, nhưng là ở bực này uy lực công kích trước mặt, cũng không có đúng là không kém nhiều lắm. nhất thời bị đập trúng bộ phận máu tươi cùng vậy cùng bay, đại địa cộng huyết tiên nhất sắc, này vậy nhưng là một cái thứ t a trong truyền thuyết có loại này cấp bậc hung thú vậy làm giáp trụ, không chỉ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất x â m vẫn có thể bao trị bách bệnh đây, tuy rằng bao trị bách bệnh qua điểm. nhưng là ăn mặc vảy chế tác giáp trụ đối với thân thể tuyệt đối là hữu ích vô hại phong hàn sáng mắt lên hỏa lưu nhẫn vừa mở lặng lẽ chậm rãi đem những kia vỡ vụn rơi xuống vảy cho cất đi nhét vào cốc bên trong nhưng đáng tiếc kim quan đẳng x à vào lúc này chiến đấu càng hàm hung tính lộ lại là không có phát hiện phong hàn người này trong bóng tối động tác đau quá kim quan đẳng x à x à tiến xì xì v ă n vọng hơi lạnh n g a ra dù có chết ta cũng phải cắn chết người cắn t h ế n người kim quan đ ằ n g xả lúc này thống khổ và p h ầ n đầu lâu máy móc giống như quay lại một cái cũng cắn ở cuồng bạo khoa phụ phần eo cắn không t h ế t người ta cũng phải quất c h ê người đồng thời, đôi rắn khổng lồ đã đánh tới, dường như roi một thoáng một thoáng đánh ở ở cuồng bạo khoa phụ trên thân thể, chết tiệt đ ằ n g xà, quả nhiên hung hãn. Kim quan đ ằ n g xà đôi môi đánh một thoáng, cuồng bạo khoa phụ trên người địa thế khôn t h u ẫ n cũng ảm đạm một phần, mà cuồng bạo khoa phụ cũng thống gào thét không n ớ t Hừ, ngươi muốn quất chết ta, ta liền trước tiên dụng t r ư ở n g đưa ngươi đánh cho tàn phế lại nói. Cuồng bạo khoa phụ vô tình nói, một đôi cự trưởng đều không ngừng m ánh kích ở kim quan đ ằ n g xà trên người. Chiến đấu cao, chiều một tới, phong hàn tâm không khỏi căng thẳng, dùng sức nhìn trầm trầm giữa trường. Như vậy cường giả đỉnh cao c u ộ chiến, phong hàn là tí xíu đều không muốn bỏ qua. như vậy chiến đấu coi như là khi làm khá h n g i ả trong lòng cũng của hắn là có chút nhiệt huyết sôi r à o hai con cảnh giới trưởng sinh nắm giữ không xuống nhân loại trí tuệ cường hãn hung thú mà hiện tại cảm tính che lại lý tính hai đại hung thú cũng như vậy trực tiếp hơn nữa không hề kỹ xảo dã man sông tới lên giết g ế t g ế t dầm dầm dầm cung bạo khoa phụ giết kim quan đằng x à ầm giết g ế t g ế t dầm dầm dầm c u n bạo khoa phụ giết đằng xả ầm cung bạo khoa phụ hai con quả hương bổ giống như cự t r ư ở n g không ngừng mà rơi vào kim quan đằng xả trên người m a c u ầ n g bạo khoa phụ thân thể bị thì bị kim quan đằng xà đuôi không ngừng mà quật máu me đầm địa dĩ nhiên thành hiện thực hống hống chết tiệt đằng xà người này chính là đáng chết ta ta c u n g bạo bộ tộc hàng năm có người khẩu mười ngàn trăm vạn năm nhân khẩu chính là đạt đến mức ộ t lần này ta không đơn thuần lấy ta ý chí của chính mình đến giết ngươi ta còn có thể lấy ra ta hết thể tộc nhân ý chí dựa vào như vậy ngàn tỷ ý chí ta đem cực kỳ mạnh mẽ ta muốn dùng ý chí đưa người nát tan nát tan ngàn tỷ ý chí c n bạo khoa phụ là thật sự phẫn nộ tiểu vũ trụ bạo phát một đôi cự trường bay về cắn xe ở trên người mình đầu rắn hợp đánh tới. cung bạo khoa phụ lập tức cũng đánh vào kim quan đẳng xà trên đầu, t i ê n ra một đống lớn máu tươi, chảy máu vẫn không tính là, này kim quan đẳng xà đầu so với khối kim cương còn cứng rắn hơn gấp một vạn lần đầu, cũng như thế vỡ vụn, hóa thành nát tan. khí, đăng xa một tiếng gào thét, to lớn đầu lâu vung một cái, toàn bộ cung bạo khoa phụ liền bay về phía không trung, cao tới 10 trượng trở lên. cái này kim quan đẳng xà cũng xác thực là hung hãn, đầu cũng đã là nát tan, lại còn có thể đem cung bạo khoa phụ c h ủ phi. bất quá, may là với hắn đối chiến chính là thân thể cổng cảnh cung bạo khoa phụ, nếu như là hắn đ í c h r a hỏa, như vậy, lần này. Phòng Trừng cũng trực tiếp bị trùng phi trăm trượng ngàn trượng khoảng cách, nay còn không là xả toàn bộ công kích. Cùng lúc đó, cái kia to lớn đuôi ẩn chứa chính hắn toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ đùng một tiếng đánh ở cồn b ạ o khoa phủ đầu, đã sớm ngờ tới ngươi biết sử dụng ngàn tỷ ý chí này một c h i ệ u ngươi tộc nhân làm sao có thể theo ta so với? Ta đẳng xả bộ tộc hàng năm thì sẽ có một triệu nhân khẩu, trăm vạn năm chính là trăm ức, ngươi muốn so với ta nhân khẩu ý chí, ngươi như thế nào so với đạt được ta đây? Thật sự cố gắng cười a. Kim Quan đẳng xả khoe miệng có một nụ cười, tràn đầy tàn nhẫn. Kim Quan đẳng xả lớn rồi khẩu, mà vào lúc này. Toàn bộ thế giới tinh thần ngàn tỷ giảm vô số so với hắn đẳng cấp hạ thấp đẳng xà đều là cảm giác được suy nhược tinh thần mềm nhũn vô lực, mà ý chí của bọn họ rõ ràng đều là bị kim quan đẳng xà cho lấy sạch. Gào, không nghĩ tới ngươi có trăm ức ý chí, tuy rằng không phải chân chính trăm ức ý chí, nhưng làm ộ t tỷ ý chí cũng là có, so với ta ngàn tỷ ý chí mạnh mẽ rất nhiều. Không nghĩ tới à. thật không có nghĩ đến ta khoa phụ biết cái này giống như chết đi, chết tiệt hẳn là ngươi đẳng xà a, không phải ta a, ta không cam lòng a. c u n bạo khoa phụ mặc dù là trường sinh cực hạn hung thú, nhưng thân thể của nó cũng là thịt làm nhà. tự nhiên cũng sẽ cảm giác được thống khổ thống khổ chí tử đông một tiếng mạnh mẽ nện xuống đất không có sinh lợi một đời cái thế cường giả bởi vì phòng trường không đủ triển khai ngàn tỷ ý chí mà bị trăm ức ý chí bắn cho giết có thể có thể hắn không triển khai này ngàn tỷ ý chí mà lấy chiêu số của hắn hay là chả có thể đối với này kim quan đẳng xà sản sinh n u y h i ế p đáng tiếc hắn triển khai này một chiêu ý chí số lượng đại công kích kim quan đẳng xà năng lực sinh sản đại đại chiến thắng cuồng bạo khoa phụ vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới chính mình biết lấy như vậy công kích chiến thắng cái này ngoan cố đối thủ cũ hơn nữa lại là như vậy ung dung đánh giết rốt cục chết rồi kim quan đ ẳ n g x ả ở đánh bay quần bạo khoa phụ đồng thời cũng là thở một hơi thở dài thật giống đã dùng hết toàn thân lực lượng như thế thân thể mềm mại buông xuống vô lực bò ở trên mặt đất thâm độc con mắt vẫn như cũng nhìn không nhúc nhích quần bạo khoa phụ hắn cũng coi như là cẩn thận như bọn họ như vậy cường giả đều là cơ biến t r ố n g chất nhân vật c h chết như vậy sự tình cũng là có thể phát sinh vì lẽ đó kim quan đằng xa không dám có chút không cẩn thận phong ba dừng lại núi cao tuyệt i ả n giang đào hải triều Mê Mông o b i vách núi thắt nước, hoang sơn giã linh như trước là trước kia dáng dấp như vậy, thật giống căn bản cũng không có l ĩ n h hội qua kinh thiên địa lại chiến. Khói thuốc xuống t ả n đi, thế giới như trước, nước sông nước cuồn cuộn, dít g à o chạy trốn, vân thiên minh d i ệ t xanh ngắt v ô n dạng, đào thổ đan hà, liễu thủy sợi vàng, dòng suối dốc rách, chim nhỏ vui vẻ. Một phái thật phong quang, căn bản cũng không có bởi vì một vị trưởng sinh cực hạn tuyệt đại cường giả từ trần mà có chút bi thương tiếng. Ta Dương Hạ xuống phía tây, hạ phép kế huy, vạn vật im tiếng, một bích như tẩy, phong hàn tâm cũng theo kỳ ả o trong suốt lên, bích lục biển rộng, bầu trời xanh hầm. màu vàng thái dương, màu trắng bọt nước tạo thành sinh động như thật mỹ lệ tranh vẽ, đặt mình trong ở giữa, ngươi sẽ quên mất trong trần thế tất cả bất hạnh cùng ưu hoạn, thành là chân chính người tự do. Sự thực vốn nên là như vậy, nhưng là ai kêu này mỹ cảnh trước đã xảy ra rung động linh hồn đại chiến đây. Phong Hàn trong mắt thoáng hiện chính là đại chiến bên trong ngươi tới ta đi, là hung ác chém giết, là vô tận huyết quang, là d ư n g dực chiến ý, phồn thịnh sát khí, này có thể cùng trước mắt yên tĩnh h à i hòa bầu không khí hoàn toàn không hợp à? lẽ nào như vậy cũng xong? Phong Hàn lặng lặng trốn ở thảo từ phía sau quan sát động tĩnh của bọn họ, chỉ là một lúc lâu qua đi. hai con hung thú cũng không có động tĩnh, lẽ nào, đúng là lưỡng bại c â u thương, n a o có tranh nhau, n g ư ông đã lợi, tuy rằng không biết các ngươi có hay không lợi, nhưng ta cũng sẽ không c ấ m cầu, lưu thông máu đây chính là đại chu thái tổ tiên kia chơi trò ra gì, mô phỏng thiên đạo mô phỏng như thế đúng chỗ, cái này đại chu thái tổ a phong hàn lập tức cũng từ bụi cỏ mặt sau nhảy xuống, hướng về nằm ngoài ở chỗ này bất động hai con hung thú đi đến, thời gian rất ngắn, phong hàn cũng đã đi tới hai con trường sinh cảnh giới cực hạn hung thú bên cạnh, nhìn một chút tình huống, nguyên lai like này hai con hung thú không phải là không muốn động, mà là có lòng không đủ lực, lực có chưa đã nha. Trải qua thời gian dài như vậy chém giết, Song Vương cũng đã kiệt sức. Hừ hừ, thật là có thú. Ngàn t ứ năm đó tới vẫn là lần thứ nhất gặp phải hung thú so đấu thảm thiết như vậy. Kim Quan đ ả n g xả kỳ độc cực kỳ, dùng thân thể hắn nội hàm hàm phong hỏa thuộc tính n ọ c độc luyện chế kết quả, liền ngay cả đạt đến bất hủ cảnh giới tuyệt đại cường giả cũng là kiêng kỵ cực kỳ. Nhưng đáng tiếc, ta sẽ không luyện chế. Nếu như có loại độc chất này dịch, ta phong hàn sao lại qua loại này khổ ha ha tháng ngày, ít nhất cũng phải đem này n ọ c độc dung nhập vào hỏa diễm trong công kích nha. t h i ta đã nghĩ được rồi liền gọi phong hỏa hai cực độc. nhìn thấy hai đại cường hãn hung thú vừa chết đi một tầng thương cũng không còn bất cứ uy h ế t gì, phong hàn cảm giác cung dung không ít, trong lòng không khỏi phí lời liên tục. nhìn thấy phong hàn xuất hiện, trả s ố n g s ó t trường sinh cảnh giới cực hạn hung thú đều cảnh giác nhìn này bỗng nhiên nhân loại xuất hiện, chính là ta nói có kẻ nhìn trộm mà. nhân loại, ngươi là người phương nào, ý muốn như thế nào, thực lực của ta cũng nhìn thấy, ngươi quy nguyên cảnh giới ở trước mặt ta chỉ là muốn chết, ngươi biết không? tự nhiên là biết đến. phong hàn gật đầu nói, chưa xong con tiếp. quy một chương 303 a và chạm, tự nhiên là biết đến. phong hàn gật đầu nói, vậy ngươi còn không mau c đi. đang xa âm lãnh khí thế bạo phát, h ư t o à n đem phong hàn dọa phá. Nó có thể đều là nắm giữ không x u ố n g nhân loại trí tuệ hung thú. Bây giờ nguyên khí đại thường, đừng nói là trước mắt hai cái để bọn họ cảm giác được nguy hiểm khí tức nhân loại, coi như tay chói gà không chặt người bình thường lúc này cũng là có thể quyết định sự sống chết của hắn vận mệnh. Không phải là trường sinh cực hạn sao? Nói cho ngươi đi, một tháng trước ta liền giết chết qua một con trường sinh cực hạn cùng kỳ, hai con trường sinh cùng kỳ, ba 0 ă m trở lên diễn biến cảnh giới cùng kỳ, cùng kỳ thực lực cũng không thể so ngươi nhỏ yếu quá nhiều. Ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao? Chọc ra ta, ta liền đưa ngươi đem ra làm xạ canh. tin tưởng trăm vạn năm tuổi thọ xa canh xa tâm xa đảm thì rắn đều rất mỹ vị đi nhân loại ngươi quá nhân tâm quá tuyệt tình cũng quá mơ mộng h á o huyền bất quá ngươi nhất định là tại nói láo một mình ngươi quy nguyên cảnh giới nhân loại làm sao giết đến nhiều như vậy cưng giả ta tuyệt đối không tin bởi vì đó là ta đều không làm được sự tình một mình ngươi rác rưởi xà ngươi vẫn có thể làm được cái gì phong hàn vòng quanh bọn họ đi rồi một vòng thật giống rất vui vẻ vừa xem vừa nói trà trà hai người các ngươi à thực sự là hai cái tên ngu xuẩn đánh lâu như vậy đem chu vi phá hoại thành như vậy phải bảo vệ hoàn cảnh. muốn bảo vệ thế giới tinh thần hoa hoa thảo thảo, bảo vệ thế giới tinh thần, người người có trách. vì lẽ đó các ngươi phải bị đến từ ta tinh thần thế án sát người trưởng phạt phong hàn vừa nói còn dùng tay đập vào kim quan đẳng xà trên đầu, kim quan đẳng xà đầu lâu một cái đã t r ọ n g thương, một cái đã nát tan, phong hàn vỗ một cái, nhất thời bị đau, bay về phong hàn gầm lên giận dữ, rất không vừa ý phong hàn gõ đầu của hắn. thế giới tinh thần, cái gì thế giới tinh thần, nhân loại, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì, nơi này là chúng ta hung thú lãnh địa a, thế giới tinh thần chính là tinh thần của ta thế giới, là linh hồn của ta hải dương, bao quát n g ư ơ i ở bên trong. đều là hư cấu, không không không, không nên nói là hư cấu, đều là bị người làm ra đến. Các ngươi tạo hóa gọi là đại chu thái tổ, mà hắn là ta đáng tin, các ngươi đều là bị hạn chế tạo ra, để ta luyện tập võ đạo. Không, ta đã sống trăm v à n năm, trong đầu của ta cái gì ký ức đều có, làm sao có khả năng là bị đại chu thái tổ sáng tạo ra đến, ta không tin. Kim Quan đằng xà điên cuồng lắc đầu, lại là mặc kệ đầu lâu đau đớn. Không tin phải không? Không phục sao? Không phục cũng đứng lên đến cùng đánh n h a Ngươi tuy rằng so với tứ chi phát đạt c u ầ n bạo khoa phụ mạnh một chút, nhưng là cũng là mạnh mẽ không đi nơi nào, các ngươi a thật là ngu ngốc về đến nhà. Tiểu gia ta cũng không có làm sao ẩn giấu, cũng ở một bên trắng t r ậ n quan xem các ngươi chiến đấu, các ngươi lại cũng là không có phát hiện, đúng là rất buồn cười a. Phong Hàn mạnh mẽ chính là một trượng v ô xuống. Dù cho Phong Hàn nhẹ nhàng một đòn, suy yếu cực kỳ Kim Quan Đẳng Sả cũng là không chịu được nha. Thống Kim Quan Đẳng Sả lần thứ hai đều r ê n một tiếng. Cảnh giới trường sinh tồn tại dĩ nhiên có thê thảm như thế giá d ấ p ai cũng không có dự liệu được. Nay vẫn là cái kia hung hăng cực kỳ, lãnh khốc cực kỳ, hung tàn cực kỳ Kim Quan Đẳng Sả. Khác biệt lớn quá rồi đó. Ta có phải là có chút quá lố mang rồi? Phong Hàn không khỏi nhíu nhíu mày. cảm giác này hung thú kim quan đ ẳ n g xà hành vi có chút kỳ quái nhưng hắn có nói không rõ ràng kỳ quái chỗ ở nơi nào kỳ thực đây là phong hàn suy nghĩ nhiều kim quan đằng xà do chiến đấu bắt đầu thất bại sau đó lại chuyển bại thành thắng cuối cùng lấy đánh đổi nặng nghề đạt được thắng lợi vốn là nên cao hứng thời điểm nay phong hàn lại là xuất hiện này lại là một cái cường đại địch nhân a vốn là ở chiến thắng cuồng bạo khoa phụ một khắc đó tâm linh của hắn hẳn là cực kỳ yếu đuối vào lúc này cũng có thể lý giải hắn tại sao ở phong hàn trước biểu hiện không chịu được như thế phía trên thế giới có vô cùng vô tận nguyên tố thuộc tính n i t bàn bên trong có kim một thủy hỏa thổ Ngiết bàn ở ngoài có lôi điện quang ám phong vân v ụ băng, một loại cách nói khác là địa hỏa thủy phong lôi điện quang minh hắc ám, tám đại t h c tính, mỗi một loại đều có chỗ độc đáo, nơi này chỉ cần nói một chút phong hỏa hai chữ. Phong chính là linh động phiêu d t t ự trưng, có phong thế giới thì có âm thanh; hỏa chính là độc c á c tàn khốc hóa thân, có hỏa i ể u u thì có thần ngụ. c Từ xưa đồ đại, phong gặp phải hỏa, như rồng hổ trung sức, uy lực vô cùng; phong gặp phải hỏa, cũng có thể đốt sạch bất hủ, giết chết v vật. Phong chi linh động, hỏa chi nổ tung, không cần bàn cãi. Phong hỏa hai cực, hiểu ra hư không đổi tùy thuận. Thành phong trào hỏa hai cực chi dịch thần diệu thế vô song. Đây là phong hàn trong đầu liên quan với phong hỏa hai cực chi dịch, liên quan với kim quan đẳng x ả ký ức. Nhân loại, van cầu ngươi đừng có giết ta. Kẻ nhân loại này nếu là mạnh mẽ như vậy, mà chính mình lại là như vậy suy yếu, hắn lại biết rõ bản thân mình nhược điểm chỗ, đến bây giờ kim quan đẳng x á chỉ có xin tha. Không được, ngươi đẳng x á bộ tộc thiên tính lương bạc, hung tàn độc ác, vô tình vô nghĩa, lưu trên thế gian chỉ là i e o vạn, vẫn là giết sạch sẽ, sẽ. Nhân loại, đừng có giết ta. Van cầu ngươi van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta xin thể t a cho ngươi làm nô thì làm trâu làm ngựa a hử. nếu như ngươi giết ta, ta trăm bức con dân nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. đến thời điểm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. dù cho ở c ể u u hoàng truyền lục đạo luân hồi bên trong, hóa thân ác quỷ ác ma ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. không cùng ngươi phí lời, chết đi. phong hàn nhìn thấy này kim quan đằng x à chít chít h o a hoa, hơi không kiên nhẫn. mỹ vị, bà bối, linh dược. ngay khi vào thời khắc này, phong hàn con mắt đột nhiên sáng l ờ i nhìn kim quan đằng x à c u ầ n bạo khoa phụ, phong hàn cảm xúc dâng trào, cô lại không nói c u ầ n bạo khoa phụ cái kia hùng trưởng có thể gặp mà không thể cầu nhân gian mỹ vị, phong hàn rốt cục nghĩ tới. Kim quan đằng xà, giá trị liên thành, bộ phận cụ có vô số hiệu dụng, da lông bản thân cũng là có rất lớn dược dùng giá trị. Nhưng là hai thuộc tính kim quan đằng xà giá cao nhất c h ị không phải những này, mà là bố trí tuyệt thế sát khí, phong hỏa hai cực dịch. Được đại chu thái tổ một ít chân truyền, phong hàn biết chỉ cần có này đôi hệ kim quan đằng xà thi thể, rất nhanh sẽ có thể thu được này có phong hỏa thuộc tính n ộ ọ c độc, phong hỏa hai cực dịch, đó là một cái khủng bố danh hiệu. Lẽ nào đại chu thái tổ cái này lão quỷ cũng là muốn phải đem như vậy bảo vật đem ra đưa cho ta? Nhưng là quá trình này cũng quá k h ú c chết một chút đi. có chính nó là có thể luyện chế liền bất hủ cảnh giới cường giả cũng kiên g kỵ cực kỳ phong hỏa hai cực dịch phải biết này hư vô bên trên cường giả chính là lĩnh ngộ đạo của đất trời vượt qua luyện kiếm hiệp tồn tại có này phong hỏa hai cực dịch chính là một cái nhỏ yếu hài đồng cũng có thể đem một cái mạnh mẽ hư vô bên trên cường giả giết chết độc chết ngươi nói này phong hỏa hai cực dịch khủng bố không phong hàn rất rõ ràng này phong hỏa hai cực dịch uy lực phong hỏa hai cực dịch đây chính là ở hắn đ qua kỳ dược quyết vạn độc kinh biển máu bí bảo mấy kể chuyện bên trong uy lực to lớn độc dược liền ngay cả đạt đến nhập hư cảnh giới lĩnh ngộ thần bí nhất khó lường đạo của đất trời cao thủ. cũng có thể hủy diệt giết chết, thậm chí cực kỳ cường hãn bất h ủ h ung thú cũng là sâu sắc kiến k ỵ trí tử cũng không dám quên này phong hỏa hai cực dịch tác động. Phong Hàn m ộ n g muốn có này phong hỏa hai cực dịch, dù sao này phong hỏa hai cực dịch, nhưng là có thể hủy thân thể, diệt cường địch tuyệt hảo vũ khí. Sau đó như gặp phải chính mình thực sự đối phó không được r a hỏa, không ngại để bọn họ nếm thử này phong hỏa hai cực dịch mùi vị. Trước đây không điều kiện, Phong Hàn trong lòng chỉ có ý nghĩ mà không có vật chất. Bây giờ Phong Hàn vạn sự đã chuẩn bị, tự nhiên là muốn đem chuyện này cho làm, đem thời gian quay lại đến một phút trước đây. cảm giác được phong hàn trong cơ thể không ngừng phóng thích mãnh liệt sát ý, kim quan đẳng xà thâm đ ộ c con mắt nhìn chòng chọc vào phong hàn không tha, phong hàn chán một trận m ồ hôi lạnh, đẳng xà trong miệng phát sinh tê tê cảnh cáo thành, đến mức độ như vậy còn muốn đe dọa, kim quan đẳng xà, cung bạo khoa phụ, hai đại nghiệt xúc, trên đi, đột nhiên, phong hàn quát lạnh một tiếng, một quyền, vượt quá gấp ba quyền lực một chiều, phần thiên tam kích lấy không vượt quá linh điểm lẻ 9 g i â y ra quyền tốc độ, mạnh mẽ cũng hướng về kim quan đẳng xà vết thương đẩy dây đầu đập xuống. đ ă n g x à làm đ ă n g x à hoàng bộ tộc quý tộc bản thân cũng kiêu ngạo cực kỳ ngoại trừ côn g bạo khoa phụ cái này lão kẻ địch ở ngoài kim quan đ ă n g x à xem thường cung cấp nhâm hà khác người không nhìn đỉnh đầu nện xuống đến đầy trời q u ớ n ảnh kim quan đ ă n g x à lộ ra âm trầm s á tín t lúc này kim quan đ ă n g x à hỏa thuộc tính nọc độc công k í c h đã qua đến độc hỏa uy lực quả nhiên mạnh mẽ phong hàn có thể cường độ thân thể khẳng định không thể chịu được độc hỏa một đòn vì lẽ đó phong hàn dưới chân giẫm một cái mặt đất cả người như lò xo so co rút lại nhanh chóng bạo lùi ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nay đẳng xa chả có lưu lại dư lực gấp ba quyền lực lại đánh nó không chết. Phong Hàn lòng vẫn còn sợ hãi, may mà chính mình có cảm giác giác, hung t h ú không hổ có có thể so với trí tuệ của nhân loại, liền kỳ địch lấy được chiêu số cũng học được. Đang x a đuôi hô một tiếng, trực tiếp cũng đánh tới. Phong Hàn dưới chân giẫm một cái, nhất thời cả người bay người lên, bỏ qua rồi cá c ó c đuôi rắn một đòn. Phong Hàn quát lạnh một tiếng, trên không trung linh hoạt một cái, 180 ư ơ độ với mình, lấy Thái sơn chứng tư thế quay về đầu rắn cũng nào tới. Thân hình trên không trung quỷ dị uốn một cái, n é qua đầu rắn độc hỏa, Phong Hàn đã đi tới đầu rắn phía trên. Chết đi! Phong Hàn quát to một tiếng, xuất trưởng như giao chặt, thẳng thắn rứt khoát cũng bổ xuống. À c ặ đang xa được đòn nghiêm trọng này, b u ồ n máu như chú, thống n g ự a đầu hí lên. chưa xong còn tiếp. quy một chương 304, phần thiên tam kích. cảnh giới trưởng sinh hung thú quả nhiên không hổ cảnh giới trưởng sinh t ê n nha, được ta một đòn toàn lực lại vẫn không chết. phong hàn dưới chân mạnh mẽ cũng đạp xuống, dám đến đầu rắn lập tức cũng thấp xuống. đồng thời, hai tay d ụ n g hết toàn lực, hai trưởng như bạch c h ả m đào cũng chém xuống. phốc khủng lồ khủng bố đầu rắn d ĩ nhiên cũng như vậy bị song trưởng chặt đứt rồi. trong phút chốc, thú huyết tung tóe, tiên phong hàn mới tẩy không lâu áo choàng trên tất cả đều là màu đỏ, đứng ở đầu rắn trên phong hàn cũng là theo đầu rắn rất xuống. này dài đến hơn 30 trượng kim quan đẳng xà rốt cục thành không đầu chi mãng cũng không còn nhâm h à vươn mình phục sinh khả năng nóng bỏng máu tươi từ đầu rán dâng trào ra cuồn cuộn như hồng thủy t r i ề u cường giống như đem rộng lớn đại địa nhân chìm chết đi phong hàn n g ô khẽ vừa ra tay liền đem kim quan đẳng xà quẳng a một đời cái thế cường giả đỉnh cao cao thủ lại là trực tiếp bị gió hàn c h ò quăng thi mà chết kim quan đẳng xà đôi u cao cao hướng lên trên này lên khẩn đó lấy toàn bộ xà thể từ trời cao vô lực dây dụng và đúng lúc này hai con mắt của nó dần dần mất đi sắc thái ở này chết đi một khắc nó nhớ lại nó này một đời làm cao cấp loại quý tộc kim quan đẳng x à hoàng bộ tộc, nó từ nhỏ đã khát vọng trở thành thập phương tồn tại. Nó cũng vẫn làm rất tốt, hơn nữa cũng trở thành cảnh giới trường sinh thú tướng cấp đỉnh cao, khoảng cách thập phương chỉ kém cuối cùng ba bước. Nhưng là ngay khi hôm nay nó gặp phải một cuồng bạo khoa phụ dã man công kích, bị trọng thương. Nếu không là thực lực của bản thân rất mạnh mẽ, nếu không là bản thân đủ hung hãn, nó kim quan đẳng x à đã sớm mất mạng rồi. Kim quan đẳng x à kim quan đẳng x à hoàng bộ tộc bên trong quý tộc không có chết ở đối thủ của cuồng bạo khoa phụ trong tay, nhưng là bỏ vào một cái nhân loại nhỏ yếu trong tay, kết quả này. kim quan đẳng xà hoàng bộ tộc kiêu ngạo quý tộc là làm sao cũng không nghĩ ra, nó không nghĩ tới đối thủ của quân bạo khoa phụ cũng không nghĩ tới lần chiến đấu này không chỉ là lưỡng bại cầu thường, vẫn làng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi, c ù n n bạo khoa phụ ngươi lại không có bị trăm bức ý chí giết chết, phong hàn nhìn chết rồi s ố n g lại khoa phụ trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi nhân loại không nghĩ tới ngươi lại đem kim quan đẳng xà cho giết chết, đúng là bất đi ta một phen giả chết công phu, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, bất quá nếu kim quan đẳng x ả bị ngươi cho giết chết, ta cũng chỉ dễ giết ngươi phong hàn đối diện chuyển đến khoa phụ âm thanh. đến đây đi, ngươi suy sụp thân thể, lại có thể làm khó dễ được ta, này kim quan đẳng xà đều bị ta giết chết. ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được thật? Phong Hàn lạnh lùng nói. n g u y h i ể m thật, này chết tiệt cuồng bạo khoa phụ lại là không có chết đi, hắn lẽ nào là muốn tính toán cho ta? May là bị ta phát hiện, không phải vậy, ta giết kim quan đẳng xà sau khi, sẽ bị này cuồng bạo khoa phụ cho đánh lén mà chết đi. Phong Hàn trong lòng có chút căng thẳng. Hừ, kim quan đẳng xà bị một cái nhân loại yếu đuối giết chết, ta nhưng không tin cái này ta, nhìn bản vương giả đem ngươi dẫm nát tan. c ạ c c c c c Cuồng bạo khoa phụ trong giọng nói tràn đầy tàn bạo. cung bạo khoa phụ đánh hông bộ, sau đó gào thét một tiếng, dĩ nhiên hướng về phong hàn đi tới, kéo c ổ n g kềnh giường như máy kéo bình thường thân thể, cung bạo khoa phụ t h ậ t trọng, từng bước từng bước hướng về phong hàn đi tới, bàn tay khổng lồ hướng về phong hàn mạnh mẽ cũng v ô xuống đi, mang theo từng trận mãnh liệt kinh p h o n g rất tốt, đối với không có bị thương n g ư ờ i ta là vạn phần kiên kỵ, nhưng là ngươi bất quá là trọng thương thân thể, cũng dám khiêu khích cho ta, như vậy ngươi hẳn phải chết, phong hàn cả người sát ý phát tán ra, dường như thực chất, phong hàn cả người lại như hung khí, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như l a o đang không có triển khai phần thiên tam kích dưới tình hình. mỗi một lần ra tay, bên trong thân thể thì sẽ tỏa ra lạnh lẽo sát ý. Chưa ra tay, trước tiên xúc thế, trước tiên k i n h địch, cho kẻ địch lấy d ạ y nặng chi áp lực. Đây là hắn kiếm thần mỗi một lần cùng hung thú động thủ thì phản ứng tự nhiên, là hắn kiếp trước kiếp này gộp lại hơn một nghìn nhiều năm săn có t h u ộ c về mình phong cách chiến đấu. Phong cách chiến đấu một khi hình thành, dễ dàng thì sẽ không thay đổi. Dù cho phong hàn đã từng là một cái chuyên nghiệp hợp lệ giỏi về thay đổi ngụy trang tuyệt đỉnh sát thủ, hắn cũng như trước là yêu thích loại kia một trọi một đấu. ầm, một tiếng, âm thanh khá có một ít che ngợp bầu trời. Phi lịch cách cách, tuy rằng ầ n b ạ o khoa phụ đến cự t r ư ở n g vẫn là cặp kia cự t r ư ở n g bất quá lúc này cuồng bạo khoa phụ đã không phải một phút trước đây cuồng bạo khoa phụ thang n h ỏ n g đốc ta nói rồi ngươi là muốn chết ngươi một mực không tin quá đã đạt được hay phong hàn một trưởng đem cuồng bạo khoa phụ đập ngã xuống như trước là một bộ l ạ n h lùng nghiêm nghị dáng vẻ trong mắt vô tình cuồng bạo khoa phụ cự trưởng bị gió hàn một quyền đánh cho máu tươi bay tán loạn mềm mại xuống r ủ xuống ở phong hàn không có triển khai phần thiên tam kích dưới tình hình một đôi có thể mảnh vàng vụn liệt đ i ệ u to lớn hùng trưởng dĩ nhiên cũng bị như vậy bị phế rơi mất đồng một tiếng không hề do dự chút nào phong hàn chân phải triển khai tuyệt hậu liêu âm vô ảnh chi chân mạnh mẽ đá vào cuồng bạo khoa phụ cứng như sắt thép trên lược đồng một tiếng không hề do dự chút nào phong hàn chân phải triển khai tuyệt hậu liêu âm vô ảnh chi chân mạnh mẽ đá vào cồn bạo khoa phụ cứng như sắt thép trên ngực hướng ba cồn bạo khoa phụ thống khổ cực kỳ bi thảm cực kỳ chỉ có điều mới gầm dữ dội một tiếng cả người cũng thật bất hạnh bị đá xoay chuyển qua thuận lý thành trương nện ở vừa trên đất đập cho trên đất để nở thứ xuất hiện một cái hùng hình vượt quá một điểm năm triệu hồ to nghe nói khoa phụ hùng vương bệ hạ cả người là bảo bệ hạ hơi thở chủ động hiến vật quý đúng là bất đi ta một e n p h i n p h c ta chưa hết đưa ngươi giết trên người ngươi quý giá có thể chính mình sử dụng cũng chính mình sử dụng có thể mua ta cũng bán đi đi mắt thấy mình được ưu thế thật lớn phong hàn hàm răng một cắn đột nhiên quát l ạ n h một tiếng đồng thời dưới chân mạnh mẽ giấm một cái một bước lên trời hạc hiếu cửu thiên nhanh như hổ đói vồ muồi bình thường hướng về vừa c u n n b ạ o khoa phụ phi nhào tới phần thiên tăng kích quyền pháp áo nghĩa chi quyền vỡ. vỡ vỡ vỡ vỡ ở trải qua giết chết lượng lớn cùng kỳ đại chiến sau khi phong hàn nhưng vẫn là trở về đến bản nguyên chém giết đồ hòa làm một thể này chính là tân chiêu số tân phần thiên tăng kích vỡ phá vạn vật phần thiên tăng kích nếu như bộ phát ra có thể đạt đến vượt quá bình thường gấp 3 u y lực. phải biết bây giờ phong hàn thực lực bất quá quy nguyên tuyệt đối đại v i ê n mãn cảnh giới lại hắn mà nói là khó nhất đột phá sự tình vì lẽ đó mạnh mẽ có thể tăng cao sức chiến đấu thủ đoạn công kích cũng rất trọng yếu may mà phong hàn lĩnh ngộ ra này phần thiên tam kích phương pháp không phải vậy chỉ dựa vào hỏa diễm công kích kiếm thần nhất thiếu thiên băng địa liệt phong hàn căn bản là không thể đi đến một bước này phong hàn trong đầu bay lên một t i a hiểu ra nắm đấm như địa quang như ảo ảnh trong mơ như lộ bí mật mang theo phong l ô thanh hô một tiếng cũng xuất hiện ở cuồng bạo khoa phụ phía trước v a n một tiếng trực tiếp nện ở cuồng bạo khoa phụ trên ngực như địa quang như ảo ảnh trong mơ như lộ tính mạng của ngươi cũng có thể là như thế chứ đông hoa sự sống nhao tàn ngươi chết phong hàn nhẹ nhàng ngâm sướng nhất thời to lớn vô cùng lực lượng dọc theo phong hàn cái kia có chút gầy yếu cánh tay c h u y ể n tới cuồng bạo khoa phụ ra chỉ qua thiên phú phòng ngự thần thông cứng như sắt thép trên ngực giang r á p tiếng rắc rắc vang lên cuồng bạo khoa phụ ngực nhất thời như mới ra lò gần nửa canh giờ tiên độ h ũ non giống như nứt ra rồi hòa phong hàn thả người nhảy lên phi long tại tiên hổ hạc song hành chân phải nhanh như tia chớp mạnh mẽ đá ra lập tức cũng đá vào c u n g bạo khoa phụ khổng lồ đầu lâu bên trên lại một lần nữa Dĩ nhiên đem thể trọng vượt quá nghìn cân cuồng bạo khoa phụ đá bay lên, vượt quá 3.000 cân cự vật rơi xuống đất, thanh như lôi, chấn động tới đầy trời bụi trần. Thế nhưng, cuồng bạo khoa phụ sinh mệnh ngoan cường ngoài người ta dự liệu. Gào thét hai tiếng sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai như kỳ tích giẫy rủi chậm lên. Dĩ nhiên, còn không chết. Phong Hàn hơi hơi n h ư mày, có chút kinh ngạc nhìn cuồng bạo khoa phụ một chút, tựa hồ vì là đối phương khó chơi mà cảm thấy một tia tức giận. Bất quá, rất rõ ràng, này một tia tức giận chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, lập tức Phong Hàn thân thể trên không trung xoay một vòng, tay phải tìm một cái kỳ lạ quy tích. quay về cuồng bạo khoa phụ to lớn đầu lâu cũng b ổ xuống, thiên ý như lao, hỏa diễm như núi, quyền xuống núi vỡ, để nguyên đ ế m thử ta mới nhất lĩnh nộ sở kỳ diệu, p h ầ n thiên tam kích diễn sinh quyền pháp áo nghĩa, quyền vỡ, phong hàn một quyền đệm ở cuồng bạo khoa phụ trên đầu, trực tiếp đem thể trọng vượt quá nghìn cân cuồng bạo khoa phụ cho đập vào trên mặt đất. không thể, làm sao có khả năng? một mình ngươi nhân loại yêu đ ố i một mình ngươi quy nguyên cảnh giới nhân loại làm sao có thể như vậy dễ dàng chiến thắng ta? ta dù cho bị t h ư ờ n g như trước là trường sinh cực hạn a, là trường sinh cực hạn a, đúng là đáng chết, đáng chết địa. c ù n g bạo khoa phụ vào lúc này. đúng là phẫn nộ không cam lòng thương tâm bắt đầu gào khóc. Cuồng bạo khoa phụ như trung đồng giống như hai mắt trận trường, bao hàm phẫn nộ không cam lòng ánh mắt nhìn t h ằ m c h ằ m phong hàn, thực sự là bất n ạ t h ù n g quá mức. Cuồng bạo khoa phụ không cam lòng lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, to lớn như quả hương bổ lòng bàn tay như sóng đánh bãi cát, liên miên không dứt vỗ lại đây. Ta không tin ngươi mạnh hơn ta, nhân loại, ta muốn đập chết ngươi, đập chết ngươi a! Nay cuồng bạo khoa phụ cùng thiên lục long vương một cái tính cách, bọn họ có thể khoan dung so với người mạnh hơn bọn họ, nhưng là. Bọn họ tuyệt đối khoan dung không được phong hàn như vậy, rõ ràng cảnh giới thấp kém, rõ ràng rất trẻ trung nhân loại so với hắn còn cường đại hơn, làm trăm vạn năm trước cường giả, dù cho hắn như thế nào đi nữa suy yếu, hắn cũng như trước là trường sinh cực hạn cường giả, như vậy cường giả, làm sao có thể cam tâm bị gió hàn như thế một cái tiểu tử cho sỉ nhục đây? Muốn đập chết ta, ta có ba ngàn sơn hà biến, ngươi dù cho triển khai khoa phụ chi biến, cũng không thể xúc phạm tới ta, ta cũng không muốn lại giết ngươi, ngươi tự vẫn tạ tội đi. Phong hàn tàn nhẫn mà đ ã kích quần bạo khoa phụ cái tia t từ, từ yếu đối tâm linh, để mạnh mẽ khoa phụ từ từ hướng đi tan vỡ biên giới. Phong Hàn tuy rằng thân thể rất mạnh, tuy nhiên không phải bị tra tấn người, vì lẽ đó, tự nhiên là không muốn bị vô duyên vô cớ bị công kích. Chỉ thấy Phong Hàn dưới chân hơi động, cũng tách ra cuồng bạo khoa phụ một tát này, thân hình như điện, quỷ dị lập tức cũng xuất hiện ở cuồng bạo khoa phụ mặt sau. Nếu ngươi không tự vẫn t ạ tội, như vậy, ta cũng chỉ có tự mình động thủ, yên tâm đi. Trên người ngươi bảo bối ta nhất định sẽ cố gắng lợi dụng, nếu như ta lợi dụng không đến, ta cũng nhất định sẽ mua cái trước giá tiền cao. Phong Hàn một bên đánh một bên lớn mật khiêu khích. Ngươi dám? Cuồng bạo khoa phụ muốn r á c h cả m í mắt, thiếp chiêu đi. Này chính là ta chứng minh d ũ n g khí phương thức. cũng như thế quỷ dị khó lường một quyền một quyền cũng đ ệ n ở cuồng bạo khoa phụ cổng cẩn h kiên cố trên lưng a nhân loại đáng chết ngươi đúng là ác độc a thật sự xuống tay được ga mạnh mẽ xích quả quả miễn cưỡng chịu phong hàn này mạnh mẽ nhất một quyền cuồng bạo khoa phụ bi thảm cuồng bạo khoa phụ không núc ních vật hiệp hội bảo vệ cuồng bạo khoa phụ cũng như vậy trực tiếp về phía trước hạ bay ra ngoài không người chú ý đúng là chuyện cười ngươi ta tuy rằng ngày xưa không oán ngày nay không thủ nhưng là ta yêu thích ngươi không ta yêu thích thân thể ngươi có được hay không hiện tại ta thật sự xuống tay được yêu ta không có không có cho ngươi cơ hội giết Phong Hàn ánh mắt ở này n g ă n ngắn một sát na, cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Phong Hàn hơi nhún chân, nhanh chóng chạy tới trực tiếp một cước đạp ở cuồng bạo khoa phụ phía sau lưng bên trên, đem nó mạnh mẽ d â ẫ m ở trên mặt đất. Tiếp theo một quyền lần thứ hai đ ậ p xuống, r a chỉ qua thiên phú phòng ngự thần thông đại địa chi thuẫn như pha lê vỡ vụn, hạ xuống vô số màu vàng đất mạnh vỡ. Thiên ý như đao, hỏa diễm như núi, quyền xuống núi vỡ, quyền vỡ. Chí tôn vô thượng, uy t r ấ n bát phương, núi lở, vương ngã, cung, khoa phụ chết, kiếm thần uy năng, một khi xuất hiện, tuyệt không tầm thường. Chưa xong con tiếp, quy một chương 305 h ư không yên tĩnh. núi lở, vương ngã, cũng, khoa phụ chết. Nếu như là phổ thông các cường giả thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Một cái quy nguyên cảnh giới, giết chết một cái trường sinh cực hạn, đây thật sự là trong lịch sử không tiền khoáng hậu sự tình a. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho là thoát lực cùng bạo khoa phụ, vậy cũng là cảnh giới trường sinh tồn tại nhà. Dĩ nhiên trực tiếp bị thực lực có thể so với diễn biến cảnh giới hung thu phong hàn đánh giết chí tử. Bọn họ lại làm sao biết phong hàn đáng sợ? Ở phong hàn trầm ổn bề ngoài bên dưới, ngoại trừ thực lực ở bên ngoài, càng là có vô hạn sát cơ. Cái kia đột nhiên bạo phát sát cơ mới là đáng sợ nhất. Cú đấm này Phong Hàn đánh rất chậm, nhưng là dùng thời gian lại không vượt quá linh điểm lẻ 9 giây. Nói cách khác, Phong Hàn chính mình tuy rằng cảm giác rất chậm, mà trên thực tế tốc độ của hắn cũng không chậm. Này ở một trình độ nào đó nói rõ, Phong Hàn tâm thần cùng tay chân phối hợp trình độ từ từ tiếp cận. Tuy rằng khoảng cách hoàn mỹ còn có con đường rất dài cần phải đi, nhưng là cuối cùng cũng coi như là tiến bộ, không phải sao? Hô, hô, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể sử dụng phần thiên tam kích, lấy không vượt quá linh điểm lẻ 9 giây ra quyền tốc độ, giết chết một tên kim quan đẳng xà hoàng bộ tộc quý tộc, kim quan đẳng xà cùng với bị thương hại cồn bạo vương giả cồn bạo khoa phụ. Phong Hàn ung dung p h ả i mái thở ra một hơi, đánh giết như vậy cường giả, dù cho là bị trọng thương sắp chết đi cường giả, đều là lớn lao vinh dự a Chuyện này xuất hiện ở Phong Hàn trên người cũng còn tốt, nếu như xuất hiện ở người nào muốn khoe khoang ra hỏa trên người, phỏng t r ừ n g không gian nửa ngày thời gian, tên kia cũng sẽ trở thành thế giới anh hùng. Giết đúng là giết, này giết chóc cũng rất là ung dung, bất quá, này theo ta rèn luyện mục đích có chút không giống à, thực sự là không biết Đại Chu Thái tổ t ê n khốn kiếp này làm cái gì quỷ, hắn d ò g suy nghĩ cũng thật là có điểm không làm rõ ràng được. Phong Hàn cả người đứng ở quần bạo khoa phụ, Kim Quan đằng xà hai đại thiên phú dị chủ n g bên cạnh thi thể. Thật dài t ù n g ra một hơi, mặc dù đối với trên này hai đại thiên phú dị trùng, dựa vào lĩnh ngộ ra siêu cường công kích pháp môn, phần thiên tam kích, phong h ẳ n cũng là có thể làm được t u â n sát. Bất quá, lại một lần nữa đánh vỡ ghi chép, lấy lơ đãng bê dưới linh điểm l ẻ chín giây ra quyền tốc độ giết chết hai đại thiên phú dị trùng, đem chính mình tinh khí thần làm hao mòn hầu như không còn. Đem chính mình tinh khí thần làm hao mòn hầu như không còn. Này chính là đánh giết một cái trường sinh cực hạn cường giả toàn bộ đánh đổi. Nếu để cho cái khác cường giả biết rồi, cũng không biết sẽ là hình dáng gì v ậ y mặt. Thời gian lại qua một ngày, lúc này đã là buổi chiều. trên bầu trời tỏa ra một loại mê ly thâm thúy sát thái, nhâm hà đầu g ó c tỉnh táo người rơi vào trong đó đều sẽ có ngắn ngủi thất thần cùng với một sát na kia tinh thần thất thủ. khi làm mê ly giống như vầng sáng chiếu xuống thời gian, phong hàn trạng thái tinh thần lại có chút h o à n g hốt. hắn phong hàn thành công, đang không có sử dụng gấp ba quyền lực, ở không có sử dụng phần thiên tam kích cùng với bản thân cái khác máy nói dối ở ngoài, hắn phong hàn dựa vào tự thân chiến đấu ý thức, sức chiến đấu đem cuồng bạo khoa phụ kim quan đẳng xà cùng t u n sát. tuy rằng này cuồng bạo khoa phụ kim quan đẳng xà cũng là trường sinh cực hạn, nhưng là Bọn họ so với cùng kỳ phải cường đại quá hơn nhiều, dù cho là đánh giết trọng thương bọn họ cũng thật sự để Phong h à n có một ít l n g l â n g Này so với Phong h à n được này hai đại cường giả thi thể, linh hồn hỏa chi hoa còn cao h ơ n hơn. Đây là đánh giết thứ tư cùng thứ năm cảnh giới trường sinh cường giả, to lớn cảm giác thành công lao thẳng tới trong lòng. Phong h à n bước đi đều là có chút nhẹ nhàng, ở không có sử dụng cái khác lá bài tẩy dưới tình hình, Phong h à n hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ quyền lực đem đối thủ thuần sát. Tuy rằng Phong h n thừa nhận trong này có quá nhiều không lường được nhân tố ở bên trong, nhưng Phong h à n cũng thừa nhận vượt qua chính là vượt qua, ở trong chiến đấu. không có nhâm hà may mắn nếu như có vậy cũng không gọi là may mắn mà trên thực tế phong hàn là chân chính dựa vào bản thân mình rèn luyện tốc độ phản ứng thời gian tổng hợp đoạt được thực lực đem kẻ địch giết chết đi hắn thành công hoàn thành trở thành quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn sau khi lại một đại lô s á c lần này lô s á c liền tiêu chí phong hàn thực lực tiến thêm một bước nữa thực lực lô s á c một lần to lớn lô s á c nhưng là phong hàn như thế nào đi nữa lô s á c cũng không thể đạt đến bản chất lô s á c không có thể trở thành quy nguyên cảnh giới trở lên cường giả phong hàn ư ờ i khổ chính mình quá chỉ vì cái trước mắt bình thường thiên tài cường giả cũng phải cái 30 50 năm Thiên tài nhất những tên kia không có 10 năm 8 năm cũng là khó có thể làm được. Chính mình bất quá là mới bắt đầu tu luyện thời gian m ấ y tháng. Nếu như thật sự như vậy nhanh chóng đột phá, đó mới là thật sự không bình thường. Ai? c r â m g ã i các loại, chờ, đi, không ngừng lĩnh ngộ, lĩnh hội, sống và chết, huyết cùng lệ. Ở thời khắc sống còn chiến đấu, mắt lạnh xem sinh tử, Phong Hàn thật giống lần thứ hai trải qua luân hồi giống như vậy, sinh tử của người khác hoàn toàn bị Phong Hàn đại nhập, người khác chết đi loại kia lạnh, loại đau khổ này, nhắm mắt lại Phong Hàn thật giống như có thể cảm giác được. Vù vù, một trận kịch liệt thở dốc qua đi. Phong h à n g ừ n g lại, lúc này mới phát hiện, c ù n bạo khoa phụ đã chết rồi, chết không thể chết lại. Phong h à n g tĩnh tâm cảm ngộ, lại là không có phát hiện thời gian này đã là qua một ngày. Máu t a n h khí tức khắp nơi loạn tán, Phong h à n không khỏi nhấc lên tinh thần, c ả n h giác cảm giác đột ngột bay lên, Phong h à n trong lòng không khỏi một trận mồ hôi lạnh, gần nhất làm sao, làm sao cảm giác mình càng ngày càng bạo lực, vừa thấy được máu t a n h sẽ mơ hồ sản sinh cảm giác hưng phấn, Phong h à n không khỏi hoài nghi, chính mình có phải là đem săn giết nuôi thành vì là thói quen của chính mình, chỉ có nhìn thấy máu t a n h mình mới biết hưng phấn. Vẫn là Đại Chu Thái Tổ người này cố ý gây ra. đối với ta động chân động tay cái này lao quỷ à thực lực biến đổi mạnh liền không an phận lên sắc mặt thoáng có vẻ non nớt phong hàn dùng sức lắc đầu loại bỏ loại này suy nghĩ ấu trí đây là thế giới tinh thần cũng không chỉ là thế giới tinh thần nơi này phát sinh tất cả cùng thế giới hiện thực đều là giống nhau bao quát đủ loại quy tắc ngươi không chết chính là ta hoạt thứ b i đó là chân chính ngu xuẩn mới sẽ có ý nghĩ có như vậy ý nghĩ còn không bằng trực tiếp bị hung thú ăn đi đến sảng khoái hai đời ầm ầm sóng dậy hùng vĩ nhân sinh lẫn nhau phong hàn có thể nói kiến thức rộng rãi từng trải phong phú vì lẽ đó hắn xưa nay thì sẽ không làm một cái nhân từ người, hắn muốn làm đến chính là một cái hung ác, hung tàn người. chỉ có chính ngươi hung tàn, hung hãn, hung ác, kẻ địch mới biết sợ ngươi, không dám mạo hiểm p h ạ n ngươi. người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. như vậy xấu đi, không thể nghi ngờ là t ố i tốt đẹp. máu t a n h thì lại làm sao, muốn trở thành công giả, quá nhiều máu t a n h ta cũng không sẽ quan tâm. vào giờ phút này, phong hàn thực lực đại tiến, chính mình lý tưởng hào hùng cũng là bị kích phát ra. ngước nhìn đỉnh đầu làm người mê say màu vàng bầu trời, tóc dài thiếu niên phong hàn vẻ mặt nghiêm túc tự điểm. chỉ thấy được hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt từ mê say trên bầu trời biến thành trong suốt, cuối cùng ánh mắt của hắn trước sau như một kiên định, lạnh lùng nghiêm nghị. Một trận chen lẫn sóng nhiệt gió thổi qua, phong hàn như là thác nước sán l ạ n g tóc đen, dường như có linh tính tinh linh, theo gió bay lượn, hơn nữa đầy người hầu như đ ộ n g lại huyết tương máu tươi, yêu diễm t à dị thanh xuân mặt, dài nhỏ móng tay s ẹ t qua không khí, từng trận mùi hôi thối thổi qua, thi thể hải cốt tùy ý có thể thấy được, lại n ư ơ n g theo thế giới tinh thần độc nhất mông lung hỏa diễm khí, trong gió phong hàn không phải là người, cũng như từ cửu lũ thần ngục đấm máu mà ra diện thế tu la, nhưng là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. đây mới thực sự là phong hàn khí trời từ từ âm trầm lên vào lúc này trở nên âm trầm ngược lại tốt như là đối với hai đại cường giả từ vong m n c niệm suối quậy phong hàn âm t h ầ m mắng vào lúc này nguyên bản bầu trời âm u không đ ô n g nhiên anh t h ẻ một tiếng kịch liệt sấm vang nổ vang phong hàn ngẩng đầu nhìn lên giữa bầu trời điện xa lấp l o e khi thì còn có lôi điện tiếng ầm ầm vang vọng xem ra chờ một lúc liền muốn xuống mưa s ố i xả phong hàn hơi n h ú n g mày phong hàn lập tức tăng nhan độ cả người nhanh hướng thế giới tinh thần trung tâm phương hướng chạy đi khi làm Phong Hàn khoảng cách thế giới tinh thần trung tâm còn có khoảng 10 d ặ m thời điểm, liền có giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, tiếp theo chính là mưa s ố i xả mưa tầm tã mà xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm ba, tiếng sấm không ngừng vang lên, mà mưa s ố i xả thì lại bao trùm thiên địa, toàn bộ thiên địa hoàn toàn m ở mịt tràn đầy đại vũ, nắm g nhìn bốn phía đều cảm giác được một mảnh hơi nước mênh mông. Nhưng mà cực đi tới Phong Hàn trên người nhưng không có bao nhiêu nước mưa, bởi vì ở Phong Hàn đỉnh đầu 1 0 cm vị trí, chính lơ lửng một mấy mét phạm vi phong t u ấ n Phong t u n năng lực phòng ngự là rất mạnh, dùng để ngăn cản giọt mưa, Phong Hàn chỉ cần dùng chút ít ma pháp lực liền đầy đủ duy trì. Phong bản vô hình. Phong Thuẫn cũng chỉ có nhàn nhạt, nhạt một tầng trong suốt màu xanh. Nhìn từ đàng xa căn bản không nhìn thấy này Phong Thuẫn, Phong Hàn liền dị vào lơ lửng đỉnh đầu này Phong Thuẫn như trước cực đi tới. Chẳng bao lâu nữa, Phong Hàn liền nhìn thấy một cái liên miên không dứt ngang dọc nam bắc vô biên sơn mạch. Này điều hầu như đem liệt thiên đế quốc chia ra làm hai to lớn sơn mạch, chính là toàn bộ liệt thiên đế quốc đệ nhất sơn mạch thế giới tinh thần. Nhìn mấy dặm ở ngoài liên miên không dứt to lớn vô biên sơn mạch, Phong Hàn không khỏi nín hơi. Thật lớn, thật dài, thật là hùng vĩ, thật có thô bạo sơn mạch, thế giới tinh thần đệ nhất sơn mạch, luyện vực sơn mạch tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Phong Hàn có chút bội phục đại chu thái tổ. như vậy cảnh tượng hắn cũng là mô phỏng đi ra năm đó chính mình chả đã từng tự x ư n g là so với hắn phải cường đại hơn có thể hiện tại chính mình là tàn nhẫn mà đánh mặt của mình a phong h à n g nhiệt tình như hỏa nhìn này một cái vắt ngang ở thế giới tinh thần kỳ tích sơn mạch trong ánh mắt trong mối cảm xúc ngang sơn mạch thực sự quá dài một chút nhìn sang sơn mạch đông phương vẫn là vô tận núi non chập trùng mà toàn bộ sơn mạch phía nam phương bắc như trước là sơn mạch nhìn này vô tận thế giới tinh thần thật giống như đối mặt đại dương vô tận như thế vô biên mênh ô n g bao la dường như biển rộng giống như mênh g ô n g dường như tinh không bình thường t h ă m thúy Đây chính là thế giới tinh thần, thần diệu mênh mông thế giới, có vô số diễn biến hung thú, thậm chí còn rất nhiều vượt qua diễn biến hung thú thế giới. Linh hồn hỏa diễm đại chu thái tổ vào lúc này cũng xuất hiện ở phong hàn bên cạnh. Linh hồn hỏa diễm đại chu thái tổ ánh mắt mờ ảo. Thế giới tinh thần a, ta đã rất lâu không đi tới này. Nhớ năm đó ta nhưng là tận mắt nhìn thấy thế giới tinh thần bị sáng tạo quá trình đó đây. A, lao nhân gia ngài nói cái gì? Phong hàn trong mắt lóe ra vẻ tư vấn, căn bản cũng không có nghe rõ ràng đại chu thái tổ linh hồn hỏa diễm nói cái gì. Này không cái gì. Đại chu thái tổ âm thanh rõ ràng một trận. Đại chu thái tổ a. lão nhân gia ngươi mô phỏng thiên đạo sao, làm sao không tập trung tinh thần làm việc tỉnh, mà chạy tới cùng ta đ ù a g i ỡ n n i Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ quan hệ, được đều là một cái thiết, vì lẽ đó nói cái gì đều là dám hỏi lên, còn không là tiểu tử ngươi quá không chịu thua kém, ta cho ngươi mô phỏng hai cái cảnh tượng đều bị ngươi cho hoàn thành, lão tổ ta trả ở c ấ u tứ đây, nhìn, lại cho ngươi mô phỏng một cái hình dáng gì cảnh tượng, Đại Chu Thái Tổ trong ánh mắt thoáng hiện đắn đo suy nghĩ ánh sáng, ừm, Phong Hàn gật đầu cười, Phong Vân tiểu tử, ta cho ngươi thiết trí hai người này cảnh tượng, ngươi học được cái gì, có thể có đột phá cảnh giới khả năng. Đại chu Thái tổ, ngươi nếu ta nói lời nói thật sao? Nói thật, thông qua ngươi loại này dạy học hình thức, ta học được đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Bất quá, khoảng cách này cảnh giới đột phá còn có khoảng cách, ta cũng không biết có bao xa. Phong Hàn lắc lắc đầu, Ừm. Như vậy mới bình thường mà. Trả ở dữ liệu của ta bên trong, thông qua phía trước hai loại hình thức, ta xác thực chỉ là muốn để ngươi trước tiên đánh đánh cơ sở. Nếu như ngươi sự đột phá kinh người vậy dĩ nhiên là được, là niềm vui bất ngờ, coi như là không có đột phá. Vậy thì là bình thường nhất bất quá. l a o tổ ta đương nhiên sẽ không thất vọng, ta cho ngươi mô phỏng này hai loại cảnh tượng. hai đại chiến, một cái là dũng chiến, đối mặt mấy lần, mấy lần mạnh mẽ cùng ngươi cùng kỳ thời gian, ngươi đầu tiên không thể lùi bước, ngươi mà l n dũng, dũng sĩ là vua, dũng bên trong cầu thắng, cầu sinh, điểm này ngươi làm cũng không tệ lắm, đệ n h ị chiến cũng chính là cuồng bạo khoa phụ, kim quan đằng xà trận chiến đó, nhưng là trí chiến, thử thách tâm cơ của ngươi, sức quan sát, nhu tính năng lực các loại, nói thật, biểu hiện của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là không cho lão nhân gia ta rất hài lòng, bản ý của ta liền để cho ngươi dùng rất trí tuệ phương thức đi kiếm lợi, nhưng là ngươi lại còn là với bọn hắn đ thủ. Đại chu thái tổ mặt không hề cảm xúc khách quan đánh giá. Lão nhân gia ngươi trí tuệ quả nhiên là uyên tâm như biển, thần thông quảng đại, không biết ngươi chả có nhu cầu gì giáo dục ta, phóng ngựa đến đây đi. Phong Hàn chế nhạo nói: Tiểu tử, nếu ngươi s ả n g khoái như vậy, lão nhân gia ta cũng không cất d ấ u nhẹn. Ngươi hiện tại đã là quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn, này quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn nói rõ ngươi cơ sở thật đáng sợ, có thể nói vạn cổ duy nhất thiên tài c á i thế, có thể ngươi rủ cho lại thiên tài, ngươi cũng như trước là quy nguyên, quy nguyên sau khi cảnh giới chính là toái hư, ngươi hiện tại không thể đạt đến toái hư cảnh giới, một là lĩnh ngộ còn chưa đủ, mà là lĩnh ngộ thời gian quá ngắn, ba là không có thời cơ. ở ta cho ngươi đánh cơ sở, mô phỏng dưới thiên đạo a, phía trước hai loại trên căn bản như trước không phải cản trở, mà loại thứ ba cũng chính là thời cơ. Ta cho ngươi dự định chính là, cho ngươi một vốn có thể cảnh giới đột phá phát quyết, đại hư không thuật, chỉ cần ngươi đem c ả n g ngộ đến cảnh giới nhất định, đột phá thì sẽ vô cùng dễ dàng. tiểu tử, đ ó n lấy, ta phi, không phải gọi ngươi dùng tay đ ó n lấy, ta sẽ trực tiếp đem đoạn này, đại hư không thuật, tin tức truyền bá ở trong đầu của ngươi, ngươi không muốn tinh thần phản kháng, thả ra tâm tư liền có thể, muốn ung dung một chút, đúng, cũng như vậy. được rồi, phong hàn thả ra tâm tư. chậm rãi tiếp thu này đại chu thái tổ truyền bá mà đến đại hư không thuận tin tức đại chu thái tổ nói này đại hư không thuận là thoái hư thời cơ phong hàn tự nhiên là không dám không cẩn thận thời gian rất nhanh nửa c á c h giờ này đại hư không thuận tin tức chính là truyền bá xong phong hàn từ từ mở mắt tinh thần thật không được tiểu tử ngươi chậm rãi tiêu hóa đi lão phu vì ngươi mô phỏng thiên đạo đi tới lao tổ như vậy khổ cực ngươi nhưng là phải vì là lao tổ không chịu thua k i m a biết không hưng tiền bối lên đường bình an tiền bối cực khổ rồi Phong Hàn nhìn Đại Chu Thái tổ biến mất ở này thế giới tinh thần bên trong, rất là chân thành nói ra. Phong Hàn h n g hái, ở phi thiên cái đại vũ bên trong cực hướng thế giới tinh thần chạy đi. Ở vô biên màn mưa ở trong, Phong Hàn rất nhanh sẽ hòa vào xa xa thế giới tinh thần ở trong. Thiên địa vô cực, ta tất tự mạnh, vạn sự vạn vật, ta đều có thể giết chết. Phong Hàn kinh ngạc phát hiện tiếp nhận rồi này, Đại hư không thuật, sau khi, thực lực của chính mình dĩ nhiên đ ề cao thật lớn, tự nhiên hắn là thật cao hứng. Lúc trước, hắn bản vẫn là tương đối bảo thủ cho rằng tiếp nhận rồi này, Đại hư không thuật, sau khi, thực lực mình có thể tăng cường cái một hai thành l i ề n rất tốt. nhưng là kết quả này tự nhiên là ra ngoài ý nghĩa liêu hắn bây giờ phong hàn hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết đi trước cùng kỳ các hoàng giả mà không bị thương chút nào đồng dạng hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết đi trước c ù n g bão khoa phụ kim quan đằng xà mà không dùng tới chính mình tất sát kỹ đòn sát thủ phần thiên tam kích đương nhiên còn có đồng dạng đang đối mặt lượng lớn hung thú cùng kỳ thời gian phong hàn cũng sẽ không giống lần trước như vậy c h ậ t vật phong hàn không ngừng tìm hiểu đại hư không thuật hồi tưởng rốt cục một đạo linh quang ở trong đầu của hắn lói qua dường như trong đêm tối lưu tinh minh nguyện bình thường chói mắt đồng dạng Hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết đi trước cồn g bão khoa phụ kim quan đằng x à mà không dùng tới chính mình tất sắt kỹ, đòn sát thủ, phần thiên tam kích. đương nhiên, còn có đồng dạng đang đối mặt lượng lớn hung thú cùng kỳ thời gian, Phong Hàn cũng sẽ không giống lần trước như vậy chật vật. Phong Hàn không ngừng tìm hiểu Đại hư không thuật, hồi tưởng, rốt cục một đạo linh quang ở trong đầu của hắn lóe qua, dường như trong đêm tối lưu tinh minh n g u y ệ t bình thường chói mắt, quyền pháp tuyền học trí cao, thái hư t h n chốt, Đại hư không thuật, Đại hư không thuật, bốn cái có chút trang nghiêm uy vũ đại tự khí thế phi phàm, trông rất s ố n g động, làm cho người ta một loại mê ô n g bá đạo. không thể ngăn cản cảm giác thế giới tinh thần khi làm b i ể n linh hồn b ê n cho ông lần thứ nhất nhìn thấy mấy chữ này thời điểm phong hàn chính là trong lòng gấp gáp co giận dĩ nhiên cảm giác được toàn bộ hư không đều là run sợ một hồi lay động này đại chu thái tổ quả nhiên là khá hào phóng vì ta có thể thoái hư lại là lấy ra như vậy quý giá A. quyền pháp tuyệt học chí cao tu luyện cao thâm có thể quyền phá hư không đại hư không thuật này đại hư không thuật chỉ có ba chiêu phân biệt là phong vân vô song thuật hư không đại luật ý phong vân vô song thuật hư không đại luật ủy phong, phong, phong vân vô song thuật hư không lò đ ú n g lớn Phong Hàn không có cách nào hình dung ba chiêu này uy lực là làm sao tăng đệ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chiêu thứ nhất, hư không đại luyện khí. Hơn nữa còn là rất đông cứng nhớ kỹ. Còn cái khác hai chiêu, hắn căn bản là không có cách lý giải chiêu pháp biến hóa cùng nắm giữ vận may đường bộ. Chiêu thứ nhất, Phong Vân vô song thuật hư không đại luyện khí. Chú ý chính là dốc hết toàn lực, hư không đại luyện khí vừa ra, thế gian v à t ư ợ n g đều bị một mạch c h ấ t ép. căn cứ đại hư không thuật tin tức giới thiệu, cái này hư không đại luyện khí chỉ là đại hư không thuật diễn sinh sản phẩm, năm đó người sáng tạo sáng tạo thất bại kết quả. Nhưng là. điều này cũng làm cho phong hàn khó có thể đánh giá kỳ uy lực. đối với người sáng tạo này, thực lực thì càng thêm không có cách nào đi đánh giá. có người nói, luyện đến cực hạn chỗ càng là có thể chen ép thời gian, không gian, thậm chí là cường đại nhất quy tắc. bất quá, đem hư không đại luyện khí luyện đến như vậy trình độ, đã mấy cái hơn một nghìn ư ớ c năm vô số kỷ nguyên đều không có. cấp độ kia thiên tài, thực sự là quá mức hiếm thấy, tuyệt đối không phải một thời đại có thể xuất hiện. có lúc, thậm chí là vô số thời đại, ở vô số làn sóng bên trong, cũng là khó có thể sản sinh. phong hàn có thể nói là t ố i h i u thương thiên t â m tư. Thương thiên sáng tạo vật vật, thương thiên lấy phần đế thân chủ giết, nhưng là thiên đạo cũng phải cân bằng nha. Như vậy nhân vật mỹ tiên, thiên đạo chứa được hắn mới là lạ. Đối với này, phong hàn đúng là rất lý giải. Thương thiên có lúc cũng rất bất đắc dĩ a. Rõ ràng trong lòng rất thưởng thức những thiên tài đó, nhưng là vì thiên đạo, vì cân bằng, nhưng không được không ngăn được những thiên tài đó lao ra hỏa a. Ngươi cũng là số khổ người a. Tuy rằng ngươi chế tạo vô số sinh mệnh, có thể ngươi thật sự chỉ là một cái người cơ khổ, ngươi vẫn ở vì thiên hạ muôn dân bán mạng a. Đáng thương thương thiên. Này, đại hư không thuật cùng phong hàn vẫn lý giải. Tôn trọng phương thức chiến đấu đúng là bất n h u nhi hợp, lấy lực đánh người, lấy khí ép người, cái gọi là hư không đại luyện khí, nói chính là ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, n h ư n g hà kỹ xảo đều là giả, đều là danh nghĩa, đều là không đỡ nổi một đòn. Chỉ có vô cùng lực lượng, m ê n ngông lực lượng, không gì địch nổi lực lượng mới là tu luyện mục tiêu, quyển pháp tu luyện vương đạo. Mà hết thể này lực lượng cội nguồn chính là khí, thiên địa hư không trong lúc đó vô cùng vô tận khí, đem hư không vô tận khí nhét vào cốc bên trong, bạo phát huy lực cũng đã là siêu cấp n g lớn. Hư không đại luyện khí có thể làm cho sức mạnh của ngươi siêu trình độ phát huy, 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 20 thành, 30 thành. thậm chí 40 trở lên, thực lực căn g mạnh, đ e m này lịch thiên phát huy được hiệu quả cũng càng cường đại. Cao thủ trong quyết đấu, sự công kích của ngươi so với tay mạnh hơn một tia đều rất khả năng quyết định chiến cuộc trái phải, thúng chi là như vậy cường vô cùng khó tin công kích pháp môn. trong truyền thuyết, cao thủ tuyệt thế tranh chấp, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần xuất hiện một chút xíu ảnh hưởng, trong n h á y mắt sẽ phân ra thắng bại. chớ nói chi là nguyên bản thực lực tương đương một phương bỗng nhiên thực lực tăng trưởng m 0 i phần, 20 thành, 30 thành này c h ả được. đương nhiên, phong hàn tu luyện, mỗi một ngày, phong hàn tu luyện 10 cái canh giờ hư không đại luật ý. sau đó cũng tu luyện một lần các loại quyền pháp bí kíp cẳng ngộ vô song hỏa diễm một ngày 12 h canh giờ hắn không ăn không uống không nứt không ngủ toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện đại hư không thuật pháp trên đại hư không thuật luyện chi tắc có thể vượt qua tự mình không luyện vậy tuyệt đối là nướng ngẩn ba canh giờ 5 cái canh giờ 10 cái canh giờ 100 canh giờ 200 cái canh giờ 25 10 cái canh giờ 360 cái canh giờ phong hàn vẫn đang tu luyện xưa nay cũng không hề rời đi qua ngọn núi nhỏ này đến cao khi hắn cảm thấy mệt mỏi hắn cũng dùng một ít năng ư ợ c vận chuyển ma hỏa chi tâm hấp thu linh hồn hỏa chi hoa bổ sung khí huyết lực lượng tinh thần lực lượng tiếp theo sau đó tu luyện khi làm đệ 360 cái canh giờ thời điểm chiều dương tử sơn bên kia nhảy ra đem đỏ ngầu ánh nắng ban mai tung hướng về dãy núi kia các nơi thời điểm ở trong dãy núi tâm một tòa cực kỳ không đáng chú ý núi nhỏ đỉnh cao truyền ra một đạo vang vọng khắp nơi t i ế g hú. chưa xong còn tiếp quy một chương 306, n ó i so với làng khó. ầm ầm ầm tiếp theo tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm vang lên lập tức vô số núi đá lăn xuống phát sinh ầm ầm tiếng vang t h ư không đại luyện khí rốt cục bị ta nghiên cứu triệt đề lần này thực lực của ta lại có tăng lên trên diện rộng, cái cảm giác này thực sự là quá hoàn mỹ. Ta muốn tu luyện, ta muốn lột xác, ta muốn vẫn như thế lột xác xuống, lấy hư không vì là khí. Như vậy phương thức tu luyện, chỉ cần ta một thức kiên trì như vậy phương thức tu luyện, nếu như ta không đột phá đó mới gọi có quỷ. Loại tu luyện này cảm giác, bản thân đều là rất mỹ diệu, coi như là không đem ra làm t o á i hư thời cơ, cũng là một môn đối với người có rất tốt đẹp nơi a. Phong Hàn âm thanh vang vọng ở buổi sáng ngọn núi bên trong, hắn này xác thực là biểu lộ cảm xúc, được tiện nghi ra vẻ. Đại hư không thuật pháp thức thứ nhất hư không đại luật khí, ở trải qua 360 cái canh giờ không ngủ không đ ấ t không ăn không uống khổ tu sau, rốt cục bị hắn nắm giữ, t h ụ c với ngực. Phong Hàn trước người vô tận bình nguyên, nguyên bản còn có m ê n g ư ờ i cảnh sắc, hiện tại nhưng trực tiếp bị nổ ra một cái thâm mấy chục mét, đường kính vượt quá trăm mét h ô to. Đây chính là đại hư không thuật ý lực, mà này chỉ có điều là Phong Hàn trong lúc lơ đ ã n g phát xuất lực lượng, nhiều nhất chỉ có một thành. Phong Hàn chỉ là luyện vừa thành, một thành khí, vừa thành một thành lực lượng liền có như thế vi thế. Nếu như toàn lực phát sinh đại hư không thuật pháp thức thứ nhất hư không đại l khí, biết có cỡ nào uy lực kinh người đây? Phong Hàn rất muốn thử một chút, đặc biệt nhớ tìm một người tới thử nghiệm một thoáng. Mười phần uy lực cùng vừa thành, một t h à n h lực lượng so với, có thể cũng không phải vẹn vẹn là mười cái một đơn giản như vậy. Mười phần lực lượng có thể so với một trăm một, một ngàn cái một, thậm chí hơn vạn cái một. Nếu như một đòn toàn lực, đại hư không thuật phát hay là có thể đem Phong Hàn trong tầm mắt tỏa kia cao ngàn mét ngọn núi một quyền đánh sụp, tạo thành núi lở đất nước. Lực lượng, này chính là lực lượng, không phải sức mạnh của hắn, chỉ là đơn thuần dựa vào lực khí, dựa vào khí bộc phát ra lực lượng khí, bản thân vô hình vô chất, phải nói là không có uy lực đi. Nhưng là. này đại hư không thuật luyện khí pháp thuật nhưng là có thể đem khí làm ra huy lực kinh khủng như thế. nhìn tới này bên trong đất trời bất cứ sự vật gì đều là giết người lợi khí a thật sự thật sự không thể coi thường a khí hà giả vì là khí thiên địa vô hình thiên địa liền vì là khí. phong hàn nhắm hai mắt cảm thụ trong cơ thể khí huyết lực lượng dâng trào mà lại m n h l i ệ t hư không đại luyện khí phương pháp vận hành ở trong người nhanh chóng lưu truyền dẫn dắt khí huyết lực lượng như hồng thủy bình thường n h ấ c lên cơn sóng thần muốn tìm phát thiết chi mở m i ệ n cẩu mạnh mẽ này chính là cảm giác mạnh mẽ qua hồi lâu phong hàn mới chậm rãi mở hai mắt ra. trong con ngươi lập loè không hề che giấu chút nào hưng phấn cùng sự tự tin mạnh mẽ cho tới nay phong hàn ở võ kỹ trên đều là tương đối xuất phát từ thế yếu kiếm thân nhất yếu thiên băng địa liệt phần thiên tam kích loại kia đại c h i ề u cần tiêu hao khí huyết lực lượng cùng linh hồn tinh hoa kỳ thư vong xét điện tử đao l o ạ t thiên đường k i s u thực sự quá mức khổng lồ liền ngay cả hắn cũng không tiêu hao nổi tuy rằng phần thiên tam kích đã bị gió hàn hoàn thiện rất tốt nhưng là phong hàn r a quyền số lần không phải là một quyền a triển khai này phần thiên tam kích phong hàn có thể thường thường l à 10 v à quyền trăm vạn quyền đánh nếu không là bản thân hắn như liệu năng lượng phân phối sung t ố c có thông tin chiêu số cũng là không có cách nào dùng. Có lúc, phong hàn cũng rất xấu hổ cho rằng chính mình chiến đấu không phải ở so đấu võ đạo mà là xét ở so với năng lượng. Lời t u y như vậy, nhưng là phong hàn dù sao trả thật không có cường đại đến như vậy võ đạo vô địch, hoa thứ tầm thường thành thần ký mức độ, trích diệp phi hoa đều có thể hại người, h o a chân múa tay liền có thể x ư n g bá thiên hạ. 18 t r ư ờ n g quyền, chín đại biến pháp chi quyền pháp, bách bộ thần quyền loại này không đủ tư cách quyền pháp căn bản không đáng một sái. Bởi vì phong hàn vẫn không có như vậy c ả n giới. Đại hư không thuật pháp, luyện đến chỗ cao thầm có thể lấy đại hư không như lò đ ù n hư không l ư ợ n h ư không liên h ể vì lẽ đó loại này có thể tăng cường khí huyết lực lượng võ kỹ, mới xem như là phong hàn đời này được tối thực dụng võ kỹ một trong, bất quá cũng chỉ là một trong thôi. Phong hàn, đại chu thái tổ nếu như không phải coi trọng trong đó, thái hư thời cơ, căn bản là sẽ không để ý tới hắn. có đại hư không thuật pháp, phong hàn có thể sử dụng tới càng mạnh mẽ hơn công kích, để những kia cường giả tối đỉnh muốn biết, lực lượng mới là căn bản, lực lượng mới là vương đạo. bất quá, phong hàn thầm cười khổ, câu nói này bây giờ nói vẫn là sớm điểm, ở cũng không đủ mạnh mẽ trước, như vậy nói, để người khác chê cười cũng không tốt. đại hư không thuật pháp, h ư không đại l u y khí. lấy lực phá vật pháp, lấy khí luyện hư không, đại hư không thuật, thật có thu bạo tên, còn có hai chiêu, càng thu bạo, nhưng lại không biết hiện tại có hay không có thể tu luyện rồi. nhìn chậm rãi bay lên chiều dương, phong hàn trong lòng đột ngột sinh ra hào khí, đại hư không thuật, luyện khí hư không, thần thông vừa ra, hư không tan vỡ, tan vỡ, phong hàn nhẹ nhàng ngâm sướng, mà trước mặt hắn cái kia một loại núi nhỏ lại là thật sự bắt đầu tan vỡ lên, trong nháy mắt, chính là đã biến thành bình địa, đại hư không thuật pháp thức thứ hai hư không luyện t ủ y cái tên thật bá đạo, thật nghịch thiên x ư n g hô, hư không luyện ủ y n à y đ ạ i hư không thuật pháp lại dám dùng bốn chữ này làm chiêu pháp danh x ư n g sáng chế quyền pháp này tiền bối nói vậy là cái lòng cao hơn trời cái thế cường giả hư không luyện thủy hư không luyện thủy a hư không luyện thủy ta khí đều có đủ luyện được làm sao có thể luyện thủy đây thông thả đi phong hàn nhìn biển linh hồn bên trong thức thứ hai trong lòng hào khí bùng phát đối với sáng lập quyền pháp này tiền bối lòng tính trọng dường như cái kia nước sông cuồn cuộn có thể nói là kéo dài không dứt này n ó cường giả có thể không có thể bội mà trong đó t h ứ thứ ba hư không lò đ ú n g lớn phong hàn chỉ là nhìn thấy tên cũng không còn dám nhìn xuống danh tự này hư không lò nung lớn cũng đã là chấn động phong hàn tâm thần để phong hàn khí huyết không yên tâm linh sao động bất an đáng tiếc thời cơ chưa tới rất nhanh khi hắn đem tất cả tâm thần chìm đắm ở này thứ thứ hai nhưng thất vọng phát hiện mặc kệ hắn làm sao nghiên cứu nhưng cũng nhìn không thấu chiêu thứ hai bí mật chớ nói chi là tìm tới phương pháp tu hành phong hàn đúng là cũng không tham lam ngược lại thứ thứ nhất vẫn không có thí chiêu cũng không có chuyện để tiêu hóa vậy thì các loại chờ thời cơ đến cảnh giới lần thứ hai tăng lên đến tu luyện này càng thêm bá đạo thứ thứ hai hư không l u y ủy cùng với quan sát điều này làm cho phong hàn cũng không dám nhìn hư không l ò đung lớn. d ầ m d ầ m ba thế giới tinh thần nơi sâu xa phong hàn để trần cánh tay bàn tay tàn nhẫn mà quay về trên mặt đất tảng đá đánh tới mà trên mặt đất những k i a tảng đá lớn lại như linh hoạt bóng cao su quanh nó một lần liền hướng trên bắn lên một lần sau đó lại nặng nghề hạ xuống đập cho mặt đất một cái lỗ thủng to hư không l u y ệ t khí này khí có thể nói là ở khắp mọi nơi có này tức giận tồn tại làm dựa vào hơn trăm cân tảng đá đều có thể đem ra làm bóng rổ sử dụng ta đánh hắn đạn như vậy sinh sôi liên tục kéo dài không dứt. Phong Hàn rất phiền phức lặp lại hệ này động tác. Như vậy như vậy, mỗi cách một canh giờ lặp lại, Phong Hàn dần dần quen thuộc này dùng sức phát môn. ở cuối cùng, hắn thậm chí có thể làm được. Mỗi lần công kích thời điểm, tuyệt đối không lãng phí m ả y may thể lực. Phong Hàn rõ ràng nhớ tới, nhớ tới cái kia Đại Chu Thái Tổ đã nói với hắn, thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng là phi thường khủng bố. bất quá thân thể bên trong lực lượng quá mức phân tán, chân lực lượng, cánh tay lực lượng, đầu lực lượng, bình thường căn bản không thể tập trung sử dụng. mà trên thực tế, làm với thân thể người nghiên cứu khá là tấu c h u y ệ n Phong Hàn, không cần Đại Chu Thái Tổ tiền bối nói, chính hắn cũng có cái cảm giác này. bởi vì cõi đời này với thân thể người hiểu rõ rõ ràng nhất hai loại người bên trong ngoại trừ lại phu chính là kiếm thần phong hàn xưa nay đều không cho là một sức mạnh của cá nhân đã là cố định rất nhiều mẫu thân ôm hải tử có thể rơi lên sụp xuống nhà lầu sắp chết người có thể rơi lên chạy vội ô tô những này đều nói rõ người bản thân lực lượng không cố định lực lượng là có thể biến hóa nếu như nói lực lượng là một trì hồ nước mà thân thể 206 khối xương c ố t dây chẳng bắp thịt chính là gánh chịu hồ nước đại địa còn chân chính võ học cao thủ nhưng là đem này một trì hồ nước ngưng tụ thành băng sau đó không ngừng áp xúc đặt đến một cái phi thường khủng bố thể tích. mà dùng này áp s ú c sau băng đến công kích người khác, tuyệt đối so với cùng thể tích hồ nước rội ở người khác trên mặt cường gấp một vạn lần. đây chính là lực lượng áo nghĩa, bình thường có thể vô thanh vô tức tiềm tàng, nhưng là một khi bạo phát, chính là chân chính lôi đỉnh, chỉ là rất đáng tiếc, không phải mỗi người đều có thể cẩn thận mà sử dụng sức mạnh của thân thể, có người bởi khuyết thiếu r è n luyện, ẩn giấu ở bên trong thân thể bộ lực lượng càng ẩn càng sâu, cuối cùng thẳng thắn là không có nhâm hà tin tức, tự nhiên người như vậy cũng là trở thành không được cường giả. l u y n hư không khí, tụ toàn thân lực lượng, lấy khí lực làm cơ sở, kéo dài không dứt bạo. ta muốn ngày này cũng lại không giấu được mắt của ta.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 Phong Hàn cũng là đang suy tư cái khác. Thiên nhiên có quá nhiều ví dụ có thể cung hắn học tập thực tiễn. Đằng xa mỗi lần ác liệt công kích đều là phấn khởi toàn thân lực đạo, một đòn giết chết, mãnh hổ đôi u cũng tương tự là thì làm. Nhưng vì sao mãnh đuôi có ba lực công kích mạnh như vậy? Là bởi vì mãnh hổ tướng toàn thân lực đạo tập trung ở đôi u bên trên. Ai cũng biết mãnh hổ toàn thân lực lượng cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây chiêu thức dễ dàng, muốn chính mình lấy này hư không khí sáng tạo ra đến. nhưng rất khó này h a y cùng rất nhiều người thích xem tiểu thuyết huyền ảo đồng thời đối với các loại tiểu thuyết huyền ảo các loại tiểu đoạn quen thuộc không thể lại quen thuộc làm thế nào cũng không thể viết ra trăm vạn tự trở lên tác phẩm vĩ đại giống như vậy vạn sự đều là như vậy nghĩ so với làm dễ dàng phong hàn rất rõ ràng trong đó độ khó có hai vấn đề cần cân nhắc một là chính mình không có hệ thống hóa huấn luyện qua loại này cách vận dụng là hắn lấy hư không luyện khí phương thức vừa lĩnh ngộ ra đến vẫn không có hệ thống hai là thân thể bản thân vấn đề thân thể vốn là dựa vào cân bằng chống đỡ nếu như tùy tiện đem toàn thân khí lực tập trung ở một chỗ thân thể những bộ phận khác sẽ cảm giác được suy yếu cùng mọi o à i thậm chí có thể thương tổn thân thể bộ phận này nhưng là một cái vấn đề lớn hiện nay có thể làm chính là nỗ lực rèn luyện nhũ thể cường độ tranh thủ sớm một ngày đem cường độ thân thể tăng cao sau đó sử dụng chiêu thức kia thời điểm này bất lương hậu quả sản sinh tỷ lệ cũng nhỏ hơn nhiều chưa xong còn tiếp quy một chương 307, l ạ i diệt trường sinh phong hàn nhũ thể kỳ thực đã là rất tương đại bất quá phong hàn thân thể t r ả có rất nhiều không có đạt đến cái kia luyện hư không khí tụ toàn thân lực lượng lấy khí lực làm cơ sở kéo dài không dứt bạo yêu cầu vì lẽ đó rèn luyện là tất yếu Thời gian ở Phong Hàn không muốn sống rèn luyện nhịu thể bên trong vừa qua, đ o m ắ t lại là ba ngày, 36 cái canh giờ. Gần nhất 3 ngày nay hắn có một loại mãnh liệt vận động muốn, chỉ có không ngừng chạy trốn, không ngừng cùng diễn biến cảnh giới thậm chí trường sinh bất h ủ hung thú động thủ, giết chết những thu giữ kia, không ngừng nện đánh cây cối, phá hoại tảng đá lớn, Phong Hàn mới có thể được trong phút chốc thỏa mãn, luyện hư không khí, tụ toàn thân lực lượng, thông qua phương thức như thế, Phong Hàn đúng là phát hiện chính mình so với d i v g lực lượng lớn hơn rất nhiều, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Phong Hàn điên cuồng đem bên trong thân thể của mình năng lượng tiêu xài đi ra ngoài. đang nghỉ ngơi khôi phục sau khi, lại sẽ càng nhiều càng thuần túy năng lượng tiêu xài mà ra. Trước đây, lực lượng, đó là phong hàn hết sức k h ắ c cầu, thậm chí là thứ luôn mơ tưởng. Nhưng là giờ khắc này, luyện này h ư không khí, lực lượng, đối với giờ khắc này phong hàn tới nói chỉ có điều là gánh nặng, cần mạnh mẽ ném xuống, ném xuống. Phong hàn tàn nhẫn mà quát, thật giống lực lượng là cái gì tà ác đồ vật. Thời gian ở tiêu xài bên trong vượt qua, t h u ộ có c thể sinh sảo, lợi ấy quả nhiên không giả. Từ ban đầu lý luận giai đoạn, đến trung gian miễn cưỡng có thể, mãi cho đến hiện tại cực kỳ thông thạo. Ba ngày, ba ngày tôi luyện. Thuộc về phong hàn chính mình một chiêu dĩ nhiên thành công. Loại sức mạnh này vận dụng pháp môn, không chỉ là luyện hư không khí, phong hàn trả gia nhập đại hư không thuật, bên trong kỹ xảo phát lực, ra tay phát chiêu, uy lực bạo mạnh, mà này cùng phong hàn phần thiên tam kích lấy kết hợp, uy lực này ít nhất tăng vọt gấp 10 lần. Trước đây phần thiên tam kích gấp 3 uy lực cũng đã là để phong hàn kinh ngạc, mà lần này chính là gấp 10 lần công kích, phong hàn thật sự cảm giác mình rất mạnh, loại sức mạnh này tích lũy tại thân thể bên trong cảm giác thật sự thật không tốt, phong hàn muốn phát tiết, phong hàn muốn bạo, phong hàn tốc độ như điện, bay vào tầng mây nơi sâu xa. Chư thiên bên trên q u y ế n pháp tàn nhẫn mà b ả o không liều mạng mà hướng về cái kia tinh không bầu trời mà đi phần thiên tam kích phá bầu trời phần thiên tam kích thôn tinh không thời cổ hậu hai quân giao chiến làm hai phe nổi chống trợ uy giả có trọng đại tác dụng này làm có cần hay không nói các vị cũng rõ ràng nổi chống có lời giải thích thừa thế x u n g lên lại ma suy ba mà kiệt bây giờ đ em tình hình như thế dùng ở phong hàn trên người cũng nói x u i được bởi vì phong hàn cũng có tình huống tương tự bất quá hiện tại phong hàn vẫn còn giai đoạn thứ nhất hơn nữa hàn khí làm sao cũng không cách nào tiêu hao cả tịnh vì lẽ đó phong hàn khí thế suy kiệt một ngày kia tạm thời c h ả sẽ không tới đến thế giới tinh thần bên trong chiến trường phong hằng nên đón đệ tam chiến phía trước hai chàng chiến l ế n dịch đại chu thái tổ quy định sẵn nghĩa chính là d u n g chiến trí chiến mà đệ tam chiến đại chu thái tổ định nghĩa vì là đ ộ t chiến cái này định nghĩa phong hằng nghĩ như thế nào cũng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra đơn giản không nghĩ nữa ánh mắt tìm đến phía chiến trường phong hằng trận to hai mắt có chút khó mà tin nổi trước mắt chính là hai cái thân phát h à o quang năm màu huyết yêu mà chúng nó lúc này lại là q u ố n q u ý t cùng nhau hai người cũng không có phi lễ chớ nhìn ý nghĩ trận to hai mắt nhìn tuy rằng hắn phong hàn vẫn tính là cao thủ bất quá là tuổi trẻ cao thủ có người trẻ tuổi đến lòng hiếu kỳ vì lẽ đó hiếu kỳ nhưng làm miễn không được phong hàn đối với thế giới tinh thần rất quen thuộc s ắ c thực nói không có người so với hắn đối với này thế giới tinh thần quen thuộc nhưng hắn lúc này rất mê hoặc ở đây sao cái phá địa phương lại có năm màu thôn thiên huyết yêu ở tình yêu nam nữ này tựa hồ chính là cái tia duy nhất một cái khuyết điểm sinh ta cần gì dùng không thể vui cười diệt ta cần gì dùng không giảm cung tiêu thần không tham vì sao không cho phép một điểm đối với hắn bất tín thần không ác vì sao phải đem ngàn vạn sinh linh vận mệnh nắm với trong tay ta muốn thiên hạ lại vông ngã chiến chịu không nổi đồ vật. Thế gian không có một cái tạo vật sẽ là hoàn mỹ, nhưng có lúc khuyết điểm biết càng đẹp hơn. Phải biết, chúng nó có thể đều là một đám phi thường lười biếng ra hỏa, ngoại trừ hút máu người, cùng đồng loại trong lúc đó cướp g i ậ t địa bàn ở ngoài, chưa từng thấy chúng nó làm chuyện gì tích cực. Bình thường tình yêu nam nữ, đối với bọn hắn tới nói đều là một cái rất xa xỉ sự tình, mỗi cách mấy năm có cái như vậy một hai lần thế là tốt rồi. Sự có khác thường tất vì là yêu, hơn nữa chuyện này, chả phát sinh ở huyết yêu trên người, Phong Hàn là sâu sắc tin tưởng điểm này. Vì lẽ đó, Phong Hàn có lý do hoài nghi, này năm màu thôn thiên huyết yêu nhất định đang tiến hành một ít không muốn người biết hoạt động. Không phải vậy, là không cách nào giải thích loại này hiện tượng vái gì. Bởi vậy, Phong Hàn cũng đối với năm màu thôn thiên huyết yêu thân phận ngờ vực lên. Đến cùng là cái gì c h ủ n g loại huyết yêu, là huyết yêu sơn bộ tộc con dân, vẫn là phổ thông huyết yêu hoàng giả. Bất quá, Phong Hàn cũng đối với này huyết yêu không hiểu nhiều lắm, vì lẽ đó nghĩ đến ra kết quả, vậy dĩ nhiên là nằm mơ. Sâu thẳm rừng rậm nơi sâu xa, năm màu thôn thiên huyết yêu cũng như vậy xuất hiện ở Phong Hàn trước mắt. Năm màu thôn thiên huyết yêu nhưng l à yêu thích độc lai độc vãng r a hỏa, nó phong lưu khoái h o ạ t đời sau năm màu thôn thiên huyết yêu t r ứ n g nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gọi là cha mẹ. mà trước mắt chúng nó đem màu tím năm màu thôn tiên huyết yêu trứng ở lại x h o a bên trong mặc cho tự sinh tự diệt thực sự là quá thông thường một chuyện nếu như từ bề ngoài nhìn lên chúng nó so với bình thường năm màu thôn tiên huyết yêu đẹp đẽ rất nhiều ngăn nắp bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại khiến người ta cảm thấy một luồn phả vào mặt cái gọi là khí vương giả chân chính vương ba khí vương ba khí phong hàn sương sở chẳng lẽ chả đúng là phổ thông huyết yêu hoàng giả mà ở chúng nó phụ cận đại khái mười dặm trong phạm vi căn bản không có nhâm hà huyết yêu hoặc là cái khác hung thu dám dựa vào nhân vì chúng nó tỏa ra khí vương giả thực sự l ự c các bách bình thường năm màu thôn thiên huyết yêu ở ngũ sắc bên ngoài hình thể to lớn khủng bố bộ tộc vương giả trước mặt quả thực không đáng n h ấ t tới phong hàn trong đầu rốt cục nhớ tới một cái danh từ năm màu thôn thiên huyết yêu chi vương phải biết đến sinh lý dục vọng rò rào thời kỳ vì tìm phối ngẫu năm màu thôn thiên huyết yêu bộ tộc nhất định phải lấy chiến đấu đến tìm kiếm phối ngẫu vì chiến thắng thực lực tương đương t ì n h địch mỗi chỉ năm màu thôn thiên huyết yêu đều là vết thương đầy dây có thể nhìn thấy chúng nó chiến công h i n hách vì lẽ đó vừa thấy được chúng nó cũng hoàn toàn có thể từ vết thương phán đoán thân phận địa vị, không có vết thương cá c ó c chính là mạnh nhất tồn tại, vết thương đầy dây huyết yêu đó là toàn tộc chuyện cười. huyết yêu, thiên tính lãnh cốc, tàn nhẫn, sinh mệnh ở 3.000 n ă m đến 3 triệu năm trong lúc đó, hình thể như cá c ó c huyết, lạnh hóa thành hình người, yêu mỹ tuyệt diễm thiên hạ. này hai con năm m u thôn thiên huyết yêu thực lực tuyệt đối là vô huyết yêu có thể so sánh, nhân vì chúng nó chính là năm m u thôn thiên huyết yêu bộ tộc bên trong hai đại vương giả, thực lực mạnh mẽ bất hủ cảnh giới hung thú, hung mãnh kiệt ngạo năm m u t ô n thiên huyết yêu bộ tộc bên trong hết t h huyết yêu đã đánh mất khiêu chiến dũng khí, mà là lựa chọn tuyệt đối thân phụ. nhìn thấy này năm m u thôn thiên huyết yêu một sát na kia phong hàn trong lòng cũng là lóe qua một vẻ sâu sắc chấn động năm m u thôn thiên huyết yêu thể tích thực sự quá to lớn cùng hai người trước gặp kim quan đẳng xà so với cũng không kém bao nhiêu chỉ bằng chúng nó khổng lồ cực kỳ thể tích dọa cũng có thể đem kẻ nhát gan h ụ chết huống chi nếu như chân chính động lên tay đến bọn họ chỉ có thể kinh khủng hơn đáng sợ hơn nín hơi phong hàn g ư ơ n g thần nhìn hồi lâu đột nhiên lại có phát hiện mới nam tính năm m u thôn thiên huyết yêu chi vương thật giống đã mệt nhọc không thể tả đói bụng cực kỳ trực tiếp dùng nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu từ trên tảng đá hấp lên một ít tỏa ra mùi thơm trái cây hướng về trong miệng đưa tuy rằng phong hàn đã rất cẩn thận nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đây là đang làm gì là ở bổ sung năng lượng sao mà nhưng vào lúc này rầm rầm sơn diêu địa chấn trong lúc hoảng hốt nghe được từng trận tiếng sấm trực tiếp bắt đến trên mặt đất chỉ cảm thấy trong thai vang lên nồng nọng cảm giác cả người khí huyết dâng lên đến cùng là chuyện gì xảy ra khẩn đó lấy lại là liên tiếp đinh t a i nhức ó t tiếng vang cuối cùng khôi phục lại yên lặng chậm rãi bỏ lên hướng xa xa nhìn tới lờ mờ cái gì cũng không nhìn thấy bui băng tràn ngập chỉ có thể kết luận nổ vang là từ năm màu thôn thiên huyết yêu vương hướng chuyển đến x o ạ t x o ạ t x o ạ t nam tính năm màu thôn thiên huyết yêu vương bóng người đánh h ụ cận chạy qua cái miệng lớn như chậu máu cắn thư năm màu thôn thiên huyết yêu vương đem thư năm màu thôn thiên huyết yêu xé nát a a thư năm màu thôn thiên huyết yêu vương phát sinh từng trận không cam lòng phẫn nộ tiếng kêu cũng như vậy chuyển tới phong hàn trong t h a i hắc sẹo x o n g không hắc sẹo nhìn thấy hình ảnh trước mắt phong hàn trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn lẽ nào lẽ nào cái tên này muốn áp động đến ư u s t thân t h hay sao hung thú tàn nhẫn dễ giết không phải ta có thể thuyết phục ta cũng không cần quá mức chú ý Phong Hàn dùng sức lắc lắc đầu, không nghĩ nữa cái kia một ít hoang đường đồ vật, điều tiết một phen tâm t ì n h mạnh mẽ ngừng thở, không núp đ í c h dường như viễn cổ trước tượng gô khắc đá, giải quyết đi cái phiền o á i này mới là chính sự. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi tanh, thứ năm màu thôn thiên huyết yêu vương dòng máu vẩy đến p h ụ cận đâu đâu cũng có, đúng là rất tốt che lấp người xa lạ mùi. Phong Hàn s ắ c càng ngày càng bình tĩnh, trong đầu của hắn một mảnh thông minh, cũng mặc kệ cái gì đột chiến nguyên tắc, nắm cơ hội, nắm lấy thời cơ, chính là hiện tại, chiến, giết. Ẩm, chết đi. Phong Hàn trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, máu nhuộm thiên địa, vạn u mặc đ ị c h vào đúng lúc này, phong hàn sát cơ lộ cái gì là đột chiến, này chính là đột chiến, hơi động liền ở phong vân lôi đỉnh trong lúc đó biến hóa vô phương, vô thường vạn đoan, phong hàn một cái k h á c trưởng ấn lại lần nữa đập xuống, cái tia trưởng ấn mạnh mẽ đ ệ n ở năm màu thôn tiên huyết yêu vương trên đầu, cái tia cố tốc độ để năm màu thôn tiên huyết yêu vương cả người bị t ạ p vào trong lòng đất, không ngừng hướng dưới nền đất rơi vào, đột chiến, đột nhiên biến hóa cuộc chiến kinh thiên động địa, khí thế siêu cường, máu nhuộm thiên địa vạn phu mặc địch, máu n h u ồ n thiên địa vạn phu mặc địch, máu n h u ộ n thiên địa vạn phu mặc địch, máu n h u ộ n thiên địa vạn phu mặc địch. Địch. Địch. địch, nhân loại. Ngươi thật là ác độc. n ă m hầu thôn thiên huyết yêu vương không ngừng va chạm dưới nền đất tầng n h a n thạch, không ngừng hướng dưới nền đất nơi sâu xa truy xuống, nhưng là bất q u a trong chớp mắt, nó liền từ dưới nền đất bay lên. Cứ việc nó nhìn qua đầu có chút vẩn mèo. Ta chỉ đến như thế, nhớ năm đó, các ngươi huyết yêu bộ tộc ở huyết yêu sơn đại chiến, nhưng là giết chết qua vô số người khẩu, các ngươi huyết yêu chỉ biến, mỗi một lần huyết luyện, tối thiểu cần một triệu nhân khẩu huyết, huyết yêu cử biến, mỗi một lần các ngươi tu luyện, cần phải 9 triệu dòng máu. Các ngươi bộ tộc này cường giả có có thể tu luyện tới trăm vạn năm, c ó như là hàng năm 9 triệu nhân khẩu huyết dịch bổ sung, các ngươi cũng không biết tàn sát bao nhiêu nhân loại. Ta đối. với ngươi tàn nhẫn, đó là báo t h ủ đó là trừ hại, đó là là. Phong Hán nói năng hùng hồn, nhưng là tức giận năm màu thôn tiên huyết yêu vương t ổ huyết. Hạt ử Năm màu thôn tiên huyết yêu vương bị gió hàn như thế đánh, đã là hùng tính bộc phát. Phần tiên tăng kích, hỏa diễm như núi. Phong Hán khắp nơi đánh lén thời gian, linh ngộ được đột chiến áo nghĩa. Và o lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thừa thế xông lên, mạnh mẽ đả kích, đánh. Phong h à n sắc mặt lạnh lẽo, đánh tới thích thú. Phong h à n quát to một tiếng, p h ấ n khởi toàn thân khí lực, nhanh chóng hướng về khủng bố năm màu thôn tiên huyết yêu vương giết đi. v anh. không có chút gì do dự, một quyền hướng năm màu thôn thiên huyết yêu vương đầu mạnh mẽ đánh tới, nắm đấm nhanh như tia chớp hạ xuống, lượng lớn máu tươi từ năm màu t ô n thiên huyết yêu vương đầu t ô n trào ra, không có nhân hà đình chỉ dấu hiệu, huyết yêu cửu biến, nhân loại, ta phải đem ngươi thôn h ệ ta muốn hấp máu của ngươi. năm màu thôn thiên huyết yêu vương sắc mặt dữ tợn, đến đây đi, như ngươi loại này liền thê tử cũng có thể tiện tay giết chóc vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao? máu của ngươi yêu cửu biến chỉ có ở thực lực của ngươi mạnh nhất thời điểm mới có thể bạo phát kinh khủng nhất công kích, nhưng là, nhưng là hiện tại, ngươi vừa q u ấ n quyết xong xuôi, thể lực, tinh lực đều là đại đại nhỏ số. trạng thái như vậy ngươi có tư cách gì uy hiếp ta hiện tại để ta lấy nhân loại giành nghĩa tiêu diệt ngươi đi phong hàn đến ly không tha người giết người còn muốn chu tâm năm màu thôn thiên huyết yêu vương liền được phong hàn hai quyển phần thiên tam kích đã là trọng thương lúc này chính là năm màu thôn thiên huyết yêu vương thân thể suy nhược kiệt sức thời gian giết chết nó thời cơ tốt nhất kinh nghiệm chu đáo phong hàn há có thể bỏ qua giết phong hàn khí thế ác liệt tóc dài bay lượn thật sự như là một cái tao nhã atula ác tử hùng năm m u thôn thiên huyết yêu vương lúc sắp chết từ trong miệng phun ra rất nhiều máu màu đỏ đục như mũi tên nhọn phá không hướng phong hàn bắn thẳng đến mà đi Tuy rằng Phong Hàn thân thể bất tử, bất quá vật này đánh tại thân thể bên trên, cũng là có thể cảm giác được kịch liệt đau đớn. Chết đi. Phong Hàn nhẹ nhàng ngâm sướng, như các ngươi như vậy huyết yêu, sống sót, thực sự là nguy hại to lớn. Vẫn là chết, ngươi yên tâm, ta yên tâm, đại gia đều yên tâm. Ngươi này vừa chết, công ở thiên thu muôn đợi, lợi quốc lợi dân. Tại sao lại như vậy? Đây là Hùng n ă m Mậu Thôn Thiên Huyết yêu vương cuối cùng ý nghĩ, ta không cam lòng a a a a. Kẻ nhân loại này xuất hiện quá đột nhiên, vừa vặn là xuất hiện ở chính mình quân q u y t giết vợ sau khi một sát naka kia, vừa vặn là chính mình suy yếu nhất thời điểm. mà kẻ nhân loại này đối với mình nhận thức cũng quá rõ ràng phải biết hắn huyết yêu bộ tộc nhưng là bên trong đất trời hi hữu trùng tộc a không nghĩ ra hung năm màu thôn thiên huyết yêu vương huyết hai mắt màu đỏ nhìn phong hàn nó làm sao cũng không nghĩ ra chính mình không có chết ở đồng loại bên trong trong tay cường giả trái lại cắm ở một cái tiểu tử trên tay phải biết nó nhưng là có thể trường sinh cấp bậc tồn tại nha hàng thật đúng giá trường sinh cấp bậc hung thú bình thường trường sinh cao thủ một đối một cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó cuối cùng chỉ có bị nó thôn phệ vận mệnh chưa xong còn tiếp quy một chương 308 đệ tứ chiến dịch không qua đi hồi có tác dụng đâu Tử vong đã nhất định sẽ không bởi vì ý nguyện mà thay đổi. Năm mẫu thôn thiên huyết yêu vương làm đa đoan năm mẫu thôn thiên huyết yêu vương cũng như thế chết đi, linh hồn của hắn hỏa tự bao hoa phong hàn thu làm nhiên liệu. Kết quả là bên trong đất trời năm mẫu thôn thiên huyết yêu vương liền oán niệm cũng không có cách nào lưu lại, không lưu lại bất cứ thứ gì. Không, hắn lưu lại nhưng là có thi thể, có huyết dịch, huyết dịch vật này có thể đúng là rất quý giá. Huyết yêu bộ tộc huyết trời sinh tinh quý, huống chi là cái này năm mẫu thôn t i ê n huyết yêu vương dòng máu, phong hàn p h n g chừng một ũ n g năm mẫu t ô n t i ê n huyết yêu vương dòng máu có thể mua được cực địa tổ i ế n giá cả. Đó là bao nhiêu tiền? t 0 0 t ỷ U Minh tệ A là rất nhiều tiền A, mà Phong Hàn thu thập năm mẫu thôn t i ê n Huyết yêu vương dòng máu nhưng là có hơn 10 dũng A. n à y năm mẫu thôn t i ê n Huyết yêu vương dòng máu c ù n g cực địa tổ yến có đồng dạng công hiệu, có thể tăng lên tiềm lực của một người lượng sản cao thủ. Phong Hàn tin tưởng có này hơn 10 dũng năm mẫu thôn t i ê n Huyết yêu vương dòng máu, phần thiên thế giới đem sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, so với có một dũng bán cực địa tổ yến ám hắc không gian còn nhiều hơn, nhiều gấp bội. Phong Hàn cười thầm trong lòng, đến thời điểm coi như không có đại chu thái tổ vũ lực y hiếp, phần thiên thế giới cũng là chân chính đời thứ nhất i ớ i một cái cao thủ chân chính bay đầy trời thế giới là phong hàn tha thiếtước mơ vô cùng chờ mong sự tỉnh thật sự đúng là a thế giới tinh thần b i ể n linh hồn bên trong chiến trường hô thở dài một hơi đừng xem phong hàn hành động thuận lợi cực kỳ nếu như trong quá trình này có một t i a chỗ sơ suất phong hàn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn năm hậu thôn tiên huyết yêu bộ tộc nhưng là tàn nhẫn cực kỳ nếu để cho hắn phát hiện sau lưng có người n h m nó nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem đánh giết đã như vậy như vậy hà bất tiên hạ thủ vi cường kết quả đi năm hậu thôn tiên huyết yêu vương tính mạng đây là phong hàn ngay lúc đó mạo hiểm ý nghĩ phải biết n m m u Thôn Thiên Huyết yêu vương ở giao phối trong lúc vì bổ sung kịch liệt tiêu hao thể năng không giống nhau, không chờ thư n ă m Mậu Thôn Thiên Huyết yêu vương sản xong trứng, cũng sẽ không chút lưu tình đem đối phương đánh giết thôn h ệ Mà n ă m Mậu Thôn Thiên Huyết yêu vương trứng ấp sau cũng chỉ cho phép vài con thư n ă m Mậu Thôn Thiên Huyết yêu vương sinh sống ở tương ứng lãnh địa bên trong, con cháu còn lại toàn bộ xóa bỏ thôn vệ. Chờ khi đến thứ giao phối chỉ cùng mạnh nhất thư n ă m Mậu Thôn Thiên Huyết yêu vương phát sinh quan hệ, còn lại hai con hơi yếu thì lại toàn bộ ăn đi. Thực sự là trần trùi thế giới, trần trùi quy tắc. Xem ra ở nơi đó đều sẽ không thay đổi. nhìn tràn đầy máu tươi hai tay, h ã i Hùng kiếp vía, có chút hưng phấn, có chút kích động, có thể vừa vặn đuổi tới nó dao, phối sinh sôi nảy nở kỳ, mới có thể thoải mái như vậy giải quyết đi cái này tên to xác, thực sự là may mắn nha, vừa i a o phối qua đi, là năm màu thôn tiên huyết yêu vương suy yếu nhất thời khắc, cho nên mới có cơ hội khó có này, phong hàn lá gan từ trước đến giờ rất lớn, không có tương đối lớn can đảm, sẽ không có tồn tại hậu thế tư cách, các loại, chờ, mạn niệm vương hướng tất cả bụi bậm lắng xuống sau, điều chỉnh tâm tình, cẩn thận điều tra một phen bốn phía tình huống, đây là hắn nhiều năm qua đối mặt đại sự đã thành thói quen. cải cũng cải không được, c h ầ m dãi sửa sang lại quần áo, gión ra gión r é n đi tới. Cẩn thận đã kiểm tra hậu tâm đầu không khỏi kinh hoàng. Năm màu thôn thiên huyết yêu vô r a o phối thì ăn đồ ăn dĩ nhiên là ngàn năm ngưng thúy quả, có thiên hạ mỹ vị, nhân gian kỳ quả danh x ư n g ngàn năm ngưng thúy quả. Không chỉ một lần nghe người ta nhắc qua vật này, tuy rằng không biết cụ thể có gì chỗ thần kỳ, nhưng ấn tượng nhưng là cực kỳ sâu sắc. Trên n h a n thạch đầy đủ giải rác hơn 10 viên hình thủ kỳ quái ngưng thúy quả, mỗi một viên đều có to bằng năm đấm trẻ con, tính chất rất nhẹ, hướng về trong miệng n é t trên một viên, ngọt, vừa vào miệng liền tan ra. c h ẳ n g trách mọi người đều nói càng ngày càng bạo. Cầu g i a u sang t ừ trong nguy hiểm. Quả thế, nếu như hai người hoàng không chọn lộ chạy mất, trước tiên không nói có hay không cơ hội này, riêng là năm mẫu thôn thiên huyết yêu vương cuồng bạo công kích đều không chịu được, có tài cán gì có thể nhìn thấy nhân gian đ ộ v ậ trong t truyền thuyết? Đem l ư n g thú quả tỉ mỉ thu cẩn thận, lẻn vào saa. p h ó n g t ầ m mắt nhìn tới, chỉ thấy trên n h a m thạch leo lên năm mẫu thôn thiên huyết yêu vương trứng, dường như thông thiên thương mại đế quốc trợ trên mỹ vị cây nho như thế, hưng phát tử. Năm mẫu thôn t i ê n huyết yêu vương trứng nhưng là b ả bối, phong hắn biết, ăn này năm mẫu thôn t i ê n huyết yêu vương trứng nhưng là bách đ ộ n bất sâm, vậy cũng là lợi ích khổng lồ. đặc biệt là phong hàn như vậy có thân thể bất tử làm làm trụ cột gia hỏa có này thân thể bất tử lại có thêm năm màu thôn tiên huyết yêu vương trứng bách độc bất sâm tương tự mình còn có ma hỏa chi tâm vạn hỏa bất sâm phong hàn tin tưởng coi như là ám hắc không gian hắc sảnh hắn cũng không sẽ sợ hắc sảnh lấy kịch độc hành hành thiên hạ nhưng là vào lúc này phong hàn nhưng là đúng hắn độc miễn dịch n g ư ơ i trưởng t h á n g 60 vạn chiến cường giả lại có thể làm sao sau đó ta biết thắng ngươi phổ thông năm màu thôn tiên huyết yêu vương c h ứ n g đại thể đều là hiện màu xám màu tím năm màu thôn tiên huyết yêu vương ứ n g cũng là lần đầu tiên gặp phải nhìn thấy vật này sao có thể không quá nhanh can ăn, phong hàn sức ăn là cực kỳ kinh người, âm thầm liền đem những này màu tím năm màu thôn tiên huyết yêu vương trứng như ăn cây nho như thế giải quyết đi, vừa vào miệng liền tăng ra, vị ngọt bên trong lại mang theo nhàn nhạt cay đắng, một luồng mùi t a n h bút thẳng lên, vị không phải rất tốt, bất quá thuốc đắng ra thật lợi cho bệnh a, phong hàn trong lòng âm thầm cảm thán, ngoại trừ này năm màu thôn tiên huyết yêu vương trứng, năm màu thôn tiên huyết yêu vương huyết dịch ở ngoài. Năm à u thôn thiên huyết yêu vương thân thể cũng là bà b ố i kỳ d ự quyết bên trong có rất nhiều thuốc phối chế đều cần này năm màu thôn thiên huyết yêu vương trên thân thể đồ vật vì lẽ đó phong hàn cũng không thể không theo xử lý này làm hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn thi thể lại kết thúc đây là trận thứ ba chiến dịch nhưng là nếu như cẩn thận toán đây là đệ 385 t r ậ n chiến đấu đi thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi phong hàn tĩnh tọa ở trên cỏ nhìn hai tay của chính mình xuất thần đương nhiên phong hàn khẩn đang nhắm mắt đột nhiên mở đến một chút nhìn hướng về phía trước trong đôi mắt có vài tia nghiêm nghị lẽ nào nay đệ tứ chàng chiến dịch lợi dụng như vậy một loại phương thức mở ra. vậy còn thật là có điểm bất ngờ a thế giới tinh thần, biển linh hồn, bên trong chiến trường, phía trước không biết lúc nào đã thêm một con to lớn lao gan bản tay thân thể dài đến hai trượng bạch nệch l o hổ. bất cẩn rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải sơn hà h ổ vương. lúc trước phong hàn nhưng là giết chết qua một con sơn hà chi hổ. sơn hà chi hổ tính cách tàn nhẫn, trừng mắt tất báo. lúc trước phong hàn nếu không là tăng lên chi tâm rất d ì thiết, cũng không sẽ chọn chọn nó làm luyện tập đối tượng. sơn hà chi hổ là diễn biến cảnh giới hung thú, thực lực có thể so với nhân loại diễn biến đỉnh cao hỏa diễm t h sĩ. Mà sơn hà chi hồ bộ tộc bên trong vương giả sơn hà hồ vương không chỉ có là bất hủ cảnh giới hung thú đối với hồ một trong tộc tuyệt kỹ sơn hà tách ra vĩ vận dụng càng là đạt đến bình thường sơn hà chi hồ hít khói mức độ bất hủ cảnh giới a phong hàn ở này thế giới tinh thần bên trong mặc dù ngay cả trường sinh cực hạn cường giả cũng có thể sát hại nhưng là trường sinh cực hạn tuy nhưng đã là cực hạn cũng bất hủ cảnh giới trên lệnh nhưng là rất lớn thật sự như hồng câu giống như vậy là trời cùng đất khoảng cách kỳ thực điều này cũng không tính là phong hàn âm thầm suy đoán mà là đại chu thái tổ cái kia lão gia hỏa ở đang nói chuyện p h ế m vô ý tiết lộ. hơn nữa phong hàn cũng chưa bao giờ gặp bất hủ cảnh giới cao thủ vì lẽ đó bất hủ cảnh giới mạnh mẽ bất hủ cảnh giới thần bí đã là thâm nhập phong hàn lòng người giờ khắc này sơn hà hổ vương chính nhìn chằm chằm phong hàn nhìn đôi mắt kia phong hàn dĩ nhiên nhìn thấy mãnh liệt căm hận như vậy căm hận đúng là để phong hàn linh hồn rung động lên phổ thông căm hận hắn tự nhiên là không sẽ sợ nhưng là này không phải là cái gì phổ thông cường giả căm hận à đây chính là kinh khủng nhất cường giả căm hận sơn hà hổ vương giận dữ sơn hà đ nát sơn hà hổ vương lấy h ậ n thiên địa cũng phải lay động phong hàn một người cái bụng đối mặt sơn hà hổ vương phẫn nộ oán hận áp lực thật là không phải lớn một cách bình thường. Nhân loại, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn a, nhưng là lưu lại không ít ung thú tính mạng a. trong đó đại đa số vì là diễn biến, số ít vì trường sinh, ngạch, thậm chí ngay cả trường sinh cực hạn cường giả cũng là có. ta thật không có hiểu rõ, một mình ngươi quy nguyên cảnh giới nhân loại, vì sao lại có này như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, dù cho là chiến thần phụ thể, ngươi cũng không phải như vậy mạnh mẽ a. quên đi, mặc kệ, ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi chết đi, tất cả đều có thể giải quyết. sơn hà hổ vương lạnh lùng nói, đối mặt loại cường giả cấp bậc này. Phong Hàn chỉ là duy trì cẩn thận, bực này cấp bậc cứng giả, hắn liền lời h ung ác cũng không dám nói, nói không chắc, chính mình vẫn không có công tâm, cũng đã bị kẻ địch cho moi tim, như vậy, chẳng phải là thật không tốt. Phong Hàn cẩn thận đề phòng, không dám có chút lười biếng. Đột nhiên, Sơn Hà Hổ Vương Hậu t r ầ n đột nhiên giống một cái, thân thể đã hướng lên trời xông lên đi, d â y đ ặ c đùng đùng đùng đùng thanh, nó đã đến Phong Hàn trước, chân trước vồ một cái ra, không được, đây là Phong Hàn lập tức phản ứng ý nghĩ, lập tức, Phong Hàn lập tức cũng phản ứng lại, một quyền mạnh mẽ nổ ra, Đại hư không thuật, luyện hư không khí, tụ sức mạnh đất trời, lấy lực phá v à pháp, ẩm. phá ầm một tiếng hai cỗ sức mạnh khổng lồ va chạm cùng nhau phong hàn trực tiếp bị nguồn sức mạnh này miễn cưỡng kích bay ngược ra ngoài đùng đùng đùng đùng đ ụ n g gây vô số mấy mục ngã tại mấy chục mét nơi ở ngoài mới tầng tầng rơi vào trên mặt đất đem trên đất đập ra một cái hình người h ồ to sơn hà hổ vương thân thể cũng bị anh kích lùi lại mấy bước phong hàn trong lòng l ó é qua quả thế vẻ mặt triển khai này đại hư không thuật thức thứ nhất phong hàn thực lực kém không nói thêm thăng gấp 10 lần nhưng là gấp 10 lần ở sơn hà hổ vương trước mặt của như trước vẫn là rất yếu đ ô i bất hủ quả nhiên là bất hủ là cái khác cảnh giới khó có thể so với tồn tại a. b è o b ẹ o Sơn Hà Hổ Vương cả người như mũi tên nhọn phá không giống như chợt lóe lên, đã đi tới Phong Hàn trước. s ắ p bén hai chảo quay về Phong Hàn cũng tóm tới. Phong Hàn trong mắt lóe ra một mảnh ý lệnh, ta tự xưng là vì là ngon nhân, nhưng là này Sơn Hà Hổ Vương so với ta còn muốn r a t a Rõ ràng cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, sức chiến đấu mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng là không chút do dự nào mặc kệ cái khác uy hiếp cũng như vậy đến tới. Này Sơn Hà Hổ Vương nhưng là chân chính đại địch. Tuy rằng này xác thực là Phong Hàn từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ từng gặp phải đại địch, nhưng là. Phong Hàn trạng thái bản thân cũng là trước nay chưa từng có tốt. Đối mặt sơn hà hổ vương công kích, Phong Hàn nỗ lực quét dọn sợ hãi, lấy tâm thái của người mạnh đến ứ ư ơ n g chiến. Đùng, Phong Hàn hai tay vỗ một cái trên mặt đất, vung lên một mảnh bùn đất, tiếp theo một quyền đánh ra, như núi hỏa diễm hướng về sơn hà hổ vương ép đi. Đại hư không thuật lấy khí ngưng tụ, mà thành núi cao, núi cao ép đỉnh, thực lực phi thăng. Phong Hàn lại một lần nữa ở nguyên lai cơ sở bên trên, bạo phát gấp 10 lần sức chiến đấu, nhưng là đối mặt mạnh mẽ sơn hà hổ vương, Phong Hàn như trước là có vẻ rất nhỏ yếu, sự công kích của hắn cũng là có một ít tráng bệnh vô lực. Bất hủ cảnh giới quá mạnh mẽ, Phong h à n triển khai chính mình tuyệt mạnh mẽ tấn công kích, cũng là không có thể làm gì hắn may m a y Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phong h à n trong lòng có chút bắt đầu nôn nóng, nhưng là hắn còn chưa k ị p suy nghĩ nhiều. Rầm rầm, Phong h à n lần thứ hai bị chạm vào nhau sức mạnh khổng lồ đập xuống, bay xa mấy chục mét, vay một tiếng mạnh mẽ nện xuống đất. Lần thứ hai đem trên đất đập ra một cái hình người hố to. Chưa xong con tiếp, quy một chương 309, Sơn Hà động. Phong h à n lại một lần nữa bị n g ư ợ c tuy rằng không có bị hành hạ đến chết, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy, đó là chuyện sớm hay muộn. Bất hủ cảnh giới hung thú quả nhiên không hổ tầng thứ hai bất hủ cảnh giới tên bằng vào ta quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn trường sinh cực hạn sức chiến đấu dĩ nhiên không thể chống đối một chiêu này khác loại quả nhiên là gây gớm gây gớm a lau kệ miệng máu tươi phong hàn cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc ta còn không tin ta rồi ngươi dù cho là bất hủ nhưng là ta cũng không tin ta còn chưa thể thương tổn ngươi phong hàn trong lòng nghịch chậm rãi b ú c lên hắn trả đúng là không tin ta ngươi dù cho là bất hủ có thể ngươi cũng không phải thật sự là bất hủ bất hủ cũng vẫn là sẽ chết đi. Phong Hàn dáng vẻ như một cái ác quỷ giống như vậy, trong mắt của hắn cũng là thoáng hiện hưởng h ư c n g liệt hỏa. Hống! Sơn Hà Hổ Vương vô cùng phẫn nộ, dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới, bất hủ, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi a! Phong Hàn lớn tiếng gầm rú, thông qua này một loại phương thức, La Duy chính mình tăng cường tự tin. Đại hư không thuật, hư không luyện thủy. Phong Hàn hai tay mạnh mẽ đập ở trên mặt đất, đem trên đất đánh ra một cái hố, nhất thời vung lên một mảnh bụi bặm, bùn đất hướng về Sơn Hà Hổ Vương bay qua. ở cực đoan phẫn nộ b c g ặ t Phong Hàn lại là một cách tự nhiên đánh ra, trước đây làm sao cũng đánh không ra chiêu thứ hai thức hư không l u thủy. này ngược lại là để phong hàn kinh ngạc vui mừng vô cùng lên thời khắc sống còn có đột phá đã là như thế à triển khai này đại hư không thuật hư không luyện thủy phong hàn thực lực ở nguyên lai cơ sở trên lại tăng lên gấp đôi nói cách khác phong hàn giờ khắc này thực lực đã là tăng lên 20 lần 20 lần phong hàn không tin trả thương tổn không được tên khốn đáng chết này đại hư không thuật hư không luyện thủy sơn hà hồ vương ta muốn quất ngươi c ấ t thủy đem ra luyện thủy phong hàn lạnh lùng uống nhân loại ngươi đây là muốn chết ngươi l a i ta còn muốn lưu lại một mình ngươi toàn thời hiện tại ta muốn cho ngươi chết không toàn t h â y ngươi này nhân loại đáng chết, lại còn dám khiêu khích cho ta, ta muốn cho ngươi biết bất hủ cảnh giới lợi hại, bất hủ cảnh giới bất phàm. Sơn Hà Hổ Vương lãnh l ạ n h nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Sơn Hà Hổ Vương gào t h é t một tiếng, nhất thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một trận cuốn phong, đem bùn đất thổi tan, một ít thậm chí bay ngược trở về, tuấn về phong hàn bắn vụ tới. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta bạo phát 20 lần lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa lại là bị hắn một tiếng độ h à o quát lên cuốn phong cho thổi bay. Chết tiệt, bất hủ cảnh giới vì sao như vậy mạnh mẽ a? Đây là vì sao? Phong Hàn trong lòng buồn khổ, lần này đúng là đạt tới cực điểm. Phong Hàn quyền như đao cũng bổ xuống, nhưng không nghĩ những k i a bùn đất lực lượng vô cùng lớn. Lần thứ hai canh trường Hàn đánh bay ngược ra ngoài. Đồng, một tiếng, Phong Hàn thân thể trực tiếp cũng đệm ở trên cây, liên tục đập đứt mười mấy quả cao trăm trượng đại thụ sau mới rơi xuống mặt đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Đại hư không thuật, hư không luyện thủy, không nghĩ tới ta triển khai này hư không luyện thủy, bạo phát 20 lần uy lực cũng là không có một chút nào tác dụng. Như vậy ta hiện tại có thể làm gì chứ? 36 kế đi vì là thượng kế. Chạy, Phong Hàn trong lòng suy nghĩ. hiện tại chính mình căn bản là không phải sơn hà hổ vương đối thủ, chính mình hiện tại hoàn toàn là đang bị n g ừ a ga phải nghĩ biện pháp chạy trốn, không phải vậy, chính mình nhất định sẽ treo ở trên tay của nó. nghĩ tới đây, phong hàn hai tay mạnh mẽ v u một cái mặt đất, gây nên một mảnh bùn đất, mà phong hàn thì lại nhân cơ hội về phía sau kích bắn xuyên qua. nhưng vào lúc này, phong hàn trong lòng cũng đã quyết định, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong bỏ qua sơn hà hổ vương. thế nhưng nếu như ở trên vùng bình nguyên, sơn hà hổ vương tốc độ thật nhanh, có ưu thế tuyệt đối, mà tốc độ của chính mình nhưng không có như vậy biến thái, hiện tại chỉ có thể hướng sơn mạch nơi sâu xa trốn. Sơn Hà Hổ Vương ưu thế đều sẽ không tồn tại, mà ưu thế của chính mình sẽ đột hiện ra. Chính mình nắm cũng có thêm điểm. Muốn ở bất hủ thủ hạ chạy trốn, uy nguyên cảnh giới nhân loại, ngươi không biết đây là ban ngày sao? Muốn muốn mơ mộng cũng không phải hiện tại làm a? Nhìn thấy Phong Hàn hướng về Sơn Mạch nơi sâu xa chạy đi, Sơn Hà Hổ Vương cũng biết Phong Hàn dụ ý, không k h ỏ i giống lớn một tiếng, thêm đủ hổ lực, tốc độ dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh nhiều lắm. Khi, làm, Sơn Hà Hổ Vương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phong Hàn phía trước. Thấp kém nhân loại, ta muốn ngươi chết đi, ta muốn ngươi chết đi. Sơn Hà Hổ Vương lãnh lệnh nói. trong mắt b u ố c lên hào quang màu đỏ n g ò m tốc độ còn chưa đủ nha, xem ra chỉ có thể liều mạng, đại hư không thuật, hư không luyện thủy, phần thiên tam kích, bạo phát, 60 lần. Phong h à n chỉ nhìn thấy trước mặt chính mình cự ảnh lóe lên, một quyền bay về cái kia cự ảnh cũng đánh ra ngoài, 60 lần uy lực, Phong h à n không tin, đối với tên khốn kiếp đáng chết này, không có một chút nào uy hiếp, không cho ngươi chết, cũng phải để ngươi thương, bước n g o sinh tử, Phong h à n tàn nhẫn, lại một lần nữa bộ phát ra, hay là hắn đã từng sợ sệt, hay là hắn từng có k h í đảm, nhưng là thời khắc này Phong h n chỉ là tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với mình, đối với kẻ địch càng thêm tàn nhẫn. Ẩm. một đạo đổ nát thiên địa thanh âm vang lên trong hư không xuất hiện vô số điều vết nứt này vết nứt vừa ra trong không gian rất nhiều nơi cũng đã là bị tôn phệ rơi mất đúng là đáng sợ tới cực điểm một người một hổ cũng đánh vào nhau bọn họ nhưng là không có thời gian quan sát này trong thiên địa kỳ lạ cảnh tượng ầm ầm ầm phong hàn lần thứ hai bị t ạ bay ra ngoài đùng đùng đùng đùng đùng gãy rất nhiều cây cối ngã tại phương xa chết tiệt ta không tin ta không tin ta không tin 60 lần công kích còn chưa thể đối với người sản sinh n h â m hà thương tổn ta không tin a phong hàn cuồng loạn phong hàn thời khắc này cũng vẫn là giết đỏ cả mắt Ta phải tiếp tục công kích, ta không quản ngươi có đúng hay không bất hủ, ta muốn cho ngươi thương. Nhanh như chớp giống như, Phong Hàn nắm đấm lần thứ hai, h u n h đánh ra ngoài. Nhân loại, ngươi cảnh giới của ta trên lệ thực sự là quá to lớn, bất hủ, bất hủ với các ngươi có này bản chất khác nhau, ngươi muốn cho ta thương, nhưng là, ngươi cũng chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện, không phải chắc hẳn phải vậy, không phải dựa vào ý chí cũng có thể thành sự. Sơn Hà Hổ Vương cười khẩy nói, Phong Hàn 60 lần bạo phát, hắn thật không có để vào trong mắt. Sơn Hà Hổ Vương dĩ nhiên rất dễ dàng tách ra Phong Hàn cũ đấm này, cũng không có cùng Phong Hàn trực tiếp liều mạng. cái kia cái đuôi dài đ ằ n g đ ắ n g vu một cái cũng hướng về phong hàn mạnh mẽ tiến lại đây hổ một trong tộc thiên phú công kích thần thông sơn hà tách ra vĩ lại là hổ một trong tộc thiên phú công kích thần thông sơn hà tách ra vĩ này sơn hà tách ra vĩ uy lực phong hàn nhưng là không thể nào xa lạ này sơn hà tách ra vĩ cường hãn phong hàn cũng là hiểu rõ rất rõ ràng nhưng là này hiểu rõ càng rõ ràng trong lòng hắn liền càng là sợ sệt sơn hà tách ra này một chiêu do bất hủ cảnh giới cường giả triển khai ra chả thật sự có thể làm được sơn hà tách ra thiên địa hỗn độn mà phong hàn giờ khắc này đã trốn ở một viên ngàn t r ư ợ n g đại thụ m à sau. đối mặt công kích kinh khủng như thế, phong hàn thực sự là không nghĩ tới biện pháp gì tốt có thể ứ n g đối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này ngàn trượng đại thụ bên trên, hy vọng này ngàn trượng đại thụ có thể cứu tính mạng của chính mình đi. Phong hàn trong lòng c ắ c cầu, đ ù n g đ ù n g đôi như nước tẩy roi sắt, lấy một loại lôi đình bình thường khí thế, mạnh mẽ quật ở phong hàn tránh né cây này trên, đánh cái này đường kính 100 m é t ô cao ngàn trượng, cây cối chính là một trận lây động. Tiếp theo ầm ầm ngã xuống, này sơn hà tách ra vĩ đúng là mạnh mẽ a, chỉ là tùy tiện như vậy một công kích, tồn tại trăm vạn năm ngàn trượng đại thụ cũng như vậy ngã xuống. giáng rớt kia, một điểm cũng không giống cắm rễ trăm vạn năm to lớn cây c ố i mà như là một viên theo gió mà ngã, cũng tiểu thảo, yếu đ ố i mong manh. đem ngàn trượng đại thụ đánh bại, sơn hà hổ vương lãnh lệnh nhìn mặt sau, nhưng là không khỏi sương s ở Chỉ là, đại thụ kia mặt sau cũng không có phát hiện phong hàn cái bóng, mà ngay khi trước một khắc, cái kia phong hàn đã là triển khai ba ngàn sơn hạ biến thân pháp. giờ khắc này, đã trốn ở mặt k h á c một gốc cây ngàn trượng đại thụ mặt sau. hừ, nhân loại, những này trăm vạn năm cây giả tuy rằng có thể cứu đ ạ t được ngươi nhất thời, nhưng là tuyệt đối cứu không được ngươi một đời. nếu như lại không ngàn trượng đại thụ vì ngươi che phong chắn vũ như vậy ngươi cũng cách cái chết không xa phong hàn không dám nói lời nào chỉ là liều mạng né tránh trong lòng hắn cũng là rõ ràng sự thực chính là như vậy đang lúc này cái k i a sơn hà hổ vương đúng là trong lòng hơi phẫn nộ chỉ thấy nó đuôi quét qua nổi giận gầm lên một tiếng bóng roi c ũ n quét cây này vận mệnh cũng như vừa cây kia ngàn trượng đại thụ như thế từ bên trong bẻ gãy mà bẻ gãy tư thế đúng là cuộn cuộn cuộn cuộn bởi vậy có thể thấy được này sơn hà h hộ vương đôi lợi hại t r ì n h độ may mà này một cái công kích là đánh vào ngàn trượng đại thụ trên người nếu như là công kích ở nhân loại trên người, nhân loại này chắc chắn phải chết, hơn nữa còn biết hải quốc không còn. này một chiêu sơn hà tách ra vĩ thật sự rất khủng bố, rất biến thái, chỉ là tương tự, lần này cũng không có phát hiện phong hàn cái bóng. phong hàn dựa vào này tầng tầng bóng cây, lại một lần nữa tránh né lên. này trốn một chút tránh, hơi thở của hắn thật giống như biến mất rồi. hừm, người này dùng phương pháp gì? ta lại không cảm giác được bóng người của hắn, lẽ nào người này tốc độ thật sự như vậy nhanh, đã là chạy đến xa xa, không thể, hắn một cái quy nguyên cảnh giới nhân loại, muốn ở ta bất hủ cảnh giới trước chạy trốn, hơn nữa. Hoàn toàn là dựa vào tốc độ chạy trốn, vốn là một cái tuyệt đối chuyện không thể nào. Sơn Hà Hổ Vương, làm bất hủ cảnh giới cao cấp hung thú, chính là có không kém ai loại siêu cao trí tuệ, tình huống như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy sự công kích của chính mình không có uy hiếp, không có hiệu quả, cái kia Sơn Hà Hổ Vương trong đôi mắt lộ ra một trận thần sắc suy tư, cả người vây quanh cây này xoay chuyển vài vòng, nhưng là không có thứ gì phát hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kẻ nhân loại này chính là là chạy đi nơi nào? Trên bầu trời không có người này khí tức, t ù n g lâm nơi sâu xa cũng là không có, tại sao ta không cảm giác được hơi thở của hắn? nhân loại đáng chết sơn hà hổ vương trong lòng không phiền muộn đó là giả sơn hà hổ vương uy thế hưng vực dường như uy vũ đại tướng quân giống như vậy sưng s ờ đứng ở nơi đó nhưng vào lúc này nó hổ trong mắt b u ố c lên một đạo không thấp hơn nhân loại cường giả óng ánh ánh sáng nó trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi hắn còn đang suy nghĩ phong hàn đến t ộ t cùng là đi nơi nào sơn hà hổ vương ngươi muốn sai rồi ta sẽ không nấp trong trên chín tầng trời cũng sẽ không ở vào bình địa bên trong ta ẩn nấp với cửu địa bên dưới ngươi cho cảnh giới tuyệt diệu n h cảm vô vương nhưng là ngươi làm sao có thể cảm ứng được ta đây hiện tại ta như trước là 60 lần uy lực bạo phát, ta ngược lại muốn xem xem, ở ngươi không có p h ò n g bị bên dưới, ta đến tột cùng có thể hay không đưa người thương tổn. Phong Hàn trong lòng tràn đầy ý lạnh. Đột nhiên, Sơn Hà Hổ Vương dưới chân mặt đất bỗng dầm dầm dầm nổ tung, lượng lớn bùn đất đầy trời bay lên, che khuất Sơn Hà Hổ Vương trước người không gian. Ngay khi Sơn Hà Hổ Vương cảm giác được có chút quỷ dị khó lường thời gian, đột nhiên nó cảm giác được một trận uy hiếp cảm giác xuất hiện. Vì sao ta biết có cảm giác nguy hiểm? Kẻ nhân loại này có như thế đánh bản lĩnh sao? t a nhưng là bất hủ a. r ầ m r ầ m r ầ m r ầ m Đại địa dường như bị nổ tung giống như vậy. Thổ địa đều bị phiên một lúc ra, chen lẫn lên hỗn loạn liên vụ bụi trần. Một đạo quyền ảnh tự mặt đất mà lên, đánh về phía Sơn Hà Hổ Vương bộ. Sơn Hà Hổ Vương, ta muốn ngươi thương, ta muốn ngươi chết, ta muốn hướng về Thương Thiên chứng minh, bất hủ cũng không phải thật sự bất hủ, hắn cũng sẽ ngã xuống. Cũng biết, chết. Nguyên lai like này Sơn Hà Hổ Vương phía dưới thổ là đất mềm, mà không phải loại kia đá kim cương đầu. Này thế giới tinh thần bên trong có một nơi tên là dưới nền đất Hải Dương, được dưới nền đất Hải Dương ảnh hưởng, thổ địa đều là có chút m ấ t Nhân loại nếu như không sợ m t loạn, đúng là có thể tiến vào bên trong, vì lẽ đó Phong Hằng có một phen tính toán. Phong Hàn cũng nhân cơ hội t r u i xuống, quả nhiên nắm lấy cơ hội này, công kích mạnh nhất, phần thiên tam kích, sức mạnh mạnh nhất, đại hư không thuận, 60 lần bạo phát. Chưa xong con tiếp, quy một chương 310, như gặp sư phụ. ẩ m một tiếng, Phong Hàn lại đấm một quyền đánh kích ở sơn hà h ổ vương bụng. Này phần thiên tam kích là cỡ nào tuyệt vời, bản thân ở Phong Hàn lớn nhất x ả o t r á chuẩn bị bên dưới, là có thể đạt đến gấp 3 uy lực công kích hiệu quả. Coi như này sơn hà h ổ vương như thế nào đi nữa thân thể cường tráng, cũng là không chịu được Phong Hàn như thế tàn nhẫn công kích, chỉ thấy sơn hà hồ vương lần thứ hai t h ố n gào h é t một tiếng, mà khoe miệng đã tràn ra máu tươi. ở ta 60 lần công kích, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, dù cho ngươi là thần cũng đến dọn nhỏ máu, h ú n g chi ngươi chỉ là bất hủ, chết đi bất hủ cưng giả. Phong Hàn trong mắt tràn đầy hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm. Hửng. vào giờ phút này sơn hà hổ vương thực sự là có chút đau tận xương cốt cảm giác, cái kia sơn hà hổ vương không cam lòng gào thét, mai đến tận khản cả dọn, bi vẫn cần chết. sau đó đống nhiên ngã xuống. phần thiên tam kích, ta nghĩ quả nhiên không sai, này phần thiên tam kích có thể vượt cấp chiến đấu, vượt qua tự mình gấp ba quyền lực công kích, hơn nữa đại hư không thuật tầng thứ 2 a lần hư không luyện tụ tăng cường. Thực lực của ta cũng bạo phát 60 lần, bất quá nếu như ta không thể tập trung tinh khí thần, cũng chỉ có thể giết chết diễn biến cảnh giới trường sinh hung thú. Nếu như ta không phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, ta là làm sao cũng đánh giết không được n à y bất. Hủ cảnh giới sơn hà hồ vương, nhưng là Diệp tử có thể đánh giết này sơn hà hồ vương, nhưng ngày hôm nay gặp phải chính là càng mạnh hơn cảnh giới, ngã xuống chính là ta rồi. Phong Hàn sắc mặt trắng b ệ n h n à y một chiêu phần thiên tam kích bao hàm trong ngày thường chính mình đối với võ đạo nghiên cứu người nào gấp 3 huy lực bạo phát, coi như là mạnh mẽ nhất trường sinh cường giả tối đỉnh cũng sẽ nội t ạ m vỡ tan mà chết, mà biến thành 60 lần công kích sau khi. nhưng là có thể nguy hại đến bất hủ cảnh giới cường giả sinh mệnh này sơn hà hổ vương không có tại chỗ bị giết chết đủ để thấy rõ ra dày gân cốt cứng rắn tuy nhiên không chịu nổi phong hàn như vậy sát chiêu bất quá phong hàn thực sự là không có khí lực cũng như vậy nằm vật xuống ở sơn hà hổ vương bên cạnh thi thể vào giờ phút này phong hàn cũng dường như một cái rách nát phong tường thở h n g chết rồi ngươi quả nhiên là chết rồi ha ha ha ha ngươi nói không sai ý chí xác thực không thể thay đổi bất cứ chuyện gì nhưng là ngươi cũng không phải không thể chiến thắng có tam ưu kế ngươi chính là tình huống tuyệt vọng dù cho ngươi là bất hủ bất hủ lại có thể làm sao mấy ngày nữa thi thể của ngươi thì sẽ mục nát ha ha ha ha lần đầu tiên trong đời trải qua thiên tân vạn khổ giết chết bất hủ cảnh giới tồn tại phong hàn hưng h ấ n thản lúc này phong hàn gần như điên cuồng bất hủ cảnh giới a đó là cỡ nào cao cỡ nào cường tồn tại phong hàn đem đánh giết coi như là tự sát cũng coi như là đại đại kiếm lợi một cái cũng chi tự sát có một chút hư n g vấn đánh giết bất hủ cảnh giới cường giả phong hàn nhiệt huyết lại một lần nữa sôi r à o máu của hắn quản đều giống như cũng bị căng nứt như thế đã từng hắn cũng nghĩ tới trở thành bất hủ vĩnh hằng như vậy cường giả nam n g cũng muốn nhưng là Hắn hôm nay đánh giết bất hủ cảnh giới cường giả, mặc dù mình khoảng cách đạt đến như vậy, cảnh giới còn rất dài con đường phải đi, nhưng là ta cuối cùng cũng coi như là đánh giết bất hủ, không phải trọng thương, là đánh giết ta. Trận chiến này là phong hàn hung hiểm nhất, thê thảm nhất một trận chiến, nhưng là trận chiến này cũng là phong hàn nổi bật nhất, khó quên nhất một trận chiến. Phong tầm mắt đại thiên thế giới, có mấy người có thể đánh giết bất hủ cường giả? Rất ít. Phong tầm mắt đại thiên thế giới, có mấy người có thể ở 16 tuổi đánh giết bất hủ cường giả? Ngoại trừ phong hàn ở ngoài, lại cũng không có người nào khác. Phong tầm mắt đại thiên thế giới. có mấy người có thể lấy quy nguyên cảnh giới thực lực đánh giết bất hủ cường giả, ngoại trừ phong hàn ở ngoài, lại cũng không có người nào khác. trận chiến này, phong hàn không thể quên, mà trước cái khác chuyển đến dịch cũng là nhanh chóng tràn vào phong hàn trong lòng. lần trước ở cái kia vượt quá hơn ngàn con hung thú cùng kỳ vây công chi dưới sinh tồn, phong hàn thu được kinh người ngụy c h u y ể n cuối cùng ở cái kia thời khắc cuối cùng, thậm chí giết chết lượng lớn cùng kỳ, đối mặt đáng sợ nhất, kinh khủng nhất t i ê n địa chi phạt phong hàn lại còn là không bị thương chút nào, bất quá phong hàn cũng thật là may mắn, bởi vì 10 cái cùng kỳ cũng không thể cùng một cái sơn hà chi hồ so với, mà hiện tại phong hàn đối mặt chính là sơn hà hổ vương. sơn hà hổ vương một con có thể thống lĩnh hơn trăm hơn ngàn con sơn hà chi hổ bởi vậy có thể nhìn thấy phong hàn thực lực là cường đại cỡ nào vào giờ phút này nếu như luận chiến đấu chân chính lực phong hàn ở cựu tinh cấp bậc bên trong đã là không có nhâm hà đối thủ có thể nang g hàng đương nhiên cũng phải dựa vào hắn lĩnh ngộ công kích mạnh nhất thủ đoạn phần thiên tam kích còn có lần trước phong hàn là ở vô hạn tuyệt vọng bên trong cầu sinh lần này phong hàn là đang sợ hai trong hốt hoảng giết địch là có một số khác biệt phần thiên tam kích chính là phong hàn lĩnh ngộ sức mạnh mạnh nhất cách vận dụng đem thân thể người s ư n g cốt bắp thịt khí huyết bên trong ẩn chứa tiềm lực hoàn chỉnh bộc phát ra. n à y phần t i ê n tam kích chính là phong hàn tổng hợp qua quyền pháp võ đạo, thân thể lực lượng pháp môn, các loại kỹ xảo phát lực, chờ chút tổng hợp mà ra cao nhất, thực sự là kích phát tiềm năng, giết chết đối thủ cao cường công phu. Hơn nữa đ e m này một chiêu dung hợp ở đại hư không thuật như vậy chứa đựng hư không khí, sau khi thực lực thì càng thêm đ i ê n c u ồ n g 30 lần, 60 lần bạo phát, cái kia đều là tối chuyện không quá bình thường. nay phần t i ê n tam kích chính là toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm, sau đó bạo phát, lúc này phong hàn đã không có mảy may khí lực, bất luận người nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. tuy rằng hắn còn có thể sử dụng hư không khí, nhưng là hiện tại lại là hiệu quả rất ít. tuy rằng này phần thiên tam kích cùng đại hư không thuật liên hợp lại uy lực mạnh mẽ, nhưng là như vậy uy lực mạnh mẽ tiêu hao năng lượng cũng là khá là mạnh mẽ. vì lẽ đó, lúc này phong hàn thực sự là không có lực lượng nhiều lắm, hắn m ệ t đến cùng một cái như chó chết. vì lẽ đó, phong hàn khá là t i ế t đối. lần chiến đấu này phong hàn nhìn thấy không đủ, phong hàn ra kết luận, phần thiên tam kích cùng đại hư không thuật liên hợp công kích không thể nhiều lần sử dụng. xem ra này phần thiên tam kích cùng đại hư không thuật liên hợp lại không thể thường dùng nha. dù sao, này phần thiên tam kích cùng đại hư không thuật liên hợp lại mặc dù là uy lực mạnh mẽ, thậm chí là có chút b i thiên. nhưng làng h ị c h thiên hiệu quả quá tất nhiên muốn trả giá to lớn nhất đánh đổi này đánh đổi chính là lượng lớn thậm chí có chút thừa t h ả i thể năng tiêu hao tuy rằng phong hàn thân thể lực lượng cũng đã là tài năng xuất chúng nhưng là hắn vẫn là thân thể máu thịt a chỉ cần là thân thể máu thịt vậy thì có tiêu hao a có tiêu hao cái kia liền có mệnh đ ọ c cái kia liền có thống khổ a này có thể không phải người bình thường có thể tiêu hao lên phong hàn một cái nghèo rất mù t ơ i nếu không có sau lưng đại chu thái tổ nếu không là cái kia sau lưng thế giới tinh thần cái kia vô biên tài nguyên lượng lớn linh hồn hỏa chi hoa làm luyện hóa tiêu đốt dựa vào Phong Hàn chính là chân chính sẽ bị khí lực suy kiệt mà chết. Bất quá, may là Phong Hàn có thể luyện hóa lấy thế giới tinh thần tài nguyên làm gốc thập toàn đại bộ thang cựu tử nhất sinh thang cho chút. Loại này loại công hiệu. So với Phong Hàn thiêu đốt linh hồn hỏa chi hoa còn cường đại hơn. Có loại này loại khôi phục thủ đoạn. Hắn cuối cùng vẫn là có thể đang sử dụng phần thiên tam kích đại hư không thuật liên hợp công kích dưới tình huống, từng bước khôi phục, từng bước trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Phong Hàn nếu như có can đảm đem này phần thiên tam kích cùng đại hư không thuật liên hợp công kích nhiều tu luyện, sử dụng, tuy rằng vừa bắt đầu hiệu quả t h n g khổ, bất quá cuối cùng hiệu quả nhưng cũng là rất tốt đẹp. ta lĩnh ngộ, ta biết đến chính mình không đủ, này chính là tiến bộ. Phong Hàn ánh mắt sắc bén lóe sáng tới cực điểm, có thể so với Thái Thượng Tinh Cung, bất quá không giống với Thái Thượng Tinh Cung chính là, Thái Thượng Tinh Cung hào quang chỉ là ánh sao, mà Phong Hàn trong mắt nhưng là cơ trí. Phong Hàn biết được điểm này, phải biết, Phong Hàn ngày xưa quyền pháp bất quá là theo đuổi mặt ngoài khí thế, tuy rằng mạnh mẽ, tuy rằng cũng có thể làm kinh sợ người, nhưng là, một khi gặp phải cảnh giới cực sự cao thâm nhân vật, tuyệt đối là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, ngày xưa Phong Hàn ở cao thủ tuyệt thế trước mặt chính là một cái sắc không. Lạ như là vừa giống như vậy, đối mặt mạnh mẽ bất hủ, Phong Hàn chính là nhược đến cực hạn. Nếu không là hắn thời khắc cuối cùng linh cơ hơi động, mượn lực thấp miễn đại địa, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Sáng tạo như vậy thần kỳ khó mà tin nổi ghi chép. Phong Hàn vào lúc này, nhiệt huyết vẫn không có làm lạnh, hắn co vung vẩy nằm đấm, diễn biến võ công hứng thú. Phong Hàn nghĩ đến, liền muốn làm được, bắt đầu bày ra kiếm thần khí khái. Phần tiên tăng kích, kiếm thần nhất t i ế u thiên băng địa liệt, thập phương lĩnh vực, đại hư không thuật, c à n côn ba chạm ba tầng cảnh giới, c h ạ người, chạm, c h ạ thiên, ba ngàn sơn hà biến tứ trọng cảnh giới, lục địa h à n h hành. vượt lên hư không, c ư gió mà đi, n a s i cản khôn, này phần t i ê n tam kích, đại hư không thuật, thập phương lĩnh vực, ba n g sơn hạ biến đều là phong hàn gần nhất dung hợp lĩnh ngộ, hoặc công kích hoặc phòng thủ hoặc là thân pháp, nhưng không thể phủ nhận chính là chính là công kích này phòng thủ hoặc là tránh né uy lực đều rất cường đại. mà làm kiếm thần, hắn qua đại thành lĩnh ngộ kiếm thần nhất t i ế u thiên băng địa liệt, cản khôn ba c h m cũng là không thể khinh thường, phong hàn một đời trước có thể dựa vào những này chiêu số đạt đến kiếm thần độ cao, tự nhiên cũng không phải lừa dối. vù vù, phong hàn hứng thú dạn dào diễn luyện, cũng không lâu lắm, hắn liền đem hết thể công kích pháp môn cùng phòng thủ pháp môn diễn luyện xong. sau đó chính là tốc độ thân pháp, phong hàn lúc này tự nhiên là sẽ không lưu luyến nữa cái kia chiếu sáng vạn d ặ m ngự phong thuật cùng điều động đám mây thuật, hắn đàng hoàng triển khai 3.000 sơn hà biến, tốc độ như phi, đạo mắt chính là sơn hà thiên ngai, 3.000 sơn hà biến tứ trọng cảnh giới, lục địa h à n h hành, vượt lên hư không, c ư ớ i gió mà đi, nazi cản k h ô n phong hàn sợ dị như thế yêu thích này 3.000 sơn hà biến, tự nhiên là bởi vì hắn tầng thứ 4 cảnh giới, nazi cản k h ô n 3.000 sơn hà biến tầng thứ 4 cảnh giới, nazi c n k h ô n này nazi c n k h ô n có thể đúng là cùng đại chu thái tổ triển khai ngàn tỷ không gian đ ộ n hình quá độ rất tương tự, đó là tốc độ tác phẩm đỉnh cao a. bất quá, phong hàn hiện tại cũng chỉ là nghiên cứu sơ kỳ, muốn thật sự làm được như vậy một triệu d ặ m 10 triệu r ặ m một phút đ à đến, còn có t r ê n h lệnh rất lớn, dù sao, phong hàn cảnh giới siêu cấp thấp kém. phong hàn chậm rãi nghiên cứu này nazi càn khôn. cái gọi là nazi càn khôn là một loại thượng thừa thân pháp, cần có 3.000 sơn hà biến phía trước ba tầng cảnh giới làm cơ sở. chỗ bất đồng nơi là ở bình địa hoặc không trung, trái phải liên tục nazi tán gâu không vì là lấy khí hành chi. Tốc độ nhanh thì có thể biến ảo cả ngày cản khôn đồ vật pháp dụ dỗ kẻ địch. Phong Hàn có lúc còn có thể vọng tưởng, nếu như ở Na Di cản khôn bên trong gia nhập phần Thiên Tam k í c h kiếm thần Nhất Tiếu Thiên Băng Địa Liệt thập phương lĩnh vực cản khôn ba chạm ba tầng cảnh giới các loại, kỳ uy lực càng có thể tăng cường mấy chục lần. Đối với thế nào Na Di cản khôn có thể căn cứ một cái nhân tình huống, tự làm quyết định, ngày đó vô cùng ở Ngự Phong Thuật bên trong lĩnh ngộ cản khôn Na Di phương pháp vì là công thứ hai pháp. Có lúc Phong Hàn nghĩ đến cái kia Na Di c à n khôn khẩu quyết đều có một ít buồn cười, tuy rằng này cơ sở là Ngự Phong Thuật cũng đem cái kia c à n khôn n g pháp. lập tức tuân lệnh khẩu quyết cho thay đổi, nhưng là phong hàn chính mình không nghĩ ra được thật khẩu quyết, phong hàn mượn dùng những cường giả khác khẩu quyết đến điều khiển, cũng là làm cho có chút bất mãn ý. khẩu quyết một, quẹo trái một, quẹo trái bán, quẹo phải một, quẹo phải bán, trái phải chuyển một lá bất nhất, ngang trời toàn tương đối quá m ộ t phương pháp này vì là trăm vạn nguyên tổ cường giả tuyệt thế nam thiên cư sĩ liêu không cương sáng chế. khẩu quyết hai, t ả toàn hưu toàn thiên địa toàn, t ả đạp hưu không bình địa toàn, hợp tay âm dương vì là trên toàn, hưu đạp t ả không toàn không v ị là phương pháp này vì là trăm vạn nguyên tổ cường giả tuyệt thế trùng dương chân nhân vương trùng dương sáng chế. trở lên hai pháp chính là hai người kia tìm hiểu nội nhiều hơn, tuy là vì thân pháp thực hàn t i ê n địa huyền lý. Phong Hàn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn này chính là một ít khiến người ta điên cuồng ngôn ngữ, chính là đ ư n g đại đạo h à m có huyền cơ ngôn ngữ, chẳng trách đường lớn này là khó như vậy lấy tu luyện, khó có thể hiểu thấu đáo. bất quá, Phong Hàn vẫn tính là có thiên tư, không có quá nhiều kiểu, hắn liền mạnh mẽ cho suy nghĩ ra được, mà Phong Hàn nhưng là không ngừng dung hợp, tinh luyện, lúc này mới làm ra tân pháp môn, trong này nhưng là có rất nhiều khổ cực, đương nhiên, điều này cũng chỉ là Phong Hàn trong lòng mình như vậy nghĩ. ở người đứng xem đại chu thái tổ xem ra ngươi bất quá là dùng thời gian hai tháng ở thế giới hiện thực bên trong ngươi cũng bất quá là dùng hai ngày thời gian thôi nhớ năm đó chúng ta lĩnh ngộ sáng tạo thời điểm cái nào cũng có thể làm ấ y ngàn năm hơn vạn năm đi vào trong vút đây theo chúng ta so với ngươi đây thật sự là như gặp sư phụ chưa xong còn tiếp quy một chương 311, t h ế giới tinh thần mạnh mẽ cho suy nghĩ ra được sau khi phong h à n tính chất lại một lần nữa đắt đỏ lên hắn lại một lần nữa đánh ra quyền pháp triển khai phòng thủ thủ đoạn phần thiên tăng kích kiếm thần nhất t i u thiên băng địa liệt thập phương lĩnh vực càn khôn ba chạm ba tầng cảnh giới, chạm người, chạm, chạm thiên, ba ngàn sơn hà biến tứ trọng cảnh giới, lục địa hình hành, vượt lên hư không, c ư i gió mà đi, n a d i càn khôn. Những này chính là phong hàn kết hợp, đại hư không thuật, võ đạo bí điển, phạm thiên thánh điện, các loại, chờ, tứ đại điện tịch, còn có các loại bí pháp, ma hỏa chi tâm á o nghĩa chờ chút mà lĩnh ngộ sáng tạo mà ra công phu. Những này ở liệt hỏa chi giới võ học bên trong, mỗi một cái đều là cao cấp nhất cấu tứ, cao cấp nhất sáng tạo. Nhưng là phong hàn nhưng không có đem bọn họ hoàn mỹ diễn dịch đi ra. phương diện này là bởi vì phong hàn thực lực cùng chân chính cường giả so với còn nhỏ yếu rất nhiều cảnh giới quá thấp mặt khác một cái nguyên nhân chính là phong hàn tự thân phương hướng vấn đề một đời trước phong hàn chỉ là đơn thuần võ giả mà đời này phong hàn vẫn là một cái người mang ma hỏa chi tâm hỏa diễm tu sĩ trước đây phong hàn bất luận là quyền pháp vẫn là thân pháp vẫn là lĩnh vực lĩnh ngộ đều là căn c ư kiếm của hắn thần nguyên tắc kiếm khí như xương quyền pháp đại giang kiếm khí như xương quyền pháp đại giang chỉ cần nghe tên liền có thể ở trong đó cảm giác được hùng kỳ hào khí vĩ đại phong hàn năm đó trở thành kiếm thần nay kiếm khí như xương Quyền pháp Đại Giang nguyên tắc cũng là không thể không kể công. Thế giới tinh thần, biện linh hồn, Phong Hàn ngồi quanh chân, sắc mặt không đau khổ không v u i trong mắt bình tĩnh cực kỳ. Này chính là Phong Hàn ở suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ. Phong Hàn cho rằng, Quyền pháp cũng hẳn là như cái kia Đại Giang giống như vậy, khí thế siêu cường, quyết chí tiến lên. Này cố nhiên rất đúng, nhưng là, này nhưng là nghiêm trọng ảnh hưởng Phong Hàn dòng suy nghĩ. Quyền pháp Đại Giang có 3 loại cảnh giới khác nhau, hoặc là nói là ba loại không giống giải thích. Quyền pháp, Đại Giang, này chính là tầng thứ nhất cảnh giới. Quyền pháp phương hướng, cũng dường như Đại Giang như vậy, quyết chí tiến lên, khí thế cuồn cuộn. Quyền pháp là như vậy, mà võ đạo cũng chính là hẳn là như vậy, phong hàn con đường của chính mình cũng có thể như vậy. Này chính là phong hàn lĩnh ngộ cách thức, chính như c ù n g cờ vua bên trong bình tốt m ê n mông của quận, quyết chí tiến lên. Dù có chết đi, cũng là có tiến vào không lùi. Quyền pháp đại giang, này chính là tầng thứ hai cảnh giới, như đồng đạo, pháp tự nhiên, người pháp, pháp thiên. Quyền pháp ý đồ không ngừng thâm nhập, quần, không còn là nhân gian chi quyền, không còn là người chi quyền, mà là thiên địa chi quyền, đại giang chi quyền. Có đại giang tâm ý cảnh, lạnh lùng nghiêm nghị phong mang, giết người vô hình. Đây là Phong Hàn trước đây không có lĩnh ngộ qua, thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới pháp môn. Loại cảnh giới này, bi tráng, lạnh lùng nghiêm nghị, mơ ảo, nhưng là, nhưng là mạnh mẽ tất cả. Có lúc, thậm chí có thể đem nhỏ yếu kẻ địch h ụ chết, đem đáng sợ cường giả cho dọa lui. Phong Hàn ở hơn 1.000 cùng kỳ trước mặt, cũng là làm như vậy, vì lẽ đó, hắn thắng lợi sau cùng, hắn sáng tạo ghi chép, để một cái kỳ tích sinh ra. Mà Phong Hàn trước đây không biết còn có cuối cùng một đạo pháp môn, mà lúc này Phong Hàn rốt cục có một tia cản ngộ, cứ việc chỉ một tia cản ngộ rất nhỏ, nhưng là, ở Phong Hàn như vậy thiên tài lĩnh ngộ bên dưới. Viên mầm n g ố n g này là tất nhiên sẽ trở thành đại thụ che trời. Quyền pháp Đại Giang, tầng thứ ba cảnh giới chính là chết tâm ý cảnh, thâm nhập Đại Giang, không phải hoa mang, mà là tử vong, nắm đấm lực lượng cũng dường như Đại Giang chi thủy, thâm vào trong nước, không lại cảm thấy thích ý, mà là chết. Loại nhỏ chiến đấu không tính, ở thế giới tinh thần này mấy chàng loại cỡ lớn trong chiến đấu, phong hàn nhưng là mạnh mẽ thể hiện rồi chính mình hung chính mình tàn n h ậ n chính mình độc, mà những thứ đồ này nói trắng ra chính là hắn trước đây lĩnh ngộ chết tâm ý cảnh, vì mình không chết, vì lẽ đó muốn để cho kẻ địch diệt, bất hủ cảnh giới sơn hà hồ vương. chính là ở phong hàn như vậy công kích như vậy tâm cơ bên dưới chết đi này chết tâm ý cảnh bất khuất tâm ý chí đúng là rất đáng sợ đại giang dường như lao tụ dường như vùng đất tử vong giống nhau đại giang chính là không chết tử tế được thiên địa dường như không lư đem người bao phủ sau đó giết chết này chính là tầng thứ ba cảnh giới không còn là khí thế phát tướng mà là sát cơ chân chính không để lại bất cứ dấu vết gì sát cơ dù cho ngươi có ngập trời bản lĩnh thâm nhập đại giang chính là không trở lại con đường này chính là phong hàn chi quyền pháp 3 tầng cảnh giới chi chân ý phong hàn hiện tại vẫn không tính là quá mạnh mẽ cảnh giới cũng không tính quá cao Nếu như cảnh giới của hắn lộ sắc như vậy, này phong hàn chi quyền pháp ba tầng cảnh giới chi chân ý uy lực liền sẽ từ từ bày ra, tuyệt đối sẽ chấn động thiên địa, để vô số cường giả đớm máu. Quyền pháp bao nhiêu? Quyền pháp có 3 0 ngàn, 10 vạn, trăm vạn, b á t cực, này mỗi một loại phương thức đều có thể giúp người leo lên võ đạo đỉnh cao. Quyền pháp 3 0 ngàn, dung chuyển run rế, hỏa diễm như tinh, năm t à n g lục phụ chi tinh khí đều trên chú với mục mà thôi tinh. Tinh chi án vị là m ắ t cốt chi tinh vị là đồng, g â n chi tinh vị là h m m t huyết chi tinh l l ạ n n khí chi tinh vị là kinh t h ư ờ n g b ắ t h i n chi tinh vị là g i g m u ộ k h ỏ a hiệp gần cốt tinh lực chi tinh mà cùng m ạ c h cũng vì hệ trên thuộc về não, sau xuất phát từ hạng bên trong, cố tà bên trong với hạng nhân gặp thân chi hư một thân tâm, h thì lại theo mắt hệ lấy nhập với não, vào tay bắt đầu đến thì lại não chuyển, não chuyển thì lại dẫn mục hệ gấp, mục hệ gấp thì lại hoa mắt lấy chuyển rồi. Ta tinh tinh bị chúng không so với cũng thì lại tinh tán, tinh tán thì lại coi kỳ, coi kỳ thấy hai v ợ t Quyền pháp mười vạn quét ngang phong trần, phong vân độc thán, phong hàn đánh ra m ư vạn quyền mạnh mẽ vô phương. Quyền pháp trăm vạn tan nát bầu trời, thiên địa cũng nát. Phong hàn đánh ra trăm vạn quyền thần diệu và đoan. Đại đạo bị nạn, đại đạo chính là trở ngại, đại đạo chính là đại giang, đại giang chính là tử vong, đại giang chính là quyền đạo, quyền đạo chính là tử vong. Đây là chết tâm ý cảnh, chết chi quyền pháp. Loại quyền pháp này chính là đại hư không thuật cùng phần tiên tam kích tập hợp thể, liền bất hủ cũng có thể đánh giết. Quyền pháp b ắ t cực, bát phương, giết chóc bát phương, âm cực ở sáu, dùng cái gì ngôn chín? Thái cực sinh phái hư, thiên địa sơ bảo phán. Sáu âm đã cực, gặp bảy quy nguyên thái tố, thái tố phương tây kỉn, âm chi thanh thuận, hải chi ngọn n g u ồ Quyền pháp bát cực không phải đơn giản tam quyền, có lúc chỉ là ẩn chứa thiên địa huyền cơ một quyền mà thôi. Quyền pháp này nếu như đạt đến b ắ t phương, b ắ t cực mức độ như vậy, kỳ uy lực thì sẽ càng thêm mạnh mẽ, đáng sợ. Phong Hàn ánh mắt trở nên vô hạn thâm trầm, lạnh lùng nhìn hư không. Phong Hàn nói ra, ta Phong Hàn sau đó quyền pháp phương hướng, chính là giết chóc, tử vong phương hướng, lĩnh ngộ ra quyền pháp chết. Tĩnh m ị c h Tâm ý cảnh, như vậy thì sẽ chân chính quyền pháp đại thành, nhưng là bây giờ Phong Hàn cách một bước nào chả rất xa, rất xa. Phong Hàn vừa này một phen cản nộ, đến t ộ t cùng cản nộ đến chính là cái gì đây? Kỳ thực Phong Hàn cũng không rõ ràng lắm. Đây là đại đạo, đây là thiên đạo. Trư Vị xem quan, có thể ở, cửu âm chất kinh. bên trong đi tìm đ á án, cổ nữ g có lời, thiên chi đạo, tổn có t h ừ a mà bù không đủ, là cố hư thắng thực, không đủ thắng có t h ừ a ý nghĩa bác, lý hảo, thu t h â m thiên địa chi tự phần, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi do biểu, chết sinh dấu hiệu trường, không lưu mà di tích tự cùng, c h ớ ước mà u minh tư khế, cây ngôn có vi, nghiệm việc không quá. thành có thể nói đến nói chi tông, phụng sinh khởi nguồn rồi, giả như thiên cơ t ấ n phát, diệu thức n g u y ề n thông, thành lưu tuy trúc tử sinh biết, phẩm cách cũng tư với chỉ v ấ n chưa chắc có được không do đưa, ra không khỏi sản g cũng. nhiên hết sức n h ê tinh, tham vi t á cận. hoặc thức khế thần muốn thì lại mục như không toàn cố động lại có thành còn u ị thần ưu tán mà mệnh thế kỳ kiệt lúc nào cũng r a yên ở này có chút thích trí thời gian bên trong phong hàn lại là b ộ c phát ra đem tu luyện về sau con đường từng cái làm theo đôi này chuyện này đối với phong hàn tới nói trợ giúp thực sự là quá to lớn lớn đến có chút khó mà t i nổi n thế giới tinh thần biện linh hồn bên trong hô phong hàn thật dài thở ra một hơi sau đó cường tự áp chế chính mình cái kia phân kích động tâm tình hư vấn khiến tâm tư của chính mình chậm rãi bình thản xuống sau đó như toàn bộ giống như vậy phong hàn chậm rãi ở thế giới tinh thần đi tới. một đường tiến lên, một đường không nói chuyện, mãi đến tận, đến khoảng cách thế giới tinh thần vùng đất trung tâm gần như 55.000 m é t địa phương xa, nơi đó chính là thế giới tinh thần phụ cận một cái địa phương cực kỳ thần bí. Phong Hàn dọc theo thế giới tinh thần nơi sâu xa đi đến, có thể nghe được lãng đánh bãi các âm thanh, r à o hào hào hào, q u n h ầ m ẩ ầ m ầ m sóng lớn b ố bờ, đá vụn bắn tung trời, cuốn lên ngàn trống tuyết. Phong Hàn tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi tới, bước dài lâu mà lại dài lâu bước chân. Đến khoảng cách thế giới tinh thần gần như 5 5 0 0 0 m địa phương xa, đủ loại thực vật, động vật tăng cường, liền căn cứ chuỗi thực vật đến xem. mạnh mẽ có thể chém giết hung thú cũng hơn nhiều. Trên bầu trời, đại địa bên trên, hải dương bên dưới, hải cung giao dưới chỗ, thiên đ ị u giao dưới chỗ, đủ loại hung thú tùy ý có thể thấy được. sắt thái sắc sỡ, thuần trắng, h u ô n đen, đỏ như máu, màu vàng hung thú, không ngừng di động, đem vùng thế giới này nhuộm đấm thành một đạo cổ điển nhã trí tranh sơn thủy quyển. Trong đó lượng lớn hung thú chính là trong đó nhân vật chính. Đây là hung thú hải dương, là hung thú thế giới. Phong Hàn có tiếp tục tiến lên hung thú. Tuy rằng này rộng lớn trong không gian hung thú vô cùng vô tận, nhưng là bọn họ đều giống như là người mù giống như vậy. căn bản cũng không có nhìn thấy này hoàn toàn cùng bọn họ không giống phong hàn, phong hàn cười thầm trong lòng hung thú cảm giác là như vậy nhạy cảm, làm sao có khả năng không có phát hiện phong hàn đây? Khả năng duy nhất là bọn họ phát hiện cũng cảm giác được phong hàn trên người mạnh mẽ mùi máu tanh mà có kiên g kỵ mà thôi. Nếu này vô cùng vô tận hung thú đối với sự tồn tại của chính mình thờ ơ không động lòng, phong hàn k h ỏ e miệng lóe qua một nụ cười như vậy, đi tới đi. Bị thế giới tinh thần không khí tươi mát tắm rửa, chuyến tuyết cũng là một cái vô cùng thần thánh sự tình. Hơn nữa ở như vậy bảng bạc thế giới hung thú bên trong du lãm mà không bị công kích. cũng coi như là một cái rất kỳ lạ rất s ả n g h o á i sự tình. Phong Hàn đi từ từ, hắn đang hưởng thụ này loại này kỳ lạ cảm giác. Nhưng là cũng không lâu lắm, ở Phong Hàn đỉnh đầu chính là sẽ xuất hiện một ít đủ loại hung thú. Khi thì Phong Hàn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một con hung thú qua, những tia đều là một ít đầu g ó c xấu đi hoặc là thực lực không kém hung thú. Bởi vì những k i a đầu h ó c bình thường cùng với công lực nhỏ yếu hung thú phát hiện Phong Hàn như vậy mạnh mẽ máu tanh khí tức, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ trốn mất. Quái dị nhất chính là những tia công lực nhỏ yếu hung thú gặp phải công lực của hắn cao cường hung thú, trái lại không trốn. Tựa hồ công lực nhỏ yếu hung thú chỉ sợ Phong Hàn, bọn họ làm sao có thể cảm giác được Phong Hàn khí tức mạnh mẽ? Đối với Phong Hàn tới nói, chuyện này thực sự là có chút khó mà tin nổi. Phong Hàn trong lòng rất quái dị, quái dị rất. Kỳ thực, dựa theo tình huống suy đoán, nhưng là không có gì lạ, phải biết, từ trước thế giới tới nay, Phong Hàn chính là ở giết chóc chi bên trong hành động. Đến hiện tại, thực lực của hắn tuy rằng không có đạt đến đỉnh phong, nhưng là trong cơ thể hắn tích lũy to lớn sắc ý, nhưng là có thể kinh sợ rất nhiều người đây. Đặc biệt là hắn đoạn thời gian gần nhất này giết chóc, giết chóc một đám lớn cao thủ hàng đầu, thân thể bên trong tích lũy mùi máu canh. cũng là tích lũy đến một cái trước n a y chưa từng có tuyên cổ không thấy độ cao những hung thú này nếu như không ố c đều là có chi k h ô n sinh vật đều là nhân tính đây bọn họ liền biết phong hàn lợi hại vậy tuyệt đối không phải một cái nhân loại hiền lành mà là một cái sát khí trong t r ầ n thế tuyệt đại hung khí không tốt mới được muốn chết sự tình ai sẽ được nhưng là ngay khi lượng lớn hung thú nhìn thấy phong hàn nhượng bộ lui binh thời điểm lại có một chút không biết thời vụ gia hỏa xuất hiện có thể ở cảm nhận được phong hàn mạnh mẽ trả xuất đầu lộ diện nhất định không phải não tàn hạng người mà hẳn là những kia tự x ư n g là mạnh mẽ r a hỏa cảm nhận được cái k i a một tia không quen, phong hàn khẽ miệng nở nụ cười. mục đích của các ngươi ta không rõ lắm, nhưng là các ngươi tới gây sự với ta, nhưng là đúng là muốn chết ta. ta không muốn chọc giận các ngươi, nhưng là nếu như ngươi chọc ta, mạng của ngươi sẽ không có rồi. tuy rằng này ngũ đại hung thú khoảng cách phong hàn còn cách một đoạn, có thể này đầu lĩnh có ngũ đại hung thú, thậm chí cao nhất một cái là cảnh giới trường sinh, phong hàn thần niệm thậm chí cũng có thể khá là rõ ràng cảm nhận được, này ngũ đại hung thú tồn tại đối với phong hàn l à như vậy không giống, phong hàn không thể không đối với mấy tên này lưu tâm. ngũ đại hung thú vì là này thế giới hung thú đầu lĩnh. Thực lực đại k h á i ở diễn biến trường sinh trong lúc đó, mặt sau tùy t ù n g hung thú mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, không thể khinh thường. Tốt nhất c h ớ cho ta, không phải vậy phá hoại như thế một bộ yên tĩnh mỹ lệ hình ảnh, chính là muốn chết. Phong Hàn trong lòng sát cơ xuất hiện, âm thầm xúc thế. Thời gian dài như vậy tu luyện, cảm ngộ, có thể nói như vậy, ta sức chiến đấu đã đạt đến trường sinh cực hạn cấp độ, không biết ra tay sẽ có cái gì khó mà tin nổi hiệu quả. Phong Hàn đã là trường sinh cực hạn cao thủ. đương nhiên, Phong Hàn trường sinh cực hạn chỉ là chính hắn như vậy cho rằng, hắn sức chiến đấu của mình có như thế mạnh, nhưng là hắn chả không có được chính thức tán thành. cũng không thể được chính thức tán thành. ở trong mắt người khác, hắn như trước vẫn là quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn. ở tuyệt đại đa số người trong mắt, xem người thực lực cái tia đều là xem cảnh giới, thật ít có người sẽ đi gặp sức chiến đấu. dù sao, cảnh giới càng cao, thực lực mới càng mạnh, sức chiến đấu cũng mới càng mạnh. đương nhiên, muốn n g o ạ i trừ phong hàn như vậy khác loại tồn tại, cảnh giới không cao, sức chiến đấu nhưng là cường vô cùng khó tin. đang lúc này, nam đạo thanh âm chói tai vang lên. kha kha, ha ha, ồ, cặc ha ha, không biết nơi nào đến nhà quê, xem ra không có chút nào hiểu quy củ. lão tử nhìn bọn họ hoạt vừa mới nửa ngày. đương nhiên hoạt vừa mới nửa ngày, đây chính là chúng ta hung thú thế giới nha. Kẻ nhân loại này nhưng là thật là can đảm, lại là chạy đến bên này toàn bộ, quả thực chính là không nhìn chúng ta tồn tại à? Ai nói không phải đây, không nói ngươi yêu ma quỷ quái, chỉ cần ta p h ụ t r ù a một tờ, nhân gia đều không có để ở trong lòng đây. Cái kia năm đạo âm u quỷ dị nhưng lại có chút biến thái âm thanh không ngừng vang lên, che ngập bầu trời, phản h ấ t cú đêm. Phong hàn biến sắc, nguyên lai phong hàn toàn bộ tán quá tập trung vào đã là vượt qua thế giới tinh thần vùng đất trung tâm, đi tới linh hồn t u n g lũng. Thế giới tinh thần, linh hồn t u n g lũng. Vụ v ù Tiếng gió rít đảo, chỉ thấy. năm con hung thú bên trong, trong đó một con to lớn hung thú xuất hiện, con thú dữ này trưởng như viên hổ, vừa thấy được phong hàn này một vị sát khí ác liệt, đầy người máu tênh k ệ ác, chính là lên tiếng giống to, hung ác cực kỳ, âm thanh rung trời động. Phong hàn mắt thường liền có thể phát hiện trong không gian một đạo sóng gợn, loè loè mà qua. Chưa xong con tiếp.